Quy 1 chương 112, Triệt để bộ phát. Chương 112, triệt để bộ phát. Tô Dạ đồng dạng chưa thấy qua. Nhưng hắn biết, cái này cùng Diệp Ưu Liên cái kia thần bí chi mộng có quan hệ. Dưới một kích này đi, nhìn như vi lực không mạnh. Nhưng mà, kia cứng cỏi bất động địa đá, lại là trọn vẹn run 7 lần mới dừng lại. Cùng Thiên sát 4 tử gió không dương đồng dạng, so hư không kiếm tông văn phòng, thiếu một hạ. Cuối cùng cho điểm. Diệp Ưu Liên, thất cấp, có thể đạt được ngân chìa khóa. Mạc Nghĩa trưởng lão nói. Diệp Ưu Liên thấy thế, nhận lấy chìa khóa, vẫn như cũ không có chút rung động nào, một lần nữa trở về. Nhìn xem Diệp Ưu Liên bóng lưng, nguyên bản còn chất vấn đủ loại thanh âm, lại tại lúc này, không khỏi là ngậm miệng lại. Lấy Cấu Nguyên cảnh để bắt trọng thực lực, đánh ra ớt cấp Y lửa ra, kia phải là khái niệm gì? Có thể nói, nếu như Diệp Ưu Liên thân ở Cấu Nguyên cảnh đỉnh phòng, hoặc là giống như Vạn Phong sông huyệt cảnh, như vậy nó xuất thủ uy lực, tuyệt đối phải so hiện tại càng thêm thắng chi. Ai còn có thể bắt bẻ? Sao? Tại sao có thể như vậy? Vạn Phong sắc mặt khó xử, Diệp Ưu Liên xuất hiện, không hề nghi ngờ, đoạn hắn danh tiếng. Tiếp xuống chính là Tô Dạ. bất tin cái này, Tô Dạ cũng giống như Diệp Ưu Liên. Rất nhiều người yên lặng nhìn xem Tô dạ. Không dám cùng trước đó một dạng phát luôn bờ bãi, nhưng càng nhiều người nội tâm, kỳ thật đều không cảm thấy tô dạng, có thể giống như Diệp yêu Liên, sung làm hất mắt. Diệp yêu Liên đã đủ yêu nghiệt, không có khả năng lại xuất hiện so với càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Tô dạng, đi lại bình tĩnh đi tới trước tấm địa đá. Văn Tiên Quân bất động thanh sắc, con mắt nhìn thẳng đây hết thảy. Tân ngưng đôi mắt, đồng dạng nếu như chỉ thủy, không có chút rung động nào, chỉ là trong lòng càng thật tốt hơn kỳ. Tô Dạ nhìn xem Phá Long thạch, bình tĩnh đem huyền kiếm lấy ra, tùy theo chỉ hướng Phá Long thạch. Một kiếm tránh kinh hủng. Một kiếm này, trong chốc lát mà đi, trực chỉ Phá Long thạch. Phong mang lập loé, chỉ là sát na, nhưng mà lại gây từng đạo tiếng hô nháy mắt mà lên. Một kiếm tránh kinh hồng. Đây không phải cái kia thần bí đêm đại sư Võ Ký sao? Hẳn là, hắn chính là đêm đại sư. Rất nhiều thế lực cường giả đều cứng họng, mở to con mắt, chỉ có số ít thế lực có được pháp sĩ tiến về pháp sư đại hội mới biết Tô giả thân phận chân thật. Nhưng càng nhiều người cũng chưa gặp qua đêm đại sư chân chính diện mạo, đến mức giờ này khắc này, trong lòng nhắc lên trùng điệp sóng biển. Tô Dạ, đêm đại sư, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Làm sao có thể? Như vậy tuổi còn trẻ sáng tạo ra như thế Võ Ký gia? Bình sóng khó lấy lắng lại. Đáp án đã rõ ràng, một kiếm này tránh kinh hồng thi triển mà ra, các phương diện cùng cái kia đêm đại sư thi triển giống nhau như lúc. Kỹ xảo, tốc độ, thậm chí Tô Dạ kiếm trong tay cùng nó bóng lưng, hoàn toàn nâng cấp. Tô Dạ chính là cái kia đêm đại sư. Nhưng mà, hết thảy rung động vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì, phá long thạch tại một kiếm qua đi, đột nhiên phát sinh kịch liệt run run. 7 lần, 8 lần, 9 lần, chọn vẹn 9 lần. So với vạn phong còn nhiều hơn ra một chút. Tô Dạ, tất cấp, có thể đạt được ngân chìa khóa. Mạc Nghĩa trưởng lao chắp tay nói. Cái, cái gì? giống như Văn Phong, mà lại run chín lần nhiều, hắn vẫn chỉ là cấu nguyên cảnh để cửu trọng a một kiếm vi lực mạnh như thế. Lúc này, rất nhiều người đã không nghĩ suy nghĩ Tô Dạ căn cơ như thế nào, bởi vì bày ở trước mặt sự thật, chỉ có thể để bọn hắn suy nghĩ Tô Dạ tại sao lại làm được viễn siêu cùng gia yêu nghiệt. Căn cơ bất ổn. Quả thực hung đường. Trước đây nói Tô Dạ căn cơ bất ổn kia các thế lực lớn người, không khỏi là mặt đỏ tới mang tai. Nhất là Văn Phong, đồng tử co rụt lại về sau, khuôn mặt đều trở nên nóng bỏng. Sư Minh, uy lực khảo thí đại biểu không là cái gì. Vạn Phong Sư Minh. Tiểu tử này thật cùng ngài so. Cảnh giới võ đạo bên trên còn có tuyệt đối chênh lệnh. Vạn Phong tức hổn hận, hung tẩn nói, ngậm miệng, kẻ này giống như ta đều là ớt cấp mà thôi, ta còn không có thua bởi hắn. Mạc Nghĩa trưởng lao đã đem ngân chìa khóa đưa lên. Tô Dạ lại không có gấp tiếp, mà là nói ra, hẳn là còn có cơ hội thứ hai đi. Không có lấy được chìa khóa vàng, hắn ít nhiều có chút không cam tâm. Nếu như ngươi có tự tin thi triển ra so vừa rồi càng mạnh hữu lực thủ đoạn, ngược lại là có thể lại thi triển một lần." Mạc trưởng lão nói. Nói thì nói như thế, nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở lần thứ nhất đem thủ đoạn mạnh nhất thi triển mà ra. Cho nên lần thứ hai lại thi triển thủ đoạn cũng không có chút ý nghĩa nào. Cùng lần thứ nhất không có gì khác biệt. Chẳng lẽ, Tô giả còn giấu giếm thủ đoạn không thành? Tô giả xác thực có một môn vo ký còn nắm ở trong tay, bất quá môn võ kỹ này là lá bài tẩy của hắn, để ở chỗ này liền thi triển đi ra. Ngay tại Tô giả trần chờ thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. "Tô giả tiểu hữu, ngươi bản mệnh linh kiếm, chúng ta đã tạo nên hoàn tất, cho ngươi đưa tới." Hai thân ảnh cách đó không xa mà đến, lại chính là vì Tô giả tạo nên linh kiếm khâu thành cùng bà lão kia hai người. Chuyện gì xảy ra? Bản mệnh linh kiếm Khâu Thành hiện tại bưng lấy bản mệnh linh kiếm đi tới, cười ha hả nói: "Tô Dạ công tử, trời cấm các chuyến đi, đạt được thanh linh kiếm này, ngươi mà nói, nên xem như như hổ thiên cánh." Tô Dạ nhìn thấy hai người tới, hơi kinh ngạc, hai tương lai bao lâu rồi? Vừa tới, bất quá nhìn Tô Dạ công tử tại phá long trại trước, liền không có gấp cái gì, hiện tại đến nhìn Tô Dạ công tử tựa hồ cần thanh linh kiếm này. Khâu Thành ôn hòa nói: "Kỳ thật hắn cũng thật tò mò, Tô Dạ lấy được cái này mai bản mệnh linh kiếm thời điểm, có thể làm được trình độ nào." Tô Dạ nhìn thấy thanh này bản mệnh linh kiếm, trong lòng cũng hỉ. Hai tương lai quá thời. Một thanh trường kiếm Tại tử sắc tinh xảo làm công trong vỏ kiếm, chưa ra khỏi vỏ, không cách nào cảm ứng được trong đó lực lượng. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đột vào, liền có thể chạm đến trong đó giấu dếm cường hãn năng lượng. Tô Dạ tay cầm kiếm này, nháy mắt rút ra. Một thanh tử sắc, đạo đạo đường vân bao quải lợi kiếm, nháy mắt xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái này thanh lợi kiếm tại Tô Dạ tay cầm một sát na, liền bộc phát ra khí tức kinh người, phản phất hai người trời sinh liền là một thể. Khi cầm thanh kiếm này lúc, Tô Dạ biết, mình trước kia đều không có phát huy ra qua mình toàn bộ thực lực ra. Mà còn lại người vây xem, thì là trợn nên trợn mắt hốt hoồm. Sao lại thế? Hắn còn không có có được bản mệnh linh kiếm. Giả, giả đi, kiếm thu bản mệnh linh kiếm là nhất định. Hắn vừa rồi làm được loại trình độ kia, còn không có nắm giữ bản mệnh linh kiếm. Tô Dạ không có để ý người bên cạnh nghị luận, mà la đụng vào kiếm này, lầm bẩm nói, "Thanh kiếm này, liền mệnh danh là chuyển sinh chi kiếm đi." Hắn Tô Dạ, từ địa cầu lại tới đây, lịch chuyển nhân sinh, chuyển sinh mệnh danh, không có gì thích hợp bằng chuyển sinh chi kiếm. "Tốt, tốt danh tự." Khâu Thành cười ha hả nói. Tô dạ đồng dạng ý cười triển lộ, lại một lần nữa đi tới phá lòng trước. Hiện tại rốt cục có được bản mệnh linh kiếm thực lực của hắn sẽ hoàn toàn phát huy đến cực hạn, mà không có bất kỳ cái gì giữ lại. Liên làm cho cả Long Hỏa quận đều nhìn thấy hắn Tô Dạ, lực lượng đi. Câu phiếu đề cử, Quy 1 chương 113, kinh sợ thối lui cùng định. Chương 113, kinh sợ thối lui cường định. Phá Long thạch trước, Tô Dạ cầm chuyển sinh chi kiếm, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Kia là tự tin cười, là thức tỉnh cười. Mặc nghĩa trưởng lão, ta muốn bắt đầu lần thứ 2 khảo thí. Tô Dạ nói. Không có vấn đề. Mạc Niên trưởng lão ở bên đồng dạng 10 phần mong đợi. Tô tay cầm lại kiếm, nhắm chuẩn phía trước phá Long thạch. Một kích, chỉ một thoáng xuyên qua một kiếm tránh kinh hồng, ra. Cực nhanh phong mang, chỉ là trong chốc lát liền lướt qua hết thảy, điểm tại phá long thạch bên trên. Sau đó, một đạo bạo tạc nổ vang âm thanh đột nhiên chuyển ra, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng phát sinh kịch liệt run run. Gây đám người kinh hãi thời điểm, ánh mắt đều tập trung ở phá long thạch bên trên. Phá long thạch đồng dạng phát sinh kịch liệt run dậy. Cái này run dậy căn bản khó mà dừng lại. 8 lần, 9 lần, 10 lần. Rất nhanh liền phá tô dạ vừa rồi hoàn thành ghi chép, mà lại, hết thảy vẫn chỉ là bắt đầu. 11 hạ, 12 hạ, 13 hạ, 14 hạ. cục đình chỉ. Toàn chương nghiên mắng. Tất cả mọi người con mắt đều tụ tập ở đây, không thể rời đi, thậm chí không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Tô giả đến cùng làm được như thế nào chuyện kinh khủng. Hắn quả nhiên không giống thường nhân a, cũng đối, người bình thường cũng không dám sợ ta lâu như vậy. Tần Ngưng con mắt ba động, nhớ lại trước đó trên ngọn núi kia đủ loại, thế lực khắp nơi đã sôi trào. Thiên Cơ phủ chủ nhìn xem đây hết thảy, sau khi kinh ngạc, dần dần bật cười, xem ra ta kết giao cái này Tô Dạ, xem như kết giao đúng rồi. Liêu Đông bọn giặc bên này, một đám phỉ nhân mặt lộ vẻ khó xử, nhất là nguy càng là tức hồn hẹn, thấp tự nói, tiểu tử này, phải chết. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải là bởi vì cừu hận mà muốn giết Tô Dạ, mà là Tô Dạ năng lực. Phần này tuyệt đại thiên tư, Tô Dạ bất tử, tương lai nó phát triển tới trình độ nào, không cách nào đánh giá. Mặc Nghĩa trưởng lao đồng dạng tại trong kinh hãi, khó lấy lắng lại. Trên tấm địa đá, thình lình viết một chữ to, Giáp. Mặc Nghĩa trưởng lão, có thể tuyên bố sao? Tô Dạ nghi ngờ hỏi. Mặc Nghĩa trưởng lao trong kinh hãi, từ ngược nuốt ngụm nước miếng, "Tô Dạ, hạng nhất, có thể lấy được chìa khóa vàng." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một thanh chìa khóa vàng, đưa đến Tô Dạ trong tay. Vạn Phong lúc này đã run rẩy nói không ra lời. Tô Dạ thành tích, hoàn toàn siêu việt hắn. Lấy so hắn thấp cảnh giới võ đạo, đánh ra mạnh hơn hắn ra càng nhiều ý lực. Hắn coi như lại không phục, còn có lời gì có thể nói? Mà một bên rồng mỹ nhi cũng là đôi mắt trợ to, nàng cho tới nay đều cho là nàng gia sư huynh là mạnh nhất, nhưng bây giờ, Tô Dạ, đêm đại sư, hạm nhất. Tiểu từ này, đến cùng là thần thánh phương nào? Rất rất nhiều kinh ngạc, Tô Dạ hoàn toàn rung động đến mỗi người. Tốt, ba loại khảo thí đã kết thúc. Phạm là thông qua khảo nghiệm người, đều có tư cách tiến vào trời cấm trong các. Bất quá, muốn đi vào trời cấm các, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Mạc nghĩa trưởng lao trầm ra nói khu rừng này tên là thương cổ lâm trong rừng phân tán hải lượng hóa cánh cỏ muốn đi vào trời cấm các nhất định phải tìm tới 30 mai hóa đánh cỏ phương mới có thể bất quá các vị tuyệt đối không được cảm thấy những này hóa đánh cỏ rất tốt lấy được thương trong cổ lâm có rất nhiều cổ yêu tộc những này cổ yêu tộc đối với nhân loại từ trước đều là cửu thị vô cùng nói xong mặc nghĩa trưởng lao lấy ra một viên hóa bánh, bánh cỏ để chúng người biết bộ giáng không ít người đối với chuyện này đều có hiểu biết thần tinh nghiêm túc biết được trời cấm các chi hành trình độ hung hiểm tốt các vị có thể tiến vào thương trong cổ lâm mặc Nghệ trưởng lao nói Thế lực khắp nơi không nghĩ quất người về sau, nhau nhau xuất thủ, thẳng đến thương trong cổ lâm. Thế lực khắp nơi, xuất động một cái chính là mười mấy tên thiên tài, chỉ có thất huyền môn bên này nhất là xấu hổ. Chỉ có Văn Tùng Sơn chữ Nhật thả chờ hai tên đệ tử khó khăn lắm quá quan. Hộ tổng Tô Dạ sau lưng, đồng dạng theo sát tiến vào thương trong cổ lâm. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên cầm đầu. Vừa vào thương cổ lâm, lập tức liền cảm ứng được từng đạo yêu khí chẳng vào. Tô Dạ, chúng ta làm thế nào? Văn Tùng Sơn chữ Nhật trà tất nhiên là lấy Tô Dạ làm chủ tâm cốt. Tô chắp tay nói, không nóng nảy. Hắn triển khai vô cực thánh hòa đồng, hai mắt xuyên thấu Lấy tốc độ cực nhanh, bắt giữ chung quanh mỗi một chi tiết nhỏ. Chân chính bảo vật đều tại trời cấm trong các, điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta phải nhanh lên sưu tập đủ hóa huyễn cổ tiến vào trời cấm các mới được, bên ngoài không có thời gian trì hoãn. Tô Dạ cấp tốc nói. Thế nhưng là cái này thương cổ lâm rất lớn, hóa huyễn cổ muốn đi đâu lấy? Văn Phòng Sơn cảm giác lực ngoại phóng, cái gì đều không cảm giác được. Không có việc gì, ta đã tìm được. Đi theo ta. Tô Dạ cấp tốc xuất động. Rất nhanh, hắn liền dừng chân nơi đây, nhìn thấy ba cái lục sắc hóa huyễn cổ vào chỗ tại cách đó không xa. Có ba cái. Văn ninh kích động không thôi. Tô Dạ vẫn chưa sốt rồi lấy, mà là lô thai giật giật, nghe tới một chút động tính. Là thất huyền môn người. Một đám thế lực tụ tập ở đây. Liễn Phong Sơn người. Tô Dạ đứng chắp tay. Liệt Phong Sơn đông đảo đệ tử, từ cổ Vạn Thông cầm đầu, mà sau lưng còn có cùng Tô Dạ quan hệ chẳng ra sao cả Mạc Giang Lưu. Mạc Giang Lưu nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, thần sắc cứng lại, vẻ giận dữ hiện ra, "Tô Dạ." Hắn hận không thể đem Tô Dạ rút gần lộ ra. Tô Dạ để hắn ném lớn người, ra lực hữu. Mạc Giang Lưu hung nói, "Cổ sư huynh, nơi này có ba cái hóa mấy cổ, trực tiếp đem bọn hắn giết đi, cái này thất huyền người giữ lại cũng là tai họa." Cổ Vạn Thông lại là nhíu nhíu mày, quát khẽ nói, ngươi trước ngậm miệng. Mặc Giang lưu nao nao, không nghĩ Cổ Vạn Thông đối với mình hung ác như thế, lại lại không dám phản kháng. Cổ Vạn Thông nhìn chằm chằm Tô dạng, trầm ngâm một lát sau nói, Tô dạng, ba cái hóa hĩnh, cỏ giao ra, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Tô Dạ cười ha hả nói, cổ huynh đệ nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, người ta tựa hồ lại không phải lần đầu tiên giao thủ đi, để ta giao ra hóa bánh cỏ. Haha, ha, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt ta. Cổ Vạn Thông nghe đây, hồi tưởng lại lần trước cùng Tô Dạ đối kháng, cũng chính bởi vì vậy, hắn toàn thân khẽ rũ dậy. Chúng ta đi. Cổ Vạn Thông mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là làm ra cái này quá quyết lựa chọn. "Sư huynh, chúng ta cứ như vậy tính rồi. Cái này thất huyền môn người dám ngay trước mặt chúng ta cầm hóa hối cỏ. bọn hắn tính là thứ gì?" Mạc Giang Lưu Đồng Tử co rụt lại, không thể tin được mình sư huynh cứ như vậy được rồi. "Đúng a, sư huynh, chúng ta sao có thể cứ như vậy tính rồi?" Liệt Phong Sơn Đông đảo Tiên Tại cũng rất không tình nguyện. Thất huyền môn người tại trong con mắt của bọn họ, không chịu nổi một kích. "Ta nói đi." Cổ Vạn Thông mặt không biểu tình, Mạc Giang Lưu chỉ có thể đi theo Cổ Vạn Thông đi. Cổ Vạn Thông không muốn cùng Mạc Giang Lưu giải thích nhiều như vậy. Nhưng hắn biết, nếu như mới vừa rồi cùng Tô Dạ giao thủ, tuyệt đối là hắn đời này làm qua nhất lựa chọn sai lầm. Hắn hồi tưởng lại, cho nên mới khắc sâu ý thức được bây giờ Tô Dạ đến cùng khủng bố đến mức nào. Khi như Tô giả chỉ là Cổ Nguyên cảnh đệ lục trọng, lực đánh hắn cái này Cổ Nguyên cảnh đệ cửu trọng bất bại. Mà bây giờ nó đã đạt tới Cổ Nguyên cảnh đệ tử trọng, cùng thực lực mình tương đương. Mặt đối với mình, đối phương sẽ còn vẹn vẹn chỉ là cùng hắn cân sức ngang tài đơn giản như vậy sao? Nhìn thấy Cổ Vạn Thông rời đi, Văn Phong Sơn mấy người cũng là ngược lại hốt miệng khí lạnh. Bọn hắn nhưng không cảm thấy bọn hắn có năng lực để liệt Phong Sơn người rời đi, là Tô Dạ nguyên nhân. Tô Dạ một người, một ánh mắt, đem Liệt Phong Sơn chúng bao nhiêu thiên tài triệt để bức cách nơi này đi. Quy một chương 114, cây cỏ cứu mạng. Chương 114, cây cỏ cứu mạng. Tô giả lộ ra nụ cười tự tin. Cổ Vạn Thông ngược lại là thông minh. Nếu quả thật cùng mình giao thủ, như vậy tuyệt đối là Cổ Vạn Thông nhất lựa chọn sai lầm. Chúng ta cũng đi thôi. Tô giả lấy được ba cái hóa mấy cỏ, cất bước rời đi. Đám người hộ tống Tô Dạ sau lưng, đối xô đêm đã là tuyệt đối tín tưởng, không có nửa điểm chất vấn. Tô Dạ dẫn đầu phía trước, triển khai vô cực thánh hỏa đồng, có thể đem cảnh vật quanh hết thảy đều biết được rõ rõ ràng ràng. Lại hắn xuyên cùng phía dưới, nơi nào có hóa bánh cỏ, nơi nào có càng nhiều hóa bánh cỏ, hắn đều biết. Bên này, Tô Dạ Chỉ Huy nói, mấy người cấp tốc đi theo. Có Cổ Yêu, không nên quá liều lĩnh. Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng quan sát nhất thanh nhị sở. Phía trước cánh rừng bên trong, khoảng chừng 6 cái hóa bánh cỏ, nhưng cái này 6 cái hóa hánh cỏ phụ cận, lại là trông coi ba đầu hổ yêu. Cái này ba đầu hổ yêu nửa người nửa hổ, không khỏi là hung thân ác sát, thủ ở chỗ này, mắt lom lom nhìn chằ chằm bốn phía. Dưới chân của bọn hắn, thinh linh có mấy cố thi thể của con người, hiển nhiên ngay tại mới, nơi đây còn kinh lịch một trận đại chiến. Đáng ghét, trời cấm các những nhân loại này không coi chúng ta là người nhìn, để long hòa quận những thiên tài này tiến đến rèn luyện. Thật cho là chúng ta là ăn chay sao?" Một đầu hổ yêu giận dữ hết. "Chúng ta bây giờ không phải trời cấm các những cường giả kia đối thủ, trước làm ẩn nhẫn, những này hóa bánh cổ tại chúng ta cổ yêu tộc mà nói, có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Chỉ cần chúng ta ẩn nhẫn một thời, thực lực mạnh lên, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nên đón chúng ta thời gian xoay sở." Một đầu khác hổ yêu nói. Nói đến, mấy cái khắc vinh đệ làm sao còn chưa có trở lại? Mấy cái cỗ nguyên cảnh thứ bát cựu trọng phế vật còn xử lý lâu như vậy? Gần nhất hổ yêu không được Vội cái gì, mấy người kia là Huyền Dương môn người, đã là cá trong chậu, chạy không đi nơi nào. Chúng ta ở đây đem hóa hối của bảo vệ tốt chậm rãi chờ đợi là đủ. Bọn hắn nhưng lại không biết, một đám người đã lạng yên không một tiếng động tiếp cận nơi đây. Tô giả tại ám bên trong nhìn lấy mấy đầu hổ yêu, cái mắt, ba đầu hổ yêu, tất cả cấu nguyên cảnh để bắt trọng, chết không được giết nhiều như vậy nhân loại. Đây không phải là Huyền Dương môn đệ tử ạ. Văn Ninh kinh ngạc một chút, ngay cả Lý Nhạc Phong loại thiên tài này đều bị. Tô Dạ không biết trên mặt đất nằm thi thể đến cùng là ai, nhưng nhìn Văn Ninh bộ dáng, trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, không thiếu tồn tại hết thảy long hỏa quận tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Ai? Lúc này, một đầu hổ yêu đột nhiên phát giác được cái gì? Tô giả ám đạo học bẻ, hắn vốn đang dự định làm tập kích, kết quả lại bị phát hiện. Văn Ninh vừa rồi qua bối rối, dẫn đến khí tức bất ổn. Mắt thấy bị phát hiện, Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cấp tốc hiến thân. Lại là nhân loại, như thế điểm số lượng cũng tới trêu chọc chúng ta, muốn chết. Mấy cái hổ yêu cấp tốc đứng dậy, nhìn chằm chằm. Nhìn thấy thi thể trên đất, thất huyền môn chờ đông đảo đệ tử biểu lộ bối rối, có chút sợ lên. Chỉ có Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, đem hỏa hánh cổ dao ra, tha các ngươi một mạng. Nghe Tô Dạ, ba đầu hổ yêu nhất thời cười lên ha ha. Ngươi tha cho chúng ta một mạng. Ta nhìn ngươi là đầu mắt lôi đi. Một đầu hổ yêu tùy ý cười to. Tô Dạ không có quá nhiều nói nhảm, trước mắt một chỉ. Vô khí, Huyền Tiên chỉ. Một chỉ này lôi đỉnh cương mãnh, không để lối thoát, chỉ trong chốc lát sẽ xuyên qua một con hổ yêu đầu, tại chỗ đem đánh chết. Ngay cả thở dốc công phu đều không có. Cái gì? Bên cạnh hai đầu hổ yêu nhìn trận mắt hồ mồm. Tô Dạ nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình, Bích Lam Hỏa Thánh thể đã triển khai, nồng đậm chỉ một khuyết mấy trượng, trực tiếp liền muốn vây quanh hai con hổ yêu đừng đi. Tiểu tử, muốn chết. Hai con hổ yêu nhìn thấy đồng bạn tử vong, Giống giận thẳng đến Tô Dạ mà đi. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, sẽ ở trong vỏ kiếm truyền sinh kiếm cấp tốc lấy ra. Lập tức, xét đánh một kiếm. Một kiếm xuyên qua, như thiểm điện. Đây là cái gì? Không được. Bị Tô Dạ tiến công con kia hổ yêu đồng tử co rụt lại, dùng hết toàn lực ngăn cản. Nhưng mà chỉ là sát na. Hắn hết thệ phòng ngự liền bị phá vỡ đi ra, tại chỗ bị Tô Dạ một kiếm xối thủng, ồ a một tiếng, máu tươi chảy ngang, ngã xuống đất vẫn lạc. Nhìn thấy một màn như thế, còn lại cuối cùng một con hổ yêu đồng tử có vào, nơi nào còn dám cùng Tô Dạ đối kháng, năm lây hoa vánh cổ, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tô Dạ cấp tốc đứng dậy, không quên căn dặn một câu, các ngươi ở đây chừng coi, ta đi đem cái này hổ yêu đuổi trở về. Văn Ninh cùng Văn Tổng Sơn nhìn không khỏi là cứng họng. Đây là Tô Dạ sao? Bọn hắn biết Tô Dạ mạnh, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Tô giả có thể mạnh đến loại này trình độ ngoại hạ. Ba con cấu nguyên cảnh để bắt trọng cổ yêu, chỉ là chấp mắt một lát, trước sau chết hai con. Đó là cái gì khái niệm? Hắn so trước kia mạnh hơn. Văn Tổng Sơn sợ hãi thán nói, đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt tốc độ tu luyện. Tô Dạ cùng Ưu Liên đội sát mà đi. Tốc độ của hắn, chỉ có Diệp Ưu có thể theo kịp. Không thể không nói, đầu này hổ yêu ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, trốn tứ chi chấm đất, mặc cho Tô Dạ đuổi đánh tới cùng, nhưng cũng không có quá mức rút ngắn khoảng cách. Long du bước, Tô Dạ chớp mắt đem tốc độ tăng tốc. "Trốn nơi nào?" Tô Dạ quát khẽ nói. "Nhị ca, cứu ta, cứu ta a cái này hổ yêu vô cùng cần trường." Hướng phía phía trước chạy như bay lúc, nhất thời hô. Tô Dạ hé mắt, chỉ thấy phía trước có khác mười mấy con hổ yêu, cái này mười mấy con hổ yêu đem một đám đội ngũ vây quanh gắt gao. Cái đội ngũ này, nhưng chẳng phải là huyền dương đám người. Tô Dạ hơi hơi kinh ngạc. Xem ra là trước đó Huyền Dương Môn trêu chọc một nhóm hồ yêu bảy, kết quả bị những này hổ yêu cho truy sát. Bất quá, cái này liền cùng hắn không có liên quan. Tô Dạ Long Du bước tăng tốc, trực tiếp phong mang lấp lóe, một kiếm xuyên qua. Cái này cỗ nguyên cảnh đệ bắt trọng cổ yêu, tại chỗ chết tại Tô Dạ dưới kiếm. Tứ đệ. Tối kia vây viền Dương Môn đám người hồ yêu đồng tử co rụt lại, giận dữ hết, "Nhân loại, ngươi dám giết ta tứ đệ?" Hắn muốn trực tiếp mà đến, nhưng mà Huyền Dương Môn một nhóm đội ngũ đã gần tại dưới mắt, hắn không có cách nào bức ra ra. Tô Dạ không để ý đến, mà là xách kiếm này, đem hỏa hánh cổ lấy ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trận này giao thủ. Huyền Dương Môn bên trong, đang có hắn quen thuộc phong trấn nam, Vạn Hành Không cùng một Thanh Lan. Tô Dạ không có ý định xuất thủ, với hắn mà nói, hắn nhưng không cần thiết trợ giúp Huyền Dương Môn cái gì. Nhưng ngay tại Tô Dạ dự định rời đi lúc, một Thanh Lan khàn giọng kiệt lực hô lớn, "Tô Dạ công tử, còn xin trợ giúp chúng ta Huyền Dương Môn một thành, chúng ta Huyền Dương Môn ngày khác tất có thâm tạ." Tô Dạ nhìn thấy một Thanh Lan cầu tình, nhíu nhíu mày. Tại Mục Thanh Lan mà nói, hắn đồng thời không có bao nhiêu ác cảm, ban đầu ở cựu giang lúc, đối phương liền rất để mắt hắn. Bất quá, vẫn là câu nói kia hắn không có đạo lý giúp đối phương. Tô giả công tử, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, ta nguyện ý thay biểu Huyền Dương môn dâng lên trợ giúp ngươi hỏa diễm thần thể tiến hóa pháp môn." Một Thanh Lan khẽ kêu nói. Nàng vừa rồi nhìn rõ ràng, Tô giả một kích đánh chết một con hồ yêu. Đối phương là các nàng cuối cùng một cọng cỏ tứ mạng, tuyệt đối dâm dạ, Quy một chương 115, qua sông đoạt cẩu. Chương 115, qua sông đoạt cầu. Tô Dạ nghe vậy, mới híp mắt. Hắn vẫn chưa quá nhiều suy nghĩ, chậm rãi đi tới ác chiến chi địa bên trong. Nhìn thấy Tô tới, kia hồ yêu nhị đương gia đột nhiên giận dữ, "Quắc, tiểu tử, giết ta Vốn không muốn trên người ngươi sóng tốn thời gian, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến tìm chết. Bên trên, giết kẻ này. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, còn lại hổ yêu nhau nhau sắp đến, dự định trước tiên đem Tô giả đánh chết tại đây. Về phần còn lại Huyền Dương môn người, đã bản thân bị trọng thường, là không nổi đến sóng gió gì. Tô giả mắt thấy đông đảo hổ yêu mà đến, ám đạo cái này hổ yêu nhị đương ra thật thông minh. Bất quá, đáng tiếc, bọn hắn gặp được chính là mình. Tô Dạ tay cầm chuyển sinh kiếm, không có quá nhiều sinh đẹp chiêu thức, không có, có dư thừa sốc nội động tác, chỉ là một kiếm. Tuyệt vọng một kiếm. Một kiếm này quá thứ, phong mang lập loé. Hóa thành một đạo linh lực đường cong, trực tiếp chém xuống ra. Tiêm khí xuyên qua. Ba con hổ yêu chính giữa công kích, chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra, tại chỗ vẫn lạc. Huyền Tiên Chỉ. Sau đó, Tô Dạ lại một chỉ, nhắm chuẩn ở gần nhất mình một cái hổ yêu, đem tại chỗ đánh chết trên mặt đất. Đảm mắt, bốn cái cố nguyên cảnh đại lục trọng trở lên hổ yêu, toàn bộ ngã xuống. Nhìn thấy một màn như thế, Huyền Dương môn bọn người không khỏi là cứng họng, nhìn trận mắt hốc mồm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây chính là Tô Dạ thực lực sao? Mục Thanh Lan đồng dạng nhìn đồng tử co vào. Lần trước nàng nhìn thấy Tô Dạ lúc, đối mới là thực lực như thế nào? chớ nói ba con hổ yêu, một con đối phương đều giải quyết không được. Nhưng bây giờ, Phong trấn Nam, vạn hành không, không gọi là thân thể cứng đờ, không thể tin được trước mặt một màn. Làm sao có thể? Hổ yêu nhị đương ra đồng dạng nhìn thần sắc mặt người. Tiếp xuống chính là ngươi. Tô giả ánh mắt nhìn gần Hổ yêu nhị đương ra. Xem ra, cũng liền cái này Hổ yêu nhị đương ra hơi có thể đánh một chút. Tô giả đến đây, như sát thần. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hổ yêu nhị đương ra trong lòng từ đáy lòng sinh ra một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền toàn thân lắc một cái, hung tợn nói, tiểu tử, ta muốn ngươi ta. Nó tại chỗ hướng phía Tô Dạ xuyên đi qua. Nó là cấu Nguyên Cảnh đỉnh phong, Tô Dạ chỉ là cấu Nguyên Cảnh đệ cự trọng, Tô Dạ tuyệt không phải đối thủ của nó. Mắt thấy hổ yêu nhị đương ra khí thế hùng hổ đi tới, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì động dùng, trong tay chuyển sinh chi kiếm rất nhỏ vạch một cái. Mai Hoa Tam Lộng. Ba đóa hỏa diễm trực tiếp ngăn cản Hồ Ưu Nghị đương ra đường đi. Hồ Ưu Nghị đương ra nhìn xem ba đóa hỏa diễm, xử lý luôn cúng tay chân, long du bước. Tô Dạ chớp mắt đi tới Hồ Ưu đương ra sau lưng. Hồ Ưu đương ra nhìn thấy Tô Dạ mà đến, phản ứng cấp tốc, quay người chính là một mongướt, hướng thẳng đến Tô Dạ che xuống. Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng, ngoài miệng nhẹ nhàng nghiệm một câu, một kiếm tránh kinh hồng. Đi chết đi. Hồ Yêu nhị đương ra nhìn thấy Tô Dạ lại còn muốn thi triển võ kỹ, ngoài miệng hiện ra cười lạnh. Tô Dạ sau xuất thủ, nó xuất thủ trước, đối phương làm sao có thể nhanh hơn nó. Nhưng mà kết quả lại là rất nhanh công bố. Phốc phốc. Hồ Yêu nhị đương ra đồng tử đột nhiên co rụt lại, túi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, rõ ràng là bị xuyên qua một cái miệng lớn. Cái này khiến Hồ Yêu nhị đương ra cơ hồ không thể tin được, thế nhưng là đã không có thời gian cho nó đi tín tưởng. Thân thể to lớn của nó tại chỗ oanh ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy hoàn toàn chết đi. Nhị đương gia. Mấy cái hổ yêu nhìn thấy hổ yêu nhị đương gia đều đã mất mạng ở đây, bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Quân long vô thủ phía dưới, bọn hắn tự nhiên là trốn thì trốn, tán thì tán, không nghi tay chiến. Huyền Dương môn hiện tại sĩ khí tăng nhiều, một đường truy kích, đông đảo hồ yêu rất nhanh liền bị giải quyết. Tô Dạ công tử, đa tạ. Mục Thanh Lan bây giờ thở dài một hơi, cất bước tiến lên, ôn nhu cảm tạ. Tô Dạ nhẹ nhàng chấp tay, "Cảm ơn ta tiểu bất tất, ta chỉ muốn biết, như lời ngươi nói tiến hóa thần thể pháp môn." Mục Thanh Lan cười một tiếng, Chúng ta Huyền Dương môn có loại này có thể đem hỏa diễm vi lực tiến hóa đến cực hạn pháp môn, bất quá ta biết không nhiều. Lần này Tô Dạ công tử đã cứu chúng ta, trở lại Huyền Dương môn bên trong, ta tất nhiên hướng chư vị sư thúc nói lên việc này, bọn hắn sẽ đem pháp môn này lấy ra. Tô Dạ công tử yên tâm. Tô Dạ nhíu như mày, có chút không vui, nhưng hắn cũng chưa làm khó, tốt à, hy vọng một cô nương có thể nói lời giữ lời. Các vị, còn không mau cảm ơn Tô Dạ công tử." Một thanh lan mỉm cười cười nói. Những này Huyền Dương môn mấy người cũng là đến giờ phút này mới phản ứng được, nhao nhao cảm kích. Chỉ có Vạn Hành không cùng Phong Chấn Nam hai người, rất cảm thấy không có mặt mũi. Nhất là Phong trấn Nam, lần trước tiến đến pháp sư cùng, hắn nhưng là triệt để không có mặt mũi. Để hắn cảm tạ Tô Dạ. Vạn hành không còn tốt, hắn răng không tình nguyện nói ra một câu tạ ơn. Về phần Phong trấn Nam, chỉ là lặng lẽ nhìn Tô Dạ một chút, liền không tiếp tục để ý. Cái này khiến một thanh lan rất cảm thấy xấu hổ, chợt nói ra, "Tô Dạ công tử, nơi đây không nên ở đâu, những này hổ yêu bên trong còn có một cái hổ yêu đại đừng ra, nó thực lực mạnh mẽ, thậm chí đã đạt tới sông huy cảnh, là toàn bộ cánh rừng bên trong, số một số 2 cường đại cổ yêu. Nếu như đối đầu nó, liền coi như chúng ta cùng tiến lên, cũng là giữ nhiều lại." Tô Dạ nghe đến nơi này, lông mày nhếch lên, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng mà nói, "Đã trễ, nó đến." "Cái gì? Các ngươi, dám giết Hải Nhi của ta?" Một đạo băng lãnh khí tức nháy mắt phun trào mà tới. Tô giả ánh mắt chỗ xem, chỉ thấy một con to lớn hổ yêu, từ đằng xa chạy như bay đến, ngăn lại đám người đừng đi. Hổ yêu đại đương ra. Huyền Dương muôn bọn người nhìn thấy lúc đó, không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Phong trấn Nam cũng là sắc mặt cứng lại. Tô giả ngược lại là đồng thời không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. "Các ngươi hôm nay, đều phải chết." Hổ yêu đại đương già trầm thấp quát, "Đều phải chết, vậy nhưng chưa hẳn." Một thanh lan mặc dù e ngại, nhưng lại quát lớn, "Hồ yêu đại đừng, ra, chúng ta hợp lực, chưa chắc sẽ sợ ngươi. Vậy nếu như tăng thêm chúng ta đây?" Lúc này, cả đám người ùn ùn kéo đến, để Huyền Dương muôn bọn người không khỏi là biểu lộ ngưng lại. Liền ngay cả Tô Dạ, trên nét mặt cũng là xuất hiện mấy phần nghiêm túc. Bởi vì đi tới người, Thình Linh chính là Liêu Đông bọn giặc, Thiên sát bốn tử. Thiên Sắt bốn tử cầm đầu gió không dương, đứng chắc tay, mà không biểu tình mà nói, "Hồ yêu đại đừng, ra, chúng ta không phải địch nhân của ngươi, hôm nay chúng ta chỉ tính toán diệt trừ cái này gọi Tô Dạ tiểu tử. Mục đích của chúng ta giống nhau, chỉ cần diệt trừ hắn." Đợi chút nữa chúng ta các đi cát, như thế nào? Hồ Yêu đại đương gia nghe vậy, thần sắc nhíu lại, trong lòng biết mình xử lý không tốt một nhóm người này, cười lạnh nói, "Tốt, ta liền hợp tác với các ngươi một lần." Lấy thủ đoạn của nó, lại không tốt, thoát đi nơi đây cũng là không có vấn đề. Thiên Sát bốn tử, các người dám cùng cổ yêu tộc hợp tác." Mục Thanh Lan tức giận nói. "Mục Thanh Lan, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, hiện tại các ngươi Huyền Dương môn người rời đi, chúng ta Liêu Đông bọn giặc có thể làm như không thấy." Gió Không Dương cười hát hắc nói. Mục Thanh cười nhạo nói, "Để chúng ta đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô dạ là chúng ta nhân tứ mã." Nhưng mà một thanh lan nghĩ như vậy, lại không có nghĩa là Huyền Dương môn người cũng nghĩ như vậy. Phong Chấn Nam một mực trầm mặc không nói, giờ phút này lại là chắp tay nói, "Thiên sát bốn tử, chúng ta Huyền Dương môn không lội cái này tranh vào vũng nước đủ, hiện tại chúng ta liền đi." Quy một chương 116, một kiếm phá vạn pháp. Chương 116, một kiếm phá vạn pháp. Nghe đến nơi này, Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Cái này Phong Chấn Nam thật đúng là đủ quả quyết, mình mới giúp nó, một điểm do dự đều không, nói rời đi liền rời đi. Một thanh lan hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng không thể tin vào của mình, quát nói, "Phong sư huynh!" Tô Dạ công tử vừa rồi đã cứu chúng ta, nếu như không phải Tô Dạ công tử, chúng ta bây giờ sớm liền chết. Ngươi vậy mà nói chúng ta không lợi cái này tranh vào vũng nước đục. Phong trấn nam biểu lộ băng lánh, cái này là chính hắn mong muốn đơn phương môn cứu, ta cũng không có giống như ngươi hướng hắn thấp kém cầu tình. Một Thanh Lan răng ngà thẳng cắn, "Phong sư minh, ta thật nhìn là ngươi. Vạn Hành không ở bên tiêu gấp như lửa đốt, một sư tỷ, hiện tại tình trạng này chúng ta liên lụy đi vào chính là hắn phải chết, làm gì quản hắn một cái tô dạ chết sống. Còn không bằng mau mau rời đi tốt." Mục Thanh Lan tức giận nói, "Các ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng, các ngươi không lưu, ta lưu." Ta một thanh lan cho dù chết cũng sẽ không giống như các người tham sống sợ chết. Còn lại Huyền Dương môn người ít nhiều có chút dao động. Đích sắc, Tô giả cứu bọn hắn. Hiện đang lúc nguy nan, bọn hắn nói đi là đi, tính là gì? Bọn hắn nhưng không nguyện ý làm bất chung người bất nghĩa. Phong Sư Hình, chúng ta nếu như hôm nay rời đi, truyền đi, muốn chúng ta thanh danh để vào đâu? Mấy cái Huyền Dương môn đệ tử nói, Ngâm miệng. Phong Chấn Nam chỉ một thoáng ngón tay một điểm. Siêu siêu siêu, chỉ là mấy cái, nguyên bản còn đề nghị mấy người đệ tử, liên đối một thanh lan, đều bị Phong Chấn Nam một chỉ cầm cố lại động tác. Tô Dạ chỉ cần chết không có người biết chuyện hôm nay. Huống chi, hắn cứu chúng ta chỉ là nó đơn phương ý nghĩ mà thôi. Phong trấn Nam quát, đem người mang đi, chúng ta rút lui nơi đây. Huyền Dương Môn người không thể không nghe theo Phong trấn Nam mệnh lệnh, nhau nhao rút lui nơi đây. Nhìn thấy Huyền Dương Môn người rời đi, Thiên Sắt Bốn Tử cười nhạt mà ra. Tô Dạ, lần này chỉ còn lại hai người các người, ta ngược lại là muốn nhìn, hai người các ngươi làm sao trốn? Gió Không Dương mặt không biểu tình mà nói, đắc tội chúng ta Liêu Đông bọn giặc, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Tô Dạ lựa giận ở trong lòng thiêu đốt. Hồ yêu, Thiên Sắt Bốn Tử, phải không? Đã các ngươi muốn chiến, ta Tô Dạ Phụ mồi tới cùng, Tô Dạ lạnh giọng nói: "Thiếu chủ, thiên sát bốn tử giao cho ta." Diệp Yư Liên đã xuất ra lời kiếm, đi hướng Liêu Đông bọn giặc bốn người. Tô giả biết, đây đối với Diệp Yư Liên mà nói rất gian nan, nhưng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Xung nguyệt cảnh hồ yêu nếu như không giải quyết, là cái đại phiền thoái. Ngươi phải cẩn thận, đi nhớ, hết thể lấy tính mạng của mình vì thứ nhất. Ngươi còn sống, nhân sinh của ta mới hoàn chỉnh." Tô giả nói. Đây là hai người bọn họ, lần thứ nhất đối mặt như thế nguy cơ sinh tử. Đã như vậy, liền để bọn hắn triệt triệt để để một thanh đi. Tô Dạ không có để người xuất thủ trước, mà là nhất thời nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng Hồ Yêu Đại Dương ra. Hồ Yêu Đại Đương ra nhìn thấy Tô Dạ mà đến, chầm chậm nói, "Châu chấu đá xe." Nó một trong trào nháy mắt rơi xuống. Cái này chào ấn khác biệt còn lại Hồ Yêu, là tử sắc, mang theo linh lực trong đó. Tô Dạ lúc này rút kiếm ngăn cản, uy lực va chạm, Tô Dạ đúng là ẩn ẩn cảm giác có chút rút kiếm bất ổn. Tô Dạ biết, cái này sông huyết cảnh Hồ Yêu, thực lực rất mạnh, lấy mình thực lực bây giờ, xử lý cũng không dễ dàng. Hồ Yêu Đại Dương ra tiến công bắt đầu, thoăn chớp liên hoàn, một vòng chụp một vòng, không có ngừng. Tô Dạ lập tức đem xanh lam vô cực lửa triển khai, phối hợp mai hoa tam lộng, như muốn thế công bên trong gai xuống. Bất quá, mai hoa tam lộng mở ra ngay lập tức, ba đóa hoa mai chi hỏa cùng Hỗ Yêu đại đương ra tương hố đụng vào nhau, liền làm tức bị Hỗ Yêu đại đương ra một trào cho vỡ ra tới. Cái gì? Tô giả có chút giận mình, có thể đem mai hoa tam lộng một kích phá giải, đối phương vẫn là đệ nhất nhân. Nó linh lực thủ đoạn mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Cảnh giới bên trên khác biệt vẫn phải có. Tô giả biết, nếu như không xuất ra một chút lợi hại bản sự, nghĩ phải giải quyết đối phương căn bản không thành. Long du bước Tô Dạ triển khai thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua hổ yêu đại đương ra sau lưng. Hổ trảo bốn pháp. Hổ yêu đại đương ra nhìn thấy Tô Dạ bén nhạy thân hình, lúc này hướng phía sau liên tiếp bố chảo, mỗi một chảo đều cực kỳ cương lực, phong tỏa ngăn cản Tô Dạ tới gần lộ tuyến. Tô Dạ công kích vẫn chưa ngừng, tại hổ yêu đại đương ra ngăn cản được mình một đợt lại một đợt thế công về sau, lập tức một kiếm lóe lóe. Một kiếm tránh kinh hồng. Một kiếm này, cực nhanh một kiếm, như như điện, xuyên tới. Hổ yêu đại đương gia nhìn thấy một kiếm này, đồng dạng đồng tử co rụt lại, quắc, giận núi giống. Một dòng phía dưới, cánh rừng đều vì đó run dậy. Đại lượng lá cây bị chấn rất xuống, mà ở vào nơi trọng yếu Tô Dạ cũng là chỉ cảm thấy đầu hơi hơi chầm xuống một cái, một kiếm tránh tinh hồng chỉ nháy mắt chết đi, dẫn đến một kích này căn bản không thể thành công đánh vào Hổ yêu đại đương ra trên thân. Bị phá giải, Tô Dạ đồng tử đột nhiên rụt lại. Hổ yêu đại đương ra phá vỡ một kiếm tránh tinh hồng, nhắm chuẩn Tô Dạ phía sau lưng, một chảo lại một lần nữa chụp lại. Tô Dạ gấp vội rút thân tránh ra, trở lại. Huyền Tiên Chỉ, một vòng chụp một vòng võ kỹ lại một lần nữa thi triển mà ra. Hổ yêu đại đương gia bị Tô Dạ như thế liên hoàn công, cũng là có chút không có kịp phản ứng, miễn cưỡng dùng một trảo ngăn cản. Đội vàng lui ra phía sau mấy bước, máu tươi tràn ra. "Tiểu tử, có thể lấy Cố Nguyên Cảnh đệ cựu trọng đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi cũng được lấy tự hào." Hồ Yêu đại đương ra liếm liếm khỏe miệng máu tươi, tàn nhận giữ tợn. Nó trong lòng đã vạn phần kinh hãi. Phải biết, lấy thực lực của nó, phổ thông sông huyết cảnh tuyệt không phải đối thủ của nó. Thế nhưng là Tô Dạ lại lấy Cố Nguyên Cảnh đệ cựu trọng thực lực, cùng nó chiến cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn đem nó đánh thổ huyết, cái này là thực lực cỡ nào? Tô Dạ mặt nghiêm túc, liên tục mấy lần tiến công, đều không được đến quá tốt hiệu quả, trong lòng của hắn đã bối rối. Nếu như phóng tới bình thường, hắn có thể cùng Hồ Yêu đại đương gia an an ổn ổn giao thủ, không cần sốt ruột. Nhưng bây giờ, không giống. Hồ Ưu đại đương ra nhìn ra Tô Dạ nóng lòng, bất quá, ngươi có thể cùng ta cân sức ngang tài, bằng hưu của ngươi, tựa hồ sẽ rất khó làm được đi. Nàng xem ra có chút chật vật ta. Tô Dạ dư quang liếc qua, nhìn ra được Diệp Yư Liên hiện tại tình cảnh 10 phần khó ổn. Diệp Yư Liên cố nhiên mạnh hơn, lực lượng một người đối mặt tiên sát bốn tử, vẫn thua thiệt rất, như thế như vậy xuống dưới, đối phương sớm tối phải chết. Tô Dạ mắt thấy ở đây, chặt song quyền, lập tức hai mắt nhắm lại, lạnh nói, nói thật, một chiêu này từ sáng tạo sau khi đi ra Ta còn không có hoàn toàn hoàn thiện, bởi vì nó rất điên cuồng, dùng đến đến cùng sẽ dẫn đến hậu quả gì, ta chính mình cũng không biết. Nhưng bây giờ, tựa hồ cũng không cần thiết cân nhắc cái này lo lắng. Ta cảm thấy, kiếm của ta rất khát vọng máu tươi. Tô giả chỉ một thoáng mở hai mắt ra. Một kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ tay cầm chuyển sinh chi kiếm, người đã biến mất ngay tại chỗ. Mà toàn bộ tứ phương đều trở nên kiếm khí bắn ra bốn phía, hoa mắt. Quy một chương 117, viết phá thân phận. Chương 117, viết phá thân phận. Hồ yêu đại đương gia phản ứng rất thời, tại Tô Dạ ra chiêu lúc, nó liền đào ý thức được không đúng. Thế nhưng là chờ nó ý thức khi đi tới, đã muộn. Tô Dạ kiếm quá nhanh, thậm chí ngay tiếp theo Tô Dạ bản thân đều trở nên mơ hồ vô cùng, thấy không rõ lắm tung tích ảnh. Lấy lại tinh thần, Tô Dạ linh lực như tách ra vô số đạo lợi kiếm, kiếm khí bắn ra bốn phía, trực tiếp tại tứ phương chấn động ra tới. Hình thành một đạo vô góc chết, không có cách nào phòng thủ tiền công. Giờ phút này, trung điểm kiếm khí vô hổ yêu đại đường ra trên thân thể vỡ ra đến, khiến cho hổ yêu đại đường ra thân thể tại chỗ bị vỡ nát chia năm tán rơi xuống đất, chiếc không thể chết lại. Mà Tô thì là dưới một kiếm này, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cầm kiếm, chật vật khó mà đứng dậy. Hắn tại pháp sĩ trên đại hội lúc, liền đã đem cái môn này võ kỹ tự sáng chế tới. Một kiếm tránh kinh hồng, một kiếm phá vật pháp. Cái sau muốn so cái trước mạnh hơn rất nhiều, nhưng là môn võ kỹ này chưa hề hoàn thiện, hoặc là chuẩn xác mà nói, sáng tạo tạo nên môn võ kỹ này hắn căn bản còn không có cách nào hoàn toàn điều khiển. Một kiếm này thi triển, phải vô cùng kinh khủng linh lực mức đo lường, ngưng tụ tại trên thân kiếm, từ đó phân tán ra đến, không chế muốn vạn phần tinh tế đến cực hạn. Kể từ đó cũng liền dẫn đến căn bản không có cái gì linh kiếm có thể tiếp nhận môn võ này, thi triển đi ra, một thanh đề dài hoặc là trung giai linh kiếm tại chỗ liền phải phá vỡ đi ra. Truyền sinh chi kiếm cố nhiên chịu nổi, nhưng mà, cánh tay của hắn lại là không có cách nào hoàn thành này trách nhiệm, bây giờ đã triệt để chết lặng xuống tới. Thiếu chủ, cẩn thận." Lúc này, Diệp Vũ Liên thanh âm đột ngột vang lên, chuyển vào Tô Dạ trong óc. Tô Dạ giật mình tỉnh lại, quay người chính là một kiếm. Ken. Hoa hoa bắn ra bốn phía, Tô Dạ một kiếm, cùng phía sau kẻ đánh lén một kích đụng vào nhau. Là gió không dương. Đối phương nhắm ngay mình suy yếu thời điểm, trực tiếp thi triển đánh lén. Dưới một kích này, dựa theo Tô Dạ giả lý giải, hắn coi như trạng thái suy yếu, cũng có thể đem gió không dương kích lùi lại mấy bước. Thế nhưng lại để hắn kinh hãi là Gió Không Dương không núc ních tí nào, hắn lại là liên tục lui ra phía sau mấy bước, tại một kích này chấn động phía dưới, một ngụm máu lại một lần nữa phương ra. Người không phải Gió Không Dương." Tô Dạ nhìn đối phương, biểu lộ đột nhiên trầm xuống. "Ta tự nhiên là Gió Không Dương, bất quá, cùng người giao thủ không phải." Gió Không Dương khỏe miệng lộ ra lạnh lùng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tô Dạ nhìn xem cái này hai nhãn thần, toàn thân giật mình, "Không đúng, trên người người tại sao lại có nguyên tu lực lượng?" "Rất thông minh nha, nhanh như vậy liền kịp phản ứng." Gió Không Dương miệng giết lạnh cười một tiếng, "Tô Dạ, Kỳ thật ta vốn không muốn mượn nhờ Nguyễn Tu Bang chủ lực lượng, bằng vào ta chi đủ sức để giải quyết ngươi. Nhưng Nguyễn Tu Bang chủ không yên lòng ta, cho ta một môn Hóa Linh Phù Lục, có thể để ta thao khống thứ ba thành thực lực. Hóa Linh Phù Lục. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống. Hóa Linh phủ Lục là một môn có thể đem võ giả linh lực đặt vào trong đó biện pháp, từ đó mượn nhờ người khác sử dụng. Gió không dương khí tức bây giờ tuyệt không phải trước đó cấu nguyên cảnh đỉnh phòng, mà là đã đặt tới sông huyệt cảnh, thậm chí so trước đó Hổ yêu đại đương ra còn mạnh hơn. Nếu là hắn còn bảo trì trạng thái tồn một trận chiến phía dưới chưa hẳn e ngại. Nhưng bây giờ, Tô Dạ, hôm nay Ngươi hẳn phải chết. Gió Không Dương dẫn theo trường kiếm, trực đảo Hoàng Long, dự định lấy Tô Dạ tính mệnh. Tô Dạ muốn rút kiếm, lại cảm giác cánh tay mềm nhũn. Hắn chỉ có thể vội vàng phản kích, nhưng mà một kích phía dưới, lại là lại bị trấn lùi lại mấy bước. Trong chốc lát, giao thủ bốn cái hiệp, đêm đã sơ hở trong chỗ. Chính là nhắm ngay cái này sơ hở, gió Không Dương một kích trí mạng trực tiếp mà tới. Võ Kỹ, Thiên Huyền Kích. Không được. Tô Dạ cảm giác mình toàn thân hư thoát, hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Hắn vẫn là đánh giá thấp Liêu Đông bọn rạc lực lượng, chẳng lẽ hắn liền muốn mất mạng nơi này? Nhưng ngay tại hắn đã vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên Một đạo sinh đẹp thân ảnh kéo lấy vết thương chồng chất thi thể. Ngăn tại trước mặt của nàng, người này chính là Diệp Vũ Liên. Diệp Vũ Liên nắm lấy kiếm trong tay, từ còn lại thiên sát tam tử trong tay thoát huấn, vốn là thương thế mang theo. Bây giờ đối mặt một cách này, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Diệp Vũ Liên toàn bộ bị đánh bay mà ra, máu tươi chảy ngang, toàn thân bị cắt mở một đạo mắt trần có thể thấy vết thương. "Yuliên, Tô Dạ kinh hô mà ra." Diệp Vũ Liên giằng nan rút kiếm đứng dậy, đứng tại Dạ trước mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi. "Tô giả. có thể nhận biết ngươi thật quá tốt, ở cái thế giới này, ngươi chính là ta hết thảy." Lúc này, nàng hô lên tên Tô Dạ. Tô Dạ thân thể đều đang run rẩy. Diệp Vũ Liên đã bị thương thành dạng này, lại còn muốn lấy cái chết bảo hộ hắn. Muốn chết? Gió Không Dương cười lạnh, bị thương thành dạng này còn muốn hộ chủ, mặc dù không đành lòng giết ngươi, nhưng ngươi đứng sai đội. Hắn một trong kiếm, hoàn toàn xuyên qua Diệp Vũ Liên thân thể, lập tức rút ra. Kiếm rút ra, Diệp Vũ Liên thân thể ngã xuống. Tô Dạ vội vàng tiến lên ôm Diệp Vũ Liên thân thể, nhìn xem nó trên thân nhuộm máu, hai mắt của hắn thoáng chốc đỏ đươi, toàn thân sát khí triệt đại bạo phát đi ra. A Tô Dạ như một đầu mãnh thú, khí tức ngoại phóng. Phạm phất một cái vương giả vô cùng phẫn nộ. Gió Không Dương hoàn toàn bị giật lại mình, hắn nhìn xem Tô Dạ, thậm chí đã bị bức bách không dám lên trước. Đó là cái gì ánh mắt, vẹn vẹn nhìn xem cái này hai nhãn thần, hắn liền sợ hãi run lẩy bẩy. Bất quá nghĩ lại, số đêm đã cùng đổ mặt lộ, hắn lại sợ cái gì? Hắn chớp mắt mà đi, dự định đem Tô Dạ triệt để đánh giết ở đây. Nhưng cũng chính là lúc này, một đạo sinh đẹp thân ảnh từ không hẳn rơi, nó cầm một thanh màu xanh thảm lọi kiếm, hướng phía phía trước, khe khẽ chém một cái. Gió Không Bốn không kịp phản ứng, dưới một kiếm này, tại chỗ bị chia làm hai nửa. Không khí phảng phất ngưng tụ đồng dạng. Còn lại thiên sát Tam Tử hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. "Tần ngưng, Tần Nưng công chủ, làm sao lại, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây?" Đến người, rõ ràng là Tần Nưng. "Lợi dụng bất quy tắc lực lượng, các người đã xúc phạm pháp quy." Tần Nưng đứng tại Tô Dạ trước mặt, lạnh lùng một kiếm, "Mà lại, ta bình sinh ghét nhất cùng cổ yêu tộc hợp các người. hôm nay, các người toàn chết ở chỗ này đi." Nàng tái xuất một kiếm, kiếm khí xa truy trăm trượng. Thiên sát Tam Tử cùng còn lại Liêu Đông bọn giặc người phản ứng vô cùng nhanh mẫn, mà ở cái này thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn ngay cả phản kháng đều làm không được, bị cái này cách không trăm trượng một kiếm, hoàn toàn chu sát. Tần Nưng quay người, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt lúc, cho dù là nàng, cũng toàn thân run lên. Tô Dạ ôm thật chặt Diệp yêu Liên, che nó vết thương, trong lòng đã hoảng. Đây là hắn lần thứ nhất bối rối. Nếu như Diệp yêu Liên đều không có, trên thế giới này hắn còn có cái gì? Tô Dạ, đem nàng giao cho ta đi, ta có thể tự hắn. Thần Ngưng đứng chắp tay. Tô Dạ nghe đây, ánh mắt tỏa ra một tia ánh sáng, Tần Ngưng nói như vậy, liền tất nhiên có nắm chắc. Hắn vội vàng cảm kích nói, đa tạ Tần Nưng công chủ, phần này đại ân đại đức, ta Tô Dạ cả đời khó quên. Tần Nưng nói ra, không cần, ta chỉ là tại còn ân tình mà thôi. Còn ân tình Tô Dạ dạ bộ nghi hoặc. "Tuất, Đường giả Bộ." Thần ngưng nhẹ nhàng nói ra, "Ta đã sớm biết là ngươi. Quy một chương 118, ngươi muốn làm đế cung công chủ." "Chương 118, ngươi muốn làm đế cung công chủ." Tô giả nghe đây, toàn thân có chút lắc một cái, một mặt mê mang mà nói, "Thần ngưng công chủ đang nói cái gì?" Tục ván Bối nghe không rõ. "Hừ, tại Pháp sư đại hội lúc đó, ta ngay tại trên đài cao nhìn xem ngươi. Bất quá ngươi không biết tôi, trên người ngươi viên kia linh giới, liền liền là của ta. Thậm chí thi triển cực vũ kiếm quyết, cũng là ta đế còn muốn tiếp tục sao?" Thần Nưng từng chữ từng câu nói, Tô Dạ nghe đây, toàn thân cứng đờ. Hắn đi tới trời cấm các lúc, kỳ thật liền có đề phòng, linh giới một mực dấu ở trên người, bóc gắt gao không có lấy ra. Thế nhưng lại không muốn, nhìn tính và tính, không có tính tới pháp sĩ trên đại hội, nhất cử nhất động của hắn cũng bị Tần Ngưng nhìn ở trong mắt. Hắn đi pháp sĩ đại hội lúc làm sao biết Tần Ngưng là ở chỗ này. Dưới mắt nhìn thấy thân phận bị nhìn thấu, Tô Dạ chỉ có thể thở dài, đáng chắc nói, ngày đó vãn bối vô ý mạo phạm Tần Ngưng công chủ, cái này mai linh giới, nếu như Tần Ngưng công chủ cận, liền một lần nữa hoàn trả cho ngài. Nếu như tần cung chủ còn có gì bất mãn, đều có thể trách phạt Vân Mối, chỉ hy vọng Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên, ta sẽ cứu nàng. Thương thế của nàng đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, ta đã dùng linh lực giúp ngươi ổn định, ra không được lớn cái xiên. Bất quá ngươi. Thần Ngưng con mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Tô giả nghe tới Diệp Yêu Liên bình yên không có chuyện gì, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Yêu Liên hiện tại thương thế, lấy hắn chữa bệnh thủ đoạn rất khó chữa chỉ tốt. Dù sao tay không coi như y thuật lại cao, có chút thương thế cũng là không có cách nào xử lý. Bây giờ bị tần Ngưng nhìn như vậy, Tô Dạ trong lòng ít nhiều có chút bối rối. Hắn lúc ấy đem tần ngưng trên thân sờ toàn bộ, tần ngưng thật muốn trách tội mình, hắn tìm ai giải oan đều vô dụng. Mới tần ngưng thủ đoạn, hắn cũng kiến thức đến, thật nghĩ muốn giết mình, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không hề có lực hoàn thủ. Tần ngưng nhìn xem Tô dạng, nguyên bản còn nghiêm túc vô cùng, bất quá rất nhanh, liền giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng mà cười. "Tô Dạ, nói thật, như phóng tới trước kia, dám như thế gan to bằng trời, khinh bạc tại ta, ta quả quyết để hắn chết 10 lần trăm lần cũng sẽ không giận. Bất quá, tóm lại là đã cứu ta, cho nên, công tội bù nhau. Ta không có đạo lý trách phạt ngươi, nhưng là" Tần ngưng tăng thêm nữ khí Lúc đầu nghe phải hảo hảo, câu này nhưng là, để Tô Dạ còn không có bông xuống tâm, lại đột nhiên sẽ tới. Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, ngươi lấy ta linh giới việc này, bút chứng này, ta còn phải cùng ngươi tính toán. Cái này linh giới ta còn cho Tần công chủ. Tô Dạ có chút không nỡ, nhưng vẫn là lập tức đem linh giới dâng lên. Ta không muốn linh giới." Thần Ngưng lắc đầu. "Kia Tần công chủ muốn cái gì?" Tô Dạ nghi hoặc hỏi. "Ta muốn ngươi người này." Thần Ngưng nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Tô Dạ bị Tần Ngưng như thế chất vấn, một mặt xấu hổ, không khỏi nói, "Cái kia, Tần công chủ." không có lớn như vậy mị đi. Tần Ngưng lúc này phương mới ý thức tới lời nói của mình quá rõ ràng, đến mức Tô Dạ tựa hồ sinh ra một chút hiểu lầm. Nàng hai gò má đỏ lên, vẫn như cũ nghiêm túc vô cùng nói, "Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, ta đế cung đã bao lâu không ai học được cực vũ kiếm quyết." Tô Dạ lúc này giật mình, nguyên lai Tần Ngưng muốn nói là chuyện này. Vạn muốn hiểu rõ một chút. Tô Dạ trả lời, "Học được cực vũ kiếm quyết, liền nhất định phải khi đế cung cung chủ cái quy củ này, ngươi nhưng có biết?" Thần Ngưng thần sắc nghiêm khắc. "Tô Dạ nào nào, ta, ta khi đế cung cung chủ." "Không sai, ngươi khi cung cung chủ." Tần ánh mắt không chuyện. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, Nhưng thần cung chủ ngài không phải đế cung cung chủ sao? Ta chỉ là thay mặt cung chủ, bất kỳ cái gì một cái không có học được cực vũ kiếm quyết cung chủ đều chỉ là thay mặt cung chủ. Chỉ cần có người học được cực vũ kiếm quyết, cung chủ chi vị lập tức chuyển nhượng, đây là đế cung vô số năm qua quý củ." Thần ngưng chậm rãi nói. Tô Dạ dở khóc dở cười mà nói, "Nhưng, nhưng bạn bối vốn cũng không phải đế cung người a. Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi học xong cực vũ kiếm quyết. Ngươi không cần có gì lo lắng cùng lo lắng. Chỉ cần ngươi nhập đế cung bên trong, ta sẽ thoái vị cho người. đến lúc đó tại bên cạnh ngươi phụ tá, vì ngươi quét dọn bụi gai." chứ để làm bạn ngươi trưởng thành." Thần ngưng nói. "Tô Dạ nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Đế cung cung chủ vị trí này, nếu như nói không tâm động kia là giả. Đế cung thế lực, vẹn vẹn nghe hắn người nghị luận, liền có thể phân tích ra một hai. "Vất quá." Tô giả có chút thở dài, "Thần cung chủ, tại hạ vô ý cư tuyệt, chỉ là tại hạ còn có một người muốn truy tìm." "Ngươi cái kia Lâm Mộng Sư tỷ?" Thần Nưng hỏi. "Thần cung chủ như thế nào biết được?" Tô Dạ ngẩn người. "Chuyện của ngươi ta rõ như lòng bàn tay, thậm chí nhỏ đến ngươi thích làm chuyện gì, ngươi thích ai?" Thần Nưng chắp tay nói. "Tô Dạ một trận cả da đầu." Hắn tự nhận là Tần Ngưng không biết mình thân phận, hóa ra người khác cái gì đều giúp hắn xử lý tốt. Tần Ngưng nói ra, "Tô Dạ, có liên quan đến ngươi muốn làm đế cùng cung công chủ chuyện này, là nhất định. Ngươi cự tuyệt, ta mạnh kéo cứng rắn kéo cũng phải để ngươi đáp lên cung chủ vị trí này. Bất quá ta sẽ cho ngươi thời gian, 5 năm, trong vòng 5 năm, ngươi đem chuyện của ngươi xử lý thỏa đáng, tới lúc đó, ngươi đến đây đế cùng." Tô Dạ nghe tới Tần Ngưng nói như vậy, trong lòng dừng lại, biết Tần Ngưng đối với mình mà nói đã đầy đủ nhân tử. Hắn trùng điệp nói ra, "Tốt, một lời đã định, thời gian 5 năm. Ta tiến về đế cung." Đã học xong Cực Vũ Kiên Quyết, vậy hắn liền phải gánh vác trách nhiệm này. Đế cung cung chủ vị trí, hắn ứng. Quân tử nhất môn. Thần Ngưng giơ tay lên. Tứ Mã Nan Truy, Tô Dạ cùng Tần Ngưng một đôi trưởng. Tần Ngưng dịu dàng cười một tiếng, lập tức vung tay áo, tự sắc đan dược liền từ nó trong tay áo lấy ra, viên đan dược này tên là Hạc Linh đan, có thể tại trong vòng một canh giờ, khôi phục ngươi thương thế trên người cùng linh lực. Ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, trời cấm trong các trở về lúc, ta sẽ cho ngươi một cái bình yên vô sự diệp ưu liên. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, nửa ngày qua đi mới nói, Tần cung chủ, là muốn trở về đế đi? Ân, không sai." Tân Nưng nói, "Hồi đế cung về sau, đem Diệp Ưu Liên cũng mang đi đi." Tô Dạ nói, "Nàng chỉ sợ sẽ không ngật ý." Tân Nưng nhìn xem Tô Dạ, "Ngươi cái này tiểu cơ linh quỹ sẽ không nhìn không ra, nàng vì ngươi ngay cả tử độ dám, rời đi ngươi." Nàng mà nói chỉ sợ so tử độ muốn thống khổ. "Tô Dạ biết." Hắn trước kia không biết, chỉ tới vừa rồi mới biết được. Diệp Ưu Liên trầm mặc ít nói, lời gì đều không nói, hắn không biết mình tại trong lòng của đối phương địa vị gì, thậm chí coi là Diệp Ưu Liên chỉ là đơn thuần hắn làm chủ. Chỉ đến bây giờ hắn mới biết, hiểu rõ hết thảy. Ngay lúc đó đối phương gọi thẳng tên của hắn, một câu kia Tô Dạ đã nói rõ rất nhiều thứ. Diệp ưu liên đối tình cảm của hắn, không thể so hắn đối với đối phương tình cảm kém đi nơi nào, thậm chí, nồng hậu dày đặc như dung nham núi lửa. Tô Dạ hai mắt nhắm lại, cuối cùng nói ra, hôm nay chuyện này, ta rất thấy nãy, ta không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không nghĩ. Quy một chương 119, bối cảnh của ta, người trêu chọc không nổi. Chương 119, bối cảnh của ta, người trêu chọc không nổi. Hiện tại ta còn rất nhỏ yếu, ta có lẽ có thể làm được tại đồng bậc bên trong ngạo nghệ, nhưng thế gian chuyện không biết một vòng chuột một vòng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, ta không thể nào đón trước, tất cả mọi người không thể nào đón trước. Tô giả đối mặt tần ngưng, ta phải trở nên mạnh hơn, nhưng đang trở nên mạnh hơn quá trình bên trong, ta cũng muốn bảo vệ tốt ta người bên cạnh. Tần Ngưng công chủ, lấy thực lực của ngài, mạnh mang diệp ưu liên rời đi cũng không khó. Tần Ngưng nghe Tô Dạ lời nói, khỏe miệng giơ lên, có thể nhận biết đến thiếu sót của mình là chuyên tốt. Chuyện hôm nay tại Tô giả mà nói có lẽ rất tàn khốc, nhưng là nó thức tỉnh thời cơ. Con đường cường giả, tuyệt không vất vãng. Qua cái này khảm, Tô Dạ trong lòng liền sẽ trở nên tiên truy luyện không gì không phá. Có là gì, muốn ta chuyển cáo cho nàng sao? Tần Ngưng đáp ứng. Diệp Yư Liên thiên tư rất cao, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt thu dạng này một thiên tài. Nói cho nàng, vô luận tương lai đi đến đâu một ngày, nàng ở trong lòng ta đều là độc nhất vô nhị. Hào hào sống sót, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Không muốn lại làm như hôm nay loại chuyện ngu này. Tô giả nói. "Tốt." Tần Ngưng đáp ứng về sau, mang theo Diệp Yư Liên, thả người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Tần Ngưng biến mất phương hướng, Tô giả biết, lần sau cùng Diệp Yư Liên gặp nhau, đem không biết là tại chuyện gì. Hắn biểu lộ ngưng trọng, đem đan dược nuốt vào bụng. Một cái cách giờ, phi tốc trôi qua. Tô Dạ không khỏi không cảm khái đan dược dược hiệu quả nhiên kinh người, thần ngưng không có bất kỳ cái gì nói khoác. Một cách giờ, thương thế trên người hắn cùng linh lực đã hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Tiếp xuống, liền liền tiến về trời cấm các. Tô giả ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí. Hắn cổ tay khẽ đảo, đem tiên sát bốn tử, còn có hồ yêu thủ linh trên thân hóa hánh cổ, toàn bộ lấy ra ngoài. Như thế tính toán, hóa hánh cổ số lượng đã đạt tới tiến vào trời cấm các điều kiện. Tô Dạ trực tiếp tiến về trời cấm các. Trời cấm các vị trí, liền tại Thương Cổ Lâm cuối cùng, một đường tiến lên, liền có thể tìm được, cũng không khó. Trời cấm các Một cái cự đại lâu cát, nội bộ đến cùng có cái gì, không người biết được. Tô giả đi tới lúc, trời cấm cấp đã tụ tập không ít người, hắn chi đến, bởi vì bị Hồ Yêu đại đương ra cùng bọn giặc vây quét, xem như chậm nhất một nhóm. Tô giả đi tới, rất mau nhìn đến Văn Tòng Sơn bọn người. Bất quá Văn Tòng Sơn bọn người, hiện tại tình cảnh tựa hồ không tốt đẹp lắm bộ dáng. Chỉ nhìn Liệt Phong Sơn thế lực cả đám ngựa, thình lình đem Văn Tòng Sơn vây tại một chỗ, chằng đắc dào. Liệt Phong Sơn. Tô Dạ rất hiếu kỳ. Cổ Vạn Thông không giống như là sẽ phạm kẻ ngu. Không cẩn thận mảnh xem xét, Cổ Vạn Thông cũng không tại, chỉ có kia mạc Giang Lưu thân ở trong đó. Mạc Giang Lưu cầm đầu, bây giờ hung thần ác sát, đem Văn Tòng Sơn chắn gắt gao, "Văn Tòng Sơn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiến vào trời cầm trong các, cho ta hảo hảo đợi tại cái này đi, ta tức sôi giột khí, hôm nay, liền tìm các ngươi cho ta hảo hảo phát tiết một chút đi." Mạc Giang Lưu, ngươi tiểu bất sợ Tô gia trở về." Văn Tòng Sơn hung tợn nói, "Nhà các ngươi Tô gia trở về." Ha ha ha, ngươi cảm thấy hắn còn có thể trở về sao? Hắn nhưng là bị Liêu Đông bọn giặc bao vây, hiện tại chết ở đâu cũng không biết." Mạc Giang Lưu cười lạnh nói, "Liêu Đông bọn giặc." Sơn bỗng dương dần mình, Tô Dạ hít mắt, ở một bên con chiến, lúc này rốt cục giận mình. Chết không được, chết không được, Liêu Đông bọn giặc người có thể tinh chuẩn biết vị trí của hắn, nguyên lai là Mạc Giang Liêu cá mật. Mạc Giang Liêu nhìn thấy mình, dù là chỉ cần một mặt, cùng Liêu Đông bọn giặc người nói chuyện, Liêu Đông bọn giặc tính ra ra vị trí của hắn liền tiểu bất khó. Tô giả cười lạnh mà ra, hắn nhiều lần bỏ qua cho cái này Mạc Giang Liêu, xem ra đối phương thật là khăng khăng muốn chết. Tốt, ta người này cũng không thích nói nhảm. Văn Tòng Sơn, ta hôm nay liền đem ngươi bỏ, lấy nghiêng hận trong lòng ta. Trông cậy vào Tô Dạ cứu các ngươi, ha, ha, ha đừng nghĩ Mạc Giang Lưu mặt không biểu tình. Nói xong, Mạc Giang Lưu liền dự định mang theo Liệt Phong Sơn đám người, trực tiếp xuất thủ. Dừng tay. Tại Tô Dạ chưa xuất thủ trước đó, một đám nữ tử bỗng nhiên đuổi tới. Mạc Giang Lưu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại chuyện này, ngươi cũng làm được. Những cô gái này, chính là Thiên Cơ phủ đám người. Quý viện Nguyệt Chính ở trong đó, cắn răng quát, "Mạc Giang Lưu, Tô Dạ công tử không ở chỗ này, chúng ta không cho phép ngươi làm ẩu." "Thiên Cơ phủ, các ngươi dám quản chúng ta Liệt Phong Sơn sự tình?" Mạc Giang Lưu giận dữ hét. "Sư muội, coi là thật muốn sẽ bảo?" Một nữ tử đứng tại Quý Huyền Nguyệt bên cạnh, chắp tay nói ra, đây chính là một tranh vào vũng nước đục, chúng ta không cần thiết đi quản. Minh sư tỷ, Tô giả đã từng đã giúp ta, ta không có đạo lý không giúp hắn. Mà lại, Tô giả sáng tạo ra Huyền Thiên Chỉ, tại chúng ta Thiên Cơ phủ mà nói đều là tin mừng, chúng ta đều thiếu hắn một cái ân tình, đại nhân tình. Ta chỉ lo lắng Tô giả công tử hiện tại như thế nào, nó đắc tội Liêu Đông bọn giặc, thực tế. Quý Huyền Nguyệt lo lắng nói. Minh sư tỷ ngay đây, lông mày nhếch lên, không do dự nữa, không sai, chúng ta thực sự thiếu Tô Dạ công tử một cái nhân tình. Tô Dạ công tử cùng Liêu Đông Phệ giúp chúng ta quản không được, nhưng chuyện này, chúng ta Thiên Cơ phủ quản. Minh Cầu Vồng, ngươi phải suy nghĩ kỹ." Mạc Giang Lưu trầm thấp nói. "Nhà các ngươi cổ vạn thông sư huynh đã tiến về La Thiên vách đá chỗ, làm sao, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi sao?" Minh Cầu Vồng trầm giọng nói. Mạc Giang Lưu toàn thân khẽ run rẩy, nhìn thấy Minh Cầu Vồng quanh thân bức phát khí tức, biết đối phương lợi hại. Cổ Vạn Thông không tại, mình căn bản không phải nói đối thủ, chỉ có thể cắn răng nói, tốt, "Tốt tốt Thiên Cơ phủ, khi nhìn các ngươi có thể một mực như thế xen vào việc của người khác xuống dưới, Văn Tùng Sơn, coi như các ngươi vận khí tốt. Chúng ta đi." Tiến trời căm cát. Nói xong, hắn liền dẫn một đám người đột nhiên quay người. Ai bảo các ngươi đi rồi? Lúc này, một đạo băng lanh thanh ngầm đột nhiên chuyển đến. Đến người, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ đi tới lúc, để Mạc Giang Lưu nhìn toàn thân giận mình, đồng tử co vào, tựa hồ không thể tin được cặp mắt của mình, Tô Dạ? Không, không có khả năng, ngươi làm sao còn sống? Tô Dạ châm chọc nói ra, thế nào, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mạc Giang Lưu, báo tin cho Liêu Đông bọn giặc, để ngươi rất có cảm giác thành công, đúng không? Mạc Giang Lưu ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, không có khả năng Liêu Đông bọn rạc nhiều người như vậy, hắn kiểu nói này, chính mình cũng kinh. Nói lỡ miệng, lần này hắn vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Mạc Giang Lưu, ngươi nhiều lần khiêu khích ta, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội." Tô Dạ trên mặt lạnh lùng. Hắn từ bắt đầu nghẹn một bụng sát khí, không chỗ phát tiết. Nếu như hắn không giết người, từ hầu người khác còn tưởng rằng hắn Tô Dạ là ăn chay. Cảm thụ được Tô Dạ sắc khí, Mạc Giang Lưu biết mình lần này cần học biết, hắn bức bách phải tự mình tỉnh táo lại, "Quách, Tô Dạ, ngươi dám đụng đến ta? Cha ta là Liệt Phong Sơn sơn chủ chi tử." Động đến hắn Văn Tùng Sơn hai huynh muội lại như thế nào? Ngươi dám đụng đến ta, Liệt Phong Sơn lửa giận, ngươi gánh gánh vác được sao? Tô giả nghe đây, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tô giả dừng lại, Mạc Giang Lưu còn tưởng rằng Tô Dạ bị trấn trụ, trầm giọng nói, "Tô Dạ, ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, bối cảnh của ta là ngươi tuyệt đối trêu chọc không nổi tồn tại." Quy một chương 120, hai loại võ kỹ. Chương 120, hai loại võ kỹ. Hắn coi như chương dương lại như thế nào? Hắn có tư cách đó. Tô Dạ tính là gì? Không có bối cảnh không có điều kiện, hắn dám đập mình. Mạc Giang Lưu nghĩ như vậy, Long Tín đột nhiên sắc tới, nhìn lại Tô giả ánh mắt lúc đã là vô cùng băng lánh, tràn ngập khiêu khích, nhưng hắn lại không thấy được, Tô Dạ khẽ miệng đã dần dần dơ lên một tia cười lạnh. Đầu tiên, Văn Phòng Sơn huynh muội bối cảnh, ngươi thật không nhất định triều trọc được nổi. Tiếp theo, Mạc Giang Lưu, ngươi chẳng lẽ không biết, ta là thế nào đắc tội Liêu Đông bọn giặc sao? Tô Dạ từng bước một hướng phía Mạc Giang Lưu mà đi. Mạc Giang Lưu bị Tô Dạ như thế ép một cái xem, bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, hắn biết, Tô Dạ tựa là thật dự định giết hắn, mà không, có chút gì do dự. Tô cười lạnh nói, nếu như ngươi không biết, ta có thể nhắc nhở ngươi. Ta, giết Liêu Đông bọn giặc Nguyễn Tu Nhi tử Nguyễn Đông Thăng. Nghe đến nơi này, Mạc Giang Lưu mới nhớ lại, bị hủ đặt ngông bảy trên mặt đất, kinh hồn khó định. Hắn lúc này mới nhớ tới, đích xác, Tô Dạ là giết Nguyễn Đông Thăng mới đắc tội Nguyễn Tu, hắn ngay cả Liêu Đông bọn giặc thiếu bang chủ cũng dám giết chính mình. Không ngăn cản Tô Dạ công từ sao? Minh Cầu rùng kinh ngạc hỏi. Nếu như ngăn được, Nguyễn Đông Thăng cũng sẽ không chết. Lựa giận của hắn, không ai ngăn được. Mạc Giang Lưu mình không được người khác. Quý trở, mà biết, đây hết không làm nên chuyện gì. Thế lực, bối cảnh Kia tại Tô Dạ trong mắt căn bản không tính là cái gì. "Chết đi, Tô giả một chỉ mà đi." Huyền Thiên Chỉ. Một chỉ này nhanh như thiểm điện, trực tiếp đập nền tại Mạc Giang Lưu trên thân thể. Mạc Giang Lưu căn bản là không có cách ngăn cản, máu tươi chảy nàng, đồng tử co rụt lại, trực tiếp tại một tiếng hét thảm khóc giống bên trong, đánh mất sức chiến đấu. "Đây là cái gì?" Thiên Cơ phủ bọn người hoàn toàn nhìn ngốc. "Cái này tựa như là Huyền Thiên Chỉ đi. Tô giả công tử Huyền Thiên Chỉ cùng chúng ta dùng chính là một cái võ kỹ sao?" "Cùng là Huyền Thiên Chỉ, Tô Dạ thi triển, cùng bọn hắn thi triển xong tất cả đều là hai cái võ ký, hoàn toàn khác biệt." Tô giả. Ngươi đừng có giết ta, ngươi không có thể giết ta." Mạc Giang Lưu giờ phút này rốt cục cảm thấy sợ hãi, hốt hoảng giống to. Tô Dạ trầm trọc cười một tiếng, một trường đập vào Mạc Giang Lưu trên đầu. Mạc Giang Lưu bị mất mạng tại chỗ. Bên cạnh không người ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Mạc Giang Lưu bị mất mạng tại chỗ, liền ngay cả Liệt Phong Sơn bọn người nhìn mắt trắng váng. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì trả lời, đánh giết Mạc Giang Lưu về sau, hướng phía Thiên Cơ phủ bọn người vừa chấp tay, đa tạ các vị xuất thủ cứu bằng hữu của ta, hôm nay phần nhân tình này, ta Tô Dạ chắc chắn ghi ở trong lòng. Tô Dạ công tử khí. Quý Uyển cười một tiếng, Còn lại không ít thiên cơ phụ nữ tử nhìn xem Tô Dạ, bao hàm sùng bài ánh mắt, nhất là vừa rồi kia phần huyền tiên chỉ, triệt để bắt tù binh trái tim của bọn hắn. Chúng ta tiến trời cẩm cấp đi. Tô Dạ nhìn về phía Văn Tòng Sơn bọn người, mỉm cười nói. Văn Tòng Sơn chữ Nhật thà nhìn thấy Tô Dạ bình yên vô sự, trong lòng thở dài một hơi, chỉ là phát hiện Diệp Ưu Liên không ở bên một bên, hai người không khỏi nhiều hỏi một câu. Diệp cô nương hắn. Văn Tòng Sơn lo lắng nói, nàng không có việc gì. Tô nhẹ giọng trả lời, chỉ là tâm tình, thôi có chút phiền một thôi. Văn Tòng Sơn chữ Nhật Tha không có hỏi nhiều, đi theo Tô Dạ đi hướng tại trời cấm cát trước trông coi một tên trưởng lão, hóa hấn của toàn ở đây, Tô Dạ đem đồ vật lấy ra. Trưởng lão này nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô giả mới đánh chết mặt Giang Lưu hắn nhìn ở trong mắt, bất quá hắn đồng thời không quan tâm những chuyện đó, chỉ là đối Tô giả thực lực cảm thấy kinh ngạc thôi. Trưởng lão này khua tay nói, đi vào đi. Tô Dạ lúc này mới cùng một đám người tiến vào trời cấm trong cát. Vừa vào trời cấm cát, liền nhìn thấy không ít người tụ ở chỗ này, không có tùy tiện tiến lên. Bởi vì, phía trước có một đầu lối đi hẹp, Tô Dạ triển khai vô cực thánh hòa đồng, có thể rõ ràng từ trong thông đạo, nhìn thấy một con trấn thủ quái rắn Này con rối tay cầm trường thường, thủ ở trong đường hầm, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông ý tứ. Tô giả trở nhân số lượng không nhiều, đến lúc vẫn chưa gây nên người khác chú ý, trở thành đám người ở trong không đáng chú ý một góc xác. Đáng ghét, chỉ cần qua này con rối, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Lạc Thiên vất đá. Ta đến thử một chút. Một thanh niên đột nhiên đứng ra, đi tới con dối trước, quát khẽ nói: "An ta một chiều. Nó thủ đoạn hung mãnh, linh lực bộc phát, trực tiếp đập nền tại khôi lỗi trên thân. Nhưng mà con rối nhìn như vô vẻ, kỳ thực linh mẫn vô cùng. Chỉ là thân hình rất nhỏ lóe lên, liền tránh đi này thanh niên một kích, chập trường thương hung hăng đâm một cái, đột nhiên đánh vào thanh niên trên thân thể. Thanh niên bị như thế một kích đánh trúng, đột nhiên đồng tử co rút lại, vội vàng chống cự, nhưng vẫn là bị đánh miệng phun máu tươi, o a một tiếng lui ra ngoài. Hắc hắc, Phương Hằng, ngươi cho rằng cái này khôi lỗi là cái gì, liền ngươi chỉ là cấu nguyên cảnh để thất trọng thực lực còn nghị qua đi. Ngươi biết bao nhiêu cấu nguyên cảnh để bắt trọng cao thủ đều bị kẹt ở bên ngoài rồi. Tên là Phương Hằng thanh niên một trận mặt đỏ tới mang tai, lại là không có biện pháp. Tô Dạ đối cái này khôi lỗi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta đến thử một chút. Quý Huyền Nguyệt kích động, từ trong đám người đi ra. Quý cô nương thực lực vẫn là rất mạnh, cũng không biết có thể hay không thông qua. Không ít người nghị luận ầm ĩ, đối với Quý Huyền Nguyệt thân danh, bọn hắn tự nhiên là có hiểu biết. Quý Huyền Nguyệt chớp mắt xuất thủ, nhắm chuẩn phía trước con rối cản quét một kích. Cái này khôi lỗi biểu lộ chất pháp băng lãnh, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lấy tốc độ cực nhanh chém thoát, sau đó trường thương đâm một cái, tốc độ như thiểm điện. Quý Huyền Nguyệt căn bản thấy không rõ thương này lối, liền đã cái này một hạ, vội vã lui trở về. Quý Huyền là thương nhưng cũng bị hủ không nhẹ. Thật nhanh thương pháp Quý Huyền Nguyệt cả kinh nói: Tô dạ ở bên nhìn ra mấy phần mảnh khỏe. Quý Huyền Nguyệt thất bại nguyên nhân giống như những người khác, khôi lỗi thân pháp rất nhanh, thương pháp cũng rất nhanh, không phải vẹn vẹn cảnh giới liền có thể đền bù đối chiến khôi lỗi thế yếu, còn có kinh nghiệm thực chiến." Ta cũng đi thử một chút. Minh Cầu Vồng đồng dạng từ trong đám người đi ra. Là thiên cơ phụ đệ nhất nhân, Minh Cẩu Vồng. Minh Cẩu Vồng tất cả lên, nàng thế nhưng là đạt tới cấu nguyên cảnh đệ cửu trọng, so Quý muốn lợi hại hơn. Ngụy luận thời điểm, Minh Cẩu lôi đỉnh một chỉ, thẳng đến con rối. dung hình linh chính là chỉ. Một chỉ này phong mang nhanh như kinh hồng, nhưng mà uy lực bên trên lại cùng Tô Dạ có tuyệt đối chiến lệ. Minh sư tỷ Huyền Thiên Chỉ rất lợi hại, chỉ là so sánh Tô Dạ công tử, luôn cảm thấy kém một chút. Minh sư tỷ không phải không thông tình đạt lý người, không cần thiết nói như vậy huyền chuyện, kỳ thị. Muốn ta nói thẳng, cảm giác tựa như là hai loại võ kỹ. Có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một chút Tô giả công tử. Không thiếu nữ đệ tử nghị luận ầm ý, có đã len lén liết hướng Tô giả. Các nàng nói cũng không phải là lời nói dối, đồng dạng là Huyền Chỉ, Minh Cầu Vồng Chỉ cùng Tô Dạ, hoàn toàn như là hai loại võ ký. Quy 1 chương 121, La Thiên Vách Đá. Chương 121, là Thiên Vách Đá. Tô giả đồng dạng nhìn xem Minh Cẩu Vồng. So ra, Minh Cầu Vồng muốn mạnh hơn Quý Uyển Nguyệt một chút, nó thi triển Huyền Tiên Trì, tốc độ cực nhanh, trực tiếp điểm tại trường thương khôi lỗi trên thân thể. Nhưng mà, uy lực liền kém một chút, trường thương con rối tại một chỉ này phía dưới, chỉ là nhẹ nhàng lui ra phía sau hai bước, thân hình vẫn như cũ cứng chắc đứng tại hành lang chỗ, muốn như vậy thông qua, hiển nhiên là không quá hiện thực. Minh Cẩu Vồng ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, muốn lại thi triển kỹ như vậy thông qua. Nhưng mà trường thương con rối kịp phản ứng, đã là thương pháp như rồng, trực đảm mà tới. Minh Cẩu Vồng vội vàng tránh ra cùng trường thương con dối sinhh sinh run dậy lại với nhau Thế thế tô dạ nhẹ nhàng bắt đầu con rối canh giữ ở cửa thông đạo chỗ chỉ có phi thường chợ hẹp không gian có thể thông qua biện pháp tốt nhất chính là đem này con dối bước đến góc tưởng sau đó như vậy xay qua cùng con dối cứng đối cứng thật không phải cử chỉ sáng suốt bởi vì con dối là sẽ không tiêu hao bất luận cái gì thể lực đồng thời thân thể kiên cố võ giả lấy nục thân thân thể cùng nó chống lại cơ hội là thua không nghi ngờ cục diện Minh cầu Vồng lựa chọn sai lầm cùng nó run dẩy thua trận là chuyện sớm hay mượn cùng hắn suy nghĩ đồngạ Minh cầuồng chỉ là đấu mấy hiệp liền đã sơ hở trong chỗ Trường Thương Khôi lỗi thương pháp quả thực ta mình, nhanh chuẩn húc ác, lại đâm một chút, Minh Cầu Vồng suýt nữa bị đâm trúng, trong kinh hoàng, vội vàng lui trở về, mồ hôi đầm địa. Minh Cầu Vồng cũng thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, thành công cũng liền Phong trấn Nam, Cổ Văn Thông, còn có Vạn Phong chờ hư không kiếm tông người đi. Minh Cầu Vồng nếu như đều thất bại, chúng ta chẳng phải là càng không có cách nào rồi. Đáng ghét ta, thật vất vả đi tới trời cấm cát, lại không nghĩ rằng căn bản không gặp được La Thiên vết đá. Cả đám thuần tức lục cái này Khôi Lôi độ khó. Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, không khỏi hỏi, cái này Khôi Lỗi chẳng lẽ không thể cùng tiến lên sao? Văn Tùng Sơn ở bên gãi gãy đầu, không phải mới vừa không ai thử qua, chỉ là không gian này chật hẹp vô cùng, Thanh trưởng thương kia con dối ở trong loại hoàn cảnh này, bao nhiêu người đến đều không làm nên chuyện gì. Cùng tiến lên ngược lại căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tô giả nghe đây, nhẹ gật đầu, đúng là chuyện như vậy. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cất bước bước ra, đi tới trong thông đạo. Là Tô Dạ. Tô Dạ. Tô giả trước đó ba loại khảo thí đều có thể xưng đỉnh tiêm, không biết hắn có thể hay không qua con rối cửa này. Rất nhiều người tò mò. Tô Dạ bất động thanh sắc, tại mỗi người trong tầm mắt, đi tới trưởng thương này con rối trước. Hắn không có gấp xuất thủ, để rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Tô Dạ là vờ nướng ngẩn sao? Nướng ngẩn cũng có thể nhìn ra được, để trường thương con dối trước xuất thủ, kia trong không gian chật hẹp này, căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Tô Dạ không để ý đến những người khác cách nhìn, mặc cho trường thương con rối đâm ra một kiếm. Còn hắn thì lúc này triển khai vô cực thánh hỏa đồng, ánh mắt nhìn thẳng, nháy mắt xem thấu trường thượng khôi lỗi một kích, tùy theo tránh ra. Trường thương khôi lỗi một thương rất nhanh, bất quá tại hắn vô cực thánh hỏa đồng phía dưới, né tránh ra đến cũng không phải là là chuyện không thể nào. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ liền đã làm ra phán đoán. Lấy thực lực của ta quá khứ cũng không khó tô dạ lầm bầm nói nhưng là vẹn vẹn chỉ là quá khứ vậy liền quá bất tận nhân ý trường thương khôi lỗi tiến công một mực tại tiếp tục mà tô dạ thì là vội vàng cho tránh một kích hai kích ba đòn còn không có đi qua haha ha, xem ra cái này tô Dạ cũng không gì hơn cái này nhìn nó chật vật như thế chống tránh ta còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu bây giờ đến xem cùng chúng ta cũng kém không nhiều nha rất nhiều người đều tô dạ cái này thất đột nhiên giết ra đến hắc mã đều ông có xem thường thái độ bây giờ nhìn thấy tô dạ chật vật không chịu nổi bộ dáng tự nhiên là vui chế giới ước. Tô Dạ hiện đang tránh né đích xác biểu lộ ra khá là chật vật, cho dù có vô cực thánh hỏa đồng tại, nghĩ muốn hoàn mỹ tránh đi trường thương khôi lỗi tiến công cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá không ai nhìn thấy, Tô Dạ biểu lộ vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng. Cứ như vậy, tại trường thương khôi lỗi thủ đoạn phía dưới, Tô Dạ chọn vẹn kiên trì một thời gian uống cạn chung trà. Cái này một thời gian uống cạn chung trà, lại quả thực là để người nhìn mắt cho váng, lúc đầu đùa cợt thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì, còn thật không có người có thể tại trường thương khôi lỗi tiến công hạ kiên trì một cái giờ, Tô Dạ là đầu một cái làm được những này. Bất kể như thế nào, qua không được lối đi này chính là không làm nên chuyện gì. Có người nói, Kiên Trì lại lâu có cái dám dùng. Không ít người nhao nhao nghị luận. Tô Dạ lúc này, tựa hồ cũng kiên trì đến cực hạn, từ trong thông đạo lui trở về. Quả nhiên lui về đến, xem ra hắn so sánh Phong trấn Nam, Cổ Văn Thông, Vạn Phong chờ tiền tại đứng đầu còn thì kém rất nhiều a. Bây giờ đến xem, đúng là chuyện như vậy. Tô Dạ đi lại bình tĩnh, quay trở lại lần nữa về sau, cũng không để ý tới người khác nghị luận, mà là đi tới Thiên Cơ phủ trong đám người. Thiên Cơ phủ mọi người thấy Tô Dạ, cũng là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Tô công tử, ngài Quý viện nguyện không biết như thế nào đi nói. Nàng cảm giác vừa rồi tại cùng Trường Thương Khôi lỗi trong lúc giao thủ, Tô Dạ vẫn chưa đem thực lực phát huy ra, mà là một mực tại chỗ tránh, mười phần quỷ dị. Tô Dạ hướng phía Văn Tòng Sơn bọn người khoát tay áo, ra hiệu mấy người bọn họ tới. Thiên Cơ phủ chờ nữ tử càng thêm nghi hoặc, mà Tô Dạ thì là trong đám người bờ môi kinh động, không biết nói thứ gì. Nghe Tô Dạ, một đám thiên cơ phủ cô nương cùng Văn Tòng Sơn bọn người không khỏi là đồng tử co rụt lại, cảm giác rung động sâu sắc. Tô Dạ công tử, ngài là nghiêm túc? Văn Cẩu vùng không thôi đạo. Tô Dạ biết miệng lên, thản nhiên nói, các ngươi nghi sao? Thiên cơ phủ chờ cô nương nghe Tô Dạ, thích một hơi thật sâu, quá điên cuồng, thực tế quá điên cuồng. Thật có thể làm được sao? Tô Dạ không có quá nhiều giải thích, một lần nữa lại đứng tại trước thông đạo. Gia hỏa này còn muốn một lần nữa không thành. Vừa rồi chưa hết hy vọng, lần này nghĩ tới một lần rất bình thường. Bất quá kết quả cũng giống nhau, lần thứ nhất không qua được, lần thứ hai còn có thể không có trở ngại không thành. Số đêm đã đi tới trong tông đạo. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trường thương con dối chất phát lại một lần nữa hướng phía Tô giả tiến công mà tới. Cũng chính là cái này, lần thứ 2 tiến công, Tô Dạ lựa chọn lại là vô cùng đơn giản. Nó trong tay hỏa diễm ngưng tụ, hung hăng một trường. Toối hỏa trường. Tô giả một trường xuyên qua trường thường khôi lỗi tiến công, trực tiếp đặt tại khôi lỗi cầm thường trên cánh tay, đem hung hăng theo trên mặt đất, cho hoàn mỹ trấn áp. Nhìn thấy một màn như thế, toàn trường đều trở nên điên lặng lại. "Phát, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?" Mới còn đối mặt con rối chật vật không chịu nổi Tô Dạ, vậy mà một kích đem trường thường con dối theo trên mặt đất. "Thiên cơ phủ các vị, còn có Văn Tùng Sơn, thời gian cấp bách, ta có thể áp chế thời gian của hắn sẽ không quá lâu, tiến nhanh đi." Tô Dạ quát. Hắn từ đầu đến cuối mục đích đúng là những thứ này. Hắn Tô Dạ chưa từng nợ nhân tình, thiên cơ phù giúp hắn, hắn liền mang theo thiên cơ phủ một đám người tiến vào La Thiên trước vết đá, Quy một chương 122, một lần nữa trở về. Chương 122, một lần nữa trở về. Loại chuyện này nói đến đích sắc điên cuồng, bởi vì không ai làm được. Nhưng Tô Dạ, nhưng là nghĩ như vậy. Hắn ngay từ đầu sở dĩ các loại trốn tránh trường thương khôi lỗi tiến công, chính là muốn ghi nhớ trường thương khôi lỗi tất cả đường tấn công. Võ khí là chết, người là sống. Nhưng mà con dối không phải người, nó đường tấn công chỉ có nhiều như vậy. Ghi nhớ về sau, hắn liền xem tấu khôi lỗi hết thảy con đường. Dù là chỉ có một chiều, đem đánh bại liền hoàn toàn đã đủ. Thiên cơ phủ chờ cô nương nhìn thấy một màn như thế, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đi mau. Ở ngoài sáng cầu vùng nhắc nhở hạ, một đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, không dám chỉ hoãn thời gian, vội vã vào tới. Bọn hắn cũng không thể đem Tô Dạ cho cơ hội thật tốt cho lãng phí. Minh cầu vồng xuất lĩnh đám người, đồng loạt hướng phía thông đạo vào tới. Tại Tô Dạ áp chế xuống, mười mấy tên thiên cơ phủ cô nương một cái tiếp theo một cái, theo sát lấy vọt tới. Sơn chữ nhặt thả mấy người cũng không dám lãng phí cơ hội, vội vàng tiến vào trong thông đạo. Mắt thấy một màn như thế, Những người khác hoàn toàn nhìn động. Thì phản ứng thời điểm, bọn hắn không khỏi lá sôi trào lên. Có cơ hội tốt như vậy bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ, từng cái hướng phía thông đạo vào tới, muốn lấy Tô giả chế tạo cơ hội, tiến vào La Thiên vách đá bên trong. Thế nhưng là, Tô Dạ không phải như vậy thiện tâm người. Vừa rồi bọn hắn châm chọc khiêu khích rất đã, bây giờ muốn đi vào. Tại những người này điên cùng sông lại thời điểm, Tô Dạ đột nhiên đứng dậy, không lại áp chế con dối. Trường Thương con rối đứng dậy lúc, nhắm chuẩn những cái kia xông lại người bắn một phát. Mà Tô Dạ đã sớm ngang rời đi, đi, tới La Thiên trước vách đá. La Thiên vách đá, một tòa cự đại vách đá. Phía trên tồn tại rất nhiều thần bí văn tự, không thể xem hiểu. Tô Dạ đi tới lúc, Văn Tùng Sơn còn có rất nhiều thiên cơ phủ người, đã là đứng tại trước vách đá nhìn không chuyển mắt. Nhìn xem vách đá, nháy mắt một cái không nháy mắt, không thể rời đi. Ngay cả Tô Dạ đi tới, một đám người đều không có phát giác. Thế thế, Tô Dạ hơi kinh ngạc, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua La Thiên vách đá, phát hiện trong đó có rất nhiều lão giượi trong đó, nhìn một cái, mặc dù xem không hiểu phía trên có cái gì, nhưng lại không hiểu bị chi hấp dẫn. La Thiên trước vách đá, ngồi rất nhiều người, Tô Dạ lớn đều quen thuộc, như nói kia và phòng, Cổ Văn thông, còn có Huyền Dương môn phong trấn Nam bọn người. Tô Dạ công tử. Minh cầu vòng đầu tiên kịp phản ứng, nhìn thấy Tô Dạ lúc, mặt lộ vẻ cảm kích, tâm tình kích động. Những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng, nhìn xem Tô Dạ, không cách nào ức chế nội tâm cảm xúc, "Tô Dạ công tử, lần này thật rất cảm tạng người, nếu như không là của ngài lời nói, chỉ sợ ta Minh cầu vùng đời này đều chưa hẳn có thể tham quan được cái này là Thiên Vách Đá." "Đúng vậy a, Tô Dạ công tử, ngài chính là ân nhân của chúng ta." La Thiên Vách Đá đến cùng trọng yếu bao nhiêu, ngẫm lại liền có thể hiểu rõ. Mỗi một cái tìm hiểu tới La Thiên Vách Đá người, tất cả đều thực lực tăng nhiều, đồng thời từ đó về sau, nhảy lên trở thành Long Hỏa Quận đỉnh tiêm cao thủ tiếng tâm lừng lẫy, khó mà ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được, La Thiên vách đá đến cùng lớn đến mức nào mỹ lực. Tô giả cũng không nhịn được hiếu kỳ, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi nói ra, "Các vị không cần gấp gấp như vậy, cảm ơn ta, vẫn là trước lĩnh hội trước mặt vách đá trọng yếu hơn một chút." Ngay vậy, đông đảo nữ tử tận đều gật đầu, đích xác, La Thiên vách đá tương đối quan trọng, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Tô giả cấp tốc đi tới La Thiên trước vách đá, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhất chuyện không chuyện. Hắn nhìn xem vách đá, không tự chủ bị chi hấp dẫn, dù không biết trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng, nhưng nhìn một cái, Liên Chỉ cảm thấy mình tự hồ tiến vào một loại phi thường trạng thái kỳ diệu bên trong. Tô Dạ dần dần cảm giác mình giống như tiến vào mộng cảnh đồng dạng, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Trong mộng hắn, đại lượng lực lượng hướng phía hắn phun trào mà đến, khiến cho thực lực của hắn cấp tốc tăng nhiều. Lúc đầu đã đạt tới cấu nguyên cảnh đệ cửu trọng hắn, trực tiếp trùng kích đến cấu nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại hết thảy đều không có ngừng. Thậm chí còn đang hướng phía sông huyết cảnh mà đi. Tô Dạ trong lòng động, nhưng vào lúc này, hết thảy lực lượng nguồn suối hoàn toàn đánh gãy. Mà tùy theo, vết đá bên trong tuôn ra một đạo kỳ dị lực lượng, đánh vào Tô Dạ trong óc. Tô Dạ trong đầu hình thành từng đạo hình tượng. Hắn chỉ thấy một cái bóng lưng cùng mình giống nhau như lúc thanh niên nam tử đứng tại cao vạn trượng sườn núi phía trên. Hắn không biết tại cùng ai nói chuyện, dường như thì thảo nói, vực ngoại thiên ma bây giờ chỉ là cho thấy một phần lực lượng mà thôi, ta hộ đến thế giới này nhất thời, lại hộ không được cả một đời. Đợi đến vực ngoại thiên ma chân chính đột kích lúc, lấy hiện ở cái thế giới này lực lượng, căn bản bất lực ngăn cản. Chủ nhân, có ngài tại, chẳng lẽ cũng không được sao? Một bên có người nói chuyện, nhưng nói chuyện thân ảnh, Tô Dạ lại nhìn chi không đến. Chỉ có ta một người đặt chân loại cảnh dưới này, cuối cùng thế đơn lư bạc, chúng ta muốn tìm cầu đột phá. Nhất định phải đột phá." Nam thử trầm rãi nói ra, "Ta đã kế hoạch tốt hết thảy, ta sẽ tiến về một cái tên gọi địa cầu địa phương, tại vô mấy năm sau một lần nữa đặt chân mảnh này giảo thổ. Ta sẽ nặng mới quật khởi, đồng thời siêu việt hiện tại ta. Ghi nhớ, tên của ta còn gọi xô. Hình tượng đến nơi này, đột nhiên đình chỉ. Tô giả vẫn như cũ tại mông lung bên trong, mà ngoại giới, nguyên bản còn tại La Thiên trước vách đá và phòng, đã linh hội kết thúc, từ trước vách đá đứng dậy. "Ha ha ha, La Thiên vách đá quả nhiên danh bất hư chuyển, vậy mà trực tiếp đem thực lực của ta động đến mệnh người cảnh." "Tốt." Vạn Phong thoải mái cười to. Vạn Phong huynh quả nhiên lợi hại. Một bên Huyền Dương môn phong trấn nam cấp tốc đứng dậy, A Du cười nói, thực lực của hắn cũng tại lĩnh hội phía dưới, thôi động đến cố nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào sông huyệt cảnh. Nhìn thấy Vạn Phong thực lực đột phá, trong lòng của hắn vạn phần háo hức, nhưng hắn biết, hắn muốn siêu việt Vạn Phong là căn bản chuyện không thể nào, chỉ có thể ở bên cười làm lành. Vạn Phong nhìn thấy phong trấn nam ở bên, nhếch miệng lên, không có quá nhiều để ý tới, mà là ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Tô Dạ. Tô Dạ. Vạn Phong nhìn thấy Tô Dạ lúc, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Cái này cái nam nhân hắn hết thể danh tiếng, gọi hắn lựa giận trong lòng ngập trời. Đối với nó, hắn tự nhiên không có cần thiết lưu tình cái gì. Vạn Phong cất bước tiến lên. "Vạn Phong, ngươi làm gì?" Văn Tòng Sơn chữ nhặt thả đột nhiên đứng dậy. "Bọn hắn tư chất quá kém, lĩnh hội vách đá rất khó tiến vào trạng thái, đến mức đến bây giờ đều không thể lĩnh hội vách đá yếu lĩnh, dung nhập trong đó." Vạn Phong cười hắc hắc, "Làm gì? Cũng không làm gì, ta chỉ là muốn một thanh chìa khóa vàng mà thôi." Cái này chìa khóa vàng, lẽ ra phải do tuyệt đối thiên tài đoạt được, hắn Tô còn chưa xứng. "Hoàng đường, Tô Dạ công tử là dựa vào mình bản lĩnh lấy được chìa khóa vàng, ngươi nói hắn không xứng, chẳng lẽ ngươi phối không thành?" Quý Huyền Mượt cung cấp tốc đứng dậy. Nàng một dạng không có tiến vào trạng thái, nhìn thấy Vạn Phong đến đây, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tô Dạ như thế trợ giúp các nàng, các nàng tự nhiên biết cái gì gọi là có ơn tất báo. Quy một chương 123, áp chế mệnh người cảnh. Chương 123, áp chế mệnh người cảnh. Ha ha ha ha, thật sự là có ý tứ. Vạn Phong cười lạnh nói, ta Vạn Phong, 25 tuổi chi đạt tới trước mệnh người cảnh, tuyệt vô cần hữu. Kia chìa khóa vàng nếu không phải trời cấm các nhân thiết lập quy củ chó mã gì ta sớm liền đạt được. Cái này Tô Dạ không biết dùng cái gì mưu lợi biện pháp, đối ứng trời cấm cấp quý củ. Sao lại lấy được chìa khóa vàng? Vạn Phong, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được." Minh Hải Hồng từ lĩnh hội trạng thái bên trong đi ra. Nàng đã tiến vào một nửa lĩnh hội trạng thái, nhưng bởi vì Vạn Phong nguyên nhân, không thể không từ đó đi ra ngoài. Nghe tới Vạn Phong, Minh Hải Hồng hàm răng khẽ cắn, đồng dạng bất mãn hết sức. Vạn Phong hàn khí bước người mà nói, "Minh Hải Hồng, nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch rồi. Tô giả công tử hiện tại ngay tại lĩnh hội trong tu luyện, dung không được ngươi quấy giấy. Minh Hải Hồng Quý Cơ hổ miệng một lời đạo, ha, ha, "Ha đã các ngươi nghĩ như vậy che chở hắn, ta ngược lại là muốn nhìn cái người ai có thể bảo vệ được. Vạn Phong đột nhiên khí tức bộc phát ra, mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng thực lực, cảm nhận được loại thực lực này đập vào mặt khí tức, Minh Hải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt không khỏi là đồng tử đột nhiên rụt lại. Cái này Vạn Phong không có nói láo, nó đích xác đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh, cố khí tức này cho áp bách thậm chí để bọn hắn không thở nổi. Ta lặp lại lần nữa, lần vẫn là không cút. Vạn Phong trầm giọng nói. Minh Hải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt tất nói, có khả năng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Vạn Phong liếm môi một cái, cũng chính là lúc này, toàn bộ La Thiên vách đá đột nhiên phát sinh kịch liệt run run, đến mức toàn bộ trời cấm các cũng bắt đầu ần ần rung đưa. Phần này đất rung núi chuyển thậm chí để người tưởng rằng địa chấn đồng dạng. Không ít người sinh lòng kinh ngạc, cuối cùng đưa ánh mắt tụ tập tại cách đó không xa Tô Dạ bên trên. Rất nhiều người thậm chí đều đã đứng không vững, chỉ có Tô Dạ vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, để người ần ần phỏng đoán, cái này La Thiên vách đá chấn động, có phải là cùng Tô Dạ có quan hệ. Trời cấm các bên ngoài, người bảo vệ kia trưởng lão một mặt kinh ngạc, kinh hai nói, "La Thiên vách đá vậy mà phát sinh kịch liệt run, run Đây là có được tuyệt đại thiên tư mới có thể xúc động dị tượng, là ai? Mặc kệ, đi trước vùng trốn quan sát hạ." Một bên lại một tên trưởng lao nói. Cùng lúc đó, La Thiên trước vách đá chấn động tại tiếp tục một chút thời gian về sau, dần dần ngừng. Chính là tại ngừng về sau, Tô giả, đột nhiên đứng dậy. "Vạn Phong, người đến cùng là có bao nhiêu sợ ta, lấy cái chìa khóa vàng, còn phải tại ta lĩnh hội trạng thái bên trong mới dám đến yêu cầu." Tô giả nhếch miệng lên, một tiếng cười nhạo. Hắn đứng dậy, La Thiên vách đá rung động ngừng lại, liền xem như ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra được, cái này La Thiên vách đá chấn động, tất nhiên cùng nó có liên lụy không ngừng liên quan. Tô Dạ công tử. Nhìn thấy Tô Dạ đứng dậy, Minh Hải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt không khỏi là nhẹ nhàng thở ra, chẳng biết tại sao, dù là đối diện là một cái mệnh huyễn cảnh, chỉ cần thấy được Tô Dạ đứng dậy, các nàng cũng tin tưởng Tô Dạ có thể làm được thủ thắng. Vạn Phong nhìn thấy Tô Dạ, thần sắc lạnh lẽo, "Tô Dạ, đã ngươi đã thức tỉnh, vậy ta nghĩ nguyên nên có chút tự mình hiểu lấy. Đem chìa khóa vàng giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Tô Dạ nghe đây, trong lúc nhất thời cười nhạo mà ra, "Vạn Phong, ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi lấy cảnh thực lực không chiếm được chìa khóa vàng, chưa phát giác lệ, phản mà tìm đến ta muốn, xấu hổ?" Ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Tô Dạ, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Phong Chấn Nam giờ phút này đứng dậy, nhìn thấy Tô Dạ còn sống, thật sự là hắn hết sức kinh ngạc. Liêu Đông bọn giặc nhiều người như vậy, đều giết không được Tô Dạ, kẻ này đến cùng là làm sao làm được? Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, nhìn gần Phong Chấn Nam, "Phong Chấn Nam, ngươi cùng ta sổ sách, ta còn chưa kịp tìm ngươi tính đâu." Tô Dạ, "Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi mà thôi, đem chìa khóa vàng ngoan ngoãn giao ra, ngươi không xứng có được chìa khóa vàng. Chìa khóa vàng là thiên tại chân chính vương mới có thể có. có. Mà Vạn Phong hiện tại mệ cảnh thực lực, đã đại biểu hết thảy." Phong trấn nam lạnh lùng nói ra, làm người phải có tự mình hiểu lấy. Tô giả nhún vai, giận quá mà cười, đích xác, làm người phải có tự mình hiểu lấy, nhưng ngươi thật giống như không có bộ dáng A và Phong, ta người này không thích nói nhảm, chìa khóa vàng bây giờ đang ở trong tay của ta, ngươi muốn cầm, mình tới lấy chính là." Vạn Phong lập tức cười, hắn là thật không biết Tô Dạ nơi nào đến tự tin, dám cùng hắn nói như vậy. "Tô Dạ, thật cùng ta sau khi giao thủ, coi như không chỉ là xuất ra chìa khóa đơn giản như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng." Vạn Phong liếm môi một cái, sau đó đột nhiên hướng phía Tô Dạ quỳ tới. Tô Dạ thấy thế, Can bạn không sợ? Khí thức của hắn bộc phát, nháy mắt đạt tới Song Huyết cảnh thực lực. Cái gì? Không ít người vì đó kinh ngạc. Tô Dạ cảnh giới vậy mà tăng lên tới sông Huyết cảnh. Phong trấn Nam đồng dạng đồng tử co dù lại. Đồng dạng lĩnh hội vết đá, Tô Dạ từ Cổ Nguyên cảnh đệ cửu trọng tiến vào Song Huyết cảnh, mà hắn mới chỉ là tiến vào Cổ Nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Song Huyết cảnh lại như thế nào, cùng mệnh huyết cảnh có tuyệt đối chiến lệnh. Phong trấn Nam mặt lộ ý nghĩ giống như hắn, với hắn mà nói, cái gọi là lực, bất quá là lương tiểu mà thôi. Ta đạo là nơi nào đến tự tin? Ngươi lai là tiến vào sông Huyết Cảnh. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng tiến vào sông Huyết Cảnh liền có thể cùng ta có lực đánh một trận sau. Thật sự là buồn cười rất. Vạn Phong tay cầm lợi kiếm, trực tiếp một kiếm hướng phía Tô Dạ đâm tới. Kiếm khí bắn ra bốn phía, Vạn Phong kiếm lăng lệ phàm mang, rõ ràng là hướng phía tác Tô Dạ tính mệnh mà đi. Tô Dạ cũng đem mình bản mệnh linh kiếm lấy ra, một kiếm mà đi. Keng! Hòa hoa vợi ra, lưỡng cường va chạm, khí tức khuếch tán, để không ít người vây xem đều từng lại. Cái gì? Vạn trong lòng mình. Tại trong mắt người khác, Tô Dạ cùng hắn chỉ là cân sức ngang tài, nhưng chỉ có hắn rõ ràng Một kiếm này va chạm, hắn bị mà, ẩn ẩn ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vạn Phong gấp vội vàng lui về phía sau, không hiểu trong đó nguyên nhân. Tô Dạ thì là bay vọt lên, lại hướng phía Vạn Phong một kiếm đâm xuống dưới. "Vạn Phong, đã người muốn trêu chọc ta, liền làm tốt trêu chọc ta cần thiết trả ra đại giới đi." Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng, Long Du bước chớp mắt triệt khai. Lập tức, thân hình của hắn linh mẫn, nếu như như tia điện, đi tới Vạn Phong sau lưng. Vạn Phong mặt lộ vẻ rung động, hắn lấy mạng cảnh thực lực, vậy mà cảm giác không đến Tô Dạ vị trí cụ thể. Tô Long Du bước triệt khai, còn giống như quỷ mị, tại phía cạnh đột ngột một kiếm Hắn vội vàng chống cự, nhưng mà một kích hắn có thể ngăn cản, kích thứ hai hắn còn có thể ngăn cả sao? Tô giả kiếm xiêu xiêu xiêu rất nhanh, lợi dụng long du bước, đã hoàn toàn hình thành đối vạn phong áp chế. Cái này nhìn tất cả mọi người kinh họ. Tô giả một cái sông về cảnh, hoàn thành đối mệnh huyết cảnh áp chế, Quy một chương 124, giết phong trấn nam. Chương 124, giết phong trấn nam. Xung huyết cảnh mặc dù bị dư uy nửa bước mệnh huyết cảnh, thế nhưng là nó cuối cùng không phải mệnh huyết cảnh, thật như đối đầu mệnh huyết cảnh, nhiên là thất bại cục diện. Nhưng mà Tô Dạ lại làm được, lịch truyện đây hết thảy, thậm chí áp chế mệnh huyết cảnh. Vạn Phong bây giờ bị Tô Dạ đè lên đánh, đồng dạng là cảm giác một trận mặt đỏ tới mang hai. Hắn nhưng là đường đường mệnh huyết cảnh a, bị Tô Dạ cái này sông huyết cảnh đè lên đánh, tính sự tình gì? A a a, Tô Dạ, chết đi cho ta. Vạn Phong hiện tại trạng thái điên cuồng, bất chấp tất cả, một kiếm hướng phía Tô Dạ đâm tới. Kiếm pháp của hắn khắc vào thực chất bên trong, lăng lệ xảo trá, nhưng mà Tô Dạ thân pháp càng thêm linh mẫn, tại kiếm pháp của hắn phía dưới, Tô Dạ hoàn mỹ tránh né. cường công phía dưới, đã triển lộ sơ hở, Tô nhắm ngay cơ hội, Mai Hoa Tam trực tiếp làm tập kích. Vạn Phong hiện tại xử lý luôn cuống tay trần, trong tay linh kiếm vừa đến muốn chống cự Tô giả kiếm, thứ hai muốn chống lại Tô giả hậu phương cho tập kích, nơi nào chống đỡ được. A! Vạn Phong bị Mai Hoa Tam lộng tại chỗ đánh trúng, thân hình lui nhanh, trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi. Hắn biết, nếu như vậy xuống dưới, hắn sớm tối là muốn thua trận. Thiên Linh chẳng kích. Vạn Phong vội vàng thi triển ra hư không kiếm tông đứng đầu nhất võ kỹ, hướng phía Tô Dạ càn quét mà đi. Từ mệnh huyết cảnh thi triển Thiên chẳng kích, tự nhiên là cường Hãn vô song, bất quá Tô không sợ hãi chút nào, đối mặt này một kích, trưởng kiếm trong tay Một kiếm tránh kinh hồn hắn một trong kiếm, nhanh như thiểm điện, tại chỗ xuyên qua, một kiếm cùng đạo này chạm kích va đụng vào nhau. Cái này một trạm kích va chạm lẫn nhau, linh lực va động, cùng phong gào thét, nhìn người vây xem tâm kinh động phách, không cách nào hình dung một trận chiến này. Tô giả cùng Vạn Phong thực lực, đều đã vượt xa khỏi bọn hắn Long Hỏa Quận Thiên Tài hạn chế cùng chói buộc, đạt tới một cái khác phương diện. Vạn Phong bây giờ thi triển ra mình tất cả vô liếng, Thiên nguyện Trảm uy lực ra chỉ đến cực hạn nhất. Nhưng mà, Tô Dạ một kiếm tránh kinh hồng, uy lực lại càng tại Thiên Linh Trảm kích phía trên. Không được. Vạn Phong kiên chỉ bên trong, đột nhiên một trận bất lực. Va chạm phía dưới, Tô Dạ rõ ràng thắng được, một kiếm đánh tới, phá giải thiên một trảm. Vạn Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, không thể tin được một màn trước mắt. Không lốt nguyệt trảm đều bị phá, làm sao có thể? Tô giả nắm lấy cơ hội, một kiếm xuyên qua, tại chỗ đâm xuyên Vạn Phong thân thể, máu tươi bao tác, Vạn Phong đã ngã trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Toàn trường yên tĩnh vạn phần, lặng ngắt như tờ. Vạn Phong, bại. Bại triệt triệt để để. Phải biết, bây giờ đến xem, Tô giả còn một bộ không chút phí sức bộ dáng, có thể thấy được nó đồng thời chưa hoàn toàn phát huy ra mình định phong thực lực ra. Dù vậy, vẫn là đánh bại Vạn Phong. Vạn Phong đã trêu chọc ta, liền phải làm tốt trêu chọc ta chuẩn bị, đúng không? Tô Dạ một kiếm chỉ vào Vạn Phong, muốn giết nó, lại dễ dàng bất quá. Với hắn mà nói, Vạn Phong dám ở hắn lĩnh hội lúc đánh lén với hắn, đáng giết. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh chuyển đến. Tô Dạ huynh đệ, còn xin lưu nhà ta Vạn Phong sư mình một mạng. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cùng Vạn Phong tuổi tác không sai biệt lắm nam tử ở phía sau phương đứng, tràn đầy khẩn cầu. Tô Dạ biết nó là ai, đối phương là Lăng Ngẩn, đồng dạng là hư không kiếm tài, bất quá phải kém Vạn Phong bậc. Lăng thành khẩn có người, Tô Hư Không Kiếm Tông vô ý cùng Thất Huyền môn núi nghịch, điểm này ta La Ngân làm Hư Không Kiếm Tông Thiên vận đại sư đệ tử có thể cam đoan. Còn hy vọng Tô Dạ huynh đệ lưu vạn phong một mạng, sau khi trở về, chúng ta Hư Không Kiếm Tông quả quyết sẽ cảm tạ Tô Dạ huynh đệ. Trước kia vạn phong muốn đánh lên ta, ngươi tại sao không nói chuyện? Hiện tại biết đến cầu ta rồi." Tô Dạ hung tợn nói. La Ngân ít nhiều có chút xấu hổ, nói ra, "Tô Dạ huynh đệ, mới là ta cân nhắc không chu toàn, mong được tha thứ." Tô giả kiếm chỉ vạn phong, nhìn xem vạn phong sợ hãi bộ dáng, kiếm trong tay thật nghĩ một kiếm giết đối phương. Bất quá, Thư Không Kiếm Tông chính là Long Hỏa Quận đệ nhất thế lực, nếu quả thật tới trở mặt, như vậy quan phủ muốn thống trị Long Hỏa Quận còn thật không dễ dàng. Văn Tiên Quân đối với mình có ơn chí ngộ, hắn cần thiết trợ giúp đối phương cân nhắc. "Tốt, ta liền tha cho hắn một mạng." Tô Dạ chậm rãi nói. Vạn Phong ánh mắt bên trong sợ hãi lúc này mới tiêu tán một chút. La ngấn cũng là kích động không thôi, liền nói: "Đa tạ Tô Dạ huynh đệ." Tô giả nhếch miệng lên, "Bất quá, Vạn Phong bất tử, ta tức giận khó tiêu, sao cũng phải có người chết, để ta để tiếc mối hận trong lòng." Toàn trường không ít thiên tài đều trong lòng dừng lại. Tô Dạ còn muốn giết người? Muốn giết ai? Bây giờ Tô Dạ đứng tại là Thiên trước vết đá, như ma thần, nó muốn xuất thủ, không người nào có thể ngăn cản. Vạn Phong làm mệnh lệnh cảnh đều đã tan tác, ở đây tuyệt không người là Tô Dạ đối thủ, đấu, Tô Dạ cơ hội là toàn thắng cục diện. Tô giả ánh mắt chỗ xem, đặt ở cách đó không xa Phong trấn Nam trên thân. Phong trấn Nam toàn thân run lên, bị Tô Dạ như thế băng lãnh xong mắt thấy, run rẩy mà nói, "Tô Dạ, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" Tô Dạ trên mặt lạnh lùng, "Vạn Phong, ta cứu ngươi một mạng, ngươi ngược lại là lấy ván trả ơn, tìm ta gây phiền phức." Đã như vậy, ngươi thiếu ta cái mạng này, ta tự nhiên là muốn thu hồi lại. Phong Chấn Nam bị hủ vội vàng lùi lại, Tô Dạ vừa rồi thủ đoạn hắn nhìn rõ ràng, hắn tuyệt không phải Tô Dạ đối thủ, cùng nó chống lại, hắn chỉ sợ ba cái hiệp đều không chịu được được. Tô Dạ, ngươi không có thể giết ta, ta là Huyền Dương môn thiên tài, ngươi giết ta chính là cùng Huyền Dương môn đối nghịch." Phong Chấn Nam gầm thét lên. Tô Dạ không để ý đến, trực tiếp hướng phía Phong Chấn Nam mà đi. Nhìn thấy một màn như thế, thiên cơ phụ rất nhiều nữ tử không khỏi lá lắc đầu, không có thương hại. Tự gây nghiệp, không thể sống, Phong Chấn Nam chính là như thế. La Ngân đệ, vừa rồi ta thế nhưng là đứng tại các ngươi hư tông bên kia, người nhưng phải giúp ta một chút, giúp ta một chút a. Phong trấn Nam cầu khẩn nói: "Ta nhưng không có yêu cầu người giúp chúng ta." La Ngẩn lạnh giọng nói: "Phong trấn Nam giúp bọn hắn? Ngược lại gây như thế một tên sát tinh, hắn còn đến không kịp tìm đối phương tính sổ xét đâu." Nghe tới La ấn, Phong trấn Nam thân thể cứng đờ xuống dưới. Lời này là cỡ nào lạ lắm. Ta cũng không có để hắn cứu chúng ta. Hiện tại, La ấn nói cùng hắn tương tự như vậy. Hắn tự nhận là ôm vào hư không kiếm tông đùi, tự nhận là Tô Dạ căn bản không gì hơn cái này, bây giờ đến xem, lại là một trận từ đầu đến đuôi trò cười. "Tô Dạ, ta và ngươi liệu." Phong trấn Nam mắt thấy không có hy vọng, hướng phía Tô Dạ vọt tới. Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì để ý tới, nhẹ nhàng phất tay một kiếm. Đối mặt đã đạt tới cấu nguyên cảnh đỉnh phong phong trấn nam, hắn chỉ là một kiếm, ngay tại chỗ phá vỡ phong trấn nam tất cả chiêu số, thậm chí nó vũ khí cũng làm trận rơi xuống trên mặt đất. Chết đi. Tô Dạ xuyên qua phong trấn nam tất cả chiêu thức, một kiếm xuyên qua, miểu sát tại chỗ. Phong trấn nam thi thể vô cùng băng lánh, ngã rơi xuống đất, phản phất giết gà dọa khí đồng đẳng, nhìn toàn trường người, đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhất là một mực tại cạnh góc chỗ yên lặng không nói của và thông. Hắn biết, hắn lúc trước làm một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Nếu như lúc ấy hắn tin vào mạc Giang Lưu Chi luôn, đi trêu chọc Tô Dạ, vậy hôm nay hắn hạ chẳng sợ là cùng phòng trấn Nam, không kém đi đâu đi. Quy một chương 125, Diệt thần quyết. Chương 125, Diệt thần quyết. Không có người biết, âm thầm. Hai tên thiên cấm các trưởng lão, ngay tại cách đó không xa lặng lẽ quan sát. Xem ra La thiên vách đá náo ra như thế chấn động to lớn, hết thể đều là bởi vì cái này Tô dạng. Tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào, ngay cả văn phòng đều không phải nói đối thủ. Một chiêu miểu sát Phong trấn Nam, đánh tan văn phòng. Long Hỏa quận đệ nhân, xem ra là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thuật huyền môn là khi nào bồi dưỡng được dạng này một cái cấp bậc thiên tài. Hai cái trưởng lão lẫn nhau nghị luận, kinh hãi không thôi. Xem ra, Long Hỏa quận trời là một biến. Tô giả chém giết phong trấn nam về sau, không có có mảy may ba động, mà là ánh mắt nhìn về phía phía trước. La Thiên phía sau vách đá chiếm hưu đường ra, muốn chìa khóa vàng công dụng, liền tại phía trước. Tô Dạ bình tĩnh nói, hắn đầu tiên cắt bước quá khứ, những người khác đều theo sát phía sau. La Thiên vách đá lĩnh ngộ hầu hết đã hoàn thành, tiếp xuống tự nhiên là muốn tới dùng chìa khóa khâu. Thông qua La Thiên vách đá bên cạnh đường hẹp quen co, đám người rất ngo nhìn đến phía trước Liêu Ám Hoa Minh. Đây là hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, là một tòa cự đại thang đá, thang đá đến một chút, khoảng chừng trăm gai chi cao. 30 vị trí đầu gai, có một tòa đồng điêu giống, mà 60 gai thì có một tòa ngân sắc pho tượng, về phần 90 gai, liền chính là kim sắt pho tượng. Đám người nhìn lại, biết được pho tượng kia chính là chìa khóa công dụng chỗ. Pho tượng chỉ có một cái, chỉ có thể có một người chìa khóa có thể mở ra trong pho tượng bảo vật. Không ít tiên tài đã đỏ mắt, nhau nhau không nói hai lời, phóng tới cầu thang. Mà Tô Dạ thì là vẫn chưa sốt ruột. Hắn nhìn về phía trên cầu thang phương. 90 gai là kim sắt pho tượng, như vậy trăm trở lên đâu? lại là cái gì đâu? Hắn thăm dò dục vọng không mạnh, nhưng hắn không phải loại kia dễ dàng dừng bước không tiến lên người, đã có trăm dặm dài, như vậy liền tiến về trăm trên bờ xe một chút. Chỉ bất quá bây giờ liếc nhìn mà đi, cũng không khó phán đoán, cái này cầu thang cũng không phải là muốn vượt qua liền vượt qua. Chỉ ít, trước mặt cái này vội vàng đi đến thiên tài, đã nói do rất nhiều vấn đề. Đáng ghét, cái này cầu thang chuyện gì xảy ra, ta đã lợi dụng linh khí vẩn quanh trên chân, dùng sức tiến lên, lại còn gian nan như vậy. Cái này cầu thang giống như vũng bùn đầm lầy, căn bản đi không được. Một đám thiên tài không ngừng tiêu khổ, hiện tại tới trước tối cao người cũng mới đi bất quá 30 giai mà thôi. Cầm đầu phía trước nhất, vẫn là lang Ngấn cùng Vạn Hành không. Vạn Hành không bởi vì bị Tô Dạ trọng thương, hiện tại trạng thái kém xa trước đây, mới chỉ là đi tới 30 giai thời điểm, liền đã thở hổn hộc, trạng thái này mà. Trong lòng của hắn hận cực Tô Dạ, nếu không phải Tô Dạ, hắn sao lại rơi kết cục như thế cùng kết quả? Hắn có ngân chìa khóa, nhưng bây giờ muốn tiến về 60 giai độ khó, bày ở trước mắt, muốn vượt qua, khó như lên trời. Văn Thỏng Sơn chữ Nhật Thả cũng cố gắng tiến đến đến thử, nhưng mà kết quả lại là ngay cả trước 5 giai đều không có đi lên. Thiên Cơ phủ trợ nữ tử cũng là nhao nhao tiến lên. Nhưng kết quả vẫn chưa tốt hơn chỗ nào, chỉ có Minh thải hồng cùng Quý viện Nguyệt mới đi càng xa một chút. Tô Dạ vẫn đứng tại chỗ, không nóng nảy xuất thủ. La Ngẩn đầu tiên đi tới 30 giây, xuất ra chìa khóa đồng, cắm vào màu đồng pho tượng phía sau một cái lỗ chìa khóa bên trong. Chỉ một thoáng, đồng điêu rống lúc này mở ra, một khối kia chớp thư tịch, xuất hiện tại La Ngẩn chi thủ. Trường Phong bí lục, là thiên cấm các công pháp, ha ha ha, ta lấy được thiên cấm các công pháp. La Ngẩn kinh hỉ cười to. Tất cả mọi người biết thiên cấm các thần bí bởi vì, bởi vì thiên cấm các bên trong xác thực bảo vật vô cùng. Nghe đồn tiên cấm các bên trong lấy được công pháp võ kỹ, muốn càng hơn Long hòa quận võ kỹ công pháp mấy bậc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp các bậc. Không ít người đại sinh hao ước. Đáng ghét, để La Ngấn đem bí tịch này vào tay. Xong, bảo vật không còn, hết thể phí công lực sức. Cố Vạn Thông ở bên trong chỉ có thể thở dài. La Ngấn làm hư không kiếm tông người, muốn cấp đoạt nó vật trong tay, căn bản không lý trí. Mắt thấy một bản trường phong bí lục bị lấy ra, Tô Dạ trở nên mong đợi. Hắn rốt cục đạp lên cầu thang, từng bước một hướng phía phía trên đi đến. "Hả? Có chút áp lực." Tô Dạ lẩm nói, bất quá cũng không gì hơn cái này. Bước tiến của hắn tốc độ cực nhanh, 30 vị trí đầu dai, chỉ là thoáng qua. Đến mức đám người vừa phát hiện lúc, Tô đêm đã đi tới 30 giai bên trong, nhìn mỗi người đều trận mắt hốt mồm, cứng họng. Tô giả thượng giai bậc thang rồi. Hắn lúc nào bên trên, lại nhưng đã đi tới 30 giai. Quá nhanh đi. Kinh hãi không thôi. Nhưng mà 30 giai tụội hồ vẫn chỉ là bắt đầu, căn bản là không có cách ngăn cản Tô giả bước chân. 40 giai, 50 giai, 60 giai. Hoàn toàn mắt trợn tròn. Tô giả thực lực đã vượt xa khỏi đang ngồi bất kỳ một cái nào thiên tài. Cái này nhìn Vạn Phong trong lúc nhất thời nghiến nghiến lợi, hắn nỗ lực giữ Hiện tại còn mới chỉ là đến 40 giai, số đêm đã xuyên qua thứ 60 giai. Bất quá rất hiển nhiên, 60 giai căn bản không phải Tô Dạ mục tiêu. Tô Dạ mục tiêu là cao hơn 90 giai. Đi tới 60 giai, số đêm đã cảm thấy một chút bước đầu áp lực, bất quá đối với hắn mà nói vẫn như cũ không có gì to tát. Thứ 70 giai, Tô Dạ bắt đầu bộ pháp chậm dần chậm rất nhiều. Tô Dạ bộ pháp chậm. Hắn cuối cùng gặp được nan đề sao? Rất nhiều người đều tại hiếu kỷ, Tô Dạ có thể hay không đạt tới 90 giai. Tuyệt đại đa số người đều chỉ là có chỉ khóa động, đồng, đồng điệu giống chí bảo bị lấy đi. Hiện tại rất nhiều người ngược lại đều hiếu kỳ Tô Dạ có thể đi đến một bước kia. Bây giờ Tô Dạ đi tới 80 giây, trán của hắn đã ẩn ẩn nhỏ xuống một chút mồ hôi. 80 giây. Nhìn thấy kết quả này, rất nhiều người đều chỉ cảm thấy trong nội tâm thật sâu rung động. Thiên Cơ phủ Đông đảo nữ tử ánh mắt bên trong bao hàm trở mong, cùng sùng bái. Tô giả mỗi một cái biểu hiện đều anh kích lấy trong các nàng tâm tâm linh. Tô Dạ cố nén hết thể khó khăn, rốt cục đi tới thứ 90 giây bên trong. Còn trong phạm vi chịu được, nhưng trợ hồ cũng nhanh đến cực hạn. Tô Dạ hô hấp dồn dập. Bất kể như thế nào, trước lợi dụng chìa khóa vàng Đem cái này kim sắc pho tượng mở ra lại nói, chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, nhẹ nhàng vặn mèo, pho tượng nháy mắt mở ra. Chợt, một trận lộng lấy hảo quang chói mắt bộc phát qua đi, một môn lộ ra cổ lão khí tức thư tịch, xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. Diệt Thân Quyết. Tô Dạ nhìn thấy thư tịch, nao nào. Thật là khí phách danh tử, so với Huyền Thiên chỉ còn muốn càng hơn một bậc. Diệt Thân Quyết, chính là thần hồn bí quyết, tu luyện này bí quyết, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tu thành thần hồn. Tầng thứ nhất, thần hồn cường độ sẽ đạt tới cùng giai 2 lần. Tầng thứ hai, 3 lần. Tầng thứ tư, gấp 5 lần. Thiên hạ văn vật, đều từ thần hồn, thần cùng hồn giao hòa là vì thần hồn. Thần hồn vừa diệt, võ giả liền hồn phi phách tán. Tô giả nhìn xem công pháp giới thiệu, trong lòng kinh ngạc. Đây là một bản tu thành thần hồn bí quyết, mà lại mấu chốt nhất chính là, diệt thần quyết phong mang vô cùng, tu luyện diệt thần quyết, thần hồn chính là cùng giai mấy lần. Thần hồn va chạm, nếu như thủ thắng, trực tiếp liền có thể đem cường địch đánh tan. Hồn phi phách tán, võ giả muốn sống sót cũng khó khăn, có thể nói địch ở vô hình, so bất kỳ võ kỹ nào đều khủng bố hơn. Quy 1 chương 126, thần bí văn thư. Chương 126, thần bí văn thư. Đương nhiên, cũng không phải là nói còn lại còn lại võ ký chính là rất rủi. Thần hồn công pháp lớn nhất tệ nạn chính là, vô luận thần hồn mạnh cỡ nào, cuối cùng chỉ có thể tại tuyệt cảnh thời điểm sử dụng. Thần hồn tiến công thủ đoạn chỉ có thể thi triển một hai lần, thi triển không được quá nhiều. Bất kể như thế nào, môn này diện Thần Quyết cũng là một cái tương đương định cấp công pháp. Đây chính là ta muốn, bằng vào ta hiện tại ngộ tính, mạnh hơn cũng nhiều nhất sáng chế chiến đấu võ kỹ. Thân hồn công pháp và võ kỹ ta liền không có cái năng lực kia. Tô Dạ lúc đầu, bất luận cái gì một bản thần hồn ký, đều phải đi qua vô số tiền nhân, kinh lịch tuế nhiều lần phòng đoán mới được. Tô Dạ đạt được cái gì? Rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán. Không ít người ánh mắt bên trong tràn ngập háo hức, bọn hắn cũng muốn giống như Tô Dạ, tiến về kim sắc pho tượng trước đó, lấy được trí bảo. Kim sắc trong pho tượng bảo vật, chỉ phải suy nghĩ một chút, liền còn biết bên trong chân quý. Bây giờ Tô Dạ đem Diệt Thần Quyết bỏ vào trong lực. Hắn vẫn chưa dừng bước lại, mà là muốn đổ tiến về trăm giai bên trong. Tô Dạ còn dự định đi lên. Cái này, quá khủng bố đi, hắn còn muốn đi lên. Trăm giai phía trên có cái gì? Không có người biết trăm giai phía trên có cái gì đi, chỉ ít lấy cái góc độ này căn bản không nhìn thấy trăm giai phía trên có cái gì. Đám người tầng tầng từng nghi hoặc, con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, bọn hắn hiện tại đã kinh ngạc chết lặng. Chỉ biết Tô Dạ thiên phú đã siêu vượt bọn họ nhiều lắm. 91 giai, chỉ là đệ nhất dai, Tô Dạ liền cảm thấy như núi áp xuống tới áp lực, rất nặng nghề, 90 giai về sau, độ khó so trước đó cao hơn ra hứa nhiều. Bất quá, ép không đổ ta. Tô Dạ mặt không biểu tình. Áp lực như hồng thủy sông phá mà đến, nhưng tất cả những thứ này đều không phải chướng ngại. Áp lực sẽ chỉ làm hắn trở nên nên khó phía trên. 92 giai, 93 giai, 94 cấp bậc. Tô Dạ liên tục vượt qua trùng điểm ngại. Đi tới 95 dặm. Đợi đến đi tới 95 dặm thời điểm, áp lực so với trước đó càng thêm nặng nề rất nhiều. Tô Dạ thậm chí có chút không thở nổi, nhưng ý chí của hắn không thể xóa nhòa. Xông, tiếp tục xông. Điểm này độ khó đáng là gì? Tô Dạ xông thẳng lên trước, đã không cố kỵ gì, trong đầu của hắn chỉ có 100 dặm. Một bước, lại một bước. Tô Dạ hoàn toàn bộc phát ra trong cơ thể mình tất cả cất dấu lực lượng, sau đó, một bước đi tới 100 dặm phía trên. Tại trong mắt người khác, Tô Dạ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn như thế, một đám tiên tài hoàn toàn trầm lại, Tô Dạ không thấy bóng dáng, liền càng giống là lấy chi thiên phú, đem bọn hắn đều sa xa, xa kéo tại sau lưng. Cũng chính là lúc này, một cô cực kỳ khủng bố uy áp, đột nhiên từ trăm giai trên cầu thang vương, trước mắt phun trào, chuyển tới. Đây là cái gì? Một đám thiên tài bị cô uy áp này áp xuống tới, chỉ cảm thấy toàn thân phát run, vậy mà nhìn không được té quỵ trên đất. Vạn Phong, Lang ấn, Cổ Văn Thông, Thiên Cơ phủ Đông đảo nữ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ như vậy quỳ dạp xuống đất, không cách nào phản kháng. Bọn hắn cảm giác đến giống như có một cái cường giả thế, từ không trung túy nhìn phía dưới mà bọn hắn tại cái này cường giả trước mặt, nhỏ bé như là sâu kiến, chỉ có thể run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng. Mà Tô Dạ thì là đứng tại trong giai chi đỉnh, nhìn phía dưới. Nhìn thấy một đám thiên tài cũng nhịn không được quỳ rạp trên đất, Tô Dạ nhíu những mày. Cô uy áp này nơi phát ra, là bên cạnh hắn tòa này cự nhân pho tượng. Cái này cầu thang đỉnh phong, chính là một tòa cự đại cung điện hùng vĩ, cung điện đại môn rộng mở, trước cửa điện chính là người khổng lồ này pho tượng. Này cự nhân pho tượng, điêu khắc chính là một người trung niên nam tử. Nam tử song mi triển khai, không giận tự uy, không biết đến cùng là thần thánh phương nào. Vẹn vẹn chỉ là một cái pho tượng. Liên giống như người sống động, chuyến đến khí tức khủng bố thậm chí gọi người đứng lên cũng không nổi. Bất quá, hắn là một cái ngoại lệ. Pho tượng kia Vi áp, với hắn mà nói không có nửa điểm áp lực. Cùng nó thời điểm là uy áp, chẳng bằng nói là vương giả cô lâm, lấy vương giả khí tức, chấn nhiếp tất cả mọi người. Bất quá lại duy trì có chấn nhiếp không nổi ta, nguyên nhân gì? Tô giả tự lẩm bẩm, đối phương Cố này vương giả chi tức, vẫn chưa cho hắn cái gì áp lực quá lớn, ngược lại cho hắn một loại mười phần cảm giác thân thiết. Hắn nghĩ chi không thông, không biết mình khi nào cùng loại này cường giả sinh ra qua gặp nhau chỉ có thể cất bước tiến vào trong cung điện, nhìn xem cái này cung điện khổng lồ bên trong, đến cung ẩn dấu đi như thế nào bí mật. Tô Dạ đến, hắn nhìn về phía trước. To lớn trong cung điện, có một mặt kim sắt cái bàn, mà trên mặt bàn thì có một bản văn thư. Tô Dạ tay trên thân trước, cầm lấy văn thư, cẩn thận nhìn một chút. Thiên Cấm Các Tổng điện văn thư. Lao phu tên là Tử Cấm Thiên Đế, từng tại trước kia khai sáng Thiên Cấm Các, thành vì thiên hạ nhất lưu thế lực, chỉ làm sao vượt ngoại thiên ma tiến vào, Thiên Cấm Các hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vị đại nhân kia đã từng hứa hẹn tại vô số năm trở về, tuy nói đã qua rất nhiều năm, không tin tức Nhưng ta vẫn như cũ ta nguyện ý trở hắn cả đời. Chỉ làm sao thọ nguyện gần, thực tế không cách nào đau khổ chao chống, liền em vị đại nhân kia trước khi đi lưu lại thiếp thân bảo ngọc lưu tại Táng Tiên Thần trong đất, cũng coi là hậu nhân có lưu một kiện có giá trị bảo vật. Thiên Cấm các cấp khắp thiên hạ các nơi cùng chia 12 chỗ, này Thiên Cấm các văn thư cũng tổng cộng có 12 phần. Nắm giữ 12 phần Thiên Cấm các văn thư, liền có thể vào Táng Tiên Thần địa tổng cấm địa bên trong, thấy vị đại nhân kia lưu lại bảo phong thái. Tô nhìn lên trời Cấm các túc, không hiểu rõ vị này văn bên trên miêu tả vị đại kia, đến cùng là thần thánh phương nào. Tháng Thiên thần Địa, lại là địa phương nào? Trong lòng suy nghĩ, Tô giả nghĩ chi không thông, liền đem chức không hề để tâm. Đã lấy được này thiên cấm các văn thư, như vậy cũng là thời điểm rời đi. Bốn phía tìm kiếm một vòng, phát hiện không có gì càng thêm có giá trị bảo vật, Tô giả mới nhanh nhanh rời đi, đi xuống trăm giai cầu thang, trở lại nguyên bản vị trí. Đợi đến lúc trở lại, cầu thang bên trong đã không chút bóng người, trừ đa Thiên Tài đều đã trở về, đều là không cách nào trèo chống mới người vương giả kia uy áp áp ách, bị ép rời đi. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không chần chờ nữa, cấp tốc đứng dậy, rời đi trăm giai cầu thang một vùng, một đường trở về. Tô Dạ lấy được thiên cấm các văn thư, hai tên thiên cấm các trưởng lao bí mật quan sát. Nghe đồn, chỉ có trời sinh vương giả phương mới có thể bước vào trăm giai trên cầu thang. Đây không phải thiên phú thực lực, mà là tuyệt đối có được tuyệt đối vương giả thiên tư, phương mới có thể làm được đây hết thảy. Tô Dạ, chẳng lẽ chính là trời sinh vương giả sao? Hai tên trưởng lao tiếng nghị luận, dần dần ở trong hư vô biến mất, không còn xuất hiện. Mà Tô giả, cũng là tại không lâu sau đó, bình yên trở lại thương cổ lâm bên ngoài. Bất quá đợi đến lại trở lại thương cổ lâm bên ngoài thời điểm, có thể nhìn thấy, bên ngoài đông đảo thế lực đã đang hướng lấy hắn nhìn lại. Không khó phán đoán, chư đa thiên tài đã đem Thiên Cấm Các nội bộ sự tình cùng Tô giả nói cái rõ ràng. Tô giả bất động thanh sắc, trở lại thất huyền môn bên trong. Nhìn xem Tô Dạ, Văn Tiên Quân sướng cười mà ra, hiền lành cười nói, "Tô Dạ, chuyện của ngươi, ta đã nghe Văn ninh, cùng từ núi hai đứa bé này nói, ngươi tại Thiên Cấm Các bên trong có thể có như thế ưu dị biểu hiện, ta rất vui mừng. Người ta độ ước, cũng đến lúc này chính thức đến kỳ, ta muốn đám lửa này, ngươi đã thay ta, triệt để đốt lên." Quy một chương 127, triệt để khai chiến. Chương 127, triệt để khai chiến. Đã như vậy, ta đám lửa này cũng là thời điểm bốc cháy. Tô giả, Tiếp xuống ta sẽ triệt để ngả bài, lấy hoàng triều thất phẩm quan viên tân phận, nếm thử thống trị Long Hoạ quận. Tiếp xuống thế tất gặp phải một trận nan đề. Bất quá ngươi cùng ta đổ rược đã đến kỳ, không cần thiết theo ta mạo hiểm, nếu như ngươi lựa chọn rời khỏi, ta cũng không trách cứ ngươi, nếu như ngươi lựa chọn giúp ta, ta Văn Thiên Quân, ta ta tận hết khả năng hồi báo ngươi." Văn Thiên Quân ngưng trọng nói. Nói xong thời điểm, Văn Thiên Quân trực tiếp từ trong đám người đứng dậy. Không ít sóng ánh mắt nhưng thật ra là chú ý Tô Dạ, bây giờ Tô Dạ không nhìn ra cái gì đạo đạo ra, ngược lại là nhìn thấy Văn Thiên Quân từ trong cơ thể, quỷ dị đứng dậy. Tô nhìn thấy Văn Thiên Quân bóng lưng Suy tư không thôi, hắn đang nghĩ, đến cùng muốn hay không giúp Văn Tiên Quân. Không hề nghi ngờ, Văn Tiên Quân cho hắn tài nguyên rất hợp cách, nếu không thực lực của hắn tấn cấp cũng không sẽ nhanh chóng như vậy. Nhưng nói thực ra, Văn Tiên Quân tiếp xuống khả năng giúp đỡ hắn đổ vật rất có hạn, cho nên Văn Tiên Quân chưa hề ép buộc hắn, mà là lựa chọn để hắn tự mình lựa chọn. Giúp Văn Tiên Quân, vẫn là không giúp. Thành một nan đề. Rất nhiều thế lực cường giả nhau nhao nghi hoặc, không biết Văn Tiên Quân đây là ý gì. Văn Tiên Quân bây giờ đứng ra, gánh vác lấy tay, chậm rãi nói ra, "Các vị, ta Văn người giấu lâu như vậy, hôm nay liền cũng không nghĩ lại tiếp tục giấu đi." Long Hỏa quận sớm tại rất nhiều năm trước liền đã được an bài hoàng triều quan viên đi tới, bất quá vị này hoàng triều quan viên, tất cả mọi người rất kỳ quái đến cùng là ai. Nói đến đây, Văn Tiên quân nếm miệng lên, mọi người nên đã có suy đoán, ta Văn Mỗ người, chính là Triều đình an bài đến quan viên. Ta đến Long Hỏa quận mục đích, vẫn chưa có khác, chỉ là nghĩ bình đoạn Long Hỏa quận hiện tại phán đoán. Nói xong lúc, vẫn chưa nên đón quá nhiều tiếng vỗ tay cùng hâm nên, mà là từng đôi cảnh giác chứa địch ý hai mắt. Nguyên lai like cái này Văn Tiên quân chính là xuống quan chắc không được, chết không được. đột nhiên khởi bản thân liền rất kỳ quái, nguyên lai like là Văn Thiên quân từ đó cảm trở. Nói là bình loạn, chẳng bằng nói là triều đình an bài xuống, không chế Long Hòa quận. Thế lực khắp nơi đều có mang ý, bất kỳ cái gì một phương thế lực chỉ cần bị hoàng triều thống trị, hàng năm hướng hoàng triều tiến công, bị hoàng triều nghiền ép là tránh không được. Thế lực khắp nơi ở đây làm chỗ đất, ai cũng không muốn bị người cưỡng chế một chút. Văn môn chủ, a không, Văn đại nhân, chúng ta thế lực khắp nơi tại cái này Long Hỏa quận một vùng, đã an ổn thời gian rất lâu, cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người quản chế a. trong bang, Nguyên Tu đầu tiên dậy, biểu lộ băng lãnh. Văn Tiên Quân đã cảm thấy sự tình không ổn cùng hẳn. Nhìn ra được, cái này thế lực khắp nơi tựa hồ đối với hắn đồng thời không thèm chịu nể mặt mũi bộ dáng. Thậm chí đối với hắn còn rất có lý trí. Nhìn như chỉ có Nguyễn Tu một người ra mặt cùng hắn cứng đối cứng, nhưng trên thực tế, lại là nói ra thế lực khắp nơi xin lòng, bây giờ thế lực khắp nơi ai cũng không có có dị nghị, liền đã nói rõ rất nhiều. Văn Tiên Quân rủ sao không phải người bình thường, đến giờ phút này, cũng là không kinh không loạn, hung tận nói, Nguyễn Tu, các ngươi Đông giặc Long Hỏa quận làm nhiều việc ác. ta Văn mỗi người đã sớm nhìn chỉ không thuận. Ngươi có thể yên tâm Lần này chúng ta quan phụ xuất thủ, cái thứ nhất chừng trị chính là các ngươi Liêu Đông bọn giặc. Nguyễn Tu nghe đây, ha ha một tiếng cùng tiếng, ta nói Văn Tiên Quân, ngươi cũng không nên nói đồ ta, ngươi muốn chừng trị ta Liêu Đông bọn giặc. Ta Liêu Đông bọn giặc làm thế nào, đến tiên ngươi đến quả rồi. Văn Tiên Quân không nghĩ tới Nguyễn Tu vậy mà như thế không sợ, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hư Không Kiếm Tông, Huyền Dương Môn, Liệt Phong Sơn, thiên cơ phủ các vị bằng hữu, Liêu Đông bọn giặc những năm này đến cùng làm sự tình gì, các vị không phải không biết, bọn hắn hành vi ác liệt như vậy, các vị chẳng lẽ liền không có nghĩ qua quẩn qua? Long Hỏa còn như thế như vậy xuống dưới, chẳng lẽ liền thật hứng các vị ý nguyện?" Văn Thiên Quân trầm giọng nói, "Bốn thế lực lớn, lấy hư không kiếm tông cầm đầu, tất cả đều là trầm mặc không nói, không có trả lời." Thấy thế, Văn Thiên Quân càng là biểu lộ trầm xuống, ám đạo không ổn. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng lợi dụng Liêu Đông bọn giặc có thể điều động thế lực khắp nơi, nhưng là thế lực khắp nơi đối Liêu Đông bọn giặc các liệt hành vi căn bản chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bốn thế lực lớn ai không biết Liêu Đông bọn giặc làm nhiều việc ác, chỉ là đám lựa này đốt không đến bọn hắn chứ đầu. Liêu Đông bọn giặc làm sao náo, cùng bọn hắn có cái gì thí sự? Ngược lại là Hán Văn Thiên quân tồn tại, ngược lại lộ vẻ có chút dư thừa. Nguyễn Tu cười hắc hắc nói: "Văn đại nhân, ngươi cái này lực hiệu triệu tựa hồ rất bình thường a, thế lực khắp nơi, tựa hồ cũng không thế nào đồng ý ngươi đến chừng trị chúng ta Liêu Đông bọn ta." Huyền Dương môn môn chủ là một cái lớn tuổi lão giả, nó chống gậy chống, mà không biểu tình mà nói: "Văn đại nhân, chúng ta Long Hỏa quận hiện tại đã rất tốt, lấy Lao phu ý kiến, cũng không cần quá nhiều chừng trị." Liệt Phong Sơn sơn chủ, là cái lưng còng thân eo nam tử, hắn ho hai tiếng, nó gật đầu hiệu, thái độ đã phi thường sáng tỏ. Văn đại nhân, không có người ủng hộ sự thống trị của ngươi, lão phu cũng hy vọng ngươi nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Dù ai cũng không cách nào can đoan, hắn Văn Thiên Quân diệt Liêu Đông bọn giặc về sau, có thể hay không đem cây dao này lại phóng tới trên đầu của bọn hắn. Bây giờ Văn Thiên Quân, lượng kiếm về sau, vẫn chưa đưa đến qua tốt hiệu quả, ngược lại là rất có bị ngàn người chỉ trỏ ý tứ. Không có người đồng ý Văn Thiên Quân xuất hiện. Cũng chính là lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Ta ủng hộ Văn đại nhân. Đạo thanh âm này, cũng không phải là người khác, mà là Tô Dạ. Tô Dạ nơi này xuất hiện, cùng Văn Thiên Quân đặt song song đứng chung một chỗ. Cái này nhìn một đám thế lực, không khỏi là sắp mặt căng cứng, đối với Văn Tiên Quân thần ý, bọn hắn kỳ thật càng thêm kinh, kỵ Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ tại Thiên Cấm Các bên trong yêu nghiệt chí lực, bọn hắn đã nghe môn hạ đệ tử nói rõ ràng. Văn Tiên Quân nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện, cũng là nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Dạ nguyện ý giúp hắn, mà lại là tại loại này hắn bị đàn người chỉ trỏ thời điểm giúp hắn. Tô Dạ, nơi này cũng không có người nói chuyện phần Nguyễn Tu trầm thấp nói, "Nguyễn Tu, ta còn sống, có phải là rất đệ ngươi thất vọng." Tô cười lạnh, "Nhà các ngươi thiên sắt bốn tử không có, bọn giặc nên thực lực đại tổn đi." Nguyễn Tung nghe đây, toàn thân run lên, Thiên Sắt Bốn Tử chưa hề quay về, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bây giờ thế lực khắp nơi đều đem con mắt tụ tập đến Tô Dạ trên thân. Ta Tô Mỗ người là tới từ cựu Giang chấn, cũng không phải là ngay từ đầu theo Văn Đại Nhân giới chưởng. Việc này các vị hơi điều tra một chút liền có thể biết được. Tô Dạ chắp tay bình tĩnh, nhưng dù vậy, ta vẫn là nguyện ý trợ giúp Văn Đại Nhân, nguyên nhân vì sao? Rất nhiều người không biết Tô giả muốn nói cái gì. Hoàng triều cuối cùng có lẽ sẽ đối các phương lực làm con chế nhưng các vị phải biết, lấy hoàng triều năng lực muốn thống trị long hỏa quận lại dễ dàng bất quá. Văn đại nhân tùy thời có thể tìm kiếm tiếp viện, nhưng hắn không có. Long Hỏa quận dung chuyển bất an kẻ cầm đầu là ai, ta nghĩ tất cả mọi người nên biết, chỉ là không ai đi quản. Nhưng mà Văn đại nhân dáng quản. Văn đại nhân có lẽ là muốn quản hạt Long Hỏa quận, nhưng mà hắn nhưng cũng là thật muốn để Long Hỏa quận trở nên bình định vô sự. Mà không phải hiện tại, bốn thế lực lớn chỉ cầu tự vệ, lại không có chút nào hành động. Tô Dạ trầm dại nói ra, ta Tô Mỗ người nguyện ý Long Đông cả đời, lại tuyệt sẽ không lựa chọn bo bo giữ mình. Ta lựa chọn ủng hộ vô điều kiện Văn đại nhân, Liêu Đông bọn rạc chuyện này, ta khẳng định. Quy một chương 128, sau 10 ngày Tô Dạ Chương 128, sau 10 ngày Tô Dạ. Tô Dạ từng câu dứt lời hạ, gây thế lực khắp nơi rơi vào trong tầm tư. Ngụy Tu cũng bị Tô Dạ hơi chấn nhiếp một chút, nhưng rất nhanh liền không chút kiêng kỵ cười to nói, "Tô Dạ, ngươi nhưng thật có ý tứ, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Luận tư lịch, luận thực lực, ngươi còn kém xa lắm đây, nơi này còn không có ngươi nói chuyện quyền lợi, nếu như ngươi thông minh một chút, liền ngoan ngoãn đứng sau lưng Văn Thiên Quân, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phận." Văn Thiên Quân cũng là nhíu nhíu mày, cảm giác Tô Dạ tựa hổ quá mức lỗ mãng một chút. Mới hắn vẫn là nghĩ điều động bốn thế lực lớn đi đối phó Liêu Đông Bọn Giặc, chỉ cần Liêu Đông Bọn Giặc vừa diện, Long Hỏa quận lại quản chế lưu dễ dàng nhiều. Nhưng Tô giả một câu, rất có đem bốn thế lực lớn đều trêu chọc ý tứ. Mà Tô Dạ giờ phút này vẫn như cũ không có dừng lại, ha ha nói, ngươi tu, chiến thược, ta đã thay thế Văn đại nhân hạ. Các người Liêu Đông Bọn Giặc, có thể tẩy sạch sẽ, hảo hảo trở lấy bị các cổ đi. Nói xong lúc, Tô giả mới nhìn về phía Văn Tiên Quân, Văn đại nhân, chúng ta đi thôi. Văn Tiên muốn khóc tâm tình đều có, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại cũng chỉ có thể dẫn huyền môn đám người cùng đi. Trên đường đi, Văn Tiên thở dài, Tô Dạ, ngươi thế nhưng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Văn đại nhân sợ hãi mình bị thế lực khắp nơi vây công. Tô Dạ cười ha hà nói, một câu nói ra căn bản vấn đề. Tình huống hiện tại, ngươi cơ hội là để ta đem các thế lực lớn đắc tội toàn bộ a, cầm không phải như vậy đánh. Văn Tiên Quân lắc đầu. Tô Dạ lại là tự tin cười nói, cầm, chính là đánh như vậy. Văn Tiên Quân thở dài, ngươi cũng không thể để ta quan phủ một phương đối chiến ngũ đại thế lực đi. Văn đại nhân, ngươi lần này lại là o độ, ngũ đại thế lực tuy mạnh, nhưng lại không phải đồng tâm hiệp lực. Liêu Đông bọn giặc nhiều năm như vậy làm chuyện ác ai không biết, chỉ là không ai nguyện ý đi triệt để đắc tội Liêu Đông bọn giặc. Vừa rồi ta kia lời nói chỉ là vì bốn thế lực lớn để tỉnh một câu, để bọn hắn cân nhắc hạ trong đó lợi và hại. Tô Dạ chắp tay nói, bây giờ còn lại bốn thế lực lớn, có lẽ không lại trợ giúp Văn đại nhân ngài, nhưng cũng sẽ không trợ giúp Liêu Đông bọn giặc, điểm này, Văn đại nhân hơi ngẫm lại, nên liền có thể suy đoán ra, đúng không? Văn Tiên Quân nghe vậy, đông cứng khẽ giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại, ám đạo Tô Dạ nói, đúng là có mấy phần đạo lý. Bây giờ bốn thế lực lớn, cùng Liêu bọn giặc quan hệ nhưng chưa nói tới tốt, vô luận như thế nào cũng sẽ không đi trợ giúp Liêu Đông bọn giặc. Tình huống hiện tại chính là ngài cùng Liêu Đông bọn giặc một đối một." Tô giả nói. "Nhưng mà tình huống tại chúng ta mà nói vẫn như cũ bất lợi à, bốn thế lực lớn đối với chúng ta quan phụ rất có thành kiến. Nếu như chúng ta hơi một bước không đi đúng, rất có thể liền dẫn tới thế lực khác vây công." Văn Thiên Quân nói. Tô giả bật cười lớn, "Văn đại nhân, người đây lại nói sai, bốn thế lực lớn đối với ngài có thành kiến, đối Liêu Đông bọn giặc liền không có sao? Ý của người là?" Văn Thiên Quân tựa hồ minh bạch cái gì. "Rất đơn giản, ai phần thắng càng lớn, bốn thế lực lớn liền sẽ giúp ai." Tô Dạ nói. Văn Tiên khôn nụ nhíu mày, thế lực trong tay của ta không nhiều, không có khả năng đồng thời toàn lộ ra tới đối phó Liêu Đông bọn giặc, còn muốn lưu một chút làm chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể rút ra một bộ phận, dùng để chống lại Liêu Đông bọn giặc, nhưng mà có thể hay không đánh ra phần thắng ra, ta cũng không quá xác định. Mà lại, các phái thế lực đều không đốc, nếu như ta đem toàn bộ lực lượng lấy ra, coi như đánh ra phần thắng, các phái thế lực chỉ sợ càng nhiều lựa chọn cũng là thừa lúc vắng mà vào đi. Văn đại nhân, ta đã thay ngươi đốt một muội lửa, không ngại lại đốt một thanh đại hỏa. Tất cả chuyện tiếp theo giao cho ta là được, ngươi cần phần thắng, ta sẽ giúp ngươi, triệt triệt để để đánh ra đến. Tô Dạ nhếch miệng lên, tự tin mà cười. Nhìn xem Tô Dạ tự tin như vậy bộ dáng, Văn Thiên Quân mặt mũi tràn đầy không hiểu, thực tế không biết, Tô Dạ rốt cuộc muốn từ nơi nào, giúp hắn đánh ra đến phần này phần thắng. Dù sao tại trong mắt của hắn, Tô Dạ vẫn chỉ là thiên tài. Thiên tài có ý tứ là, mảnh này long hỏa quận thiên hạ, tương lai tất nhiên sẽ là nó sân khấu, nhưng không phải hiện tại. Tô Dạ không có có giải thích quá nhiều, một đường trở về đến Thất Huyền Môn bên trong, cũng chính là trở về đến Thất Huyền Môn về sau, Tô Dạ liền tại nhà mình trú ở, nhìn thấy đồ đệ của mình, Hứa Hữu Hằng. Hứa Hữu Hằng tựa hồ ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Hứa Hữu Hằng lập tức nết miệng con người, "Sư phó, ngài trở về á?" Tô Dạ nhìn thấy Hứa Hữu Hằng khum đúng bộ dáng, phất phắt tay, "Thiếu dùng bài này, lần này tới, cần làm chuyện gì?" "Sư phó, đan cung đây không phải đem Huyền Xanh đan luyện chế ra, Đỗ Nhi đặc địa đến đây hiếu kính tại ngài đâu." Hứa Hữu Hằng bật cười lớn. Nói xong, Hứa Hữu Hằng liền đem một viên thuốc trực tiếp bày ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ nhìn thấy đan dược lúc, mỉm cười. Cùng hắn bấm đốt ngón tay tính lệch thời gian không nhiều, đan cung cũng là tính có năng lực, tại hắn đan phương phía dưới, cuối cùng là đem Huyền Xanh đan luyện chế ra. Trở về thay ta cảm ơn đàn cung luyện đàn sư, cái này mai huyền xanh đàn ta liền nhận lấy, ngày sau thiếu không được đàn cung chỗ tốt." Tô giả nói. "Nhất định, nhất định." Hứa Hữu Hằng hiền lành nói, tại Tô giả bên cạnh, cung cung tính tính. Tô giả mỉm cười, "Hứa Hữu Hằng, nhiều hơn tinh tiến luyện đàn kỹ xảo, vi sư trên thân có rất nhiều kỹ xảo có thể dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi kiến thức cơ bản muốn lên đến, hiểu chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Hứa Hữu hàng gấp vội vàng gật đầu. "Tốt, ngươi đi về trước đi, huyền xanh đàn như là đã đến, ta cũng là thời điểm bế quan lại tu luyện một chút." Tô Dạ nói. "Không có vấn đề." Từ hữu hàng không dám đánh ngoáy. Tô Dạ cầm xuống Huyền Sinh Đan, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, bước kế tiếp chính là xung kích mệnh nguyệt cảnh. Hắn tại La Thiên trước vết đá, vững chắc căn cơ 10 phần vững chắc, phối hợp Huyền Sinh Đan, tấn cấp mệnh huyết cảnh xác suất vẫn là tương đối chi cao. Tô Dạ đối với mình hoàn toàn có tự tin. Cái này vừa bề quan, chính là thời gian 10 ngày, thoáng qua liền mất. 10 ngày quá trình không tính dài giằng giặc, nhưng là thế lực khắp nơi đối Văn Thiên quân quân phủ, cùng Liêu Đông bọn chú ý đặc nhất mấy ngày. Cái này mấy ngày Cấp phái đã là toàn đem ánh mắt bỏ vào hai phe trên thần, muốn nhìn một chút hai bên phải chẳng có như thế nào gió thổi cỏ lay. Nhưng mà kết quả lại là vô cùng đáng tiếc. Quan phủ không hề có động tính gì. Ngược lại là Liêu Đông bọn giặc bên kia ngày ngày thủ vệ sông nghiêm nghiêm, trận địa sẵn sàng. Đến mức 10 ngày xuống tới, quan phủ hoàn toàn trở thành một cái trò cười. Dù sao, 10 ngày đều không có cái gì động tính, văn tiên quân cái gọi là khai chiến, hoàn toàn là giống như đánh giám một dạng. Nhưng mà, lại không người biết. 10 ngày sau, Tô Dạ bề quan, cuối cùng kết thúc. Không có người biết, Tô Dạ thực lực bây giờ như thế nào cũng không có người biết, Tô Dạ đến cùng đi muốn làm gì. Chỉ biết cuối cùng, Tô Dạ một thân một mình, tại trong đêm tối, Lặng Yên không một tiếng động đi tới trong quán phủ, Quy một chương 129, hai chúng ta so sánh hạ. Chương 129, hai chúng ta so sánh hạ. Cảm ứng được Tô Dạ đi tới, viên hàng bọn người cấp tốc đứng dậy ra mặt nên đón. Phó đội trưởng đến. Ha ha ha, phó đội trưởng, người bây giờ tại Long Hỏa quận thế nhưng là Triệt để Dương danh lập vạn a ta mỗi ngày ra ngoài, đều có thể nghe tới ngươi nghe đồn, ngươi là đem Long Hỏa quận những tài khác Triệt để ép một mấy lần a. bị các phương đội viên ngợi, vẫn chưa qua để ý nhiều. Bình tĩnh nói ra, thế giới rất lớn, chỉ là một cái long hỏa quận đáng là gì? Thiên tài chân chính, còn ở bên ngoài. Viên Hằng nhìn thấy Tô Dạ không tiêu không gấp, có chút hài lòng. Con đường cường giả, Kiên Nghị nhất tầm nhìn hắn hẹp. Tô Dạ, vài ngày trước, ta đã nghe Văn đại nhân nói qua. Hắn muốn đem mọi chuyện giao tất cả cho ngươi, mặc dù ta không biết Văn đại nhân tại sao lại làm như thế, nhưng ta biết, Văn đại nhân tin tưởng ngươi, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi có gì kế hoạch? Viên Hằng nghi hoặc hỏi. Lẽ ra, hắn không nên tin tưởng như thế một người trẻ tuổi, thế nhưng là, Tô Dạ trước đó cùng hắn gánh vác chiến đấu, đối phương là một cái đáng tin, cậy nhân vật. Không có cái gì kế hoạch cụ thể, đã khai chiến, đương nhiên phải đánh. Tô giả cười nói, Viên hàng đội trưởng, nói hạ hiện tại Liêu Đông bọn giặc có chô tốt gì lý mục tiêu không có là được. Viên Hằng vẻ mặt nghiêm túc, cái này 10 ngày nay, có quan hệ Long Hỏa quận thế cục ta làm phi thường cẩn thận điều tra, Liêu Đông bọn giặc có rất lớn động tác, bọn hắn này 10 ngày bên trong, đem bên ngoài cơ hội nhỏ yếu nhưng bị đánh hạ địa vực toàn về thủ xuống dưới. Tô giả cũng không ngoài ý muốn, cái này rất bình thường. Hiện tại duy nhất có thể động mục tiêu, cũng chỉ có một chỗ, đó chính là Tà Sát công tử, Tà Sát công tử đã đạt tới sông huyết cảnh thực lực. Nó xem như Nguyễn Tu Mệnh Nguyệt cảnh một chút thứ nhất ha tướng. Nhân vật này thị sát như mạng, thường xuyên bên ngoài giết người, thực lực không mạnh, nhưng duy nhất khó chơi chính là hành tung bất định, muốn tìm hắn rất khó. Nhưng bây giờ, nhưng cũng là chúng ta con đường duy nhất tử. Viên Hằng nói, "Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu." Viên Hằng một mặt kinh ngạc, "Làm sao? Quá yếu, giết lấy không có ý nghĩa." Tô Dạ giả đơn giản trả lời, "Mà lại danh khí quá nhỏ, ta đều chưa nghe nói qua." Viên Hằng một mặt trắng váng. "Tô Dạ khẩu khí này không khỏi cũng quá hơi bị lớn đi, vậy mà nói Tả Sát công tử quá yếu, danh tướng nhỏ." Tô Dạ nhìn ra được Viên Hằng kinh ngạc, cười nói, tốt nhất lại đến điểm xương cứng, như thế gầm mới có ý tứ. Đánh ra phần thẳng đến, cũng không phải chỉ giải quyết mấy cái tiểu lâu la, liền có thể đánh ra đến. Viên hàng thần sắc nghiêm nghị, sương cứng. Bây giờ dám chưa hề quay về Liêu Đông bọn giặc tổng địa bàn, tất cả đều là xương cứng, ta biết rõ răng sói núi, nơi đó liền trấn thủ có Liêu Đông bọn giặc tam đại mệnh huyết cảnh, cái này tam đại mệnh huyết cảnh được sưng là tam ma hộ pháp, mỗi một cái đều đạt tới mệnh luật cảnh đệ tam trọng. Bất quá, tam đại mệnh huyết cảnh, văn đại nhân điều động những lực lượng tới, nếu không cái này sói núi là căn bản rất không có khả năng động được đi. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, Cơ hộ không có quá nhiều chần trời liền nói, liền động cái này răng sói núi, không dùng điều động còn lại tiếp viện, chúng ta một đám người là được. Tô Dạ, người điên rồi đi." Viên Hằng kinh ngạc nói. Đội viên khác cũng là gần như trong miệng một lời nói ra loại lời này. Bọn hắn cảm giác Tô Dạ sát thực giống như là điên. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, "Viên hàng đội trưởng, người nhưng tin tưởng ta?" Viên Hằng biểu lộ ngưng trọng, "Tin tưởng, tất nhiên là tin tưởng." Tô giả biết miệng cười nói, "Như vậy lần này, liền còn xin các vị tin tưởng ta một lần. Chúng ta liền đem mục tiêu tới răng sói trên núi. Kế hoạch của ngươi là?" Viên Hằng không hiểu. Tô Dạ chắp tay nói, hiện tại các phái thế lực tất nhiên sẽ tại quan phụ phụ cận xếp vào nhân thủ, chúng ta phải chia ra ba đường, trong đó hai đường làm đánh nghi binh, tại Liêu Đông bọn giặc các nơi thế lực trước chỉ chuyển không công, mà viên Hằng đội trưởng thì dẫn đầu một bộ phận tinh nguyện, theo ta cùng một chỗ, lúc trước hướng ngây qua trong thành. Viễn Hằng nhíu như mày, nói thực ra, liền coi như chúng ta toàn bộ đi. Điểm này binh lực cũng không đủ cho răng sói núi nhét cái răng. Bây giờ còn chia ra ba đường, chẳng phải là muốn chết nhiều. Mà lại, răng sói núi dễ thủ khó công, chúng ta chỉ biết sói núi vị trí, khả năng không bên trên đi, đều là cái vấn đề. Cho nên ta nói Lúc trước hướng mây qua trong thành, Tô Dạ tự tin nói, Viên Hằng thực tế không biết Tô Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì, sau một lúc lâu nói ra, "Tốt, Tô Dạ, ta liền tin tưởng ngươi." Dựa theo lời ngươi nói, chia ra ba đường, chúng ta xuất phát. Tô Dạ rất cảm kích Viên Hằng, bởi vì là người bình thường, thật đúng là không có cái này quyết đoán tin tưởng mình. Bất quá, hắn sẽ cho Viên Hằng một cái hài lòng bài thi. Dựa theo Tô Dạ kế hoạch, bọn hắn quan phủ nhóm người này chia ra ba đường, trực tiếp hành tẩu ba phương hướng, lấy mê hoặc thế lực khắp nơi. Tô cùng Viên Hằng nhóm này trực tiếp tại trong đêm tối, lặng lẽ tiến về mây qua trung thành. Viên Hằng không biết Tô Dạ đi tới Mây Qua thành mục đích là cái gì, chỉ biết Tô Dạ vừa vừa đến liền thẳng đến Thiên Cơ trong phủ. Tô Dạ đi tới, đối với Thiên Cơ phủ mà nói tự nhiên là lớn tin tức. Vừa vừa đến, liền liền có nữ đệ tử cấp tốc ra mặt nên đón, lập tức, Thiên Cơ phủ chủ cũng là tự mình ra mặt. "Tô Dạ công tử, ngài như thế đêm hôm khuya khoắt vậy mà đích thân tới chúng ta Thiên Cơ phủ, thực đang bảo chúng ta thụ sủng nhược kinh a." Thiên Cơ phủ chủ vô cùng khách khí. Viên Hằng âm thầm cảm khái, phải biết, liền xem như hắn Viên Hằng, đều chưa hẳn để Thiên Cơ phủ chủ khách khí như thế, Tô Dạ vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Tô Dạ ôn hòa nói ra, "Thiên Cơ phủ chủ, ta người này không thích nói nhảm, nói như vậy, ta là tới cùng ngươi đảm một trận chính sự." Thiên Cơ phủ chủ nhíu như mày, tựa hồ có suy đoán, phải tay áo một cái, nói ra, "Tô Dạ công tử trước mời vào bên trong." Tô giả đi theo Thiên Cơ phủ chủ tiến vào trong phủ. Thiên Cơ phủ chủ thần sắc nghiêm túc, "Tô Dạ công tử lần này đến tìm, việc nhiều nửa cùng Liêu Đông bọn giặc có quan hệ đi?" Tô giả bật cười lớn, "Thiên Cơ phủ chủ quả nhiên thông minh, ta trước chuyến này đến, mục đích đúng là cùng Liêu Đông bọn giặc có quan hệ. Chúng ta một bọn người, muốn đem sói núi đánh xuống, bất quá răng sói núi hoàn cảnh địa lý phức tạp." Dễ thủ khó công, chúng ta muốn biết răng sói núi lối vào ở nơi nào. Tô giả công tử làm sao liền xác định như vậy ta biết? Thiên Cơ phủ chủ không hiểu. Răng sói núi ngay tại Thiên Cơ phủ chủ phụ cận, muốn nói Thiên Cơ phủ không có làm qua nghiên cứu, ta Tô mẫu người là quả quyết không tin. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần Thiên Cơ phủ làm khác, chỉ cần dẫn đường là đủ. Tô giả cười nói, Thiên Cơ phủ chủ nghe đây, trên mặt xấu hổ, ám đạo Tô giả thật thông minh, bất quá nó no khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc, "Tô giả công tử, chúng ta Thiên Cơ phủ tạm thời còn không có ý định cùng Liêu Đông bọn giặc đuổi nghịch." Tô Dạ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ đã sớm dự kiến đến những thứ này. Hắn cười ha hà nói, "Thiên Cơ phủ chủ, các người nhất định sẽ đồng ý." Tô Dạ công tử cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Cơ phủ chủ kinh ngạc nói, "Thiên Cơ phủ chủ hẳn là đối với mình Huyền Thiên Chỉ thi triển hết sức hài lòng đi." Tô Dạ cười nói, "Kia là tự nhiên." Thiên Cơ phủ chủ lập tức nói, "Kia Thiên Cơ phủ chủ ngại có thể thi triển một chút mình Huyền Thiên chỉ thử một lần, sau đó chúng ta lẫn nhau làm xuống so sánh." Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột trả lời, mà là nhìn về phía Thiên Cơ phủ chủ. Thiên Cơ phủ chủ mang theo nghi hoặc, không biết Tô Dạ ý tứ, chợt hướng phía cách đó không xa với tượng nhẹ nhàng một chỉ. Một chỉ này sát na, nàng Huyền Thiên chỉ chỉ khí, trực tiếp xuyên qua vách tường, đâm mở một cái lỗ to lớn, khiến cho vách tường đều sát na vỡ ra tới. Viên Hằng trên mặt kinh hãi, âm thầm kinh ngạc thiên cơ phụ chủ Huyền Thiên chỉ công lực kia người, có thể làm được loại tình trạng này. Không nói khác, vẹn vẹn chiêu này, cùng giai bên trong, muốn lực gánh đã rất gian nan. Phủ chủ Huyền Thiên chỉ hào hào lợi hại. Không ít bên ngoài vây xem nữ đệ tử, xì sao bàn tán. Trong đó, Quý Uyển Nguyệt cùng Minh Thải Hồng đang nghe Tô đến đây lúc, ngay lập tức đi tới. Phủ chủ Phú cùng Lộ Tĩnh đều muốn so với chúng ta càng hơn một bậc, vậy mà có thể nhanh như vậy, đem Huyền Thiên Chỉ ngộ đến trình độ như vậy. Chúng ta vết đá này là dùng tình cương thạch làm a, coi như mệnh huyết cảnh cao thủ, chế tạo ra uy lực kinh khủng như thế, cũng không lớn dễ dàng đi. Không ít tiên cơ phủ người đối cái này một võ ký cảm giác chấn động. Thiên cơ phụ chủ cũng đối với mình một tay Huyền Thiên Chỉ hết sức hài lòng. Nhưng mà Tô Dạ lại là tại một chỉ này phía dưới, nhẹ nhàng lay động đầu, sau đó thở dài. Tựa hồ Thiên cơ phụ chủ thi triển cỡ nào không coi là gì võ đồng dạng. Quy 1 chương 130, Tô Dạ thế nhưng là bà bối chưa 130, Tô Dạ thế nhưng là bà bối. Cái này lay động đầu, quả thực là đem Thiên Cơ phủ chủ giao trên mặt ngưỡng trọng, không biết Tô Dạ cái này lay động đầu đến cùng là cái gì cái ý tứ. Tô giả cũng không có qua nói nhảm nhiều, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Thiên Cơ phủ chủ, ngươi cái này Huyền Tiên Chỉ, đơn giản đến nói, chính là rắc rưởi." Thiên Cơ phủ chủ mặt đều soát một chút thay đổi tới. Cho tới bây giờ không ai dùng rắc rưỡi hai cái này từ để hình dung nàng, nhất là Huyền thiên Chỉ vẫn là các nàng Thiên Cơ phủ chủ bí kỹ. Nếu không phải cái này Huyền thiên Chỉ, là từ Tô Dạ trợ giúp hoàn thiện, nàng hiện tại đã báo nổi. Tô Dạ công tử Có gì chỉ giáo sao? Thiên Cơ phụ chủ vẫn như cũ không vui nói, tại trong mắt nàng, nàng đối Huyền Tiên Chỉ lý giải, đã có thể nói là đàng phong tạo cực. Tô giả bật cười lớn, nói như vậy, Thiên Cơ phụ chủ, người đối Huyền Tiên Chỉ lý giải chỉ là gia lông, mười thành, ngươi sợ là chỉ học ba thành. Không, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là hai thành tả hữu. Thiên Cơ phủ chủ biểu lộ càng thêm không vui. "Tô ta, ta biết Thiên Cơ phụ chủ ngài có chút khinh phục, như vậy đi, nói nhiều không bằng trong tay đi làm. Ta cũng thi triển một lần Huyền Tiên Chỉ, như thế nào?" Tô Dạ nhếch miệng cười nói. Thiên Cơ phụ chủ tự nhiên không cảm thấy Tô Dạ Huyền Thiên chỉ có thể lợi hại đi nơi nào, vung tay nào nói, "Mời." Liền ngay cả Viên Hằng đều cảm thấy Tô Dạ có chút can rỡ. Tô Dạ nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, nhắm chuẩn cách đó không xa với tường, đồng dạng thi triển một chỉ. Một chỉ này phía dưới, Tô Dạ chỉ khí trực tiếp xuyên qua vách tường. Vẫn chưa chế tạo ra bao lớn uy lực, chỉ là xuyên mở một cái phi thường nhỏ xíu miệm nhỏ, cái này miệng nhỏ chỉ có một cái ngón tay lớn nhỏ như vậy. Mà tự như thế một cái ngón tay lớn nhỏ bên ngoài, vách tường bên ngoài hoàn toàn hoàn hảo không chút tổn hại, không có như Thiên Cơ phụ chủ đồng dạng, đem toàn bộ vách tường đều chế tạo hoàn toàn vỡ ra tới. Uy lực xem ra cũng không có gì đặc biệt đi. Tô giả thế nào tự tin, dám nói chúng ta phụ chủ Huyền Tiên Chỉ thi triển rất rươi, coi như hắn hoàn thiện Huyền Tiên Chỉ, cũng không có tư cách nói như vậy. Ta nhìn Tô Dạ Huyền Tiên Chỉ cũng không gì hơn cái này, không có phụ chủ lợi hại. Không ít tiên cơ phụ đệ tử nghị luận ầm ý, các nàng đồng thời không ghét Tô Dạ, nhưng mà Tô giả những lời vừa rồi quả thực để các nàng có chút phản cảm. Tô Dạ không để ý đến những người khác, mà là con mắt chớp chớp, cười ha hả nhìn xem thiên cơ phụ chủ, tiên cơ phụ chủ, cao thấp như thế nào, nghĩ đến người khác nhìn không ra, ngươi nên có thể làm ra phán đoán đi. Thiên Cơ phủ chủ bây giờ nhìn chằm chằm Tô Dạ đánh ra cái kia lỗ nhỏ, nhìn không chớp mắt, nhìn trong lòng cực kỳ rung động, đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Thiên Cơ phủ chủ ngài căn bản không có đem Huyền Thiên Trị Uy lực phát huy ra, chỉ là một mực truy cầu bề ngoài. Nếu quả thật gặp được cương địch, đem uy lực tập trung đến một cái điểm mới là mấu chốt. Nếu như nói Huyền Thiên chỉ Uy lực là 10, Thiên Cơ phủ chủ ngài nhiều nhất chỉ là đem Huyền Thiên Trị Uy lực phát ra hai thành, càng nhiều kỳ thật đều bên ngoài tán đến địa phương khác đi. Nói trắng ra, hoàn toàn không có đụng tới chính địa phương. Tô đâu ra đối đạo? Thiên Cơ phủ chủ không cách nào cái lại, hừ ngực nuốt ngụm miếng. Tô Dạ nói mỗi một câu đều chính giữa hai tâm. Tô giả công tử, người quả nhiên lợi hại, ta phục. Thiên Cơ phủ chủ thở dài. Nghe đây, Viên Hằng đồng tử co rú lại. Tô Dạ vậy mà thật đem Thiên Cơ phủ chủ đánh phục rồi. Còn lại Thiên Cơ phủ đệ tử cũng giống như vỡ tổ đồng dạng. Tô giả công tử vậy mà thắng. Cái này, chúng ta phủ chủ rõ ràng đánh ra huy lực mạnh hơn Tô Dạ công tử a. Vì cái gì? Thiên Cơ phủ chủ lắc đầu nói, bởi vì ta cảnh giới mạnh hơn Tô Dạ, Tô Dạ vừa rồi chỉ là thi triển ra cấu nguyên cảnh chỉ lực, ta lại là mệnh nguy cảnh. Mà lại Tô Dạ công tử nói không sai, lúc đối địch Chỉ lực mấu chốt là ở chỗ ngưng tụ, mà không án phạt tán. Chúng ta căn bản không để ý tới Dải Huyền Thiên Chỉ hệ tâm. Tô giả chậm rãi nói ra, ta trước đó từng nhìn qua thiên cơ phủ các vị thi triển Huyền Thiên Chỉ, cho nên biết được thiên cơ phủ các vị thi triển Huyền Thiên Chỉ vấn đề. Ta cũng không che giấu, trực tiếp khai môn kiến sở nói. Nếu như không có ta, cái này Huyền Thiên Chỉ, các người đang nghiên cứu 10 năm, cũng nghiên cứu không ra căn bản tinh tuy tại. Thiên Cơ Phủ chủ thân thể run lên, muốn phản bác, lại làm mười phần bất lực. Huyền Chỉ là Tô Dạ hoàn thiện, nó so với ai khác đều có tư cách có quyền lên tiếng, vừa rồi kia một chỉ, đã nói rõ hết rồi. Nếu như Thiên Cơ phủ chủ giúp chúng ta dẫn đường, Huyền Thiên chỉ đến lúc đó, ta sẽ đem hết thể bí quyết truyền thụ cho Thiên Cơ phủ. Đến lúc đó có thể học mới thành, nhìn các ngươi năng lực của mình. Tô Dạ bình tĩnh nói. Thiên Cơ phủ chủ rơi vào trong trầm tư, cân nhắc lợi hại, nàng cuối cùng nói ra, "Tô Dạ công tử, nói thực ra, lấy thực lực của các người, đi răng sói núi, căn bản là muốn chết cục diện." Điểm này, Thiên Cơ phủ chủ ngài rất không cần phải lo lắng, ta Tô Mộ tử có chừng mực." Tô Dạ bình tĩnh trả lời. Mắt thấy Tô Dạ tự tin tại mặt, Thiên Cơ phủ chủ tự nhiên không tốt lại nói cái gì, hít một hơi thật sâu. Tốt, tô Dạ công tử đã như vậy có tự tin, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Bất quá ta phải sớm nhắc nhở Tô công tử, ta cùng thiên cơ phủ đám người chỉ phụ trách dẫn đường, phương diện khác chúng ta thiên cơ phủ mặc kệ. Đến nơi đó, sống hay chết, đều xem các vị tạm má. Tô Dạ cười ha ha nói, không có vấn đề, chỉ cần thiên cơ phủ chủ ngài nguyện ý dẫn đường là đủ. Thiên cơ phủ chủ hạ quyết tâm. Mấy người các ngươi, theo ta đi một chuyến." Lính Tô Dạ công tử bên trên răng sói núi. Thiên cơ phủ chủ trùng điểm nói, "Không có vấn đề." Mấy nữ tử cấp tốc đáp ứng. Úy viện cùng Minh thải lình cũng ở trong đó. Không ít người đều đối Tô Dạ tràn ngập hiếu kỳ, không biết Tô Dạ thế nào tự tin, muốn đi tiến về răng sói núi, tìm Liêu Đông bọn giặc kia tam má hộ pháp phiên phức. Trong đêm tối, hai phe đạt thành hiệp nghị, nói ra tay liền xuất thủ. Thiên Cơ phủ chủ xuất lĩnh Đông Đảo Thiên Cơ phủ người, đem Tô Dạ cùng viên hàng chờ giải giác mấy người, đưa đến răng sói núi bên trong. Răng sói núi có một đầu ám đạo, có thể trực tiếp thông hướng răng sói trong núi, trước đó chúng ta Thiên Cơ phủ cùng Liêu Đông bọn giặc có một chút trên lợi ích giao dịch, chúng ta người đến đây Giang sói núi, đều là lợi dụng này ám đạo tiến vào. Bất quá ám đạo tin mừng sẽ có binh lực giữ, các ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Cơ phủ chủ nói: "Vừa dứt lời, liền liền có hai âm thanh đột một vang lên. Ai? Hai người mặc cáo ra thú lấy tội phạm, tay cầm trường đao, một cái độc nhãn long, một cái thai to mặt lớn, nhìn thấy đám người lúc, lập tức kinh hai nói: "Là quan phủ người, tin nhanh tin." Chết. Viên Hằng đã sớm phát giác được hai người, dơ tay chém xuống, trong chốc lát đem hai người chém giết. Nhìn xem hai người thi thể, Thiên Cơ phủ chủ lắc đầu: "Tô giả công tử, ngươi cũng nhìn thấy, vẹn vẹn tại phủ cận trấn giữ chính là Cố Nguyên cảnh võ giả, trong đó hung hiểm ta không nói nhiều. Kỳ thật, chúng ta Thiên Cơ phủ không phải là không thể xuất thủ." chỉ cần Tô Dạ công tử nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Cơ phủ. Thiên Cơ phụ chủ, Tô Dạ công tử thế nhưng là chúng ta quan phụ người." Viên Hằng có chút không vui lòng. Thiên Cơ phủ chủ không hề để tâm, cười khanh khách nói, "Viên hàng đại nhân, nếu như chúng ta điều tra không sai, Tô Dạ công tử chỉ là cùng các ngươi quan phủ có hợp tác, vẫn chưa gia nhập quan phủ mới đúng chứ? Mà lại, Tô Dạ công tử bây giờ cấu nguyên cảnh thực lực, gia nhập chúng ta Thiên Cơ phủ, phù hợp. Có quan hệ Tô Dạ bảo bối này, nàng đã nhìn rõ ràng, có thể tranh, nhất định phải tranh. Nàng Thiên Cơ phủ khác không có, chính là mỹ nhân nhiều, chỉ cần Tô Dạ gia nhập Thiên Cơ phủ, Nàng có là biện pháp đem Tô Dạ buộc tiền đến. Câu phiếu đề cử, điên cuồng cầu, mỗi ngày phiếu đề cử vượt qua 1000 tăng thêm một chương. Quy 1 chương 131, Mệnh huyệt cảnh thức lực triển lộ. Chương 131, Mệnh huyệt cảnh thực lực triển lộ. Nói xong, Thiên Cơ phủ chủ đem đôi mắt đẹp bỏ vào Tô Dạ trên thân, Ôn Nhu nói ra, "Tô Dạ công tử, người ý như thế nào? Chúng ta Thiên Cơ phủ nội tình 10 phần, tuy không phải 6 thế lực lớn đệ nhất đại thế lực, nhưng cũng là có rất dày lịch sử cố sự ở trong đó." Tô Dạ nhếch miệng cười nói, "Thiên Cơ phủ chủ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?" Thiên Cơ phủ chủ nghe đây, chần chờ một lát, Tô Dạ công tử trước tiên nói một chút lời nói dối. Tô Dạ khục khụ hai tiếng, "Giảng đạo, Thiên Cơ phủ mỹ nhân đông đảo, nếu như mời ta gia nhập, Tô Mộ tự hồ không có cự tuyệt đạo lý." Dù sao Thiên Cơ phủ những cô nương này, bất luận nhìn thế nào, đều là rất làm người khác ưa thích. Thiên Cơ phủ những nữ đệ tử này xấu hổ tích tích, bị Tô giả một câu nói mặt đỏ tới mang tai, trong lòng tức động. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây là Tô Dạ lời nói dối, liền lập tức tỉnh táo lại, âm thầm sỉ một tiếng. "Vậy nói thật đâu." Thiên Cơ phủ chủ dần dần cười khổ mà ra. Tô Dạ ngẩng nhìn phía trước, từ tốn nói, "Thiên Cơ phủ quá nhỏ, dù không được ta" Nghe đây, Thiên Cơ phủ chủ biểu lộ có chút đứng đờ xuống tới. Tô Dạ cũng thật ngông cùng đi, bọn hắn Thiên Cơ phủ còn dung không được một thiên tài. Tô Dạ nhìn ra được Thiên Cơ phủ Đông Đảo nữ tử rất không vui, cũng không để ý, nói ra, "Thiên Cơ phủ chủ không nên tức giận, bây giờ vẫn là trước lấy dẫn đường quan trọng." Thiên Cơ phủ chủ thở dài, trong lòng dù không vui, nhưng dưới mắt đến xem, vẫn là nhanh chóng đem việc cấp bách sự tình làm mới là tốt nhất. Thông qua đầu này ám đạo, có thể trực tiếp thông hướng răng sói núi đỉnh núi. Tuy nói trên đường đi có thể cam đoan an toàn, nhưng đến răng sói núi đỉnh núi, coi như lại ở nấp, các vị hành tung cũng thế tất sẽ phát hiện. Cho nên, Tô Dạ công tử cùng viên hàng đại nhân vẫn là sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng tốt. Thiên Cơ phủ chủ nhắc lại một câu, lập tức, nàng một đường tiến lên, thông qua ám đạo, cuối cùng đem Tô Dạ bọn người lĩnh được răng sói đỉnh núi. Chính là đi tới răng sói đỉnh núi ngay lập tức, Tô Dạ đám người hành tung, liền liền lập tức bại lộ tại đông đảo tuần tra tội phạm trước mặt. Những này tội phạm mở to hai mắt nhìn xem từ ám đạo bên trong đi ra Tô Dạ bọn người, trong lúc nhất thời kinh hãi. Không tốt, quan phủ người xông lên răng sói núi. Người tới, mau tới người. Những này tuần tra tội phạm kích động hô to, nhìn viên hàng sốt ruột phía dưới, cấp tốc xuất thủ chỉ có toạ biểu lộ thông dong tỉnh táo, nhìn xem đoàn người mình bị phát hiện, một điểm hốt hoảng thần sắc cũng không có. Các vị, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Thiên cơ phủ chủ bình tĩnh chấp tay. Viên Hằng nghĩ phải nhanh đem mấy cái này tuần tra tội phạm giải quyết, bất quá vừa xuất thủ sát na, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Người này, cùng Viên Hằng giống nhau mệnh huyết cảnh thực lực, một thanh trường đao vung dậy, đột nhiên ngăn trở Viên Hằng thủ đoạn. Viên Hằng cùng cái này cây trường va chạm, ra phía sau mấy bước, đứng vững chân. Tam ma hộ pháp đã đến rồi sao? Viên Hằng nói nhỏ một cái mệnh huyết cảnh xuất hiện, sau đó nên đón chính là còn lại hai đại mệnh huyết cảnh lộn số đến. Ba cái mệnh huyết cảnh cao thủ thân mang áo đen, trong tay cầm lợi khí, thời khắc trận địa sẵn sàng, có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức xuất hiện. Bọn hắn liền chính là Tam Ma hộ pháp. Hừ, các ngươi những này quan phủ người, thật đúng là dám lên núi. Ngược lại là Thiên Cơ phủ, các ngươi thật đúng là dám cùng quan phủ soán suất, cùng chúng ta đối nghịch. Linh Ma hộ pháp quát. Thiên Cơ phủ chủ gánh vác lấy tay, chúng ta chỉ là đến quan chiến, cũng không cố ý răng sói núi đối nghịch. Dạng, đến cùng có gì kế hoạch, hiện tại vẫn là không muốn che giấu. Viên Hằng nói. Tô Dạ gánh vác lấy tay, cười nói: "Kỳ thật cũng không có gì kế hoạch cụ thể, cái này ta Ma Hộ Pháp, viên Hằng đội trưởng ngươi ngăn chặn hai cái, thừa kế tiếp giao cho ta. Chỉ cần cho ta ngăn chặn một thời gian uống cạn chúng trà, khi đó, viên Hằng đội trưởng liền sẽ biết kế hoạch của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra." Viên Hằng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc: "Tô Dạ cái này không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng dùng không được hắn lựa chọn." Trầm Thất nói: "Đã như vậy, từ ta ngăn chặn bên trái Linh Ma Hộ Pháp cùng ở giữa Viễn Ma Hộ Pháp, ngươi tới đối phó bên phải Trần Ma Hộ Pháp là được. Cái này Tam Ma Hộ Pháp thực lực đều không yếu, ngươi nhưng không thể khinh thường." Ta minh bạch. Tô dạ nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi không động thủ. Ta Ma hộ pháp nhìn về phía Thiên Cơ phủ chủ, có chút đề phòng. Bất quá xem xét phía dưới, Thiên Cơ phủ người tụi hổ tận đều không ý định động thủ, liền liền lạnh nở nụ cười lạnh. Không quản các ngươi Thiên Cơ phủ có động thủ hay không, chỉ bằng quan phủ chút người này cũng muốn đụng đến bọn ta răng sói núi, ha ha ha, lời nói vô căn cứ. Viên Hằng, ta đã sớm nghe nói ngươi thật lâu, đã hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền tiến Linh Ma pháp trực Vinh Hằng. Vinh Hằng. dựa theo kế hoạch, chớp mắt xuất thủ, một đối hướng Linh Ma pháp Ma pháp trực tiếp cùng hai người ra tay đánh nhau. Những quan binh khác cũng là nháy mắt xuất thủ, trực tiếp cùng còn lại tội phạm đấu. Thừa dưới thứ ba cái mệnh lệnh cảnh chân ma hộ pháp, bắt đầu tìm kiếm lên con mồi của mình. Không dùng tìm, đối thủ của ngươi là ta." Tô Dạ chắp tay cười khẽ. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới trước mặt mình, Chân Ma Hộ Pháp hai mắt sáng lên, cười lên ha ha, "Tô Dạ, ta còn không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là tìm tới trên đầu của ta. Bất quá rất tốt, thật rất tốt, nếu như nếu như giết người, Nguyên Tu Bang chủ nhất định sẽ rất vui vẻ mới đúng. Ha, ha, ha. Tại trong mắt của hắn, Tô Dạ chỉ là một thiên tài mà thôi. Thiên tài Hiện tại còn không phải nó sân khấu. Đang khi nói chuyện, Chân Ma Hộ Pháp đã là một trưởng hướng phía Tô Dạ đập đi qua. Nhìn thấy một màn như thế, Quý Uyển Nguyệt có chút bận tâm mà nói: "Sư phó, ngài nói chúng ta muốn đừng xuất thủ giúp đỡ Tô Dạ công tử. Tô Dạ công tử chỉ sợ không phải cái này Chân Ma Hộ Pháp đối thủ a." "Đúng vậy a, phụ chủ, chúng ta muốn hay không?" Minh Hải Hổng cũng có chút bận tâm. "Tô Dạ ưu tú, các nàng rõ như băng ngày, dạng này một cái nam nhân nếu như vẫn lạc, luôn cảm thấy sẽ mười phần đáng tiếc." Thiên Cơ phụ chủ đứng chắp tay, bình tĩnh nói ra: "Cái này là chính hắn lựa chọn đường, ta cũng không có cái nào Chúng ta thiên cơ phủ nhất định phải vì ích lợi của mình cân nhắc, không có khả năng hành động theo cảm tính. Không đúng, sư phó, ngài mau nhịn. Lúc này, một cái thiên cơ phủ nữ từ đột nhiên nói, "Tô giả đích sắc cùng Chân Ma hộ pháp đấu lại với nhau." Bất quá, nhưng lại chưa cùng đám người suy nghĩ một dạng hiện ra bại thế, mà là, "Chân Ma hộ pháp, ngươi thật giống như rất kỳ quái bộ dáng." Tô Dạ mỉm cười nói, "Chân Ma hộ pháp một mặt kinh ngạc, "Không, không đúng, ngươi làm sao có thể đón lấy thủ đoạn của ta? Ngươi hẳn là chỉ là xông hượt cảnh thực lực mà thôi." Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Số không khí ban đêm, rốt cục tại lúc này Hoàn toàn bạo phát đi ra. Đợi đến cố khí tức này bộc phát ra lúc, trường phong gào thét, tô tóc dạ tốc rải, đều tại theo gió dập dần, bởi vì khí tức mà trở nên tuyệt không bình thường. Mệnh huyết cảnh. Một mấy mắt, không gian đều như dừng lại đồng dạng. Cái gì? So, Tô Dạ công tử đạt tới mệnh huyết cảnh. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ xem ra chỉ có mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng. Thế nhưng lại còn như thiên thần hạ phẩm, khí tức thậm chí vượt trên mệnh huyết cảnh đệ tam trọng chân ma hộ pháp. Mỗi ngày phiếu đề cử siêu việt 1000 tấm tăng thêm một lần, khen thưởng nhân số vượt qua 40 lần tăng thêm một lần, bình luận sách số lượng mỗi ngày siêu 50 tăng thêm một lần chước cảm tạ quân chủ một vạn sách tệ khen thưởng. Châu một pháp, e đám huynh đệ khen thưởng. Quy một chương 132, xem thật kỹ, hảo hảo học. Chương 132, xem thật kỹ, hảo hảo học. Một đám tiên cơ phụ nữ tử không khỏi là mở to con mắt. Liền ngay cả thiên cơ phụ chủ cũng là đồng tử đột nhiên rụt lại, nhìn cứng họng, nàng một mực tại hiếu kỳ tô dạ tự tin đến cùng đến từ nơi nào, nguyên lai đối phương đã đạt tới mệnh huyết cảnh. Đây rốt cuộc là kinh khủng bậc nào tấn cấp tốc độ, chỉ ít, các nàng hoàn toàn không có người có thể lý giải loại tốc độ này đi. Bất quá, tô dạ cũng chỉ là phương tiến nhập mệnh nhất trọng mà thôi. Cùng mệnh huyết cảnh đệ tam trọng cường giả đối kháng, vẫn sẽ cố hết sức. Hắn vẫn là quá mạo hiểm, quá không có thấy rõ định vị của mình. Thiên cơ phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà, nàng nghĩ như vậy, Tô giả lại là tại triển lộ ra mệnh huyết cảnh thực lực về sau, 10 phần bình tĩnh nói, "Thiên cơ phủ chủ." "Hả?" Thiên cơ phủ chủ 10 phần nghi hoặc, không biết Tô giả đang đối kháng với cường địch lúc còn phân tâm nói chuyện là có ý gì. Tô giả chậm rãi nói ra, "Ta càng nghĩ, nếu như chỉ là vẹn vẹn miệng truyền thụ cho các ngươi huyền thiên chỉ, ý nghĩa không lớn. Biện pháp tốt nhất chính là các ngươi hiện trường đi học." Tiếp xuống, Ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao đi dùng Huyền Thiên Chỉ, cho nên, xem thật kỹ, hào hào học. Tiểu tử, ngươi dám không đem ta để vào mắt. Chân Ma Hộ Pháp đằng lửa giận thiếu đốt, hướng thẳng đến Tô Dạ của tới. Nhưng mà, thủ đoạn vừa đánh ra đến, Tô Dạ quanh thân chính là ngọn lửa màu xanh lam giống như dòng sông, trực tiếp càn quét mấy chục trượng khoảng cách, trong chốc lát, trực tiếp quyết chương thành lĩnh vực. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ta tiến vào mệnh huyết cảnh, vô cực lĩnh vực tính là vừa vận hình thành. Ngươi là người thứ nhất kiến thức đến ta vô cực lĩnh vực người, nó như thế nào đây? Trước mắt đến xem, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ rất khó đụng phải ta một sợi lông. Tô Dạ bình tĩnh nói, hắn xanh lam vô cực lự, tại Cổ Nguyên cảnh lúc, liền có thể lan tràn bốn phía, lấy đối với mình hình thành bảo hộ. Bất quá cấu Nguyên cảnh thời kỳ, hỏa diễm uy lực quá nhỏ, thi triển phạm vi có hạn, không giống như là hiện tại đạt tới mệnh người cảnh. Kích thích thể nội mệnh huyết chi đạo, lấy kích phát linh lực lưu thông, khiến cho linh lực uy lực đại tăng, có thể càng thêm trôi chảy thuận thông thi triển. Đây chính là mệnh người cảnh, thực lực muốn so cấu Nguyên cảnh hơn mấy lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn hiện tại vô cực hỏa diễm có thể khuyết mấy chục trượng, lĩnh vực dư sải. Bị Tô Dạ như thế nhìn chi không dại Chân ma hộ pháp tự nhiên là giận tí mặt, quắc, tô dạ, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, chỉ là một cái mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng, ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết lao phu lợi hại. Hắn liếm môi một cái, quắc to, vô kĩ, điên dại bước. Quanh người hắn màu đen khí tức lưu động, lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tô dạ lao đến. Cái này ta ma hộ pháp quả nhiên tu luyện ác độc ma công. Thiên cơ phủ chủ trầm thấp nói. Sư phó, ma công đến cùng là vật gì, là người nào người đều đối lại sợ như sợ mới hỏi Mà công là mười phần ác độc võ kỹ công pháp, điều kiện tu luyện thường thường mười phần tàn nhẫn, hút máu người, luyện hóa thịt người. Nhưng võ kỹ tu luyện được lại là uy lực cực mạnh, thường thường sẽ siêu việt cùng dai rất nhiều. Thiên Cơ phủ chủ thở dài. "Tiểu Tô Dạ công tử, quý huynh mượn lo lắng không thôi." Thiên Cơ phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu, cảnh giới còn thấp hơn ma tu tình hồn dưới, chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Đám người trầm mặc. Nhưng mà, lại ngay tại Thiên Cơ phủ những người này đều coi là Tô Dạ bại rơi thời điểm, lại phát hiện kia chân ma hộ pháp điên dại bước, lại đúng là không thể tiếp cận Tô Dạ nửa phần. Điên dại bước vừa thi triển, Chân Ma Hộ Pháp sau lưng ma ảnh trùng điệp, tốc độ sách nhanh một màn lớn, tại Tô giả vô cực lĩnh vực bốn phía, tùy thời tiếp cận. Nhưng mà, Tô giả vô cực lĩnh vực lại là vô cùng bất nhập, hỏa diễm lan tràn đến mỗi một chỗ. Thanh này Chân Ma Hộ Pháp ép cả ra đầu, nghĩ muốn cường thế trực tiếp xuyên qua vô cực lĩnh vực tiếp cận Tô giả, nhưng mà sau một khắc, liền chính là thiêu đốt đều thảm mà về. A, tay của ta. Chân Ma Hộ Pháp từng bước lùi ra phía sau. Thân thể của hắn bị vô cực hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa màu xanh lam lan tràn nó toàn thân, khiến cho Chân Ma Hộ Pháp đau đớn khó nhịn. Tô Dạ nhắm ngay cơ hội Hỏa diễm nháy mắt quét trường, hóa thành mưa phùn điểm điểm, tích bắn đi, cho ta tản ra. Chân Ma Hộ Pháp hét lớn một tiếng, rất nhiều màu đen khí tức tản ra, cuốn quanh ở trường kiếm trong tay phía trên, một kiếm vung trả ma đi, ma khí kiếm cương đem Tô Dạ thủ đoạn tầng tầng hóa giải. Nhưng mà Tô Dạ lại so với càng thêm quỷ dị, tại trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, chuyển sinh chi kiếm một kiếm mà đi, chết đi cho ta. Nhìn thấy Tô Dạ một kiếm này, Chân Ma Hộ Pháp đồng dạng huy kiếm mà đi, Long du bước. Tô nhưng không cùng nó đần cứng đối cứng ý tứ, Long du bước trực tiếp hóa thành trùng điệp cái bóng, một kiếm tránh kinh hủng. Một kiếm này nhanh như điện, xuất hiện, biến mất, chỉ là sát na quá trình. Phốc phốc. Chân Ma hộ pháp đồng tử co giật lại, thậm chí không thấy rõ Tô giả xuất kiếm tốc độ từ đó đi ngăn cản, bên hông liền sững sờ sinh sinh bị phá ra một cái miệng máu, máu tươi chảy ngang. Chân Ma hộ pháp ánh mắt bên trong lóe ra sợ hãi, đã biết Tô Dạ lợi hại. Tô giả thế công nhưng còn lâu mới có được kết thúc. Vô cực chi hỏa. Hỏa diễm nếu như dòng sông, phun trào căn quét. Thấy thế, Chân Ma hộ pháp gầm thét lên, Hắc Ma hộ thể. Một cái hộ thuẫn, đem Tô Dạ bức chi lại bên ngoài. Đây là cái gì? Thiên Cơ phủ Đông Đảo nữ tử nhìn con mắt trợ to. Ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, Hắc ma hộ thể là Hắc ma công bên trong một môn cường lực võ kỹ, đem linh lực hóa thành ma khí, hiện ra bên ngoài, hình thành hộ thể. Phối hợp mệnh huyết cảnh thuật lực, cùng giai rất khó phá vỡ này hộ thuẫn. Thiên cơ phủ chủ trầm thâm nói. Nàng nhìn thấy một trận để nàng hoàn toàn rung động giao thủ, nhưng nàng không biết, Tô giả muốn thế nào phá vỡ này hộ thuẫn, giải quyết hết đối phương. Chân ma hộ pháp hiện tại cũng là tùy ý cười to, "Tô Dạ, môn này hộ thể võ kỹ, ta tu luyện 30 năm. Hắc hắc, liền xem như mệnh huyết cảnh để tứ trọng thủ, đều chưa hẳn có năm chắc phá vỡ này thể, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi xử lý như thế nào." Ngươi phải hơi chú ý một chút, đồng bạn của ngươi, tựa hồ nhưng kiên trì không được quá lâu. Tô giả liếc một cái viên hằng, đích xác, viên hằng tại hai đại ma tu hộ pháp vây công hạ, sát thực không cách nào chống đỡ thêm quá lâu thời gian. Bất quá, hắn vẫn chưa có bất kỳ vẻ mặt bối rối, mà là ngón tay nhẹ nhàng ngưng tụ sức mạnh. Một cố cường lực linh lực, tại Tô Dạ đầu ngón tay hội tụ. Thiên Cơ phủ các vị, nói thực ra, vừa rồi tại Thiên Cơ phủ lúc, ta không có quá tiện đem Huyền Thiên chí uy lực toàn bộ thi triển đi ra. Tô thản nhiên nói, dù sao Thiên Cơ phủ tinh cương thạch mười phần chân quý, ta thực tế không dễ phá hỏng quá nhiều, nhưng bây giờ không giống. Một chiêu này, ta chỉ thi triển một lần, có thể học sẽ nhiều ít, liền nhìn các người. Hắn tại lĩnh ngộ huyền thiên chỉ về sau, vẫn chưa dừng bước không tiến, mà là dựa vào nộ tính của mình cùng truyền thừa ký ức, một mực tại hoàn thiện. Ngón tay của hắn rốt cục động. Một chỉ mà đi, linh lực phía dưới, trong chốc lát, hóa thành một đạo chỉ lực. Đạo này chỉ lực, tốc độ lôi đình lóe lên, chỉ có nhìn không chuyển mắt nhìn lại lúc, phương mới có thể nhìn rõ ràng. kia một đạo chỉ lực, giống như một đầu gào thét trường long. Nó tại tiếp xúc ma hộ thể sanh lấy tuyệt đối lực lượng, đem hắc ma hộ thể như giấy trắng, bị xé đất ra. Quy 1 chương 133 Văn Không Quân rung động. Chương 133, Văn Không Quân rung động. Chật, sát tốc độ kia trực tiếp xuyên qua chân ma hộ pháp đầu, một cái miệng máu vỡ ra. Chân ma hộ pháp, như vậy vẫn là. Lúc này, chân ma hộ pháp thi thể ngã trên mặt đất, để lúc đầu vây xem thiên cơ phủ đám người, không khỏi là ửng ngược nuốt ngụm nước miếng. Cái này, đây chính là huyền thiên chỉ ạ. Rất nhiều thiên cơ phủ đệ tử đã nhìn si mê. Quý huyền nguyệt cùng minh thải hồng càng là cứng họng. Nguyên lai Tô Dạ đó chỉ, đều là giấu một tay, chỉ đến bây giờ, kỳ tài chịu đem chân chính huy ra cấp năng nhưng lại không biết, ý nghĩ này ngược lại là hiểu lầm, bởi vì Tô Dạ tại không có tiến vào mệnh huyết cảnh trước, đối Huyền Tiên chỉ lý giải rất bình thường. Bất quá bây giờ, liền không giống. Hắn tiến vào mệnh huyết cảnh, thực lực tăng nhiều phía dưới, đối Huyền Tiên chỉ lý giải cũng là đột bay tăng mạnh, cao hơn cao độ. Nguyên lai Huyền Tiên chỉ có thể phát huy ra huy lực kinh khủng như thế ra. Thiên Cơ phủ chủ nhẹ nhàng thở dài. Tô Dạ, lấy mạng huyết cảnh đệ nhất trọng thực lực, đánh bại kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là vô cùng phong phú chân ma hộ pháp, có thể nói, rất khó để người tin tưởng. Tô Dạ nhìn thấy kết quả này, coi như hài lòng. Lục Lao tiền bối cho truyền thừa của ta ký ức, trợ giúp ta rất nhiều." Tô Dạ trong lòng thì thảo Cái này truyền thừa ký ức có thể để hắn đang lúc đối địch, càng thêm chính xác bắt lấy địch nhân sơ hở cùng khuyết điểm. Chân ma hộ pháp kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại không biết, hắn có là một cái vạn năm lão yêu kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ, hắn nói là đúng." Thiên cơ phủ chủ thở dài, còn lại thiên cơ phủ đệ tử kinh ngạc. Chúng ta cái này thiên cơ phủ sát thực quá nhỏ, dù không được hắn." Thiên cơ phủ chủ lắc đầu. Còn lại tiên cơ phủ đệ tử không khỏi là đắng chát bật cười, mặc dù rất tàn khốc, nhưng sự thật quả thật là như thế. Tô Dạ Thiên Phú đã xa xa siêu việt Long Hỏa của mỗi một thiên tài, nó thậm chí có thể cùng thế hệ trước cường giả chống lại, đây là bất kỳ một cái nào thiên tài đều làm không được sự tỉnh. Bây giờ Tô giả vẻ mặt nghiêm túc, sẽ giải quyết Chân Ma Hộ Pháp về sau, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Viên Hằng. Viên Hằng hiện tại liền đối hai ma, nâng lên đã vô hạn gian nan. Mắt thấy ở đây, Tô giả lúc này hướng phía Huyền Ma Hộ Pháp một kiếm mà đi. Một kiếm này đánh lén, tốc độ cực nhanh, tất nhiên là hiệu quả phi thường, ép Huyền Ma Hộ Pháp không thể không phi tốc lui ra phía sau, bị Tô Dạ một kích cứng đối phía dưới, thủ đoạn đều lộ vẻ bối rối chút. Viên Hằng có Tô Dạ trợ rút, lập tức giành tay, không có mới chật vật. Đáng ghét, Tô Dạ. Huyền Ma hộ pháp rất là giận mình, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ cũng sẽ không lãng phí cơ hội đánh lén. Một kích phía dưới, hắn nhìn như chỉ là đem Huyền Ma hộ pháp đánh ra, kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng liên hoàn tiến công. Vô cực lửa. Tô Dạ bàn tay điều khiển mà đi, đại lượng vô cực lửa nháy mắt bao trùm, đi thẳng đến Huyền Ma hộ pháp sau lưng. Huyền Ma hộ pháp vội vàng chống cự, mà Tô Dạ thì là một kiếm mà đi. Một kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ nhắm ngay Ma hộ pháp, trước mắt một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp đem hắn mạnh nhất một kiếm đánh ra. Huyền Ma hộ pháp bị Tô giả trước sau giáp công, kinh hái hồn phi phách tán, hoàn toàn không nghĩ tới Tô giả sẽ lợi hại như thế. "Không tốt, cho ta buông tay." Huyền Ma hộ pháp trong miệng nhắc tới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Huyền Ma bá thể trường. Một đạo hắc ám bóng người trực tiếp tại nó phía sau xuất hiện, hóa thành cự bản tay to, hướng phía Tô giả một kiếm này rơi xuống. Một kiếm phá vạn pháp đạo đạo kiếm khí tứ ngược, cùng cái này Huyền Ma bá thể trường, nháy mắt đụng vào nhau. Phen này va chạm, Tô Dạ cảm nhận được đến từ Ma hộ pháp tương đại. Vừa rồi một phen chiến, đã hao phí rất nhiều linh lực, cùng cái này Ma hộ pháp chống lại quả nhiên không có cách nào làm được thời kỳ toàn thịnh áp chế sao?" Tô Dạ lầm bầm nói. Hai đạo tuyệt cường công kích lẫn nhau tan dã, để Tô Dạ có chút bất mãn. Bất quá hắn nhưng lại không biết, huyền Ma hộ pháp đã rung động trong lòng run dậy. Sao lại thế? Huyền Ma hộ pháp rung động tại tâm. Đây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cũng chỉ là cùng Tô Dạ đấu cái ngang tay. Mà Tô Dạ thì là con mắt nhẹ nhàng liếc lại, hiện lên một tia ý lặng. "A." huyền Ma hộ pháp sau lưng, đột nhiên xuất hiện một người. Người này cũng không phải là người khác, chính là Thiên Cơ phụ chủ. "Chết." "A, Thiên Cơ phụ chủ, ngươi dám đánh lén tại ta?" Huyền ma hộ pháp quá sợ hãi. Thiên cơ phủ chủ thoáng chốc đánh lén, một kích trực tiếp quán xuyên huyền ma hộ pháp thân thể. Thiên cơ phủ chủ, bang chủ của chúng ta sẽ không tha người. Ngươi dám giúp quan phủ. Huyền ma hộ pháp ách giá vừa hô, ý thức dần dần biến mất, vẫn lạc tại chỗ. Tô giả con mắt hiện lên hãnh nhiên, thật là lợi hại. Thiên cơ phủ chủ cảnh giới võ đạo tuyệt đối tại mệnh huyền cảnh đại ngũ trọng phía trên. Đa tạ Thiên cơ phủ chủ, không nghĩ tới thiên cơ phủ chủ tiền bối sẽ nguyện ý trợ giúp tại hạ. Tô Dạ mỉm cười nói, nhưng khuôn mặt lại không vô ý bên ngoài. Hắn nói qua, hắn muốn nổi lên một thanh cẳng lớn lưa. Nếu như đám lửa này không nổi lên đến, như vậy không ai sẽ nguyện ý đứng tại hắn bên này. Hiện tại rất hiển nhiên, hắn giết chân ma hộ pháp, đám lửa này đã bốc cháy. Thiên Cơ phủ chủ nhìn thật xấu mắt Tô Dạ, bởi vì cái gọi là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ta đã đem ngươi đưa đến nơi này, tự nhiên không có lý do không giúp ngươi. Hiện tại còn thừa lại một ma, ba người chúng ta vây công, hắn kiên trì không được bao lâu. Không có vấn đề. Tô Dạ nghe tới Thiên Cơ phủ chủ nói đường hoàng, nhếch miệng cười một tiếng. Thiên Cơ phủ chủ rõ ràng chính là nhìn thấy hắn thực lực mạnh mẽ, mới lựa chọn trợ giúp, bất quá cái này cũng không cần phải chấp thủ. Ba người liên thủ, lại chém giết linh ma hộ pháp tự nhiên cũng không khó. Linh ma hộ pháp cũng ý thức được sự tình nguy ổn, nhanh chân liền muốn trốn. Muốn chạy trốn? Thiên cơ phủ chủ thực lực mạnh cỡ nào? Đã sớm ngăn lại đường đi. A a a, các người sẽ hối hận. Linh ma hộ pháp mắt thấy trốn chi không xong, gầm thét mà ra. Bất quá kết quả đã chú định. Ba cái mệnh huyệt cảnh xuất thủ, linh ma hộ pháp, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh ma hộ pháp vừa chết, còn lại tội phạm tự nhiên đều là tiểu đả tiểu nháo, căn bản kiên trì không được bao lâu, bị Tô Dạ ba người quần quét dọn, toàn bộ răng sói núi, như vậy cầm xuống dưới. Dương sói núi đánh hạ ngày thứ hai, Tô Dạ một bọn người trở về đến trong quan phủ. Đợi đến trở về lúc, Tô Dạ nhìn thấy Văn Thiên Quân đã tại trong quan phủ chờ đợi hồi lâu. Văn Thiên Quân đứng chắc tay, vô cùng cháy bỏng, nhìn thấy Tô Dạ bọn người trở về lúc, nó chỉ một thoáng thở dài một hơi, vui mừng nói, "Tô Dạ, các ngươi còn sống, quá tốt." Nghe tới ngươi vậy mà cùng Viên Hằng cùng đi bên trên răng sói núi, tâm ta đều treo lên, các ngươi làm sao có thể như thế xúc động. Nếu là để nằm nắng lúc, Viên Hằng nhìn thấy Văn Thiên Quân dạy Tô dạ, quả quyết là sẽ không giúp Tô dạ, bởi vì Tô Dạ quả thật có chút lỗ mãng. Nhưng bây giờ, sẽ không. Tô Dạ biết miệng cười một tiếng, không trả lời thẳng Văn Thiên Quân vấn đề, mà chỉ nói: "Văn đại nhân, ngươi xem một chút mấy vị này là ai?" "Văn đại nhân." Một đám người đi đến, chính là lấy Thiên Cơ phủ chủ cầm đầu Đông đảo Thiên Cơ phủ người. "Thiên Cơ phủ, các ngươi?" Văn Thiên Quân có chút trợn hai hòa thượng không nghĩ ra. Tô Dạ cười mà không nói. Thiên Cơ phủ chủ thì là dịu dàng nói ra: "Chúng ta Thiên Cơ phủ, nguyện ý trợ giúp Văn đại nhân, cộng đồng đối kháng Liêu Đông bọn giặc." Một câu rơi xuống, Văn Thiên Quân ngây người đồng giặc, không thể tin vào tai của mình. Quy 1 chương 134, gia có thể. Chương 134, gia có thể. Trước đó sách xuất hiện loạn trường, Tấu trương đề nghị nặng một lần nhìn. Hắn thậm chí cảm thấy mình ngay lầm, cứng họng hồi lâu mới nói, "Thiên Cơ phủ chủ chuyện này là thật." "Thự nhiên coi là thật." Thiên Cơ phủ chủ ôn hòa nói. "Cái này, tuy nói lời này có chút không làm rạng, nhưng Thiên Cơ phủ chủ làm sao lại đột nhiên?" Văn thiên Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Cơ phủ chủ nở nụ cười xinh đẹp, "Văn đại nhân xem ra còn không biết sự tình chân tướng a, đi như vậy, ta liền cùng Văn đại nhân mảnh nói một chút." Nói xong, Thiên Cơ phủ chủ đem sự tình cụ thể giảng cho Quân. Nghe tới đây hết thảy đủ loại, Văn Tiên Quân mở to hai mắt, có chút không có lấy lại tinh thần. "Đây, đây là thật. Tô Dạ ngươi đem răng sói núi cho đánh hạ đến rồi." Văn Tiên quân kinh hãi không thôi. Tô Dạ cười nói, "Ta nói qua, ta lại trợ giúp Văn đại nhân, tự nhiên sẽ không nuốt lời." Văn Tiên quân hơi sững sở, cười to lên, "Ha ha ha, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt a." Thiên Cơ phủ chủ mặt giãn ra cười nói, "Văn đại nhân, nói câu không xuôi hay, nguyện ý trợ giúp tại ngài, kỳ thật càng nhiều hơn chính là bởi vì Tô Dạ công tử nguyên nhân. Chúng ta Thiên Cơ phủ miếu nhỏ, còn hy vọng ngài có thể tốt hơn đối đãi Tô Dạ công tử." Nói xong, Thiên Cơ phủ chủ mới nghiêm trang rời đi. Ngay đây, Văn Tiên Quân rơi vào trong trầm tư. Tô Dạ, đích sắc không phải tầm thường. Tô Dạ, cảm ơn ngươi. Văn Thiên Quân đùi ngồi mãi thôi. Văn đại nhân hiện tại cảm ơn ta còn hơi sớm một chút." Tô Dạ cười nói. "Có ý tứ gì?" Văn Tiên Quân nghi hoặc. Tô giả niết niết miệng, rất đơn giản, "Văn đại nhân mời xem." Nói xong, sau lưng mấy cái đội viên trực tiếp đem ta Ma hộ pháp thi thể nạp tới. "Phó đội trưởng, cái này ba bộ thi thể ngươi không phải muốn chúng ta bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại làm gì? Cái này một số người việc quá bất tận, trực tiếp cho bọn hắn đốt không được sao?" Mấy cái thành viên nhìn xem Tô giả, cười đùa tí tởn. Đối với Tô Dạ, bọn hắn chỉ có xuất phát từ nội tâm xung bái. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này ba bộ thi thể còn có tác dụng lớn khác. Cái gì đại dụng? Những người khác không hiểu. Văn Tiên Quân Đàm Mưu Túc Chí, vừa cười vừa nói, "Tô Dạ, ngươi tiểu tử này ý tứ, sẽ không phải là để cái này ba bộ thi thể công bố ra ngoài đi?" Văn Đại Nhân quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra tao ý nghĩ. Chúng ta bây giờ cùng Liêu Đông bọn giặc ai càng chiếm ưu thế, cái này ba bộ thi thể bày ra đi, hết thảy liền liền biết được. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi từ sẽ làm ra lựa chọn, chúng ta cần phải làm, chính là yên lặng chờ đợi là đủ. Tô Dạ chậm nói, Có đạo lý, đã như vậy, liền đem cái này ba bộ thi thể treo ở quan phủ trên tường, vừa vặn cũng làm được giết gà dọa khỉ hiệu quả." Văn Thiên Quân nói. Một đám người hơi như vậy vừa thương lượng, không có có dị nghị, lập tức triển khai đi làm. Mà Văn Tiên Quân thì là hướng phía Tô Dạ vẫy vẫy tay. "Tô Dạ, ngươi qua đây." Văn Thiên Quân nói. Tô giả một mặt mờ mịt, không biết Văn Tiên Quân ý tứ. Văn Tiên Quân đem Tô giả hô đến một nơi, vung tay lên, một cái phong thư, đưa đến Tô Dạ trong tay. "Đây là?" Tô Dạ nghi hoặc. "Thần Nương cung chủ đưa tới, xem một chút đi." Văn Tiên giảng đạo. Tô Dạ không hiểu, mở ra phong thư. Không khó suy đoán, đây là Diệp Ưu liên viết. Kỳ thật, từ thứ ngay từ đầu nhận biết ngươi thời điểm, càng nhiều hơn chính là lợi dụng ngươi ý nghĩ. Ta từ không nghĩ tới khuất tại người khác dưới người, bởi vì ta có càng lớn dã tâm. Chỉ là không biết đến lúc nào, đối tình cảm của ngươi, xa xa đem dã tâm lặn dấu đi. Ta thích đứng sau lưng ngươi, nhìn xem ngươi cười, nhìn xem ngươi suy tư. Tô giả, ngươi thần tốc, tốc đến có thể vô điều kiện trợ giúp tại ta, tín nhiệm tại ta. Ta đã không nghĩ lại tôn sưng ngươi là thiếu chủ, cuộc kịch này như vậy kết thúc. Vô luận chân trời góc biển, ta cũng chờ ngươi cho dù có một ngày ngươi không có gì cả, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn có ta. Trong lòng có của ngươi lâm nhẩm, nhưng trong lòng của ta chỉ có ngươi. Ngươi luôn luôn để ta hảo hảo còn sống, vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi như còn sống, ta liền mạnh khỏe. Ngươi mà chết, ta tuyệt không sống một mình. Ngươi phải sống tới gặp ta, mặc kệ ngươi thích ai, yêu ai, coi ta là cái gì cũng tốt. Ta chỉ hy vọng ngươi chỉ đem ta đổi đi lần này, chỉ nay một lần. Một phong thư, tự thuật ra Diệp Ưu Liên chỗ có tình cảm. Tô Dạ há lại sẽ nhìn không ra. Diệp Ưu Liên, tôi dạ nhẹ giọng thì thào, nhất định phải hảo hảo còn sống chỉ có còn sống mới có thể để thế nhân nhìn thấy hắn tô dạ lực lượng. Chỉ có còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Văn đại nhân, đa tạ. Tô dạ thu hồi phong thư, trong lòng khó mà bình tĩnh. Cứ như vậy, răng sói núi bị đánh hạ, ta Ma hộ pháp toàn bộ ngã xuống sự tình, lấy tốc độ cực nhanh tại Long Hỏa quận bên trong cấp tốc truyền ra. Mà Tô dạ tiến vào mệnh liệt cảnh tin tức, cũng là tại Long Hỏa quận bên trong, lạng yên không một tiếng động lưu truyền. Thế lực khắp nơi đều rung động, Tam Ma hộ pháp thực lực mạnh bao nhiêu, không ai không biết được. Tại Liêu Đông bọn giặc làm như thế xung tốc phòng bị tình huống dưới, hay là bị đánh hạ. Hiện tại trong quan phủ đến cùng cùng có nhiều lực lượng cường hãn, không ai đoán ra. Thế lực khắp nơi không khỏi là Lâm vào trong suy tư, đã cân nhắc muốn đứng đội đến quan phủ bên này. Nhưng cũng chính là quan phủ bên này lại chiếm thượng phong thời điểm, một cái đối với Văn Thiên Quân cùng Tô Giả mà nói tin tức xấu, đột nhiên chuyển tới. Bây giờ thất huyền môn bên trong, Tô Dạ cùng Văn Thiên Quân đồng thời đứng chung một chỗ, không khỏi là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Liệt Dương Sơn, vậy mà cùng Liêu Đông bọn giặc đi đến cùng nhau đi. Văn Thiên Quân biểu lộ trầm thấp. Ta giết Liệt Dương Sơn sơn chủ chi tử, Mạc Giang Lưu. Nghĩ đến vấn đề căn nguyên hẳn là ở đây. Tô Dạ bình tĩnh nói, Văn Tiên Quân lắc đầu, sự tình không trách người, Liệt Dương Sơn một mực vừa đến đều cùng Liêu Đông bọn giặc đi rất gần. Nghĩ đến bọn hắn sớm đã có cùng Liêu Đông bọn giặc hợp tác ý đồ. Bây giờ vừa đến, Liêu Đông bọn giặc hợp tác với Liệt Dương Sơn, lúc đầu tại chúng ta vừa chiếm cư ưu thế, ngay mắt liền lại tan thành bọt nước. Sự thật xác thực như thế. Thế lực khắp nơi vừa có lấy lòng xu thế, hiện tại không khỏi là thu về. Mọi người lại một lần nữa tiến vào ngắm nhìn trạng thái bên trong. Tình huống bạn phần cháy bỏng, Tô Dạ cũng không có biện pháp, chỉ có thể ổn trọng tu luyện. Hiện khi tiến vào mệnh nguy cảnh, không bằng cấu nguyên cảnh thời kỳ, căn bản không cần cân nhắc mình căn cơ vấn đề hắn phải hào hảo đem căn cơ đánh tốt, mới có thể cân nhắc đem cảnh giới võ đạo tiến thêm một bước. Hiện tại đến quan trọng muốn là đem diệt thần quyết tu luyện mà thành. Ba ngày, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có một chút thế lực nhỏ đã hướng Liêu Đông bọn giặt ném cảnh ô liu. Cũng chính là tình huống mọi loại cháy bỏng thời điểm, một cái đối với quan phủ mà nói, càng có lợi hơn tin tức đột nhiên chuyển tới. Đó chính là, hư không kiếm tông tiên vận đại sư đột nhiên đi tới thất huyền môn bên trong, mà lại chỉ mặt gọi tên, muốn gặp Tô giả. Cái này khiến Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức để người đem hư không kiếm tông thiên vận đại sư mang đi qua. Thiên vận đại sư lựa chọn tại cái này trong lúc mấu chốt gặp hắn, nhất định không tầm thường. Rất nhanh, Thiên vận đại sư liền liền mang theo một cái tuổi trẻ thiếu nữ đi tới Tô giả nơi này. Thiên vận đại sư, Tô giả nhìn thấy đối phương lúc, ôn hòa nói, "Răng sói núi một nhóm, là Tô giả tiểu nữ làm." Thiên vận đại sư mới tới đến, liền lập tức như vậy sự tỉnh, hỏi thăm. Tô giả còn chưa trả lời. "Hoa, wow, thật đáng yêu bé heo ha. Thiên vận đại sư bên cạnh cái kia tuổi trẻ thiếu nữ mặt môi tràn đầy mừng rỡ sen vào nói, nói. Tô Dạ đối nữ tử này hơi có ấn tượng, tựa hồ mới đầu tại thiên cấm cắt chi hành lục. Nó vẫn tại vạn phòng bên cạnh, đối vạn phòng tựa như vô cùng sùng bái. Trư Phi Khoái tại Tô Dạ trên bờ vai ngủ gật, nó đối mỹ nữ cảm thấy rất hứng thú, vừa nghe đến con nữ tử thanh âm, lập tức nâng lên cái đầu nhỏ đánh giá xung quanh. Bất quá hơi đánh giá, liền mất đi hứng thú. Nó hiện tại ánh mắt xào trá vô cùng, bình thường nữ tử là không có cách nào nhập nó pháp nhãn. Thiên vận đại sư bên cạnh nữ tử này mặc dù được xưng tụng xinh đẹp, nhưng còn không thể tính được là cái gì thiên tiểu bạch đại mỹ nhân. Mẫu chóp nhất, ngực là lở cỡ Khoái trực tiếp khép lại hai mắt, tiếp tục ngủ. Tô Dạ há lại không biết Trư Khoái ý nghĩ. Có lượt này, thật đúng là ra có thể. Quy một chương 135, thu thập cái này cuồng vọng ra hỏa. Chương 135, thu thập cái này cuồng vọng ra hỏa. Buổi sáng hôm nay xuất hiện một chút loạn chương tình huống, phía trước một chương đề nghị các vị một lần nữa lại một lần nhìn. Nếu như còn có loạn chương tình huống nhất định phải nói hạ. Tấu chương tại buổi sáng phát qua một lần, nhưng là không có xét duyệt qua, bởi vì ta sai lầm sớm phát ra tới, cho nên hôm nay bốn canh, tính đền bù đi. Vị này là nhà ta tông chủ chi nữ, Long Mị Nhi." Thiên vận đại sư Ôn hòa nói. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Mị Nhi đối Tô Dạ là mắt nhìn thẳng một lần ý nghĩ đều không, tựa hồ Tô Dạ căn bản nhập không được pháp nhãn của nàng, chỉ đem hai mắt nhìn chằm chằm Trư Phi Khoái, mặt mũi tràn đầy thích, ta có thể ôm một cái nó sao? Tô Dạ phân phó lên Chư Phi Khoái, để nàng ôm một cái. Không làm. Chư Phi Khoái cự tuyệt rất quả quyết. Vì cái gì? Tô Dạ hỏi. Không có ngực. Trư Phi Khoái gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi tại cùng nó nói cái gì a, có thể cho ta nghe nghe sao? Long Mỹ Nhi mong đợi hỏi. Cái này, không tiện nhiều lời đi. Tô Dạ khụ hai tiếng. Để ngươi phiên dịch, ngươi liền phiên dịch nha, lắm lời quá. Long Mỹ Nhi không nhịn được nói tô giả nếu như mày không muốn cùng Long Longị Nhi qua giải thích thêm chừng chư Phi khoái một chút chớ cùng ta nói nhà à, cho ngươi đi ngươi là đi chư Phi khoái lẩm bẩm hai tiếng để bày tỏ bày ra bất mãn, nhưng vẫn là tố éo cái mông một thanh nhảy vào Long Mị Nhi trong ngực nhìn thấy chư Phi khoái nhảy vào Long Mỹ Nhi trong ngực tô giả mới biểu lộ hòa hóa chút cái này heo mập không cùng nó điểm lợi hại thật đúng là không quản được nó tô giả nhìn về phía thiên vận đại sư vừa định hỏi lại đồng nhiên Long Mị Nhi lại hỏi cái này bé heo về sau liền theo ta tốt đi theo ngươi cái này cũng không thành tô giả bình tĩnh trả lời Vì cái gì không được? Ta lại không phải không cho ngươi tiền, ngươi ra bao nhiêu tiền, ta mua chính là." Long Mị Nhi mặt không biểu tình nói, nhìn cũng không nhìn Tô Dạ một chút. "Đây không phải là đồ bán." Tô Dạ thân sắc chấm xuống, "Cái này Long Mỹ Nhi, tựa hồ có chút quá không coi ai ra gì một chút." Long Mỹ Nhi bị Tô Dạ kiểu nói này, lập tức đến tính tình, hung tợn nói, "Tô Dạ, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân rồi? Cùng nhà ta Vạn Phong sư huynh so, ngươi cái dám cũng không bằng, tại Thiên Cấm Các bên trong, ngươi xem ra còn không hiểu rõ đến Vạn Phong sư huynh lợi hại đi." Thật sự cho rằng bên ngoài truyền cho ngươi là Long Hỏa Quận nhất tài. Ngươi chính là Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài rồi. Nghe đến nơi này, Tô Dạ nợ nụ cười. "Chư Phi Khoế, trở về đi." Tô Dạ nói. Chư Phi Khoế tự nhiên biết tình huống, lập tức liền muốn từ Long Mị Nhi trong ngực mẹ ra. Nhưng ai biết, Long Mỹ Nhi tu vi không thấp, nhưng cũng đạt tới cố nguyên cảnh đệ thất trọng chi cao, một phen dùng sức phía dưới, Chư Phi Khoế xử trí không kịp để phòng thật đúng là không có cách nào từ đó thoát khốn mà ra. "Tô Dạ, ta cho ngươi biết, không có chúng ta hư không kiếm tông, ngươi đi theo quan phủ không đáng một đồng, mà ngươi, cũng chỉ là cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi." Long Mị Nhi hung tợn nói. Tô Dạ cười lạnh mà ra. Xem ra Long Mị nhi còn thật không biết thiên cấm các bên trong xảy ra chuyện gì nếu không cũng không đến nỗi nói ra những lời này ra hắn không có quá nhiều biểu lộ chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn Long Mị Nhi bình tĩnh như vậy nhìn ngẩn chỉ là một ánh mắt Long Mị nhi vậy mà cảm giác phía sau lạnh léo trong thân thể thật giống như bị tô dạ gieo xuống một cái ma quỷ thân thể đều như luôn nó ra kêu ôm chư phi khoái tay cũng là lập tức không có khí lực không thể không bông ra chư Phi khoái để nó trở về đây là tinh thần lực thiên vận đại sư biểu lộ ngưng lại tô giả mới dùng chính là tinh thần lực thân hồn tiến hóa trước cuối cùng lực lượng Đối phó không có tinh thần lực đối thủ, tu vi trên lệch to lớn tình huống dưới, có thể trực tiếp đem nó đè sợ. Tiên khách, Tô giả nói. Thất Huyền môn bên trong, số tên đệ tử cấp tốc xuất hiện, nói ra, Thiên vận đại sư, đi thôi. Thiên vận đại sư biểu lộ bày biện ra mấy phần không vui, không nghĩ tới Tô giảm như thế quả quyết. Tô giả, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu như chúng ta hư không kiếm tông trợ giúp Liêu Đông bọn giặc, các ngươi quan phủ gặp phải cái dạng gì tình cảnh? Thiên vận đại sư trầm Tô Dạ châm chọc cười một tiếng, Thiên vận đại sư, quan phủ đến cùng có thể hay không sụp đổ mất ta không biết. Nhưng nếu như ngươi thật muốn giúp Liêu Đông bọn giặc, nên cũng sẽ không lại tới đây. Đã lại tới đây, liền cùng ta Tô Mỗ các có mưu đồ. Nói trắng ra chính là giao dịch, giao dịch liền phải công bằng, nếu như các ngươi hư không kiếm tông cầm ép ta Tô Mỗ một đầu ý nghĩa cùng ta làm giao dịch. Không có ý tứ, ta không ăn bộ này, các ngươi có thể đi. Tô Dạ cho tới bây giờ còn không sợ gặm sương cứng, cùng hắn dùng bài này. Lời nói vô căn cứ. Thiên vận đại sư nghe tới Tô Dạ, rơi vào trong trầm tư, đích xác, hắn tới đây là cùng Tô Dạ làm giao dịch, mà không phải náo tách ra. Sự tình vừa rồi, ta Thiên vận hướng Tô tiểu hữu bồi cái không phải Thiên vận đại sư nói: "Thiên vận sư thúc, ngài làm gì hướng hắn chịu nhận lỗi, gia hỏa này tính là thứ gì? Cùng Vạn Phong sư huynh so hắn không sánh bằng, tại chúng ta hư không kiếm tông trước mặt hắn càng là nhỏ bé nếu như sâu kiến, ngài chính là quá để mắt hắn. Nếu như không coi hắn là chuyện, hắn cái giấm cũng không bằng. Sớm tôi có chuyện nhờ chúng ta một ngày." Long Mị Nhi hung tận nói. Ngậm miệng, Thiên vận đại sư tức giận nói: "Long Mỹ Nhi có chút dừng lại, không nghĩ tới Thiên vận đại sư sẽ đối với hắn như thế nghiêm khắc. Thiên vận đại sư ngồi tại Tô Dạ trước mặt, Tô tiểu hữu, răng núi ba đại ma đầu, nên là người gây nên đi." Tô Dạ vẫn chưa trả lời, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nhìn thấy Tô giả đã đáp án, Thiên vận đại sư kinh hỉ bộc lộ, cuồng hỉ phun trào, liền nói: "Tốt, tốt, tốt." Ba chữ tốt, nói ra tâm tình của hắn. Thiên vận đại sư trong lòng chờ mong cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Dạ quả nhiên là cái kia duy nhất người? Thiên vận đại sư lần này đến đây, nên không chỉ là hỏi ta chuyện này đơn giản như vậy đi. Tô giả mắt thấy Thiên vận đại sư tiến vào chính đề, lập tức hỏi: "Tô giả tiểu hưu đối với chúng ta hư không kiếm hiểu bao nhiêu?" Thiên vận đại sư tỏ mở hỏi. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu nhiều. Thiên vận đại sư cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi nói ra, chúng ta Hư Không kiếm tông trước kia cũng không tại Long Hoạ quận, thậm chí năm đó chúng ta kiếm tông khắp cả hoàng triều đều tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là bởi vì một chút ngoài ý muốn, lưu lạc đến tận đây. Bất quá nghèo túng vấn cảnh, đồng thời không có nghĩa là chúng ta từ bỏ, chúng ta từ đầu đến cuối tại chờ một người, chờ một cái có thể giúp chúng ta quật khởi người. Người tìm được ta, ý là ta có thể giúp các ngươi Hư Không kiếm tông quật khởi. Tô Dạ Kinh ngạc hỏi. Không sai. Thiên vận đại sư mở miệng nói ra, trước đó ta còn đang chất vấn, nhưng theo thời gian cải biến, ta cảm thấy, ngươi thật có thể giúp chúng ta Hư Không kiếm tông trở lại đỉnh phong. Nói điều kiện đi tô giả không thích quanh ko lòng vòng thiên vận đại sư biết biết miệng cười nói tô giả tiểu Hữu quả nhiên phải mái đã như vậy ta cũng liền khai môn kiến sẽ nói chúng ta cũng không cần tô giả tiểu Hữu đi làm khác chỉ muốn giúp chúng ta hư không kiếm tông lấy ra kiếm hồn chúng ta hư không kiếm tông liền sẽ vô điều kiện giúp giúp đỡ bọn ngươi quan phủ đối phó liêu đông bọn giặc tô giả tiểu hữu nên rõ ràng nếu có chúng ta hư không kiếm tông trợ rút tại quan phụ trợ giúp mà nói đến cùng lớn bao nhiêu đi tô giả nghe tớii vận đại sư tri ngôn sơ sơ cái cảm cái này kiếm hồn là cái gì tô giả tiểu Hưu đi theo ta hư không kiếm tông Hết thể liền nhưng có biết. Thiên vận đại sư giảng đạo. Tô giả vẫn chưa làm nhiều cân nhắc, gật gật đầu, tốt, không có vấn đề. Ngay đây, một bên Long Mỹ Nhi khịt mũi coi thường. Tô giả thật đúng là dám tiến về hư không kiếm tông. Hư, vừa vặn, đợi đối phương đến đây lúc, nàng không phải để nhà mình vạn phong sư huynh dọn dẹp một chút cái này tiểu tử cuồng vọng không thành. Quy một chương 136, hắn còn có thể tìm phiền phải sao? Chương 136, hắn còn có thể tìm phiền phải sao? Tô giả đồng thời không biết Long Mỹ Nhi suy nghĩ, nếu như biết hắn chỉ sợ thật có thể cười được Hiện tại Thiên Vận Đại sư dẫn đầu hạng, cứ như vậy một đường đi tới Hư Không Kiếm Tông bên trong. Hư Không Kiếm Tông ngược lại cũng không hổ vì Long Hỏa quận đệ nhất đại tông, tuy nói không biết năm đó huy hoàng như thế nào, nhưng sơn môn này thành lập, lại không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Một đi ngang qua đi, Hư Không Kiếm Tông môn nhân đệ tử không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là có thể xương tinh nhuệ một dạng nhân vật. Trên đường, không ít có Hư Không Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Tô Dạ. Bất quá lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là vẻ mặt tràn ngập kiên kỵ, hiển nhiên là rất rõ ràng Tô Dạ lợi hại. Chỉ quá, trở về về sau Tựa hồ đồng thời không có người tại việc này bên trên làm nhiều nghị luận. Đến mức biết được thiên cấm các bên trong phát sinh sự tình người, cũng không nhiều. Thiên vận sư thúc, mấy người đệ tử cấp tốc tiến lên đón đến, thái độ cung kính. Thiên vận đại sư vứt ve sợi dâu, ôn hòa nói ra, mang ta đi kiếm hồn cấp đi. Không có vấn đề. Mấy người đệ tử lập tức lĩnh tại phía trước. Thiên vận đại sư cùng Tô Dạ ba người đi theo phía sau, rất nhanh liền đi tới hư không kiếm tông bên trong, một tòa kiến tạo phong cảnh ưu mỹ lầu các. Lầu các chỗ thủ vệ đông đạo đệ tử, thực lực tất cả đều không kém. Bất quá tại đi tới lúc, lại là một đám âm dương quái khí đùa thanh âm. Từ nơi không xa chuyển đến, "Thiên vận sư đệ, ta đều nói qua không cần ngươi đi hô cái gì người, ta đã tự mình tiến về Minh đều quận, đem huyền kiếm môn cao độ la huyền không mời đi qua. Ngươi còn nhất định phải hô người tới? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kêu đều là thứ gì vớ va vớ vẩn, thậm chí ngay cả cái này họ Tô tiểu tử đều mời đi qua." Thu Kịch Vâm thanh âm vang lên, người nói chuyện là một cái mặt mày như kiếm bản nam tử trung niên. Trung niên nam tử này thần sắc lạnh lùng, mười phần không vui. Nó bên cạnh đứng hai người, một là kia và phòng, về phần một người khác thì thân mang áo bào màu vàng, rõ ràng không phải hư không kiếm tông người. Hơn phân nửa chính là nó nói tới La Huyền Không. Người này biểu lộ kiêu căng, đứng tại Vạn Phong trước mặt, lại là nhìn đều không nhìn Vạn Phong một chút, hiển nhiên căn bản không có coi Vạn Phong là chuyện. Mà Vạn Phong hiện tại cũng là đang hờn giận, sững sốt đối với người này không có gì tính tình. "Từ Hồng đại sư, ta là cho các ngươi hư không kiếm tông mà nuôi, mới đến các ngươi hư không kiếm tông, giúp các ngươi đến thử thức tỉnh kiếm hồn. Kết quả các ngươi đây là đang làm gì? Ta là mẫu người như là đã đến, còn cần đến những người khác ở đây." La Huyền Không kêu lên một tiếng đau đớn, "Cái này thức tỉnh kiếm hồn, dựa vào là kiếm đạo phú, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ là một cái lông hòa quật?" còn có kiếm đạo thiên phú cao hơn ta người không thành. Từ Hồng nghe vậy, vội vàng trấn an nói, "Huyền không tiểu hữu, ngài tuyệt đối đừng xin khí, ta cái này liền để kẻ này cút." Nhìn ở đây, Lam Mị Nhi âm thầm cười nhẹ, nàng ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ kết thúc như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám làm trái ý nghị của nàng, nàng muốn mua Tô Dạ đầu kia bé heo kia là để mắt Tô Dạ, liền ngay cả nàng hư không kiếm tông lợi hại nhất thiên tài vạn phòng, cũng là đối với nàng yêu thương phải phép. Gia hỏa này lại còn dám cự tuyệt chính mình. Từ Hồng đi tới Thiên vận đại sư bên cạnh, hung tợn nói, "Thiên vận sư đệ, đã sớm để ngươi đừng thiên Không phải ở đây gây phiền phá cho ta không thành. Cái này Tô giả có lẽ thật có chút vô liếng, nhưng về căn bản không có trải qua chính quy kiếm tông rèn luyện, nó đối kiếm đạo có bao nhiêu lý giải? Liền hắn chút bản linh ấy, lấy cái gì thức tỉnh kiếm hồn? Cái này, Thiên vận đại sư có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Hồng lại đem La Huyền không mời đi qua, mà lại hiện tại tình cảnh sát thực con bạch. Lấy La Huyền chống không kiếm đạo thiên phú, Tô Dạ loại này giá lộ, căn bản không cách nào so sánh được a. Từ ý của sư huynh là, Thiên vận đại sư nhíu nhíu mày. Mau ra hỏa này cốt đi, nếu như nó không rời đi nơi này, náo huyền không tiểu hữu xin khí cứ tìm kiếm hồn một chuyện, không biết còn phải muốn chờ tới khi nào." Từ Hồng Quát khẽ nói. Thiên vận đại sư một mặt khó làm, không khỏi nhìn về phía Tô Dạ, "Tô Dạ tiểu hữu, cái này, Thiên vận đại sư mình nhìn xem xử lý." Tô Dạ trong lòng không vui, nhíu mày. Từ Hồng Hung tận nói, "Tiểu tử, hư không kiếm tông mời ngươi tới, đã cho mặt mũi ngươi. Bây giờ gọi ngươi đi, ngươi còn không ngoan ngoãn đi." Tô Dạ vừa muốn nổi giận, Thiên vận đại sư lập tức trên miệng nói, "Từ sư huynh, nếu không như vậy đi, vẫn là giữ Tô Dạ lại tới đi." Thiên vận sư đệ, đây là ý gì?" Từ Hồng lạnh giọng nói. Thiên vận đại sư vụng trộm tại Từ Hồng bên thái xì xào bàn tán, không biết nói thứ gì. Từ Hồng lông mày nhíu nhíu mày, tùy theo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tô Dạ, khuôn mặt mới một chút. Tô Dạ không biết hai người nói cái gì, vốn định vung tay rời đi, bất quá đã đến nơi này, nếu như cứ như vậy rời đi, thật đúng là không phải là tính cách của hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn, kiếu này hồn rốt cuộc là thứ gì? Từ Hồng bây giờ trở lại La Huyền mình không bên cạnh, một mặt mang cười. La Huyền không thần sắc nhưng xương, "Từ Hồng đại sư, thương lượng xong sao?" Từ Hồng một mặt cười ngây ngô, "Huyền không tiểu hữu, cái này Tô Dạ chính là đến tiểu đà tiểu nháo đâu. Ngài mới thật sự là nhân vật chính. Lại nói ngài một thân bản sự, luôn luôn cần một cái phụ trợ người ở bên phụ trợ mới đúng chứ. Hắn Kỳ thật ngay từ đầu cũng không tình nguyện, bất quá thiên vận lớn sư phương tại cùng hắn Kiều nói này, xác thực cũng có đạo lý. La Huyền không văn nói, cũng là nén nhịn lên, "Ừ, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý. Ta cũng không phải không thông tình đạt lý người, đã thiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ta liền để hắn nhận biết một chút cái gì gọi là kiếm đạo." "Kia là đương nhiên, kia là đương nhiên." Từ hôm tại một bên cười lấy lòng. Nhìn thấy Tô Dạ vậy mà không có bị đuổi đi, Long Mỹ Nhi trong lúc nhất thời gấp. "Đây là có chuyện gì?" Nàng tất nhiên là không ngại tiến lên thêm một ngồi lửa, lập tức chạy đến vạn phong bên cạnh, mặt dãn ra cười nói, vạn phong sư vinh. Mỹ nhi. Vạn phong ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Vạn phong sư vinh, cái này tô giả mới tại thất huyền một lúc, thế nhưng là vinh vang đắc ý rất đây, căn bản không có đem ta để vào mắt ta. Long Mỹ nhi tán ngồi. Vạn phong nhìn xem tô giả, lãnh ý 10 phần, ta biết. Long Mỹ nhi nũng nịu mà nói, sư vinh, ngại nhưng phải vì ta làm chủ à, cái này tô giả lớn lối như thế, nhất định phải cho hắn dạy dô bất thành. Mới tại thất huyền môn hắn còn lợi dụng tinh thần lực gáp chế ta, bây giờ trở lại hư không kiếm tông, ngài nhất định phải cho hắn biết biết ngài lợi hại. Vạn Phong nghe đây, biểu lộ lập tức cứng ngắc. Vạn Phong sư huynh. Lăng Mị Nhi một mặt mở mịt. muốn đổi làm bình thường, Vạn Phong tất nhiên sẽ kiệt lực đứng ra, vì nàng ra mặt. Đến mức toàn bộ hư không kiếm tông đều không ai dám đắc tội nàng nửa điểm. Nhưng là hôm nay, Vạn Phong lại giống như kinh ngạc đồng dạng. Việc này sau này hay nói đi." Vạn Phong vung tay nào nói. sư huynh, ngài." Lăng Nhi không thể tin vào tai của mình, "Ngươi, ngươi vậy mà không vì ta làm chủ? Ta nói sau này hay nói." Vạn Phong có chút không vui, trầm giọng nói: "Nói đùa cái gì? Hắn cũng muốn gây sự với Tô Dạ, nhưng là hắn có thể tìm sao? Quy một chương 137, Tô Dạ từ bỏ. Chương 138, Tô Dạ từ bỏ. Hắn cũng không có quên lúc ấy bị Tô Dạ hoàn ngược trận cảnh, gây sự với Tô Dạ. Đừng nói giỡn, hắn còn không đến mức ngốc đến hướng một cái hắn căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân trên họng súng đụ." Long Mỹ Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, không thể tin được Vạn Phong thứ vậy mà không vì nàng ra mặt. Thiên vận đại sư hiện tại là lúng túng khó xử cười nhìn về phía Tô Dạ: "Tô tiểu hữu, đi theo ta đi." Hắn hiện tại cũng không biết như thế nào đối đãi Tô Dạ, bất quá nói cho cùng, Tô Dạ dù sao cũng là hắn mời tới, đối đãi Tô Dạ, hắn cũng không thể cự trị ở ngoài nàng làm dạ. Tô Dạ bất động thanh sắc, đi theo Thiên vận đại sư tiến vào kiếm hồn trong các. Giờ phút này, La Huyền không đã cầm đầu phía trước, cùng từ Hồng cùng một chỗ tiến vào kiếm hồn trong các bộ, hoàn toàn một bộ thân làm nhân vật chính bộ dáng. Tô Dạ đi sau tiến vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng lầu các nội bộ, rất nhanh liền nhìn thấy một cái thú vị địa phương. Trong lầu các, ẩn chứa một mảnh lang quang. Cái này lang quang còn như là thác nước, đem lầu các chia hai nửa. Lang quan một bên khác, có một cái giản mua hồn phách, cái này hồn phách là chuôi kiếm bộ dáng. Trên chuôi kiếm mới là một cái mặt mũi của thiếu niên, cũng chính là hồn phách căn nguyên. Tô Dạ Nghi hoài hỏi, đây chính là kiếm hồn. Không sai, đây chính là chúng ta Hư Không kiếm Tông tổ tiên lưu lại cơ bảo, một cái tồn tại vạn năm kiếm hồn. Bất quá là năm đó chúng ta Hư Không kiếm Tông cô đơn, lão tổ chi kiếm bị hủy, liền lưu lại cái này kiếm hồn. Đáng tiếc kiếm này hồn cũng là bị thương rất sâu, một mực ôn dưỡng nhiều năm đều không có thức tỉnh. Thiên vận đại sư cảm thở dài, muốn thức tỉnh kiếm này hồn, nhất định phải là một vị kiếm đạo thiên phú cực kỳ chi cao thiên phú vào tại đó, phương mới có thể đem tỉnh lại. Bất quá đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có người có thể làm được. Tô Dạ nhìn về phía trước, chắp tay nói, cái này màu lam đồ vật, nên là cùng loại bình chướng đồ vật đi. Không đem vật này trước giải khai, không có khả năng chạm đến này vạn năm kiếm hồn đi. Thiên vật đại sư cười nói, Tô Dạ tiểu hữu tốt ánh mắt, cái này màu lam bình chướng, kỳ thật không phải cái gì bình chướng loại hình đồ vật, mà là hư không cấm chế. Hư không cấm chế? Tô Dạ nghi hoặc. Ừm, hư không cấm chế là có thể điều khiển không gian pháp môn. Đây cũng là chúng ta hư không kiếm tông, vì sao lấy hư không mệnh danh nguyên nhân? Bởi vì chúng ta hư không kiếm tông, am hiểu hư không kiếm thuật, lại cái này hư không kiếm thuật, chúng ta kiếm tông khắp cả hoàng triều đều chỉ một nhà ấy, không, có thứ hai phe thế lực sẽ dùng phương pháp này." Thiên vận đại sư nói. "Hư không kiếm thuật." Tô giả lẩm bẩm nói, lúc trước Thiên vận đại sư tại pháp sĩ trên đại hội, trực tiếp trống rông rút ra ra một thanh kiếm, chính là hư không kiếm thuật sao?" Thiên vận đại sư chắp tay nói ra, "Không sai, hư không kiếm thuật có thể đem kiếm dấu kín vào hư không bên trong, giết địch ở vô hình, là vì hư không kiếm thuật tâm lý niệm." Tô Dạ nghe đây, dần dần lên mấy phần hào hứng. "Đích xác, kiếm lại nhanh." đều nhanh có trình độ nhất định. Nhưng nếu như thanh kiếm dấu kín vào hư không, lấy hư không vì kiểu đoạn nháy mắt phóng thích kiếm thuật, vậy sẽ nhanh đến địch nhân căn bản phản ứng không kịp. Cái này hư không kiếm thuật có chút ý tứ, nếu như có thể, phải học học mới được. Tô Dạ nói ra, thế nhưng là, ta cũng sẽ không hư không kiếm thuật, như thế nào xuyên qua hư không cấm chế, đi chạm đến kiếm này hồn. Điểm này Tô Dạ tiểu Hữu rất không cần phải lo lắng. Chúng ta hư không kiếm tông sẽ dành cho Tô Dạ tiểu Hữu ngài một bộ phận công pháp, đợi đến đem công pháp này trưởng khống về sau, Tô Dạ tiểu Hữu liền đối hư không có bước đầu nhận biết, tự nhiên không khó nắm tay thò vào hư không trong chế. Thiên vận đại sư giải thích nói: "Hừ, liền sợ chúng ta Hư Không kiếm tông huyền thuật hư không cấm pháp, ngươi học không được. Huyền thuật cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể học được, cần thiên phú cực cao mới có thể làm được." Từ Hồng mặt không biểu tình giảng đạo, đối Tô Dạ vẫn chưa có cái gì tốt sắc mặt. Lập tức, nó vừa quay đầu, cười lấy lòng nhìn về phía La Huyền Không, ôn hòa nói ra: "Huyền Không tiểu hữu, đây là chúng ta Hư Không kiếm tông công pháp nhập môn, huyền thuật hư không, chỉ cần ngươi đem môn công pháp này trường không. này hư không chế mà nói liền không thành vấn đề. Trực tiếp đem chế này phá không được sao?" La Huyền Không một mặt rét bỏ, làm như thế phiền Cái này, chúng ta cũng bất lực, bởi vì này hư không cấm chế là bởi vậy vạn năm kiếm hồn gây nên. Chúng ta không cách nào tỉnh lại kiếm này hồn, cái này hư không cấm chế, chúng ta cũng bất lực." Từ Hồng không có ý tứ mà nói. Là Huyền không tức giận, "Tốt, đem huyền thuật hư không lấy ra đi, ta ngược lại rất là hiếu kỷ, các người hư không kiếm tông năm đó dương danh huyền thuật hư không, đến cùng có chỗ kỳ diệu gì?" Từ Hồng vội vàng dâng lên công pháp tiến lên. Cùng lúc đó, Thiên vận đại sư cũng đem một bản cổ tịch đưa tới Tô Dạ trong tay. "Tô Dạ tiểu hữu, đây chính là chúng ta hư không kiếm tông công pháp môn, huyền thuật hư không." chỉ có học được công pháp này, mới đối lưu không có cơ bản nhận biết cùng vận dụng, muốn trưởng không chúng ta hư không kiếm tông cao dài võ kỹ, công pháp này là nhất định phải học." Thiên vận đại sư nói. Tô Dạ đón lấy công pháp, khuynh chân bắt đầu tìm hiểu tới. Huyền thuật. Tô Dạ trong đầu vận chuyển lục không bền lòng cho truyền thừa của hắn ký ức. Huyền thuật cũng không phải là vẹn vẹn hai chữ. Võ kỹ cùng công pháp chia rất nhiều loại, nhưng huyền thuật lại là trong đó thần diệu nhất một loại. Đơn giản đến nói, võ kỹ bình thường chỉ phải hiểu được âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc lý lẽ là đủ. Nhưng là huyền thuật lại khác, huyền thuật lại là dính kỳ môn độ giáp, không gian thời gian chờ chờ. So với võ ký cao cấp hơn ra rất nhiều, nhưng mà huyền thuật học tập độ khó lại cũng vô cùng chi cao, trên cơ bản không có người nào có thể điều khiển được. Coi như học được, cũng chỉ là lĩnh ngộ cái ra lông mà thôi. Từ xưa đến nay, Phạm là có thể lĩnh ngộ huyền thuật người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người giật tài. Tô Dạ lật xem trong đó, càng thêm dung nhập, vui vui mãi thôi. Cái này hư không kiếm tông hư không huyền thuật, quả nhiên thú vị, nếu như học được, trợ giúp ta được kích lợi vô cùng. Tô Dạ thì thào nói nhỏ. Hắn cùng La Huyền Không Cơ hổ cùng một thời gian tiến vào lĩnh hội trạng thái. Một lĩnh hội, liền chính là mấy canh giờ không dậy nổi. Không biết hai người này muốn lĩnh hội bao lâu. Thiên vận đại sư hư ngờ nói, "Chúng ta hư không kiếm tông huyền thuật hư không, cho dù là yếu tố nhất thiên tài, lĩnh ngộ hoa tốn thời gian cũng muốn 3 ngày ba đêm mới có thể. Vạn Phong lúc ấy cũng dùng mười mấy ngày mới miễn cưỡng lĩnh ngộ, thời gian dài đây, chúng ta chậm rãi chờ chính là từ hùng không nóng không độ đạo." Thời gian trôi qua, Đào mắt, nửa ngày. Tô Dạ cùng La Huyền Không đều là như lão tăng ngồi xếp bằng, không lúc đích. Sau đó, một ngày, một ngày nữa. Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra. "Hư không, ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy." Tô Dạ nhếch miệng lên, Hả? Từ Dạ nhìn thấy Tô Dạ mở hai mắt ra, cười nhạo nói, "Thiên vận, ta cũng đã nói, ngươi tìm người tới quả nhiên không đáng tin vậy. Mới hơn một ngày điểm mà tôi, liền đã bỏ đi lĩnh ngộ sao?" Thiên vận đại sư trên mặt xấu hổ, chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm rồi? Có rất nhiều người là không có cách nào tiến vào huyền tu khảm, ảo diệu trong đó lĩnh ngộ không được, tốn hao mấy ngày cuối cùng không thể không từ bỏ, là chuyện rất bình thường. Tô giả hiện tại mới một ngày nửa mà tôi, là căn bản không có khả năng lĩnh ngộ, nói rõ là từ bỏ A Quy một chương 138, nửa ngày ta liền lĩnh ngộ. Chương 139, nửa ngày ta liền lĩnh ngộ. Tô giả, Ngươi cái này." Thiên vận đại sư đau đầu vô cùng. Tô Dạ nhìn thấy hai người như thế nghị luận, vẫn chưa qua giải thích thêm, huyền thuật hư không sắc thực khảo diệu, để ta lần thứ nhất cảm giác được học tập võ kỹ có khó khăn như vậy. Một ngày rưỡi thời gian, hắn còn thật không có học tập một môn võ kỹ tốn hao thời gian dài như vậy. Không có linh ngộ chính là không có linh ngộ, nói như vậy đường hoàng." Từ Hồng châm chọc cười một tiếng. Long Mị Nhi cũng là ở bên cười nhạo, nàng liền nói Tô Dạ là bị đánh giá cao, ngay cả một cái nàng đều có thể lĩnh ngộ huyền thuật hư không công pháp môn, đối phương đều điều kiện không được, còn nói gì thiên phú hơn người. Tô Dạ không có quá nhiều giải thích chỉ là ngồi trên ghế, lẳng lặng đợi. Cứ như vậy, nhất đẳng chính là 3 ngày. 3 ngày sau, La Huyền không rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Đợi đến mở hai mắt ra về sau, nó ánh mắt bên trong hiện lên một tia thỏa mãn, cười ha hà nói, "Quý tông Huyền thuật hư không, xác thực có có chút tài năng. Ta vẫn là lần đầu học tập công pháp, mê mẩn như thế. Bất quá dù sao cũng phải đến nói, xem như lĩnh ngộ 78 phần, không sai biệt lắm không có vấn đề. Ha ha ha, chúc mừng Huyền không tiểu hữu, có thể tại 4 ngày lĩnh ngộ 78 phần người, cho dù là chúng ta hư không kiếm tông nhiều năm lịch sử đi, đều là có." Từ hổng cười nói. La Huyền Không đối thiên phú của mình tương đương có tự tin, hắn nhìn thoáng qua chỗ bên cạnh, vốn muốn nhìn Tô Dạ còn tại lĩnh ngộ bên trong, lấy đùa cợt hai câu, lại phát hiện Tô Dạ giờ phút này vậy mà ngồi trên ghế, chậm rãi thưởng thức nước trà, một bộ đã sớm trở không kiên nhẫn bộ dáng. "Hả?" La Huyền Không nhíu như mày, không có khả năng, người cũng lĩnh ngộ rồi. Tô Dạ vẫn chưa trả lời, Từ Hồng liền cười nhạo nói, "Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ, sớm tại mấy ngày trước đó, liền cảm thấy huyền thuật hư không độ khó khá cao, trực tiếp từ bỏ." La Huyền Không kinh một cái, nhìn thấy Tô Dạ so hắn còn muốn sớm hơn ngồi xuống, hắn thậm chí coi là Tô Dạ càng hơn hắn một bậc. Bất quá dưới mắt đến xem, cuối cùng chỉ là cái vật làm nền khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, ngay cả lĩnh hội trong đó huyền diệu đều làm không được, liền từ bỏ. "Tốt, đã học các người hư không kiếm tông huyền thuật ư không, ta cũng dù sao cũng nên cho các người hư không kiếm tông làm chút chuyện. Liền giúp các ngươi thanh kiếm hồn tỉnh lại đi. Bất quá nếu như thức tỉnh, cụ thể ta đồng thời không rõ ràng, các ngươi lại làm làm mẫu đi." La Huyền Không chậm rãi nói. Tư Hồng tâm tình kích động, vội vàng nói, "Không có vấn đề." Hắn đi tới hư không cấm chế trước đó, trưởng lật một cái, linh lực tại lòng bàn tay quanh, một đạo màu lam lực lượng trực tiếp bao lấy bàn tay của hắn. Tư Hồng cẩn Rõ ràng huyền thuật hư không độ khó, cẩn thận điều khiển phía dưới, chậm chạm, nhẹ nhàng đem tay thọ vào hư không trong cấm chế. Sau một khắc, từ hư tay, trực tiếp cùng không gian tách ra tới. Một nửa tại hư không trong cấm chế, một nửa thì là tại hư không cấm chế bên ngoài. Tô Dạ sờ lên cằm, lẳng lặng nhìn xem Từ Hồng tự động. Từ Hồng đem tay đè tại Vạn năm kiếm hồn trên đầu, nói nhỏ: "Kiếm hồn chi tổ, tỉnh lại." Đơn giản một câu, nhưng mà nên đón lại là kiếm hồn trên thân bộc phát ra khí tức bố. Từ Hồng tại cái này khí tức kinh người làm kinh sợ, chỉ một thoáng ngược lại lùi lại mấy bước, bàn tay từ hư không trong chế thoát ly mà ra. Tư Hồng đắng chát cười nói, chỉ cần đem mình lực lượng thâm nhập vào kiếm hồn bên trong, liền có thể câu thông tại kiếm hồn. Bất quá lấy thiên phú của ta năng lực, căn bản là không có cách tỉnh lại vạn năm kiếm hồn. Vạn năm kiếm hồn, cũng căn bản không đồng ý tại ta. Vạn năm kiếm hồn chỉ nhận những tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, chúng ta hoài nghi một thằng ở vào thức tỉnh trạng thái, chỉ là không nguyện ý để người nắm giữ nó thôi." Thiên vận đại sư ai thản nói. "Nguyên lai là chuyện như vậy, ha ha, từ trước còn không có ta điều kiện không được kiếm. Chúng ta huyền kiếm môn liền am hiểu gặp những này cứng cứng." La Huyền không tự tin xuống mãn, Thốt, ta tới đi." Tư Hồng kích động không thôi. Huyền Không tiểu nữ mời, Thiên vận đại sư cũng ở bên tâm huyết xôi chảo. Bọn hắn hư không kiếm tông nhiều năm như vậy, chính là lại chờ đợi lấy hôm nay, kiếm hồn thức tỉnh, liền có thể chỉ dẫn bọn hắn hư không kiếm tông trở lại năm đó đỉnh phong. La Huyền Không đi tới hư không cấm chế trước, dựa theo từ hồ làm ra, nắm tay thuận lợi luồn vào hư không trong cấm chế. Huyền thuật linh lực tại trong tay bồi hồi, cho thấy La Huyền Không đặt tới mệnh huyết cảnh cảnh giới. Cái này nhìn đám người không khỏi giật mình, Huyền kiếm môn tiên nhiên hại, tuổi còn trẻ liền có được như thế vững không, hồng, bất vẫn là dùng tay trạm đến kiếm hồn đầu, tiếp tục đại khái số cái hô hấp thời gian. Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng không khỏi là nhìn tâm tình bành trướng, có rất ít người có thể tại đụng vào kiếm hồn thời điểm kiên trì thời gian lâu như vậy. La Huyền Không thật chẳng lẽ có hy vọng? Nhưng mà đúng vào lúc này, kiếm hồn trên thân lại một lần nữa bộc phát ra bức người khí tức. Cố khí tức này tại chỗ đem La Huyền Không chấn lùi lại mấy bước, khiến cho La Huyền Không, không khỏi chửi ầm lên, người dám không đồng ý ta? Hắn rõ ràng kinh ngạc, tức hỗn hện. Sao, sao lại thế? Từ Hồng thân thể phát run, và năm kiếm hồn, ngay cả huyền kiếm môn thiên tài đều không đồng ý sao? Thiên vận đại sư tâm tình bị thương, nhiều năm như vậy, Kiếm hồn lao tổ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Giống như là hư không kiếm tông đời thứ nhất lao tổ như thế kiếm đạo thiên tài, rốt cuộc muốn bên trên đi nơi nào tìm a? Hư không kiếm tông nghèo túng đến tận đây, ngài chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn như vậy lấy à? Hắn bị thương hô lớn lên, tâm tình khó bình phía dưới, đột nhiên tiến lên, tự thân lợi dụng huyền thuật hư không, đem bàn tay đi bảo. Nhưng mà rất nhanh, thiên vận đại sư cũng là bị kiếm này hồn bức lui mà ra, một cái đứng không vững, ngã trên đất. Thiên vận đại sư. Số tiên đệ tử vội vàng tiến lên ngơ. Nhưng mà Thiên vận đại sư trên mặt lại càng nhiều hơn chính là cực hạn thống khổ, thư không kiếm tông nghẹo túng đến tận đây, bọn hắn nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Mà tới lúc này, càng là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Huyền kiếm môn thiên tài cũng không được, còn có cái gì trời mới có thể làm được? Chính là thiên vận đại sư cùng Từ Hồng đều rất cảm thấy đau lòng thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, "Ta đến thử một chút đi." Người đến nếm thử? Người ngay cả Huyền thuật hư không đều không có linh độ, ngươi rựa vào cái gì thử?" La Huyền Không hung tợn nói. Từ Hồng cũng là ở bên nhịn không được tức giận nói, "Tô Dạ, không muốn lại thêm phiền." Ta giống như cho tới bây giờ đều chưa nói qua, ta không có lĩnh ngộ huyền thuật hư không đi. Tô Dạ bản tay bãi xuống làm. Lập tức, trong tay của hắn đột nhiên sinh ra linh lực màu xanh lam vờ quanh. Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng những lao gia hỏa này sao lại nhìn không ra, đây chính là huyền thuật hư không năng lực. Mà lại Tô Dạ điều khiển vô cùng thành thạo, thậm chí có thể làm được một bên cùng bọn hắn đối thoại, một bên đùa bỡn huyền thuật. Ngươi, ngươi vậy mà lĩnh ngộ viễn thuật hư không? Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói huyền hư không độ khó rất cao? Từ Hồng cả kinh nói. Tô Dạ không nóng không đợi mà nói, ta nói không sai, học tập một môn vẹn vẹn Tuốn hao ta một ngày rưỡi thời gian, trước kia không có giải như vậy qua. Ngươi dùng một ngày rưỡi thời gian liền hoàn toàn trường khống, trước kia còn không có giải như vậy qua. Vạn Phong bờ môi đều đang run rẩy. Biến thái, cái này đã chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Tô giả nhún vai, kỳ thật ta tại nửa ngày liền lĩnh ngộ 78 phần, bất quá cân nhắc đến không đủ dùng, ta liền làm nhiều một ngày, đem cái này huyền thuật hư không hoàn toàn dung hội quán thông tại tâm. Phương Mới đứng dậy. Quy 1 chương 139, là ngươi tỉnh lại sao? Chương 140, là ngươi tỉnh lại sao? Lời này rơi xuống, Phản Phất hung hăng một bàn tay quất vào La Huyễn Không trên mặt. Hắn tự nhận là 78 phần đã có thể, hấp tấp đứng dậy, kết quả Tô Dạ, ra hỏa này nửa ngày liền làm được rồi. Đây là trắng trận khiêu khích. Tô Dạ đích thật là khiêu khích, hắn nhưng không dễ tính như thế, cái này La Huyền không đùa cợt hắn một đường, không phản kích, không phải là tính cách của hắn. La Huyền không từ nhỏ đến lớn, từ trước đều là ưu tú nhất thiên tài, dù là tại bọn hắn bộ tộc, hắn cũng là có thể xưng đỉnh cấp thiên tài. Đi tới Long Hòa Quận, lại bị Tô Dạ như thế một cái tên không gặp chuyển tiểu tử áp chế xuống dưới, hắn sao lại tình nguyện? Tiểu tử, ngoài miệng nói nhưng vô dụng. Hẳn là trưởng không một chút huyền thuật hư không ra lông ở đây làm bộ khoe khoang, có thể đi vào hư không trong cấm chế mới là mấu chốt." La Huyền Không thanh âm trầm thấp nói. Hán, tuyệt không tin trên thế giới này có như thế nghịch thiên người. Có lẽ Tô Dạ chỉ là học xong một chút ra lông, ở đây giả vờ giả vịt, đợi chút nữa hư không cấm chế phía dưới, nó nhất định hiện hình." Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích, đứng tại hư không cấm chế chỗ đó. Hoàn Mỹ điều khiển phía dưới, hán đồng thời không có giống như La Huyền Không, cẩn thận từng ly từng tí làm ra thăm dò, mà là trực tiếp một tay tiến vào hư không trong chế. Đây là đối huyền thuật hư không hoàn mỹ vận dụng biểu hiện, mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là học thành cái gà mờ. Sự thật thắng hung biện. La Huyền không nhìn tê cả ra đầu, lửa giận tiêu đốt. Làm sao có thể, làm sao lại dạng này? Tô giả hiện ra quả thật là hoàn mỹ huyền thuật hư không, kết quả đã bày ở trước mặt hắn, vô luận hắn như thế nào chất vấn, đều lộ vẻ phí công vô dụng. Một đám người cứng họng, nhìn xem Tô Dạ hoàn mỹ điều khiển, hoàn toàn đắm chìm nhập trong đó. Vạn Phong hiện tại đã không biết như thế nào lại cùng Tô Dạ đối nghịch, bởi vì hắn nhìn thấy là tuyệt đối thiên phú áp chế, hắn cùng Tô Dạ, khả năng cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Tô Dạ hiện tại đem tay vươn vào hư không trong cấm chế, rất nhanh chạm đến Vạn Năm Kiếm Hồn. Chính là chạm đến Vạn Năm Kiếm Hồn sát na, Tô giả nhắm hai mắt lại, cả người đều trở nên bình tĩnh trở lại. Thiên vận Đại Sư cùng Từ Hồng hai mắt không khỏi là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ. Mặc dù không cảm thấy Tô Dạ có thể thành công, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Người là ai? Cùng lúc đó, Tô Dạ trong óc nhớ tới một thanh âm. Tô giả biết, cái này là tới từ Vạn Năm Kiếm Hồn thanh âm. Hắn có thể cùng đối phương tiến hành tinh thần giao thông. Tên ta là Tô Dạ, ta là tới tỉnh lại ngươi. Tô Dạ nói. Ta cho tới bây giờ đều không có ngủ say qua." Vạn năm kiếm hồn băng lánh trả lời. "Vậy ngươi vì sao một mực trốn ở chỗ này?" Tô Dạ hỏi. "Tránh." Cứ gì nói ra lời ấy? Ta chỉ là không nghĩ để một cái bình thường người có được ta thôi. Thân kiếm đã phá, ta không nghĩ lại nếm thụ thất bại đau khổ. Chỉ bằng hư không kiếm tông hiện tại những này vớ va vớ vẩn, để bọn hắn có được ta. Quả thực là tại ta xỉ nhục." Vạn năm kiếm hồn lạnh lùng nói. Tô giả mở miệng hỏi, "Kia muốn hạ người gì mới có thể có được ngươi?" Năm đó kiếm tông lão tổ, được xưng là kiếm đạo kỳ tài, sáng tạo ra hư không kiếm thuật, độc bộ thiên hạ. Ta cùng hắn kể vai chiến đấu, tùy ý nhân sinh, ta cũng đừng cầu lại đi theo như thế giật tải cùng một chỗ, nhưng nói thế nào, cũng muốn là kiếm đạo bên trên có được cực cao thiên phú người mới có thể. Vạn năm kiếm hồn nói, "Vậy ngươi xem ta có thể chứ?" Tô Dạ hỏi. "Đem lực lượng của ngươi quán thâu tiến đến, ta sẽ làm ra nhất định phán đoán." Vạn năm kiếm hồn nói. Tô giả vẫn chưa chần chờ, từng đoạn đem mình lực lượng đánh vào Vạn năm kiếm hồn thể nội. "Hả?" Lại nhiều một chút. Vạn năm kiếm hồn tựa hồ có chút nghi hoặc, chợt mất tiết. Tô Dạ tăng lớn cường độ. "Lại nhiều một chút." "Còn phải lại nhiều một chút." Đô Dạ tiếp tục quán thâu lực lượng, mãi cho đến thể nội có chút kiệt lực thời điểm. Vạn năm kiếm hồn đột nhiên trầm mặt lại. Ngữ khí của nó bên trong bao hàm kinh gì? Làm sao có thể sẽ có dạng này thiên tư? Vạn năm kiếm hồn ngữ khí đều đang run dậy, cuối cùng nó cất tiếng cười to, tâm tình bao hàm kích động, đã bao nhiêu năm không có loại thiên tư này xuất hiện, ha ha ha, không nghi tới, ta còn có lần nữa rực rỡ hào quang cơ hội. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhất định phải hào hào sử dụng ta. Ta sẽ tại thân kiếm của ngươi bên trong ngủ say một chút thời gian, ngươi bây giờ, động dụng lực lượng của ta còn hơi sớm. Không nên đem ta giao cho bất luận kẻ nào, ta chỉ nguyện ý thần phục với ngươi." Thoại âm rơi xuống. Trong chốc lát, vốn lại an ổn bất động vạn năm kiếm hồn, trong lúc đó nhảy lên một cái. Toàn bộ kiếm hồn khắc đều phát sinh đung đưa kịch liệt, lôi âm cuồn cuộn, phong vân biến sắc, không biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Thiên vận đại sư, từ Hồng, tất cả mọi người bị chấn lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn lấy hết thảy trước mặt biến hóa. Chỉ thấy màu lam hư không cấm chế tiêu tán, vạn năm chế dung nhập Tô Dạ trong kiếm, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ đến thời khắc này, kia kịch liệt dung động mới bình tức, hết thảy trở nên tĩnh lặng, phản phất mới hết thảy, chưa hề phát sinh qua động dạng vạn năm kiếm hồn dung nhập Tô Dạ trong kiếm. Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng nhìn kinh ngạc vô cùng. Tô Dạ chinh phục vạn năm kiếm hồn sao? Sao? Sao lại thế? Vạn Phong cùng Long Mỹ Nhi cũng là nhìn hai mắt trợn to. Long Mị Nhi vẫn cảm thấy Tô Dạ bất quá là cái thường thường vô kỳ nhân, cái gọi là tên tuệ cũng đều là thổi ra, nhưng bây giờ, Tô Dạ trong lòng đồng dạng nghi hoặc, hắn còn muốn hỏi vạn năm kiếm hồn càng nhiều chuyện hơn, chỉ là vạn năm kiếm hồn nói tiến vào kiếm của hắn bên trong, liền tiến vào kiếm của hắn bên trong. Bây giờ muốn giao thông, đã là không có cách nào làm được. Tiểu tử, đem vạn năm kiếm hồn giao cho ta. Lúc này, La Huyền Không thanh sắc câu lại nói: "Tô Dạ nghe đây." lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: "Đem Vạn Năm Kiếm Hồn giao ra ngươi." "Dựa vào cái gì?" La Huyền Không mặt không biểu tình nói: "Vạn Năm Kiếm Hồn loại bảo vật này, không phải nguyên nên đùng có đồ vật. Nghe ta một lời khuyên, có được hắn ngươi mà nói không có có chỗ tốt gì. Vậy ý của ngươi là, ngươi liền có tư cách có được rồi?" Tô Dạ nhìn thấy La Huyền Không một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, lắc đầu hỏi: "Kia là đương nhiên, Tô Dạ, ta thừa nhận ngươi chút thiên tư, cũng không biết ngươi đến cùng dùng biện pháp gì, đem cái này Vạn Năm Kiếm Hồn tìm lại." Nhưng nói cho cùng, ngươi cuối cùng chỉ là loại địa phương nhỏ này dã thiên tài mà thôi, không có bối cảnh không có thế lực, cả một đời thành cũng chỉ có cao như vậy. La Huyền không một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng nhìn xem Tô Dạ, mà ta không, giống, ta xuất thân huyền kiếm môn, chính là huyền kiếm môn đứng đầu nhất thiên tài. Ta thành tựu tương lai, lấy ngươi lĩnh duyệt, chỉ sợ tưởng tượng đều không có cách nào tưởng tượng được. Người tốt nhất. Ngừng. Tô Dạ nghe lỗ thai đều cảm thấy náo ông ông, ngươi đơn giản chính là muốn cầm đi Vạn năm kiếm hồn mà thôi, không dùng như thế tự biên tự diễn đi. Vạn năm kiếm hồn vốn là ta nên được. La Huyền không thẹn quá hóa giận. Nên được. Tô Dạ nghi hoặc. Cái này, chúng ta từng đã đáp ứng Huyền Không tiểu hữu, nếu như Vạn năm kiếm hồn thức tỉnh, đem cấp cho Huyền kiếm môn sử dụng 3 năm. Từ hôm nói, Tô giả ám đạo hư không kiếm tông còn đúng là không có cách nào tự, cấp cho Huyền kiếm môn 3 năm. Huyền kiếm môn còn sẽ trả tới sao? Nghe được không, Vạn năm kiếm hồn còn không giao ra. Là Huyền Không quát. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, hư không kiếm tông sắc thực hứa hẹn đem Vạn năm kiếm hồn cho ngươi 3 năm, nhưng ngươi thật giống như không có cái kia tự mình hiểu lấy á Vạn năm kiếm hồn là ngươi lại sao? Quy 1 chương 140, có chút lo lắng làm người. Chương 141, có chút lo lắng làm người. Ta. La Huyền Không lập tức không có âm. Tô Dạ chợt chợt nói ra, ngươi thật đúng là da mặt dày đủ có thể, cái này vạn năm kiếm hồn tỉnh lại cùng ngươi một mao tiền cái dám quan hệ đều không, ngươi còn không biết xấu hổ quản ta muốn vạn năm kiếm hồn. Ta nếu là ngươi, trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi, thật không nên đến nơi này mất mặt xấu hổ. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. La Huyền Không tức hồn hẹn, thẹn quá hóa giận. Tô Dạ tiểu Hữu, cái này hư không kiếm hồn xem như chúng ta hư không kiếm tông chi vật, lẽ ra cũng từ chúng ta hư không kiếm tông chi phối, ngài liền cho La Huyền Không đi. Từ hồng đội vàng ra mặt điều giải. Tô Dạ giả lắc đầu, vậy ta làm không được Vì cái gì?" Từ Hồng khẩn trưng lên. Tô giả nói ra, "Muốn nghe lời thật." Cái này, Từ Hồng cùng Thiên Vận đại sư trần chờ. La Huyền Không hung tợn nói, "Tiểu tử, có chuyện nói thẳng." Tô Dạ duỗi lưng một cái, "Đã như vậy ta liền nói rõ, cái này Vạn nằm Kiếm Hồn nói ngươi không xứng với hắn. Ta thân là Huyền Kiếm môn đỉnh cấp thế tài, không xứng với nó một cái kiếm hồn." La Huyền Không gầm nhẹ nói, "Sự thật quả thật là như thế à? Vừa rồi ngươi bị Vạn nằm Kiếm Hồn bước đi ra lúc, kết quả không phải rất rõ ràng sao?" Tô cười ha hả nói, "La Huyền Không mặt mơ đỏ ứng. Lục ấy hắn bị Vạn Năm Kiếm Hồn bước đi ra, mỗi người đều nhìn rõ ràng. La Huyền Không chuyện cho tới bây giờ, sao lại thừa nhận những này, tức giận nói, "Tô Dạ, ta nhìn đây chỉ là người lời nói của một bên đi. Kiếm đạo chi tài. Hử, ta ngược lại là thật tò mò kiếm đạo của ngươi thiên phú mạnh ở nơi nào, không bằng chúng ta liền kiếm đạo phương diện, so tài một phen." Tô giả liền biết La Huyền Không sẽ nói như vậy, hắn một chút cũng không hoảng hốt, thông giọng nói, người nói so liền so. Ngươi sợ hãi?" La Huyền Không cười nhạo nói, "Vừa rồi ngươi luôn mồm một câu người khác không đủ tư cách, thật đến so tài lúc, ngươi ngược lại không có can đảm kia rồi." Tô Dạ duỗi lưng một cái, Ngươi cho rằng ta thời gian rất nhiều sao? Nói cùng ngươi so liền cùng ngươi so. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chơi ta còn có chuyện làm đâu. Nghĩ so với ta, dù sao cũng phải lấy chút tặng thưởng mới được. La Huyền không khí hàm răng trợn dương dương, cùng hắn so tài, đối với bao nhiêu người mà nói kia là vinh dự, phóng tới Tô Dạ trong mắt, ngược lại là thành sóng tốn thời gian sự tình. Ai nếu như thua, người đó là bái ai làm sư phụ, ngoan ngoãn cung cấp nó phân công 10 năm, như thế nào? La Huyền không liếm môi một cái. Tô Dạ nở nụ cười, cái này La Huyền không tiền đặt cược bị hủ còn thật là lớn. Mặc dù không biết thu ngươi tên đồ đệ này có làm được cái gì, nhưng đã tạm tưởng liên hạ, ta liền cùng ngươi so tài một chút. Ngươi nói một chút làm sao cái so pháp đi? Tô giả nói, "Tô Dạ tiểu Hữu, ngài ngàn vạn phải tỉnh táo a." Thiên vận đại sư vội vàng đứng dậy khuyên giải nói, "Huyền Không tiểu Hữu đã đạt tới mệnh huyền cảnh đệ tam trọng thực lực." Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, không có nghĩ đến cái này là Huyền Không cảnh giới võ đạo cao như thế. Xem ra Long Hỏa quận vẫn là địa phương nhỏ, cùng ngoại vực so ra, vẫn có khoảng cách. La Huyền Không sợ Tô giả cho cự tuyệt, nhếch miệng nói, "Yên tâm, ta sẽ không đơn thuần lợi dụng cảnh giới võ đạo áp chế ngươi, vừa vận chúng ta vừa học qua một tay thuật hư không pháp môn." không bằng chúng ta liền lợi dụng môn này huyền thuật hư không pháp môn, phối hợp trước đó võ kỹ làm đỏ sức như thế nào. Dạng này, nên cũng không tính khi dễ ngươi rồi. Kia cứ như vậy so đi. Tô giả lười nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. "Tô giả Tiểu Hữu, ngươi, ngươi trước đi theo ta đi." Thiên vận đại sư không khỏi nói. Tô giả không biết Thiên vận đại sư muốn làm gì, hộ tống sau người. Thiên vận đại sư đem Tô giả đơn độc lĩnh được kiếm hồn các bên ngoài, tận tình khuyên bảo mà nói, "Tô giả Tiểu Hữu, không thể nhất thời chi khi a, cái này là huyền không cảnh giới võ đạo đạt tới mệnh huyết cảnh trọng, lấy cảnh giới của ngươi cùng nó so. thực tế quá an thiệt thòi." Tô Dạ nói ra, không phải chỉ dùng huyền thuật hư không đấu sao? Ra không được cái vấn đề lớn gì đi. Thiên vận đại sư khuyên, huyền thuật hư không bản thân chỉ là không gian giá tiếp thủ đoạn, không có đặc biệt lớn gì uy lực. Nhưng nếu như vận dụng tốt, phối hợp còn lại kiếm pháp kỹ xảo, rất có thể làm ra càng cường đại hơn hiệu quả, đây cũng chính là cái gọi là hư không kiếm thuật. Mặc dù đây cũng không phải là chính tông hư không kiếm thuật, nhưng La Huyền không xuất thân huyền kiếm môn, kiếm thuật vốn là cao thâm mặt chắc phối hợp huyền thuật hư không, cho hoàn thành kiếm thuật nhất định cường đại. Tô Dạ tiểu Hữu, khẳng định gặp nhiều thua thiệt ta. Thiệt lớn, ta cảm giác vẫn được. Tô Dạ cười ha hả. Một điểm áp lực đều không có. Mắt thấy không quên nổi, Thiên vận đại sư có chút lo lắng, nói ra: "Tô giả tiểu hữu, ta cũng không biết ngươi thế nào tự tin, nếu không như vậy đi, ngươi lại thi triển một bộ kiếm thuật phối hợp huyền thuật hư không, để ta nhìn ngươi ứng đối cái này là huyền không, có thể chống đỡ mấy hiệp." Hắn dù sao cùng Tô Dạ có hợp tác muốn đạt thành, cũng không thể để Tô Dạ tại hư không kiếm tông bên trong ra quá lớn được rẽ. Tô giả mắt thấy Thiên vận đại sư như thế không tin được mình, dứt cũng không nói nhảm. Huyền hư không tại hắn học được ngay lập tức, liền trong óc làm qua cùng hắn kiếm thuật dung hợp ý nghĩ. Một kiếm tránh kinh hồn. Huyền thuật hư không Hai loại võ kỹ hợp lại là một, thân thể của hắn nhanh như thiểm điện. Đương nhiên, thân thể lại nhanh cũng không có cách nào dung nhập hư giữa không trùng, bởi vì nhận chịu không được. Thế nhưng là kiếm không giống, kiếm có thể tùy ý vào hư không bên trong xuyên qua. Tô giả thi triển một chiêu này, người căn bản không lập động, nhưng kiếm đã quỷ dị xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, một kiếm đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Vách tường trực tiếp bị đâm mở một cái miệng lớn, dù vậy, kiếm vẫn là bay ra ngoài 3 trượng xa mới ngừng lại. Ầm ầm. Vách tường đột nhiên sụp đổ, nhìn tiên vận đại sư trợn mắt hốt mổm, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Tô Dạ thì là sở sở cái cảm, âm thầm lắc đầu, chúng ta nghiên cứu ra được hư không kiếm thuật quả nhiên có thiếu hụt sao? Hắn một chiêu này uy lực rất mạnh, nhưng mà chỉ có thể thi triển một lần. Vì cái gì? Kiếm đều ném xa. Trong lòng của hắn chờ mong hư không kiếm tông chính tông hư không kiếm thuật, đến cùng là bộ giá gì? Cùng Vạn Phong lúc giao thủ, căn bản không gặp nó làm sao thi triển qua hư không kiếm thuật, xem ra hư không kiếm tông chính tông hư không kiếm thuật học tập độ khó rất cao rất cao, liền ngay cả Vạn Phong dạng này tiền tại cũng điều kiện không được. Tô Dạ lẩm bẩm. Hắn không biết, trong lòng của hắn như thế không hài lòng, thiên vận đại sư hoàn toàn đã nhìn nõc cái này, cái này. Thiên vận đại sư hít một hơi thật sâu. Thiên vận đại sư, ngài cảm thấy thế nào? Tô Dạ hỏi. Tô giả tiểu hữu không hổ là cao dai pháp sĩ, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm được loại trình độ này, lão phu bội phục. Mặc dù cùng ta tông hư không kiếm thuật kém rất xa, nhưng đối lưa không vận dụng, Tô giả tiểu hữu đã là dung hội quan thông. Thiên vận đại sư bùi ngùi mãi thôi. Tô giả thanh kiếm lấy trở về, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngày đó vận đại sư cảm thấy ta cái này chút thủ đoạn, có thể tại La Huyền không tay bên trong kiên trì mấy hiệp. Thiên vận đại sư có chút xấu hổ, hắn nhìn một chút Tô Dạ kiếm trong tay. Suy nghĩ một lát, nói ra, Tô giả tiểu hữu đợi chút nữa liền dùng ta thanh này để giai linh kiếm đi cùng La Huyền Không giao thủ đi. Ghi nhớ, dùng năm thành lực là được, nếu không bốn thành cũng được, nói tóm lại, không thể qua bảy thành. Hắn hiện tại đã không quá lo lắng Tô Dạ, mà là có chút lo lắng La Huyền Không. Quy 1 chương 141, cô nhạn thành nữ. Chương 142, cô nhạn thánh nữ. Tô giả giơ lên khóe miệng, há lại không biết đối phương ý tứ. Hắn nhẹ nhóm đón lấy thiên vận đại sư cho kiếm, nói ra, tốt, không có vấn đề. Tô giả hai người một lần nữa trở về kiếm hồn các. Nhìn thấy Tô Dạ trở về, La Huyền Không hừ lạnh bật cười, thương lượng lâu như vậy, thương lượng ra đối sách không. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạ, ngươi đến cùng là đánh hay là không đánh? Tô giả chắp tay nói ra, đánh tự nhiên là muốn đánh, nhưng ngươi phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cùng ngươi đánh, còn dùng chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Huyền Không cười nhạt mà ra, ngươi muốn không chuẩn bị tâm lý thật tốt, kêu liền trực tiếp đánh đi. Tô Dạ thanh kiếm lấy ra, là Thiên vận đại sư cho hắn đệ giai linh kiếm. La Huyền Không liếc nhìn Tô Dạ kiếm, khinh thường nói, quả nhiên là địa phương nhỏ xuất thân, dùng linh kiếm đều thấp như vậy cấp loại, đệ giai linh kiếm cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Cũng được. Đã ngươi dùng Dây linh kiếm, ta cũng dùng Dây linh kiếm, miễn cho ngươi nói ta khi dễ ngươi. Kỳ thật ta có vũ khí tốt, bất quá không có lấy ra thôi." Tô giả nói. "Vì cái gì?" La Huyền không nghi hoặc. Tô giả lười biếng nói, "Ta cảm thấy chân tướng ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn, đối ngươi mà nói chỉ sợ có chút tàn khốc." La Huyền không tức hỗn hện, lửa giận hừng hực, "Ha ha ha, ngươi cứ việc nói, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ có bao nhiêu tàn khốc. Ta cái kia thanh bản mệnh linh kiếm có thể phát huy ra ta toàn bộ thực lực, Thiên vận đại sư cảm thấy có chút không ổn. Cho ta đổi một thanh Dây linh khí, sợ ta đem ngươi đánh chết rồi." Tô Dạ giả đơn giản sáng tỏ nói, ngươi vẫn là đường đổi vũ khí, đổi chỉ sợ muốn chết người. Thiên vận đại sư khỏe miệng run lên, Tô giả thật đúng là ngay thẳng a. La Huyền không chưa từng có bị người như thế vũ như qua. Bị Tô giả kiểu nói này, hắn sao lại không phẫn nộ, tức miệng mắng to, tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hắn bỗng nhiên giận dữ, một kiếm hướng thẳng đến Tô giả của tới. Hắn cũng không có phá hư quy tắc, dùng chính là huyền thuật hư không. Bất quá kết hợp chính là bọn hắn huyền kiếm môn kiếm thuật. Tô chỉ thấy kiếm ảnh trùng điệp, từ bốn phương tám hướng chồng ảnh mà đến, không khó phán đoán kiếm thuật cao siêu phối hợp huyền thuật hư không phía dưới, kiếm ảnh này không biết từ chỗ nào mà đến, bốn phương tám hướng tất cả đều là, để người khó lòng phòng bị. Tô Dạ không thể không thừa nhận, cái này là Huyền không là có chút năng lực cùng bản sự, vậy mà có thể trong ngắn hạn đem huyền thuật hư không cùng huyền kiếm môn kiếm thuật dung hợp đến loại trình độ này. Long Mỹ Nhi tại một bên nhìn hai mắt sáng rực, huyền kiếm môn thiên tài quả nhiên lợi hại, đúng là so với nàng Vạn Phong sư huynh còn mạnh hơn. Thủ đoạn như thế, nàng ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ kết thúc như thế nào. Thiên vận sư đệ, vừa rồi cùng Tô nói những cái kia rồi, ngươi không đến mức không phân biệt được ai phần thắng càng lớn một phần đi. Huyền Không Tiểu Hữu có thể trong ngắn hạn làm được loại trình độ này, Tô Giả căn bản là không có gì phần thắng a." Từ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có phần thắng chính là La Huyền Không." Thiên Vận Đại sư thở dài. "Cớ gì nói ra lời ấy?" Từ Hồng cảm thấy mình sư đệ đầu xảy ra vấn đề. Thiên Vận Đại sư vốn đang không xác định, thế nhưng là nhìn thấy La Huyền Không thủ đoạn sau xác định. La Huyền Không thủ đoạn cố nhiên kinh diễm, nhưng cùng Tô Giả so, nó như thế nào đây? Mễ Lạp chi quang cùng hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. "Như thế nào? Ha, ha, ha dung hợp thuật không, ta kiếm ảnh này có thể giấu kín vào hư không bên trong." Vô hình đánh lén, ngươi phân biệt tới sao?" La Huyền Không thoải mái cười to, tự tin bảo đảm. Tô giả nhếch miệng lên, nhìn thấy La Huyền Không tự tin như vậy bộ dáng, thực tế có chút ngượng ngùng đá kích đối phương. Nhưng nên xuất thủ vẫn là phải xuất thủ, không có phân biệt ý nghĩa. Tô giả ánh mắt nhìn thẳng, một kiếm liền đủ. Hắn chỉ một thoáng nhắm mắt, lại đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt vạch ra một kiếm. Một kiếm tránh kinh hồng. Kiếm thông qua huyền thuật hư không bay thẳng cách ra ngoài, sau đó lấy mắt thưởng căn bản bắt giữ không đến tốc độ. Xuyên qua trùng điệp ảnh, đánh vào La Huyền Không trên thân thể. La Huyền Không một tiếng, Căn bản không thấy rõ tô giả kiếm từ nơi nào ra, một kiếm mở cái miệng máu, ngã vào trong vũng máu. La Huyền không ngờ ngược lại là không có việc gì, bởi vì xô đêm đã lưu tình, nhưng nó thể sắc tinh thần đã bị thương nặng. Thấy được sao? Thiên vận đại sư đáng chắc cười nói, lý giải hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bọn hắn hư không kiếm tông huyền thuật hư không, xem ra rất lợi hại, có thể qua lại hư không, giá tiếp không gian. Nhưng nếu như vận dụng không tốt, còn không bằng không dùng. Thi chuyển đi ra sơ hở trong chỗ, khống chế linh lực to lớn, cần rất mạnh chuyên lực, cộng thêm có hoa quả. Còn không có đánh tới địch nhân, địch nhân trực tiếp nhắm chuẩn bản thể của ngươi, thua không nghi ngờ. Đây cũng là vì sao Vạn Phong đối hư không kiếm thuật, Cũng thi triển không nhiều nguyên nhân. Cũng đồng dạng là bọn hắn hư không kiếm tông xuống dốc nguyên nhân. Nhưng nếu như vận dụng thật tốt, kia yeah, liền không giống, huyền vật hư không ý lực, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Huyền không tiểu hữu, ngài không có sao chứ? Từ hồng vội vàng đi trước nâng. Long Mỹ Nhi đã nhìn trận mắt hốt hoồm. Về sau đừng trêu chọc hắn. Vạn Phong trùng điệp đạo. Nhưng, nhưng hắn khi dễ ta. Long Mỹ Nhi cắn môi đỏ, Vạn Phong sư huynh phải vì ta làm chủ a. Vạn nói, là ngươi khi dễ đừng người vẫn là người khác khi dễ ngươi ngươi trong lòng mình không có số sao. Long Mị Nhi thân thể mềm mại run lên, vạn vạn không nghĩ tới nhà mình sư huynh sẽ cùng nàng nói ra những lời này đến, nàng thế nhưng là hư không kiếm tông tông chủ chi nữ, nàng sinh ra chính là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Tô Dạ lại đáng là gì đồ vật? Dám làm trái nàng? Không, không có khả năng. La Huyền Không giờ phút này nằm trên mặt đất, ngoài miệng còn tại đọc lấy những thứ này. Không có gì không có khả năng, Huyền Không, ngươi quá không coi ai ra gì, cho dù là địa phương nhỏ, cũng vẫn như Cú Ngọa Hổ Tàng Long, hiện tại ngươi cũng đã biết rồi. Lúc này, một thanh âm đột ngột chen chân tiến đến. Đây là một đạo dịu dàng duyệt nhi thanh âm, chỉ nhìn thấy hai tên gánh vác lấy trưởng kiếm nữ tử, không biết từ đâu đi tới. Hai người này một phụ nhân, một chính sử tuổi trẻ, không khỏi là sinh hoa nhường mệ thẹn, yêu mỹ động là người. Nhất là kia tuổi trẻ thiếu nữ, da thịt trắng non thủy nộn, thổi qua liền phá. Nhìn quanh ở giữa, khuynh quốc khuynh thành. Sư, sư phó. La Huyền không miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xem hai người lúc, hơi có vẻ khẩn trương. Mộc Linh đại sư, còn có vị này, chớ, không phải là trong truyền thuyết, ngũ đại thánh nữ bên trong cô nhạn thành nữ. Từ Hồng kinh hãi đồng tử đột nhiên rụt lại. Thiên vận đại sư đồng dạng thân thể du lên, nghe đồn cô nạn thánh nữ chỉ dùng 20 tuổi, tại 3 năm trước đây liền tu đến mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, hiện tại không biết đã đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Nó tay phải chô có đóa hoa ấn, không sai, chính là cô nạn thánh nữ. Tô giả không biết cái này cô nạn thánh nữ đến cùng là người phương nào, nhưng đại danh đình định, đem thiên vận đại sư cùng từ hồng đều kinh thành dạng này, có thể thấy được nó thực lực mạnh mẽ. Ngay tại hắn hiếu kỳ thời điểm, lại phát hiện, cái này tên là cô nạn thánh nữ nữ tử, ánh mắt đã nhìn về phía hắn. Tô có chút ngoài ý muốn, bất quá bị nữ hài nhìn xem, hắn đồng dạng đều thích chầm chậm trở về. Ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi, không thể ăn thua thiệt. Lại nói, cô nhạn thánh nữ nhưng đẹp hơn hắn nhiều. Quy một chương 142, toàn hệ tại trên người ngươi. Chương 143, toàn hệ tại trên người ngươi. Kiếm pháp của ngươi không sai, ngày khác chúng ta có thể luận bàn một chút. Cô nhạn thánh nữ biểu lộ đạm mạc, lối ra bình tĩnh. Có thể, vui lòng đến cửa điểm. Tô Dạ không nóng không đổi nói, không trải qua có tặng thưởng, không có tặng thưởng ta không được. Cô nhạn thánh nữ nết miệng lên, không nghĩ tới Tô Dạ lại còn quản nàng tạng thưởng. Tạng thưởng đều là chuyện nhỏ, ta thích cùng ngươi luận bàn kiếm pháp, thua trận ngược lại sẽ để ta hư vấn. Chỉ bất quá bây giờ cảnh giới của ngươi quá yếu, mới mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Cùng ta luận bàn không được. Ta mới 18 tuổi, thời gian có là. Cảnh giới võ đạo sơ muộn cũng sẽ đi lên. Nói không chừng lần sau gặp được ngươi, đã siêu việt ngươi. Tô giả nói. Cô nhạn thánh nữ phốc phốc mà cười. Nàng rất ít cười, nhưng Tô giả lại làm cho nàng mỉm cười. Ta bắt đầu có chút thích ngươi cuộc. Cô nhạn thánh nữ dịu dàng nói ra, thích ngươi đừng để ta thất vọng, lưu lại tên của ngươi. Ta gọi Tô Dạ. Giả. Giả đơn giản trả lời. Tô giả. Lúc này, cách đó không xa Ngọc Linh đại sư đi tới. Sư thúc. Cô nhạn thánh nữ nhẹ khẽ không người. Mộc Linh đại sư ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, bối phận cao hơn cô nhạn thánh nữ một điểm. Tô Dạ nhìn qua tại nó, thâm bất khả trắc, tu vi nếu như hang không đãi, nhìn không ra. Loại cảm giác này, chỉ có Văn Tiên Quân đã cho hắn, Tô Dạ phỏng đoán cẩn thận, Mộc Linh thực lực nên cùng Văn Tiên Quân không sai biệt lắm, thậm chí đã tại Văn Tiên Quân phía trên. Mộc Linh đại sư môi đỏ khẽ mở, "Có thể tại Long Hỏa còn gặp được người loại thiên tài này, ta rất vui mừng. Tô giả, gia nhập Kiếm môn, chúng ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt nhất." Đa tạ ý đại sư, bất quá đối tạm thời còn không có phương diện này ý nghĩ. Tô Dạ nói: "Ta, Huyền kiếm môn đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, thay đổi chủ ý, có thể đến đây mình đều quận." Minh đều quận sững sờ, cần phải so nơi này lớn nhiều. "Ở đây, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị long đong mai một." Mộc Linh đại sư từ tốn nói. nàng mà nói: "Một thiên tài cố nhiên chân quý, nhưng đồng thời không đáng nàng nhiều lần mời." Tô giả tự tuyệt, nàng cũng không cần thiết rải ra mặt đi mời. Bất quá một bên thiên vận đại sư cùng Từ Hồng là nhìn khỏe miệng có quắc động. Tô giả thật đúng là không biết mình bỏ lỡ một lần như thế nào cơ hội thật to. Vậy mà cự tuyệt trước mặt vị này dã nhi, nó tự mình mời xin gia nhập Huyền Kiếm môn, nếu như Tô Dạ gia nhập, đó chính là bái nó là sư, tại Huyền Kiếm môn địa vị cũng quả quyết sẽ không kém đi nơi nào. Sư phó, sư tỷ. La Huyền không giờ phút này xấu hổ đứng dậy, nhìn thấy hai người lúc, ngoài miệng mang theo cười khổ. Biết hổ thẹn sau đó dũng, ngươi còn kém rất xa, tốt. Đi tới Long Hỏa quận, ném như thế lớn một người, cũng không cần thiết nhiều lưu tại nơi này, chúng ta đi thôi. Mộc Linh đại sư cơ cơ ống tay áo. Vâng, sư phó. La Huyền không hiện tại rất là biết điều. Mộc Linh đại sư nhìn về phía Tô giả, tiểu gia hỏa Huyền kiếm môn sẽ tại nửa năm sau tổ chức một trận vấn kiếm sẽ, nếu như Tiểu Hữu cảm thấy hứng thú, có thể đến kỳ tới thăm gia. Nói xong, Ngục Linh đại sư mang theo La Huyền không rời đi. Cô nhạn thánh nữ đồng dạng vất tay háo rời đi, chỉ là lúc rời đi, bình tĩnh nhìn Tô Dạ một chút. "Tô giả tiểu Hữu, ngươi thật đúng là bỏ lỡ một lần hoàn mỹ cơ hội a." Thiên vận đại sư lắc đầu. Tô Dạ ngược lại cũng không cảm thấy mình bỏ lỡ như thế nào cơ hội. Với hắn mà nói, ngay cả đế mời hắn đều có thể từ tuyệt, huyền kiếm môn lợi hại hơn nữa, so với đế cung, tựa hồ vẫn là kém một chút. Nói đến, "Tô Dạ tiểu Hữu, có quan hệ kiếm hồn sự tình, Từ hôm giờ phút này, thái độ đối với Tô Dạ trong lúc vô hình chuyển biến rất nhiều, không dám có nửa điểm bất kính, thậm chí là so với đợi La Huyền không lúc, còn tôn kính rất nhiều. "Quý tông muốn đem kiếm hồn thu hồi sao?" Tô Dạ hỏi. "Không sai." Thiên vận đại sư gật gật đầu, "Cái này dù sao cũng là chúng ta hư không kiếm tông đồ vật. Ta đây chỉ sợ không có cách nào làm được." Tô Dạ lắc đầu. "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cái này liền có chút không tử tế a." Thiên vận đại sư sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tô Dạ tay nói, "Mấy vị đừng hiểu lầm, không phải ta không cho các người, lẽ ra kiếm này hồn ta là muốn về trả lại cho các người, chỉ bất quá" Chính nó không muốn trở về đi, ta cũng không có cách nào. Nó không muốn trở về đến. Nói đùa cái gì? Long Mỹ Nhi không vui nói, ta nhìn ngươi là rõ ràng nghĩ mình độc chiếm đi. Tô Dạ, kiếm hồn là chúng ta hư không kiếm tông đồ vật, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Tô Dạ nhìn thấy Long Mỹ Nhi mở miệng, mà không biểu tình xoay người, "Ồ, là các ngươi hư không kiếm tông đồ vật, vì sao chính các ngươi không lấy ra đến? Ngược lại là bị ta lấy ra rồi." Long Mị Nhi hàm răng khẽ cắn, "Ngươi giúp chúng ta hư không kiếm tông thu hồi kiếm hồn, kia là ngươi phải làm." "Ta phải làm. Ngươi nói cho ta một chút ta dựa vào cái gì phải làm?" Ta hiện tại nhưng xem lại các ngươi hư không kiếm tông cho ta cái gì thực chất chỗ tụ rồi. Ta đi tới hư không kiếm tông, các ngươi hư không kiếm tông cho ta cái gì? Tựa hồ chỉ có các ngươi chế giễu cùng khinh thường đi. Tô Dạ không nói còn chưa tới khí, bây giờ nhắc lên, biểu lộ âm trầm, ta nói thật cho ngươi biết, Long Mị Nhi, ngươi tại hư không kiếm tông thân phận gì ta không rõ ràng, ta cũng không nghĩ muốn hiểu rõ. Nhưng ngươi trong mắt ta thật chẳng phải là cái gì, kiếm hồn nếu như ta không giúp các ngươi thức tỉnh, các ngươi đến bây giờ cũng thu hồi không được. Ta giúp các ngươi hư không kiếm tông lấy kiếm hồn, kia là xem ở thiên vận đại sư trên mặt mũi. Bất quá cái này không có nghĩa là Kiếm hồn chỗ nào có vấn đề, sự tình còn muốn trách tội đến trên đầu của ta. Nghe tới Tô Dạ, Từ Hồng rất cảm thấy xấu hổ, đích xác. Hắn lúc ấy các loại xem thường Tô Dạ, kết quả cuối cùng trợ giúp thức tỉnh kiếm hồn, nhưng vẫn là cái này hắn nhìn chi không dậy nổi người. Long Mỹ Nhi, người trước ngầm miệng đi. Thiên vận đại sư trùng địa đạo. Long Mỹ Nhi nắm chặt nắm đấm, răng ngà thằng cắn. Nàng từ tiểu biệt người đều thuần nàng, duy chỉ có cái này Tô dạng. Một cái từ cựu giang trấn gia đồ vật, hắn tính là gì? Muốn để cho mình nén giận. Tô Dạ trầm thấp nói, "Kiếm hồn xác thực không nguyện ý cùng các ngươi trở về, điểm này ta nghĩ chính các ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như kiếm hồn thật nguyện ý thức tỉnh, các ngươi đã sớm đem hắn tỉnh lại, không cần chờ ta tới. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta thanh kiếm này liền để ở chỗ này, các ngươi có thể đem nó gọi đi." Ta Tô Dạ không nói hai lời. Tô Dạ đem bản mệnh linh kiếm phóng xuất, đưa tới Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng trước mặt. Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng đối mắt nhìn nhau, vẫn chưa đối Tô Dạ bản mệnh linh kiếm hạ thủ. Tô Dạ tiểu Hữu không cần làm nhiều giải thích, chúng ta minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ là mới đầu có chút không cam tâm thôi. Kiếm hồn lão tổ không đồng ý chúng ta Chúng ta sớm đã có suy đoán, chỉ là không nguyện ý tin tưởng sự thật này thôi, chuyện cho tới bây giờ vẫn là phải đa tạ Tô giả tiểu hữu ngươi." Thiên vận đại sư nói. "Cảm ơn ta tiểu bất đắc, chỉ là giữa chúng ta giao dịch, tựa hồ không có cách nào lại tiến hành tiếp." Tô giả nói. "Tiến hành vẫn là có thể tiếp tục tiến hành." Thiên vận đại sư nói. "Ồ." Tô Dạ hỏi. Thiên vận đại sư chỉnh trọng nói, "Tô giả tiểu hữu, mới đầu chúng ta kiếm tông quật khởi hy vọng, toàn hệ nơi này kiếm hồn phía trên. Bây giờ kiếm hồn lão tổ tán thành ngươi, chúng ta kiếm tông quật khởi hy vọng, liền hiện tại trên người ngươi." Quy 1 chương 143, hư không kiếm Chương 144, Hư Không Nam Kiếm. Tô Dạ không tốt lại cự tuyệt, dù sao cầm người khác kiếm hồn, không giúp người làm việc là rất không tử tế. Hắn gọn gàng dứt khoát mà nói, nói hạ điều kiện đi. Hư Không kiếm thuật cùng chia ngũ đại kiếm pháp. Mỗi một loại kiếm pháp, năm đó đều có thể uy chấn thiên hạ, được thế nhân xưng là Hư Không Nam Kiếm. Kiếm này kỹ, từ bộ thứ nhất kiếm pháp bắt đầu, càng lên cao tu luyện độ khó càng cao. Có thể nói là huyền thuật hư không loại này nhập muôn võ kỵ mấy lần, thậm chí mười mấy lần chi cao. Thiên vật đại sư cảm khái nói, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta Hư Không kiếm xuống dốc đến bây giờ, ngay cả bộ thứ nhất kiếm pháp có thể học được đều ít càng thêm ít, thậm chí là vạn phong loại thiên tài này cũng là bất lực. Tô giả nhẹ nhàng nhướn mày, cái này hư không năm kiếm khó khăn như thế, bộ thứ nhất kiếm pháp ngay cả vạn phong đều không thể điều khiển. Vạn Phong mặt mơ đỏ ửng, cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá tại Tô Dạ trước mặt, thật cũng không nhiều như vậy đạo đạo. Hắn hiện tại đã biết được mình tốt Tô giả chiến lệnh, về sau thể sẽ không lại trêu chọc đối phương nửa phần. Tô giả hiện tại lên hào hứng, đối với khó gần võ kỹ, hắn là cảm thấy hứng thú nhất. Học được cái này kiếm pháp, ta muốn giúp các ngươi làm cái gì? Tô Dạ hỏi. Chúng ta có thể hiện tại liền cho Tô giả tiểu hữu hư không năm kiếm trước ba bộ kiếm pháp, bất quá Tô giả tiểu hữu cần phải đáp ứng chúng ta, ngày sau nhất định phải dùng cái này hư không kiếm pháp đánh bại một người." Thiên vận đại sư nói. "Ai?" Tô giả hỏi. "Kim Vũ Dương." Thiên vận đại sư vẻ mặt nghiêm túc. Nghe tới ba chữ này lúc, Từ Hồng thở dài, cảm giác sâu sắc bi thương. "Kim Vũ Dương, Tô giả hiếu kỳ không thôi, hắn rất lợi hại. Ngoại chuyện ngàn năm khó tìm kiếm đạo thiên tài, đối kiếm đạo có được, được trời ưu ái năng lực chưởng khống. Bất luận cái gì kiếm vật tại nó trong tay, mấy ngày tức có thể lĩnh ngộ không chế. Nó dù nam linh cũng lớn." Nhưng cảnh giới võ đạo đã cao kinh người, thực lực mạnh, chúng ta bây giờ cũng không cách nào hình dung." Từ Hồng thở dài. Tô Dạ chắp tay nói, "Hắn cùng các ngươi hư không kiếm tông có thủ. Năm đó chúng ta hư không kiếm tông xuống dốc nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nó chỗ thế lực, cổ kiếm núi. Cổ kiếm núi năm đó cùng hư không kiếm tông đặt song song hai đại kiếm tông, nhưng từ khi chúng ta kiếm tông lão tổ sau khi ra xuống, hư không kiếm tông liền ngày càng lụ bại." Thiên vận đại sư hít một hơi thật sâu, "Hư không kiếm thuật trưởng khống độ khó cao." Có thể lĩnh ngộ người ít càng thêm ít, cuối cùng cùng cổ kiếm núi chống lại bên trong, chúng ta hư không kiếm tông triệt để thất bại, ngay cả bản thân kiếm đạo cũng bị gièm pha không đáng một đồng, cuối cùng không thể không lưu lạc đến tận đây. Người nói cơn giận này, chúng ta muốn hay không ra? Cho nên, các người muốn ta đánh bại vị này Kim Vũ Dương, là cổ kiếm núi nổi danh nhất thế tài. Tô giả minh bạch một chút. Không sai, Tô giả tiểu hữu quả nhiên thông minh. Kim Vũ Dương là cổ kiếm núi hiện tại nổi danh nhất thế tài, chỉ cần người lợi dụng hư không kiếm thuật đem đánh bại, chúng ta cơn giận này phương núi có thể ra rơi, thế nhân cũng mới biết được. Hư không kiếm thuật không phải dễ rươi chỉ là không ai có thể trưởng không thôi. Từ hồng cũng ở bên tức giận nói: Tô giả lúc đầu, ta làm sao biết hư không kiếm thuật phải chăng có thể địch nổi cổ kiếm núi kiếm pháp? Chỉ đơn thuần dùng kiếm pháp này, vạn nhất đến lúc kiếm kỹ chênh lệch quá lớn làm sao bây giờ? Các ngươi còn chỉ truyền ta ba bộ mà thôi." Thiên vận đại sư tự tin nói ra, "Hư không kiếm thuật trước ba sáu kiếm thuật, chỉ cần có thể học được phát huy ra toàn bộ lực lượng, đánh bại tại nó, hoàn toàn đầy đủ. Điểm này chúng ta vô cùng tin tưởng vững chắc." "Vì cái gì?" Tô Dạ nói. "Bởi vì dù là năm đó chúng ta hư không kiếm tông phong thời kỳ, có thể đem bộ kiếm pháp kia học tới thứ ba bộ người, cũng là lắc đắc không có mấy, thậm chí không có. Mà lại, đằng sau còn có hai bộ kiếm pháp, Tô giả Tiểu Hữu nên rõ ràng, Thiên vận đại sư trùng được đạo. Tô giả nở nụ cười, "Ta đánh bại Kim Vũ Dương, các người đem đằng sau hai bộ kiếm pháp cho ta. Người đánh bại Kim Vũ Dương, chúng ta chuyển cho ngươi thứ tư bộ, thứ năm bộ, khi chuyển cho ngươi thứ tư bộ thời điểm, điều kiện chúng ta sẽ cùng ngươi nói." Thiên vận đại sư nói. Tô Dạ sướng cười mà ra, đối cái này hư không năm kiếm càng thêm hiếu kỳ, nhìn ra được. Thiên vận đại sư đối bọn hắn hư không năm kiếm rất thực cực kỳ tự tin. Hắn ngược lại là muốn nhìn Cái này Hư Không năm kiếm đến cũng có gì chỗ lợi hại? Vạn Phong, đem Hư Không năm kiếm trước ba bộ kiếm pháp lấy ra đi. Thiên vận đại sư chém đinh chắn sắt đạo. Vâng. Vạn Phong không chần chờ. Long Mỹ Nhi không lớn tình nguyện, sư thúc, Hư Không năm kiếm thế nhưng là chúng ta Hư Không kiếm tông tối cao bảo vật, sao có thể nói truyền cho người khác liền chuyển cho người khác, huống chi là người ngoài này. Thiên vận đại sư chậm rãi nói ra, ngươi lại hiểu cái gì? Hư Không kiếm thuật cố nhiên quý giá, không ai có thể học được, lại quý giá cũng không tốt. Giao cho có thể học được người, mới là chốt. Các ngươi tựu bất sợ ta học xong cái này 3 bộ kiếm pháp, không giúp các ngươi làm việc. Tô Dạ không nhanh không chậm đạo: "Chúng ta sợ, nhưng chúng ta bây giờ đã không có năng lực nói điều kiện. Mà lại, chúng ta tin tưởng Tô giả Tiểu Hữu nếu như nhìn hư không trước ba bộ kiếm pháp, còn sẽ nhớ lấy thứ tư bộ. Nếu như muốn nhiệm, tự nhiên là sẽ đi làm việc." Thiên vận đại sư nói. Tô giả nghe đây, con mắt sáng tỏ, ta còn thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Sư đốc, hư không năm kiếm trước ba bộ kiếm pháp đã mang tới. Vạn Phong nhanh chóng trở về, trong tay bưng lấy ba cái hộp nhỏ. Cái này ba cái hộp nhỏ bên trong không biết trang cái gì, cứ như vậy phụng đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ Tiểu Hữu không muốn tham thì thầm, tại không có học được bộ thứ nhất kiếm pháp trước đó Tạm thời không nên mở ra cái thứ hai hộp, học tập thứ hai bộ kiếm pháp. Nếu không rất dễ dàng kiếm tâm bị hao tồn, tẩu tổ hỏa nhập ma." Thiên vận đại sư nhắc nhở. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đặt ở thứ một cái hộp nhỏ bên trên. Hộp mở ra, trong đó có một thanh mini chi kiếm, hoàn mỹ nằm thẳng tại trong hộp. Tô giả nắm tay chạm đến mini trên thân kiếm, chỉ một thoáng, một cỗ tinh thần lực trực tiếp phu trào, chuyển vào trong đầu của hán. Tô giả trong óc, sát na triển khai một vài bức hình tượng. Một cái màu trắng bóng lưng, một thanh kiếm, xuyên qua hư không, ngoài trăm nháy mắt lấy tính mạng người ta. Hư không kiếm pháp bộ thứ nhất, trăm dặm hư không kiếm. Thư Không Ngự Kiếm, chăm rằm căng tốc, giết người ở vô hình. Hình tượng kết thúc, Tô giả vẫn như cũ tại trong rung động chưa bình tĩnh. Thư Không Ngự Kiếm, chăm rằm căng tốc. Cái này là như thế nào làm được? Căn bản rất không có khả năng đi. Tô giả rung động trong lòng qua đi, từ từ nợ nụ cười. Ha ha ha ha, quả nhiên thú vị. Vẹn vẹn bộ thứ nhất kiếm pháp liền lợi hại như thế, thứ hai bộ kiếm pháp, thứ ba bộ kiếm pháp, thứ tư bộ. Rất khó tưởng tượng lợi hại trong đó. Tô Dạ Tiểu Hữu, cảm giác như thế nào? Thiên vận đại sư mỉm cười hỏi thăm. Tô Dạ đứng dậy nói ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi giúp quan phủ diện trừ Liêu Đông giặc. Ta giúp các người đối phó Kim Vũ Dương. Ha ha ha, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là Minh Hữu. Bất quá, ta chỉ cùng Tô giả Tiểu Hữu người là Minh Hiếu. Quan phủ, thì thôi. Đương nhiên, đối phó Liêu Đông bọn giặc, chúng ta Hư Không Kiếm Tông sẽ không lưu dư lực. Thiên vận đại sư trầm giọng nói ra, Liêu Đông bọn giặc hung hăng ngang ngược lâu như vậy, chúng ta Hư Không Kiếm Tông một mực lấy tự vệ làm chủ, không muốn trêu chọc, hiện tại là thời điểm để bọn hắn kiến thức hại chúng ta Hư Không Kiếm Tông làm long hỏa quận đệ nhất thế lực lợi hại. Quy 1 chương 144, Cổ Yêu Chi Vương. Chương 145, Cổ Yêu Chi Vương. Tô Dạ nghe đến nơi này, hài lòng nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói, đạt được câu nói này liền đầy đủ. Liêu Đông bọn rạc rất thông minh, có thể nói tại hắn lôi kéo Thiên Cơ phủ về sau, tìm kiếm Liệt Phong Sơn làm giúp đỡ, đi một bước phi thường hoàn mỹ cờ. Nhưng cũng tiếc, hắn trưởng không chính là một lá vương bài. Hư không kiếm tông tại Long Hỏa quận, còn là có tuyệt đối thống trị lực. Sau một ngày, Tô giả một lần nữa trở về. Lần này trở về, Tô giả mang theo Thiên Vận đại sư, cùng từ Hồng cùng một chỗ, đi thẳng tới trong quan phủ. Trong quan phủ, Đông đạo quan binh nơi này thủ hộ, trong đó, Viên Hằng cũng ở trong đó. Nhìn thấy thiên vận đại sư cùng từ hồng hai cái nhân vật hung ác lúc, viên Hằng hơi kinh hãi, không khỏi nói, thiên vận đại sư, từ hồng đại sư, các ngươi. Tô giả tiểu hữu, ngươi làm sao đem hai cái vị này mang tới? Hai cái vị này là mang đến tin vui, văn đại nhân đâu? Tô giả cười hỏi. Ta tại cái này, tô giả, ngươi đây là? Văn thiên quân tử bên trong chậm bước ra ngoài, thần sắc có mấy phần ngứng trọng. Văn đại nhân sắc mặt giống như không tốt lắm, có tâm sự gì sao? Tô giả hỏi. Văn thiên quân thở dài. Gần nhất Liêu Đông bọn giặc liên hợp bên trên liệt Phong Sơn, thậm chí có các thế lực lớn hướng Liêu Đông bọn giặc ném cành ô liu, lúc đầu chúng ta cùng tiên cơ phù hợp tác như thế, đã kinh biến đến mức không còn sót lại chút gì. Hiện tại Liêu Đông bọn giặc lại trở nên hung hăng ngang ngược. Như thế như vậy xuống dưới, tại chúng ta quan phủ mà nói, chỉ sợ là mười phần bất lợi. Ta hiện đang một mực vì chuyện này đau đầu lo nghĩ, không biết xử lý như thế nào. Tô giả nở nụ cười. Văn Tiên Quân lo lắng là có châu nguyên nhân. Dù sao hướng gió rất trong yếu. Nếu như không khai thác nhất định biện pháp, hướng gió sớm tối đi đến Liêu bọn giặc bên kia, tới lúc đó, Liêu bọn giặc sẽ chỉ càng đổi cành mạnh. Nói đến, Tô Dạ, người đây là? Văn Tiên Quân nghi hoặc không thôi. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Thiên vận đại sư, ngài đến nói đi. Văn Thiên Quân nhìn thấy Tô Dạ tự tin như vậy tại mặt bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Hẳn là, hẳn là Tô Dạ đem Hư Không Kiếm Tông. Văn Tiên Quân thực tế có chút không dám tin tưởng, dù sao Hư Không Kiếm Tông đến cùng là dạng gì thế lực, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Đúng là hắn khó có thể tin thời điểm, Thiên vận đại sư ôn hòa nói ra, "Chúng ta Hư Không Kiếm Tông có thể cùng quan phủ tác." Cộng đồng đối kháng liêu đông bởn Quân chấn động trong lòng, thậm chí cảm thấy phải lộ thai ngay lập, vậy mà Vậy mà là thật. Văn Thiên Quân ngừng ngực nuốt ngụm nước miếng, Thiên vận đại sư chuyện này là thật. Thự nhiên coi là thật. Thiên vận đại sư cười ha hà nói, Văn Thiên Quân thoải mái cười to, quá tốt, quá tốt à, Thiên vận đại sư, Từ hồng đại sư, chúng ta có thể tiến một bước nói chuyện. Tiến một bước thương lượng kiểu bất tất, nói câu văn đại nhân không thích nghe. Chúng ta trợ giúp quan phủ, chỉ là thuần túy ở vào Tô Dạ Tiểu Hữu phương diện cần nhắc. Đơn giản đến nói, chúng ta chỉ là cùng Tô Dạ Tiểu Hữu hợp tác mà thôi. Từ Hùng biểu lộ nghiêm túc, vẫn chưa cho Văn Quân cái gì mà mũi, cho nên nói, đối kháng Liêu giặc, chúng ta hư không kiếm sẽ ra sức. Văn đại nhân khi nào phát lực, chúng ta chắc chắn sẽ cống hiến mình lực lượng. Hết thảy liền chờ Văn đại nhân như thế nào làm. Văn Thiên Quân nghe đây, có chút xấu hổ. Hai người này ý tứ lại không qua rõ ràng, bọn hắn chỉ là hợp tác, nhưng không tính là minh hữu. Điều này cũng làm cho Văn Thiên Quân đùi ngùi mãi thôi, hết thảy đều khởi nguyên từ Tô Dạ. Hắn càng thêm rung động tại Tô Dạ năng lượng, đầu tiên là Thiên Cơ phủ, sau là Hư Không kiếm tông. Tô Dạ trên thân, tẩn dấu một cố hắn căn bản nhìn không ra năng lượng. Hắn này làm lựa chọn chính xác nhất, chính là thành công Tô Dạ a. Chúng ta trước hết cáo từ. Thiên vận đại sư vẫn chưa làm nhiều lưu lại, hắn cùng Từ Hồng đối quan phủ đều đồng thời vô quá nhiều hảo cảm, vội vàng rời đi. Viên Hằng, tặng tặng hai vị đại sư. Văn Thiên Quân vội vàng phân phó. Không cần. Thiên vận đại sư cự tuyệt vô cùng quá quyết. Hai người nên ngang rời đi. Thấy thế, Văn Thiên Quân đắng chát mà cười, chậm nhìn về phía Tô Dạ, kích động không thôi mà nói, "Tô Dạ, ngươi lại giúp ta một đại ân a ha ha ha, hư không kiếm tông nguyện ý trợ giúp chúng ta, thật là nhiều một cái cự đại vương bài. Hiện tại lại đối đầu Đông bọn giặc, ta lực lượng liền xung tốc rất nhiều." Tô chắp tay nói, "Ta nói qua muốn giúp văn đại nhân, tự nhiên sẽ không nuốt lời." Văn Tiên Quân có chút hài lòng, chỉ là rất nhanh, liền biểu lộ có chút chấm thấp, "Tô Dạ, lúc đầu chuyện này ta là dự định phóng tới về sau cùng ngươi nói. Dù sao Long Hòa còn hiện tại thế cục phức tạp, lại cùng ngươi nhắc lên việc này, thực tế là có chút đổ dầu vào lửa. Bất quá bây giờ, thế cục sáng tỏ, cùng ngươi nhắc lên việc này, nên cũng không có cái gì." Văn đại nhân ý tứ là. Tô Dạ không hiểu hỏi thăm, "Văn Tiên Quân trùng được nói, tiến về Cửu Giang trấn binh lực, đến bây giờ cũng không có trở về, mà lại, tin tức đã liên lạc không được." "Cái gì?" Tô Dạ mày. Văn nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cựu Giang trấn hiện tại nên đã xuất hiện một chút đường rẽ. Chỉ là cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Tô giả trầm tư một lát, ta muốn về Cựu Giang trấn nhìn một chút. Cựu Giang trấn dù sao cũng là hắn đi tới thế giới này mạnh thứ nhất cố thổ. Lâm Ngộng, Diệp Ưu Liên. Hắn nơi đó có rất nhiều tư niệm cùng hồi ức. Nơi đó xảy ra vấn đề, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Để Viên Hằng cùng ngươi một khối đi." Văn Thiên cuốn nói. Tô giả lắc đầu, "Cái này liền không cần, Viên Hằng là Văn đại nhân thủ hạ trọng yếu chiến lực, hắn như đi, vô cục thế mà nói." "Tô Dạ, ngươi cũng không cần cư tuyệt, ngươi giúp ta nhiều như vậy, Nếu như không để ta giúp ngươi một chút, ta thực ở trong lòng băn khoăn." Văn Thiên Quân nói ra, "Viên Hằng, ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận Tô Dạ, hắn xảy ra điều gì đừng rẽ, ta định bắt ngươi là hỏi." "Tô Dạ xảy ra vấn đề, ta đưa đầu tới gặp." Viên Hằng chém đinh chặt sắt nói, biểu hiện ra mình kiên nghị. Không đơn giản bởi vì Văn Thiên Quân, còn có hắn cùng Tô Dạ tình cảm. Hai người cộng đồng đối mặt qua sinh tử, sớm đã là cùng chung hoạn nạn hào huynh đệ. "Tốt tốt tốt, Tô Dạ, liền về Cựu xử lý chính mình sự tình, quận giao cho ta là được." Văn Thiên Quân nói. Hai người như thế vừa thương lượng, liền liền định số dưới. Tô Dạ không dám chỉ hoãn thời gian, biết được đến Cửu Giang trấn phát sinh biến cố về sau, lập tức cùng Viên Hằng, tại hai ngày về sau, cấp tốc đứng dậy. Cũng chính là Tô Dạ khởi hành tiến về Cửu Giang trấn đồng thời. Thiên Khải trong rừng rậm, một chương cổ lão cây giường, kia xa mỏng mong lung nữ tử, tại trong sương mù dày đặc, dần dần mở ra đôi mắt đẹp. Nàng ngột đôi mắt to nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ngủ lăng vương, nói nhỏ, ta ngủ bao lâu rồi? Gần một tháng. Lăng Vương nhu thuận há mồm nói, tiểu gia hỏa kia không tin thủ hứa hẹn a, đã nói xong ngủ cùng ta, kết quả không thấy bóng dáng. Xem ra là muốn bứt ta cái này cổ yêu chi vương, ra ngoài làm ồn nào. Sa mọng nữ tử môi đỏ khẽ mở, trong mắt đẹp hiện lên một tia không vui. Quy một chương 145, người không biết không sợ. Chương 146, người không biết không sợ. Cùng một thời gian, Tô Dạ ngay tại chạy về Cựu Giang trấn trên đường. Hắn vốn là hết lòng tuân thủ lữ hẹn, đúng giờ thủ điểm người. Kỳ thật hắn đã bấm đốt ngón tay lấy muốn đi trước Thiên Khải rừng rậm, nhưng bây giờ kiểu Giang trấn biến cố, Thiên Khải rừng rậm một chuyện, hắn trong lúc nhất thời liền ném ở sau đầu. Bây giờ Sô đêm đã tiếp cận Cựu Giang trấn biên giới địa khu, bất quá cũng chính là lúc này, hắn nghe tới một chút động tĩnh, cùng Viên Hằng cơ hội cùng một thời gian, đứng vững bước. Phía trước có động tính. Viên Hàm nói. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, "Chúng ta trước đi xem một chút." Tốc độ của hai người tất nhiên là nhanh lạ thường, bất quá một lát cung phụ, liền đã đứng tại một tòa trên đỉnh núi, túi nhìn phía dưới. Động tính liền từ nơi đây chuyển đến, là các nàng. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Phía dưới người, chính là Trần Sư Tỷ cùng Tiết Sư muội này, một ít Thiên bác Học viện học viên, bất quá giờ phút này, những học viên này tất cả đều là lộ vẻ trật vật không chịu nổi, bị truy binh một đường truy sát, như có lẽ đã đến cực hạn. Bọn giặc." Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Truy sát Thiên Bắc Học viện người, tất cả đều là bọn giặc người. Những ngày bọn giặc không thiếu có cấu nguyên cảnh tồn tại, mà Trần sư tỷ cùng Tuyết sư muội, vẹn vẹn chỉ là mờ linh cảnh thực lực. Chống lại, tự nhiên là bất lực chi cực. Không đúng." Tô giả trong lòng nghi hoặc. "Làm sao rồi?" Viên Hằng không khỏi nói. "Chúng ta cựu giang trấn bọn giặc cũng không có như vậy hung hang ngang ngược, coi như bình thường khi dễ lấn phụ một chút nhỏ yếu người, cũng không có còn cuồng vọng đến trực tiếp đối các thế lực lớn người hạ thủ. Bây giờ lại là náo thành bộ dáng như thế, xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng không biết người sau lưng bọn họ đến cùng là ai." Tô Dạ lẩm bẩm nói. "Cựu giang trấn tình hiện tại quả thật có chút rất không thích hợp." Viên Hằng chậm rãi nói ra, những người này, nhưng là muốn có hơi phiền thoái. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Một đám Thiên bác học viện học viên trật vật chạy trốn, vốn là bị hậu Phương truy binh truy tứ tán ra, đã là cùng đổ mặt lộ. Nhưng bây giờ, phía trước không biết từ nơi nào, lại sông tới mấy truy binh, tại chỗ đem những học viên này chặn đường xuống dưới. Hy vọng, triệt để phá diện. Ha ha ha, các ngươi những người này, chạy trốn nơi đâu? Mấy cái miệng đầy dâu mép đại hán, cất tiếng cười to, một đôi mắt trên dưới nhìn chằm chằm Thiên Bắc học viện những học viên này, ngập không có hảo ý. Những học viên này bên trong không thiếu tồn tại một cái vóc người đứng thẳng sừng mãn nữ tử, tại một đám huyết khí phương cương tráng hán mà nói, tự nhiên là giống như bảo vật. Một đám bọn giặc tự ý cười to, trong đó mấy cái càng là tại chỗ nói ra, "Ta nói mấy người các ngươi tiểu nữ, chỉ cần bồi đại gia ta nhóm chơi một đêm, thả các ngươi một ngựa không phải không khả năng sự tình. Nghĩ để chúng ta khuất phục, tuyệt không có khả năng." Tuyết sư muội tại trong đám người, răng ngà thẳng tắn, chinh liệt vô cùng. Nàng mặc dù sợ hãi, nhưng nàng biết, những này bọn giặc đều là nhân vật nào, khuất phục tại các nàng, còn không bằng chết tốt. Đúng đấy, chúng ta tuyệt không khuất phục. Một bên Trần sư tỷ cũng là nghiêm nghị quát lớn, không khuất phục. Hừ, không khuất phục coi như xong rồi. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn ra lòng bàn tay của chúng ta? Mấy cái tội phạm cười lạnh mà ra, tràn ngập khinh thường. Tại bọn hắn mà nói, thủ đoạn cứng rắn đến không thế nào dễ chịu, nhưng cũng dù sao cũng so không có mạnh. Tốt, đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Một cái cấu nguyên cảnh tội phạm nói ra, trực tiếp bắt đến trên núi, đem sự tình lưu loát xử lý, ha ha, tiếp xuống Thiên bác học viện những cái kia xinh đẹp thiên tài nữ tử, thế nhưng là rất nhiều đây. Đủ chúng ta chơi. Ha, ha, ha nói có đạo lý, nói nhảm làm gì, đậu thủ Những lời tiên bác học viện học viên lập tức hoảng loạn lên. Chúng ta đồ hàng, chúng ta khuất phục. Mấy cái học viên đã đứng dậy, kêu khóc cầu xin tha thứ. Các ngươi vậy mà cầu xin tha thứ? Tuyết sư muội khẽ kêu nói, một mặt khó có thể tin. Tuyết sư muội, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn mạng sống a. Mấy cái học viên hô lên. Cầu xin tha thứ. Haha, ha, ta cho các ngươi cầu xin tha thứ cơ hội sao? Mấy cái tội phạm chỉ một thoáng xuất thủ, lúc này vừa đến chặt xuống dưới. Phốc phốc. Máu tươi bao táp, hai cái đứng ra cầu xin tha thứ học viên bị mất mạng tại chỗ. Tuyệt vọng. Thần sâu tuyệt vọng. Những học viên này đã không biết muốn thế nào đi làm. Tuyết sư muội cùng Trần sư tỷ thân thể nhịn không được lùi về sau, các nàng biết, chuyện hôm nay không có khả năng thiện. Các nàng chỉ là không cam tâm mình bị những người này làm bận. Ai còn có thể cứu các nàng? Hồi tưởng lại lần trước, Tô Dạ còn như thiên thần giáng lâm xuất hiện, nhưng lần này, đối phương còn sẽ tới sao? Tuyết sư muội trong lòng như vậy lập lấy, mình cũng không tin. Ha ha ha, tiểu lưu, các người đều là chúng ta á? Mấy cái tội phạm tham lam hô lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm ung dung sinh ra, "Các vị, còn xin cứ chờ một chút." Nói xong lúc Một đạo khí tức kinh người từ nơi không xa mà đến, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, khiến cho một đám tội phạm, đều tại nó khí tức phía dưới, dừng tay xuống tới. Là ai? Mấy cái tội phạm chuyển mắt nhìn lại, phát hiện là Tô Dạ cùng viên hàng thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một tiếng nghi hoặc. Tiểu từ này là ai? Hả? Là Tô Dạ? Tô Dạ là ai? Tội phạm bên trong, chỉ có số ít người nhận biết Tô Dạ, tuyệt đại đa số cũng không nhận ra. Tuyết sư muội cùng Trần Sư Tỉ, hoàn toàn ngận người tại chỗ. Vậy mà, thật là Tô Dạ? Tô Dạ công tử. Tuyệt sư muội cùng Trần sư tỷ thân thể mềm mại du lên, không thể tin được hai con mắt của mình. Tô Dạ, vậy mà thật xuất hiện tại nơi này. Các nàng không có đang nằm mơ sao? Nhận biết Tô giả mấy cái tội phạm, giờ phút này cười nhạo lấy nhìn chằm chằm Tô Dạ, nói, tiểu tử này cũng là Thiên bác học viện người, bất quá một đoạn thời gian trước không biết đi nơi nào, nghĩ đến là tính tu bế quan. Nó thiên phú không thấp, nên đã đạt tới cấu nguyên cảnh đệ lục trọng trở lên. Haha, ha, cấu nguyên cảnh đệ lục trọng trở lên. Thật là lợi hại a. Mấy cái tội phạm tùy ý cười to. Bọn hắn đồng thời không sợ sợ, bởi vì bọn hắn bên trong không thiếu có một chút càng lợi hại hơn cấu Nguyên cảnh tội phạm. Một đám tội phạm không có sợ hãi, nhất là lúc trước nhận biết Tô giả mấy cái tội phạm, càng là châm chọc nói ra, "Họ Tô tiểu tử, lần này ngươi xuất hiện ở đây làm gì, sẽ không còn để chúng ta nể mặt ngươi đi." Ha ha ha. Tô giả biết đám này tội phạm đang cười nhạo mình, chắp tay tiến lên, có chút ít e ngại, ngược lại cười nhạo hỏi, "Mặt mũi của ta các ngươi ngược lại là tốt cho, bất quá, bên cạnh ta vị này mặt mũi, các ngươi chỉ sợ không được tốt qua đi." Hắn nhưng là ghét nhất các ngươi những loại bọn rác viên hằng thần sắc lăng lệ, làm vì người quan phủ, hắn cùng những này tội phạm, không, có lời nào dễ nói. Ha ha ha, còn muốn cho hắn mặt mũi. Tô Dạ, ngươi có phải hay không quá đễ cao bản thân? Lần trước bán mặt mũi ngươi, đó là bởi vì thành phá phong, hiện tại thành phá phong chính mình cũng tự thân khó đảm, bảo, chỉ bằng ngươi. Hoang đường, mấy ca, không dùng cùng hắn nói nhảm. Lần trước ta liền nghĩ chặt tiểu tử này. Bất quá tiểu tử này xương cốt có chút cứng rắn, không tốt lắm, kiềm chế một chút. Một tội phạm hung tợn nói, còn lại tội phạm tự nhiên không nói hai lời, từ bỏ những này đã là trong vòng chi dê học viên, thẳng đến Tô Dạ mà đến. Định đem Tô Dạ cái này xương cứng trước gặm. Các ngươi thật đúng là người không biết không sợ a." Tô Dạ cười lắc đầu. "Nó như thế nào đây? Mệnh viện cảnh dù là tại Long Hỏa quận loại này vực trong đất, đều là đỉnh tiêm sức chiến đấu." Tại Cựu Giang trấn, căn bản là nghiệt ép. Quy một chương 146, người không biết không sợ. Chương 146, người không biết không sợ. Cùng một thời gian, Tô giả ngay tại chạy về Cựu Giang trấn trên đường. Hắn vốn là hết lòng tuân thủ lữa hẹn, đúng giờ thủ điểm người. hắn đã bấm đốt ngón lấy muốn đi trước Thiên Khải rừng, rậm, nhưng bây giờ Cựu biến cố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 Những học viên này tất cả đều là lộ vẻ chất vật không chịu nổi, bị truy binh một đường truy sát, như có lẽ đã đến cực hạn. Bọn giặc. Tô giả một mặt kinh ngạc. Truy sát thiên bác học viện người, tất cả đều là bọn giặc người. Những này bọn giặc, không thiếu có cấu nguyên cảnh tồn tại, mà Trần sư tỷ cùng Tuyết sư muội, vẻn vẹn chỉ là mờ linh cảnh thực lực. Chống lại, tự nhiên là bất lực chi cực. Không đúng. Tô Dạ trong lòng nghi hoặc. Làm sao rồi? Viên Hằng không khỏi nói, chúng ta cũ giang trấn bọn giặc cũng không có như vậy hung hăng ngang ngược, coi như bình thường khi dễ lấn một chút nhỏ yếu người, cũng không có còn cuồng vọng đến trực tiếp đối các thế lực lớn người hạ thủ.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 Đỉnh đem Tô Dạ cái này xương cứng trước gặm. Các ngươi thật đúng là người không biết không sợ a. Tô Dạ cười lắc đầu. Nó như thế nào đây? Mệnh viện cảnh dù là tại Long Hỏa quận loại này vực trong đất, đều là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Tại cựu Giang trấn, căn bản là nghiệt ép. Quy 1 chương 147, bọn giặc cùng cổ yêu tộc. Chương 147, bọn giặc cùng cổ yêu tộc. Thiên Bác học viện những học viên này, lúc đầu nhìn thấy Tô Dạ mà đến, coi là nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng là hồi tưởng lại tội phạm thực lúc tâm tình lại ngã vào đáy cốc. Tô Dạ thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một cái cỗ nguyên cảnh mà thôi phối hợp bên cạnh vị này Viên Hằng, nhưng cũng nhiều nhất là hai cái cấu nguyên cảnh. Hiện tại chống lại bọn này tội phạm, chọn vẹn bốn cái cấu nguyên cảnh cường giả trong đó, đánh như thế nào? Nhưng mà, bọn hắn lại không nhìn thấy, Tô Dạ cùng Viên Hằng, không, có nửa điểm phần trương. Thậm chí, trên khỏe môi của bọn họ còn lộ ra một cấu nghiêng ngẫm, tự hồ mấy người này, từ đầu tới đôi, đều không có từng tiến vào pháp nhãn của bọn họ đồng dạng. "Viên đội trưởng, để ngươi bị liên lụy." Tô Dạ cười nói. Viên Hằng chắp tay nói, "Bị liên lụy? Ngươi nghĩ đi đâu, giết những này tội phạm, tại ta mà nói là nhất chuyện vui. Loại này bị liên lụy sống." Có bao nhiêu, ăn bài cho ta bao nhiêu." Viên Hằng nhìn xem những này tội phạm đập vào mặt, khuôn mặt lạnh như băng bên trên, thể hiện ra một tia tàn nhẫn. "Tội phạm chi mệnh, chết không có gì đáng tiếc." Viên Hằng cất bước mà ra, khí tức kinh người ngoại phóng ra. Chính là lần này khí tức huyết chương mở đến thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đôi mắt trợn to, một đám tội phạm càng là bị hù toàn thân run rẩy, không dám lên trước. "Cái, cái gì? Mệnh luật cảnh?" Một đám tội phạm hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, toàn thân đều run rẩy lên. Bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Viên Hằng vậy mà là một cái mệnh cảnh cấp bậc tồn tại. Bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một đám mở linh cảnh cùng cấu nguyên cảnh, tại mệnh huyết cảnh cấp bậc cường giả mà nói, có tuyệt đối chiến lệnh, căn bản là không có cách chống lại. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta đều nói, vị này mặt mũi không tốt cho, các người hết lần này tới lần khác không tin. Không tin thì thôi, còn mình hướng trên họng xuống đụng, chắc được ai? Tô Dạ chợt chợt nói, một đám tội phạm hiện tại là tin, Tô Dạ vừa rồi vậy mà là thật đang nhắc nhở bọn hắn. Trốn. Những này tội phạm không hề nghĩ ngợi, nhanh chân liền trốn phi tốc. Viên Hằng khinh thường nói, hiện tại muốn trốn, muốn làm mệnh cảnh, nếu quả thật khiến cái này tội phạm cho trốn, kia mới gọi trò đùa. Hắn phẩy tay áo một cái, trực tiếp một trường võ kỹ vô ra. Chết! hắn một trường này phía dưới, ba cái trốn nhanh nhất tội phạm bị mất mạng tại chỗ. Những này tội phạm cũng là thông minh, mắt thấy Viên hàng chọn chạy nhanh nhất mấy cái đánh, lập tức chạy tứ tán, tan tác như chim ong, để Viên Hằng không kịp đuổi theo giết. Bất quá Viên Hằng sao lại là loại này, điều trùng tiểu kỹ liền có thể làm có người. Bọn hắn quá coi thường mệnh người cảnh. Viên Hằng bản tay hợp mà mở ra, trong chốc lát, nó bờ môi nói nhỏ, quắc, liệt phong trảm. Một đạo dùng bản tay phóng thích mà ra cuồn phong kích, vẹn phân đi ra mấy chục đạo, phân bố khắp cái phương vị, những nơi đi qua Tội phạm trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Chỉ là trong khoảnh khắc công vũ, trang diện liền trở nên yên lặng lại. Tất cả tội phạm hoàn toàn vất lạc, bị viên hàng quét dọn không còn một mảnh, chút điểm không giữ thừa. Một màn như thế, nhìn những học viên này cứng họng, trợn mắt hốt hồn. Những này hung thần ác sát, tùy ý làm bậy tội phạm, cứ như vậy, cứ như vậy bị đối phương một người cho trong chốc lát thành quét sạch sẽ rồi. Đây mới là cường giả, cường giả chân chính a. Một đám học viên nếu như nhìn thấy trời thân đồng dạng, sinh lòng bái, không khỏi là cấp tốc tiến lên, đa tạ tiền bối cứu mạng, đa tạ Tô Dạ sư huynh. Những học viên này trong lòng biết Tô Dạ cũng đưa đến rất lớn một bộ phận mấu chốt, hô Tô giả lúc đều là lấy sư huynh trên danh nghĩa. Viên Hằng chậm rãi nói ra, "Cảm ơn ta Cửu Bất Tất, ta là cùng theo Tô giả tiểu hữu mà đến, các người muốn tặng, liền cảm ơn hắn đi." Một đám học viên nhìn về phía Tô Dạ, không khỏi là mặt lộ vẻ cảm kích. Nhất là Tuyết sư muội cùng Trần sư tỷ, không khỏi là hai gò má đỏ bừng, không nghi tới, Tô Dạ lại cứu các nàng một lần. Tô giả ôn hòa hỏi, "Ta ơn tiểu Bất Tất, ta càng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì." Những ngày bọn dập ngày bình thường mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng còn không đến mức, như thế không coi Thiên Bắc học viện là chuyện đi, mà lại Những này bọn giặc thực lực, lẽ ra không có lợi hại như vậy. Tô Già sư đệ, người sau khi đi, phát sinh rất nhiều chuyện." Tuyết sư mội cắn môi nói. "Xảy ra chuyện gì, chúng ta vừa đi vừa nói đi." Tô Già hỏi. Tuyết sư mội nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tô Già sau lưng, ánh mắt hiện lên sợ hãi mà nói, người đi về sau, cổ yêu tộc càng thêm hung hăng ngang ngược, bất quá sợ thành các thế lực lớn cùng Thiên bác học viện liên hợp lại, cộng đồng đối kháng, cổ yêu nhất tộc, thật cũng không rơi cái gì hạ Thậm chí về sau Long Hỏa quận bên kia bởi vì Tô Già sư đệ ngài môn nhân, còn phải đến rất nhiều giúp đỡ. Chúng ta bên này sĩ khí, càng chiếm thượng phong." Những cái kia giúp đỡ đều là cao thủ, lẽ ra đến đây ở đây, cục diện không đến mức rơi vào kết quả như vậy mới đúng." Tô giả nói. "Tuyệt sư muội thở dài, quả thật là như thế, chúng ta thậm chí còn vì đặc địa này tổ chức một đợt phản kích. Chỉ là không nghĩ tới, những này bọn giặc vậy mà cùng cổ yêu tộc tiến hành hợp tác, mà lại những này bọn giặc không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy cổ nguyên cảnh cao thủ, cùng cổ yêu tộc hợp tác phía dưới, chúng ta không thể đoán được, bị đánh cái xuất kỳ bất ý, bị thiệt lớn." Trần Sư Tỷ cũng là hốc mắt rưng rưng, Thiên Bác học viện cùng thế lực khắp nơi tổn thất nặng nghề bị điều động tới Long Hỏa quận giúp đỡ cơ hồ toàn quân bị diệt, hiện tại các thế lực lớn đều tràn ngập nguy hiểm, sở thành đã luôn hãm, thành nội chỉ sợ cũng tất cả đều là tội phạm. Thiên Bác học viện đâu? Tô Dạ hỏi. Thiên Bác học viện bây giờ tình trạng, chúng ta cũng tạm thời không rõ ràng. Chỉ bất quá chết rất nhiều sư thúc, chỉ sợ. Chỉ sợ tình huống không thể so với sở thành mạnh đến mức nào. Chân sư tỉ cắn môi đỏ. Lẽ ra, cửu giang trấn bọn giặc, thực lực nên không có mạnh như vậy mới đúng. Tô Dạ vô cùng nghi hoặc. Hẳn là Liêu Đông bọn giặc bên kia điều động tới. Viên Hằng âm trầm thấp, biểu lộ nghiêm túc. Liêu giặc. Tô Dạ nghi hoặc. Liêu Đông bọn giặc dưới trướng có rất nhiều bọn giặc phân bố, đây cũng là nó chỗ kinh khủng. Bọn hắn lực lượng trải rộng Long Hỏa quận các đại vị đường, Cựu Giang trấn cũng là Long Hỏa quận khu vực. Vùng đất này bọn giặc lệ thuộc vào Liêu Đông bọn giặc, đồng thời không kỳ quái. Viễn Hằng nói, "Tô Dạ nghe đây, Vương tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng dừng khẽ dần mình. Chờ một chút, nếu như nói kiểu Giang trấn bọn giặc cùng Liêu Đông bọn giặc cùng thuộc một nhà. Như vậy, Tô Dạ mày nhăn lại. Tô Dạ tiểu Hữu xem ra cũng ý thức được. Viễn kia rất có thể đã sớm cùng cổ yêu tộc rất lên tuyến. Tô giả cũng là vừa nghĩ tới những thứ này. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Vốn cho là bọn họ có hư không kiếm tông gia nhập, chiến cuộc đã phi thường sáng tỏ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Liêu Đông bọn giặc trong tay cũng có một lá vư bài, vậy mà là liên hợp bên trên cổ yêu tộc. Tiểu nói này, Long Hỏa còn hiện tại tình trạng, cũng gọi người rất là lo lắng a. Tô giả nói, chuyện cho tới bây giờ, lại lo lắng cũng không có cách nào, trước tiên đem kiểu Giang trấn sự tình xử lý hoàn tất lại nói. Chỉ là thực tế gọi người khó mà tin được, cái này Liêu bọn giặc sẽ đang ghét đến tình trạng như thế sẽ cùng cổ yêu tộc hợp tác." Viên Hằng Hung tận nói. "Quy 1 chương 148, mau trốn." "Chương 148, mau trốn." Tô Dạ cùng Viên Hằng một làm thương lượng, dẫn đám người tiến vào sở thành bên trong. Vừa vào sở thành, Tô Dạ liền cảm ứng được đến từ toàn bộ sở thành tự biến hóa lớn. Trên đường phố đã không có người đi đường, thả mắt nhìn đi, hoàn toàn yên tĩnh, không khó phán đoán. Đây hết thảy chính là bọn giặc cùng cổ yêu tộc gây nên. Tô Dạ như mày, bước nhanh, trong lúc bất tri bất giác, lại đã đi tới thành gia thương hội trước đó. Bây giờ thành gia thương hội đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Không qua qua phố ngựa xe như nước, thậm chí bảng hiệu đều có vỡ ra đến vết tích. Người nào?" Thương hội bên trong, hai cái thu kịch đại hán đứng dậy, chính là bọn giặc người. "Thành hội trưởng đâu?" Tô giả ngữ khí băng lánh mà hỏi. "Tìm thành hội trưởng?" "Hắc hắc, hiện tại cái này thương hội đã là bang phái chúng ta, ngươi có chuyện gì sao?" Hai đại hán tứ ngược đánh giá thiên bác học viện những này nữ học viên. Một đám nữ học viên đối với mấy cái này bọn giặc đã sợ như sợ cọp, vội vàng lui ra phía sau, là thiên nhiên e ngại. Cấp nàng càng sợ hãi, những này bọn giặc thành viên liền càng hưng phấn, trong lúc nhất thời thoải mái cười ha hả. Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, Nếu là thành gia thương hội, tự nhiên do thành hội trưởng chủ quản, ta muốn gặp thành hội trưởng, người không có phận sự, xin tránh đi ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thấy chán sống rồi ư? Ta nói hiện tại thương hội là bang phái chúng ta, đó chính là chúng ta bang phái. Bất quá, hắc hắc, không trọng yếu, dù sao các ngươi cũng đừng dự định còn sống trở về, nhiều như vậy tiểu nữ chủ động đưa tới cửa, sao lại có không muốn đạo lý. Hai cái bọn giặc đại hán nói động thủ liền động thủ, trong lúc nhất thời cho thấy mở linh cảnh cảnh giới thực lực. Tô Dạ lắc đầu. Những này bọn giặc người thật đúng là hung hăng ngang ngược đủ có thể. Ngay cả hắn cảnh giới võ đạo đều không quan sát một chút, không coi ai ra gì đến loại trình độ này. Mắt thấy hai người xuất thủ, Tô giả phất tay áo nhẹ nhàng một kích. Ngọn lửa màu xanh lam xoắn lẫn, nháy mắt bay tới, tại chỗ đem hai cái bọn giặc đại hán thân thể xuyên qua, hỏa diễm vỡ ra, hai người triệt để tử vong. Tô Dạ cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào thương hội trong. Cái này nhìn một đám học viên ngược lại hút miệng khí lạnh, liền vẹn vẹn Tô Dạ vừa rồi kia tùy ý một tay, bọn hắn biết, Tô Dạ thực lực so trước tại học Lúc, mạnh hơn. Tô Dạ sư đệ hiện tại cảnh giới võ đạo, nên tại Cổ Nguyên cảnh đệ lục trọng đi. Ta cảm giác ứng lúc đạt tới Cố Nguyên cảnh đệ thất trọng tả hữu. Các học viên phía sau nghị luận. Tô giả tiến vào thương hội trong, làm sơ cảm ứng, liền phát giác được người vị trí. Tại phía trước trong viện a, có không ít người. Tô Dạ thì thảo một câu. Cùng lúc đó, thành ra thương hội trong chật viện, hơn 10 người đủ tụ tập ở đây. Trong đó, thành phá phong cùng thành thiên tuyệt, tất cả đều thân ở chỗ này. Mà trừ cái đó ra, còn có pháp sư cung tiết chấp sự, cùng cùng Tô giả từng có nghỉ lễ mạnh trấn vũ, cũng tại bên trong. Bất quá, những người này đồng thời không thấy được, lạ dễ thấy nhất là kia ngồi tại cách đó không xa một nửa châu nửa người cổ yêu tộc. Cái này nhu nhân cổ yêu, khí tức rõ ràng so tất cả mọi người ở đây đều càng mạnh nhất trọng, đã đạt tới mệnh huyết cảnh chi cao. Như thế nào? Thành hội trưởng, điều kiện các ngươi có chịu không? Mạnh Chấn Vũ trong đó, tùy ý cười nói, chỉ cần ngươi đem các ngươi thành gia thương hội chôn giấu đi bà bối, ngoan ngoãn dâng lên. Nhà ta Châu đỉnh đại nhân nói, sẽ cân nhắc tha các ngươi một mạng. Chúng ta thành gia thương hội không có cái gì bảo tàng giấu kín. Thành Phá Phong cắn răng nói. Hắc hắc, Thành Phá Phong, sắp chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng. Mạnh vũ quát lên. Mạnh Vũ, ngươi cái Vậy mà cấu kết cổ yêu tộc, đồng xuất pháp sư cùng, ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Tiết chấp sự tại pháp sư cùng giữa đám người, tức giật quát. Mạnh Chấn Vũ biểu lộ trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tiết chấp sự, lạnh lùng nói, "Họ Tiết, đừng cho ngươi một chút sắc mà tốt, ngươi liền coi chính mình là đại gia. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ đáng là gì đồ vật. Cấu kết cổ yêu tộc." "Hắc hắc, ta kia là thứ thời. Không giống như là các ngươi, hiện tại ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, còn ở nơi này giả thanh cao. Chúng ta không giống như là ngươi, vì tính mệnh, ngay cả tôn nghiêm đều có thể bán." Thành phá phong cầm cái ghế, Mạnh Chấn Vũ giật lệnh cười một tiếng, "Thành Phá Phong, chuyện của ngươi ta còn không có cùng ngươi nhiều lần rõ ràng đâu, ngươi không giao ra bảo tàng vị trí là đi, ha ha, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng con của ngươi đâu?" Nói xong lúc, Mạnh Chấn Vũ một đôi mắt đặt ở cách đó không xa Thành Thiên Tuyệt trên thân. Thành Thiên Tuyệt bị Mạnh Chấn Vũ nhìn như vậy, toàn thân khẽ run rẩy, không tự chủ được hô lên, "Cha." Thành Phá Phong giận tím mặt, "Mạnh Chấn Vũ, còn có cổ yêu tộc, có chuyện gì hướng về phía ta Thành Phá Phong đến, đừng đánh nhi tử ta chú ý." Ha, ha, "Ha sợ sao?" Thành Phá Phong, "Ta biết, ngươi bảo bối này nhi tử thế, nhưng là các ngươi thành gia dòng độc đinh. Nếu như hắn chết rồi, ngươi làm sao đối mặt các ngươi thành gia liệt tổ Liệt tông, thành phá phong, ngươi phải thật tốt nghĩ rõ ràng." Mạnh Chấn Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Thành Phá Phong hai mắt nhắm lại, nắm thật chặt cái ghế bên cạnh. Hắn đang suy nghĩ, đang giãy rủa. Vậy nhưng là còn của hắn a. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn ở cổ yêu tộc trong phạm vi không chế. Nhìn như một đám người tập kết cùng một chỗ, thế nhưng là chỉ cần cổ yêu tộc nguyện ý, tùy thời có thể đem bọn hắn hủy diệt. Lừa ngày. Thành Phá Phong mở hai mắt ra. Kia là một đôi huyết hồng hai con ngươi, ngàn tuyệt, ngươi sợ hại sao? Thành Thiên Tuyệt bị phụ thân hỏi lên như vậy, ngược lại là trấn định lại, hắn cắn răng, "Phụ thân, ta sinh vì thành người nhà, chết vì trở thành giá quỷ. Đời ta tuyệt không hối hận làm hại tử của ngài, ta thành ra liệt tổ liệt tông không có nào trùng." "Ha ha ha ha, tốt, không hổ là ta con trai của Thành Phá Phong." Thành Phá Phong nước mắt nhỏ xuống, thuận khuôn mặt chợt xuống, "Yên tâm đi thôi, cha, lập tức tới ngay gặp ngươi." "Ân." Thành Thiên Tuyệt thân thể đang run dậy. hắn đang sợ, thế nhưng là hắn cũng sẽ không khuất phục. Tốt một đoạn phụ tử tình cảm a. Mạnh Vũ ở bên nhìn tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới Thành phá phong vậy mà như thế không khuất phục, ngay cả nhi tử đều bị uy hiếp, còn có thể thủ vững bản tâm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạnh Chấn Vũ không lưu tình một chút nào, nói xong liền muốn hướng Thành Thiên Tuyệt độc thủ. Thành Thiên Tuyệt đã hai mắt nắm chặt, làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Nhưng lúc này, kia cách đó không xa châu đỉnh cổ yêu, đột nhiên mở miệng, có người đến. Mạnh Chấn Vũ lúc này mới phát hiện, chật viện bên ngoài, một đám người đang tới đến nơi đây. Mà cầm đầu, chính là Tô Dạ cùng Viên Hằng. Hả? Tô Dạ? Mạnh Chấn Vũ kinh ngạc không thôi. Tô Dạ đến chỗ này, hơi quan sát cục diện, Hắn cũng không phải là ngớ ngẩn, tự nhiên nhìn ra được, hiện tại Thành Phá Phong cùng pháp sư cùng người đều bị giam lòng. tình huống cực kỳ không ổn. Bất quá, hắn vẫn chưa có gì bối rối, mà làm mỉm cười nói, "Thành hội trưởng." Thành Phá Phong nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, đồng tử co rút lại. Tiếp chấp sự cũng là kinh ngạc đối mắt, không biết Tô Dạ tại sao lại xuất hiện tại đây. Thành Phá Phong không biết Tô Dạ tại sao lại xuất hiện ở đây, lo lắng phía dưới, hé môi, làm cái khẩu hình. "Mau trốn." Quy một chương 149, Tô Dạ xuất thủ. Chương 149, Tô Dạ xuất thủ. Mạnh Chấn Vũ cười mà ra, Thành Phá Phong, ngươi để bọn hắn trốn cái gì a đã đến, chẳng phải là phải hào hảo ngồi một chút mới được. Tô dạng, ta thế nhưng là tìm ngươi thật lâu, ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chúng ta sổ sách, hiện tại là phải thật tốt tính được rồi. Thành Phá Phong một trận tê cả da đầu, khẩn trương mà nói, Mạnh Chấn Vũ, bảo tàng vị trí ta cho các ngươi, thả bọn họ đi. Mạnh Chấn Vũ lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, a. Thành Phá Phong, ngươi thật đúng là có ý tứ à, vì con của ngươi ngươi không tính dân bảo đảm vị trí, ngược lại là cái này Tô Dạ, để ngươi như thế để ý. Thành Phá Phong lòng nóng như lửa đốt. Hắn là một cái lý trí người. Dù là đến vừa rồi cũng là như thế, hắn vì sao tình nguyện để cho mình hài tự chết, cũng không nói ra bảo tàng vị trí? Bởi vì hắn rõ ràng, hắn coi như nói, hắn cùng con của hắn vẫn như cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng Tô Dạ không giống, hắn vừa rồi như vậy, hoàn toàn có thể làm Tô Dạ chế tạo ra chạy trốn khe hở. Tô Dạ Thiên Phú hắn biết, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng tại Tô Dạ. Tô Dạ nếu có thể còn sinh, như vậy đợi một thời gian tương lai thành tựu không thể đoán trước, nó nhất định có thể giải cứu mảnh này nước sôi lửa bỏng cự gián trấn. Đây là hắn một trông cược. Trốn a, mau trốn a Tô dạ. Nhưng mà Tô Dạ lại phảng phất không nhìn ra thành phá phong ý nghĩ đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ đều không có. Cái này khiến thành phá phong muốn khóc tâm đều có, Tô Dạ bình thường cũng không có như vậy ngu rốt, vì sao hôm nay sẽ như thế? "Tốt a, ngồi ngồi thì ngồi ngồi, ta nhìn nơi này thật náo như đâu. Ngồi xuống tâm sự, nói chuyện sinh hoạt, rất tốt." Tô Dạ khẽ cười nói. Mạnh Chấn Vũ nhìn có chút không ra Tô Dạ trong hồn lô muốn làm cái gì, tiểu tử này chẳng lẽ thấy không rõ lắm dưới mắt thế cục. "Giả thân giả quỷ, ta để ngươi ngồi ngươi thật đúng là muốn ngồi rồi. Tiểu tử, ta muốn chính là ngươi chết." Mạnh Vũ tức giận nói. Tô Dạ để hắn kinh ngạc sự tỉnh, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. "Ta bây giờ xác thực muốn ngồi, người quản được sao?" Tô Dạ bật cười lớn, tìm cái vị trí, hai chân chéo ngoẽ, liền ngồi xuống. "Muốn chết?" Mạnh Chấn Vũ nhìn thấy Tô Dạ như thế không để hắn vào trong mắt, nhất thời xuất thủ. Cũng chính là nó xuất thủ lúc, Viên hàng chớp mắt đứng dậy. Cùng cổ yêu tộc hợp tác, đáng chết. Viên Hằng trực tiếp ngăn trở Mạnh Chấn Vũ đường. "Đội trưởng, lưu hắn một hơi, để hắn trực tiếp chết rồi, hắn tiện nghi hắn." Tô Dạ lười biếng nói. "Ngươi nào?" Mạnh Vũ nhìn thấy Viên Hằng cản trở con đường của hắn, giận dữ hét: "Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt." Châu Châu ga xe. Viên Hằng căn bản nhìn cũng không nhìn Mạnh Chấn Vũ, phất tay một kích. Thời hợt một trường, Mạnh Chấn Vũ tất cả tiến công hóa thành hư vô, tại Mệnh Huyết cảnh thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt. Mạnh Chấn Vũ thủ đoạn căn bản không được nửa điểm tác dụng, bị Viên Hằng một kích triệt để đánh tan trên mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, toàn trường kinh hãi. Tiếc chấp sự, thành phá phóng ánh mắt bên trong đều ra kinh mang. Viên Hằng vậy mà là Mệnh cảnh cao thủ. Mệnh cảnh Một mực ngồi trên ghế bất động châu đỉnh cổ yêu, rốt cục đứng không vững, xem ra là Long Họa quận bên kia người tới, trước đó giết mấy cái không có tận hứng, liền đem mệnh của người lưu tại nơi này tốt. Xem ra là ngươi giết huynh đệ của ta." Viên Hằng lửa giận ngập trời. Hắn một mực tại kìm nén lửa giận của mình. Quan phủ nuôi người đều là huynh đệ của hắn, an bài đến Cửu Giang Trấn Tiếp viện cũng là huynh đệ của hắn. Dám giết huynh đệ của hắn, hẳn phải chết." Viên Hằng chớp mắt xuất thủ, một dưới lòng bàn tay, cùng cái này châu đỉnh đấu lại với nhau. Châu đỉnh đồng dạng cũng là cao thủ, mà lại đã tới trọng, thực lực vô cùng mạnh mẽ thế nhưng là va chạm phía dưới, nó lại quá sợ hãi, bởi vì, Viên Hằng thực lực càng mạnh, mệnh huyết cảnh đệ tăng trọng, Châu Đình quá sợ hãi, Viên Hằng hiện đang tức giận bừng bừng, thủ đoạn hướng thẳng đến Châu Đình bổ xuống, đủ loại võ ký đập mà ra, đánh Châu Đình là chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhìn thấy một màn như thế, Pháp sư cung, thành ra thương hội người không khỏi là mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới Tô giả đến chỗ này lúc, vậy mà mang đến như thế một cái nhân vật lợi hại. Có hy vọng, có hy vọng a. Một trận chiến phía dưới, Châu Đình hoàn toàn là bị đè lên đánh, trên lệch một tầng cảnh giới dưới, cây vốn không phải là đối thủ của Viên Hằng. Trong giây hiện tại, viên hàng phi thường cùng bố, giao dưới tay, căn bản không lưu bất luận cái gì chối chống cùng át chủ bài, đi lên liền đem mình bản lĩnh giữ nhà đem ra. Trong lúc nhất thời, tiếng va chạm trung điểm, quần quần chuyên hiện ra, phá hư cảnh vật xung quanh đều phấn vỡ đi ra. Châu Đình nhận biết đến mình căn bản không phải thành phá phong sự thật, trong đầu đã phi tốc xoay tròn. Để hắn như thế rút lui, hắn tự nhiên là một trăm cái không tình nguyện. Ân, đúng rồi. Châu Đình ánh mắt nhìn gần, đặt ở cách đó không xa Tô Dạ bên trên. Nhìn ra được, cái này viên hàng đối Tô Dạ là nói gì nghe nấy. Tô Dạ tất nhiên là cái trọng yếu nhân vật, nếu như trước đánh chết, Viên Hằng nhất định trong lòng đại loạn, đến lúc đó lại cùng nó đánh, tất nhiên có thể chiếm thượng phong. Nghĩ đến nơi này, Châu Đình mục tiêu khóa chặt, trực tiếp nhắm chuẩn Tô Dạ. Tốc độ nó phi tốc, xuyên thẳng qua. Viên Hằng chỉ lo tiến công, tự nhiên không nghĩ lấy kéo dài, không ngờ tới Châu Đình trực tiếp quay người đối hướng Tô Dạ. Không được. Nhìn thấy một màn như thế, thành phá phong cùng Tiết Chấp sự không khỏi là kinh hãi mà ra. Bọn hắn đã cấp tốc đứng dậy, dự định giúp Tô ngăn lại một cái này. Viên Hằng cố nhiên lợi hại, nhưng Tô Dạ còn trẻ à, lấy nó cảnh giới võ đạo, như thế nào đi ngăn cản được? đến từ Châu Đình một kích, chỉ bất quá, như có lẽ đã không kịp. Không xong. Thành phá phong nhìn thấy một màn như thế, nắm đấm nắm chặt. Chỉ có Viên Hằng vẫn như cũ thờ ơ, xoay người nhìn đây hết thảy, một điểm xuất thủ ngăn trở dục vọng đều không có. Mà Tô Dạ cũng là cười khẽ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi là sông. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Chết. Châu Đình triển khai thân thể khổng lồ, trên đầu sừng châu sinh sinh hướng phía Tô Dạ đánh tới. Đây là mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng một kích, cũng là tất sát nhất kích. Giả, mau trốn. Một bên những người khác khàn giọng hô lên, vì Tô cảm thấy lo lắng cùng tuyệt vọng. Tiên bác học viện học viên thậm chí đều sợ hai nhắm hai mắt lại, bọn hắn không dám nhìn tới Tô Dạ tiếp xuống kết quả. Nhưng Tô Dạ lại là nhẹ nhàng từ hư giữa không trùng, rút ra một thanh linh kiếm, một kiếm phá và pháp. Trong chốc lát, kiếm quang bay múa, hoa mắt. Không có người biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không ai nhìn thấy Tô Dạ là như thế nào nhổ kiếm, từ nơi nào ra kiếm. Kiếm chỉ có thể dùng nhanh để hình dung, mà quá trình đồng dạng nhanh. Bất quá một lát, một đám người liền đã thấy kết quả. Tiểu tử này, so trước kia lại mạnh. Viên Hằng Yên lặng tự nói. Ầm. Giờ này khắc này, đám người nhìn thấy Làng yêu yêu thân thể khổng lồ kia, ầm vang ngã xuống đất, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, băng lãnh không có nửa điểm phí tức. Quy một chương 150, ngủ không yên. Chương 150, ngủ không yên. Rõ ràng, Châu Đình đã tại chỗ tử vong. Cái này nhìn toàn trường yên lặng, tiên tĩnh vô cùng, không có nửa điểm thanh âm, một cây châm rơi xuống đều có thể bị người nghe rõ ràng. Châu Đình bị giết rồi. Bị Tô giả công tử một kiếm đánh chết. Không thấy rõ ràng quá trình người, không biết xảy ra chuyện gì, mà một chút thấy rõ quá trình người, trong lúc biểu lộ chỉ có thật sâu không cách nào bình tức rung động. Một kiếm chém giết một cái mệnh nguyệt cảnh nữ yêu, kia phải là khái niệm gì, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tô giả hiện tại là cảnh giới gì rồi? Rất khó tưởng tượng. Một kiếm chém giết một cái mệnh nguyệt cảnh châu đỉnh, tối thiểu nhất cũng được đạt tới mệnh nguyệt cảnh thực lực đi. Không nên đi, nên là trước kia vị này mệnh nguyệt cảnh cao nhân, trước trọng thương châu đỉnh, phương mới đưa đến Tô giả tiểu hữu như thế nhẹ nhóm đánh chết đi. Có lẽ là như thế. Rất nhiều người nghị luận phía dưới, dần dần nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Tô Dạ còn trẻ như vậy liền tiến vào mệnh cảnh, tại tất cả mọi người mà nói, đều có chút cảm thấy rất không có khả năng. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Tô Dạ cũng không có quá nhiều giải thích gì tứ, bây giờ đem Châu Đình đánh chết về sau, nguy cơ cũng là lập tức giải trừ. Hắn tiến ra đón, cười nói: "Thành hội trưởng, tiết chấp sự, các vị không có sao chứ? Không có việc gì, Tô Dạ tiểu hữu còn có vị này." Thành Phá Phong nhìn về phía Viên Hằng. Hắn gọi Viên Hằng: "Bằng hữu của ta, đến từ Long Hỏa quận trong quan phủ đội trưởng." Tô Dạ ôn hòa nói: "Người trong quan phủ." Một đám người vô không kinh hãi. Nếu như nói còn có ai có thể giải cứu hiện tại Cửu Giang trấn, vậy cũng chỉ có Hoàng triều quan phủ. Tô Dạ vậy mà liên hệ với quan người trong phủ, không ít người nhìn về phía Viên Hằng, không khỏi cao nhìn văn qua, quan phủ người tại bọn hắn mà nói, cao cao tại thượng, bình thường thậm chí kết giao cũng không dám. Tô giả tiểu hữu, Viên Hằng đại nhân, lần này thật đa tạ các ngươi. Nếu như không là các ngươi, ta thực tế, thực tế không biết muốn như thế nào cho phải. Thành phá phong tâm tình kích động, ngà tuyệt, người ta đại nạn không chết, toàn có thể dựa vào hai cái vị này ân nhân, nhanh quỳ xuống. Thành Thiên Tuyệt vạn vạn nghĩ không ra mình còn có thể sống sót, bây giờ tự nhiên là không nói hai lời, hướng phía Tô Dạ cùng Viên Hằng quỳ xuống, lấy cảm kích ơn cứ mạng bất quá tại nó chưa quỳ xuống thời điểm, liền chính là một cỗ lực lượng làm nền tại nó dưới gối, khiến cho nó không thể thành công quỳ giảm xuống đất. Thành hội trưởng, ngàn Tuyệt huynh đệ, các ngươi cái này liền quá khách khí có phải là. Năm đó ta tô mẫu người tại Cựu Giang trấn thấp cổ bé họng, hai vị trợ giúp ta không huyết. Hiện tại ta làm những này, đều là hẳn là sự tình. Các ngươi dạng này, nhưng liền có chút gãy sắt Tô Dạ. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Thành phá phong nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn như kiên cường, nhưng trong lòng thì đã bị sáng tạo tổn thương vết thương trầm chất. Tô Dạ cứu bọn hắn, lại không cầu hồi báo, hắn Thành phá phong có tài gì? Thành hội trưởng Sự tình đều đi qua, có cái gì khó quan, chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Nói đến, không biết Thiên bác Học viện tình huống bây giờ như thế nào? Tô giả hỏi. Tình huống rất tồi tệ, Thiên bác Học viện so với chúng ta thành ra thương hội mà nói, xem như càng lớn thai nạn khu. Bởi vì Thiên bác Học viện lịch sử lâu đời, nội tình mười phần, cho nên trong đó tài nguyên đông đảo. Cổ Uytẩu can bài rất nhiều chiến lược tiến đến trong đó. Thành phá phong tỏa dài. Tô giả nghe đây, vẻ mặt nghiêm túc, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta còn muốn tiến đến Thiên Bắc Học viện xem một chút. Tô Dạ tiểu hữu tuyệt đối không được, tiếp chấp sự vội vàng cất bước tiến lên ngăn cản. Vì sao?" Tô Dạ nghi vấn. "Cổ yêu tộc thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Bọn hắn tại thiên bác Học viện nằm vùng mệnh nguyệt cảnh, có ba cái nhiều, điểm này ta nghe Mạc Giang Lưu cùng Châu Đình đối thoại lúc nói qua. Trong đó không thiếu có cùng viên hàng đại nhân thực lực tương đương mệnh nguyệt cảnh đệ tam trọng cao thủ." Tiếp chấp sự thở dài, "Chúng ta bây giờ chỉ có viên trong tay đại nhân cái này một cái mệnh nguyệt cảnh chiến lực. Lấy một đi ba, căn bản đấu chi bất quá a." "Đúng vậy a, hiện tại việc cấp bách là trở lại Long Hỏa quận bên trong, lại tìm kiếm Tiên viện." Thành Phong cũng là theo sát lời nói, "Không cần, trực tiếp đi Tiên Bắc Học viện là đủ." Viên Hằng thẳng thắn cứng rắn, chẳng lẽ nói, Viên Hằng đại nhân có năm chắc có thể lấy một địch ba. Thành Phá Phong mừng rỡ hỏi, "Không có." Viên Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thực lực phi mạnh, một cái đánh hai cái có lẽ miễn cưỡng, nhưng đánh ba cái khẳng định thua không nghi ngờ. Kia Viên hàng đại nhân vì sao? Tiếp chấp sự mê hoặc không thôi. Viên hàng sờ sờ cái cảm, chập chật nói ra, "Ta đích xác đánh không lại ba cái mệnh người cảnh, nhưng không có nghĩa là không có những biện pháp khác." Được rồi, cùng các người nói các ngươi cũng chưa chắc lý giải được, tầm mắt của các ngươi quá nhỏ, không nhìn thấy cả thiên rộng địa phương. Nếu là những người khác nói bọn hắn tầm mắt quá nhỏ, tất chấp sự cùng thành phá phong, tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng Viên Hằng nói, bọn hắn lại không cách nào phản bác. Các ngươi chỉ cần biết kết quả là đủ. Viên Hằng không nóng không đội đạo. Chợt, hắn nhìn về phía Tô Dạ, bình thẳng cười nói, "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi nói có đúng hay không?" Tô Dạ sướng cười mà ra, "Không sai, Viên đại nhân, xem ra miễn không được lại muốn một trận hắc chiến." Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau, không khỏi là thoải mái cười to. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nhìn không nghĩ ra, không biết hai người đến cùng đặt thành kế hoạch gì, lại đến cùng đang cười cái gì. "Tốt, chúng ta lên đường đi." Tô Dạ nói. Thành phá phong cùng Tiết chấp sự bọn người đối mắt nhìn nhau, mắt thấy Tô giả cùng Viên Hằng đều làm ra kế hoạch, bọn hắn cũng là cắn răng một cái quan, kiên nghị hạ ra. Tốt, "Tô giả tiểu hữu, Viên Hằng đại nhân, đã hai vị đều đã làm ra quyết định, vậy chúng ta cũng không có cần thiết vì đó tiếc mệnh. Kia cổ yêu tộc muốn xâm phạm chúng ta Cựu Giang trấn muốn độ, chúng ta những này sinh ở Cựu Giang trấn người tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến." Cùng bọn hắn liệu. Thành phá phong tức giận nói, "Các vị, các ngươi sợ hay sao?" Tiết chấp sự trầm giọng nói, "Sinh là Cựu Giang chấn người, tuyệt không khuất phục." Pháp sư cung trong cũng không phải là người người đều như Mạc Giang Lưu hạng người đồ hẳn nhát, phát ra gầm thét gào thét. Cổ yêu tộc Phạm quê Hương của bọn họ, bọn hắn đã sớm hận ý ngập trời. Liêu, một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới Thiên Bắc học viện. Đã mắt, mấy canh giờ về sau. Xa xôi trên không, một nữ tử vạch phá bầu trời, đúng là lấy phi hành tư thái, trôi nổi tại trong cao không không rơi. Nếu là khiến người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi mà ra, bởi vì, không có nhiều người có thể làm được như thế dễ như trở bàn tay ngự không phi hành. Ngự không phi hành là một cái đỉnh cấp cường giả chứng minh. Nếu như tao dạ ở đây, Tất nhiên có thể nhận được nó là ai? Hán, chính là ngày đó khải dương dập nữ tử thần bí. Từ quan phủ những này, nhân khẩu ở bên trong lấy được tin tức nghĩ đến sẽ không sai, bọn hắn cũng không dám đặt ta. Cái này Tô Dạ mục tiêu là Cửu Giang Chấn Thiên bác học viện, bất quá Thiên bác học viện bên trong tựa hồ đồng thời vô kẻ này bóng dáng, không phải là ta đến quá nhanh rồi. Nữ tử thần bí môi đỏ khẽ mở, lẩm bẩm: "Ai? Làm sao bây giờ đâu, cùng hắn ngủ một lần, đột nhiên cảm thấy không có hắn, ngủ đều ngủ không ngon." Quy 1 chương 151, đột phá trùng đây. Chương 151, đột phá trùng đây. Trước kia nàng Một ngủ chính là một năm nửa năm. Nhưng lần này không đến một tháng, liền tỉnh lại. Đợi thêm hắn một ngày, không tới, liền đem cái này cựu giang trấn diệt tốt. Bất quá tựa hồ không dùng ta xuất thủ, những này nhỏ cổ yêu. Không có mệnh lệnh của ta, vậy mà cũng dám tự thiện độc thủ, ai cho đảm lượng của bọn nó. Diệt gió sao? Giá hỏa này tại ta ngủ say trong lúc đó, đảm lượng ngược lại là càng lúc càng lớn. Nữ tử thần bí thanh âm, trở nên càng thêm trầm thấp xuống. tâm nửa ngày sau, tô giả cùng viên hàng bọn người, dẫn đầu đám người, đi tới thiên b Tô Dạ bọn người liền nhìn thấy Thiên Bắc Học viện bên ngoài tụ tập đông đảo cổ yêu, những này cổ yêu cơ hồ đem Thiên Bắc Học viện làm thành một đoàn. Không khó phán đoán, Thiên Bắc Học viện hiện tại tình trạng đã là giữ nhiều lại ít. Nhiều như vậy cổ yêu tộc, Tô Dạ trong lòng kinh ngạc. Trước đó hắn tại Thiên Bắc Học viện lúc, cổ yêu tộc còn rất tu liễm, bây giờ lại là một hơi toát ra nhiều như vậy đến, nếu là cổ yêu tộc không có kế hoạch gì, thực tế gọi là người không thể tin được. Tô Dạ, ngươi định xử lý như thế nào?" Viên Hằng nghi hoặc hỏi. Nhìn thấy Viên Hằng tra hỏi Tô Dạ, không ít người lòng mang kinh ngạc, dù sao lấy Viên Hằng thực lực, hỏi thăm Tô Dạ ý kiến thực tế để người cảm thấy không thể tưởng tượng một chút. Tô Dạ chắp tay tiến lên, tinh thần lực cấp tốc triển khai, ba cái kia mệnh nguyệt cảnh cổ yêu tộc, tựa hồ cũng không tại phù cận, chúng ta trực tiếp giết đi vào tốt. Giết đi vào. Ta thích. Trung quanh sát thực không có gì lợi hại cổ yêu tộc, trước hết giết đi vào lại nói. Viên Hằng nói. Thành phá phong cùng tiết chấp sự một bên trên mặt nghi hoặc, Viên Hằng đại nhân, phải nghĩ lại a chúng ta bây giờ bên ngoài, Thiên Bác học viện ở bên trong, đến lúc đó thật đánh lên, chúng ta cho dù không dùng nội ứng ngoại hợp, chỉ cần ở phía sau phương đánh lén, đó cũng là có thể chiếm được đại tiên nghi. Tô Dạ trẻ tuổi Không nghĩ ra được cái gì quá mức hữu dụng biện pháp nhưng viên hàng thân kinhắc chiến nên biết đạo lý này à bọn hắn coi là có thể khuyên phải động viên hằng lại không muốn viên hàng phất phát tay quá quáphi phức, tô giả nói biện pháp rất tốt đủ dứt khoát cũng đủ trực tiếp thoại âm rơi xuống viên hằng trực tiếp đi lại tiến lên đầu tiên sông tại phía trước cái này thiên bác học viện đã bị chúng ta vây tình trạng kết sức vì sao ba vị thủ lĩnh còn không cho chúng ta đạo thủ thiên bác học viện có một đạo hổ cửa đại trận cái này hổ cửa đại trận M mặc dù chúng ta có 5 chất phá vỡ nhưng nếu như cường ép đi phá rất láng tốn thời gian cùng minh lực hH Ba vị thủ lĩnh có một chiêu không đánh mà thắng chế địch diệu kế, chỉ là thời điểm chưa đến, chúng ta chậm rãi chờ đợi là đủ. Mấy cái cổ yêu tộc lần lượt nghị luận, nên miệng mím mái cười to. Hả? có người." Không ít cổ yêu tộc đã phát hiện Viên Hằng. "Vậy mà còn có nhân loại ở hậu phương bọn đánh." Nhìn phương hướng là từ sở thành đến, nhu yêu nhất tộc đều là phế vật sao? Sợ thành người đều nhìn không tốt. Một đám cổ yêu nhìn thấy Viên Hằng thời điểm, nháy mắt bật lên, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Không có mệnh lệnh cảnh cổ yêu, tại Viên Hằng mà nói, tự nhiên là không được may uy hiếp. Viên Hằng lánh khốc mà cười, thủ đoạn cần quét, một đường tiến lên đánh đâu thằng đó, thông suốt. Tổ hợp chi chúng, viên Hằng lập đầu. Hắn cầm đầu phía trước, chiếc để mở ra một đầu hoàn mỹ con đường. Không tốt, là mệnh huyết cảnh cử giả. Một đám cổ yêu tộc nhau nhau lưu lại, nhìn xem viên hàng khuôn mặt, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Cùng lúc đó, Thiên Bác học viện trong viện, không ít học viện cao tầng đứng tại chỗ cao, túi nhìn phía dưới. Trong đó, Thiên Bác học viện mộ dung nam, còn có đại trưởng lão Lăng Đông Thăng, chính ở trong đó. Một đám trưởng lão ngóng nhìn phía dưới, biểu lộ tất cả đều lộ vẻ vô cùng nặng nề, thế cục đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn đã là cá trong chậu, kết cục đã sớm chú định. Loại tình huống này, đội ai tự nhiên đều khó mà vui vẻ đến. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng đi, bây giờ tình trạng này, cho dù là chúng ta Thiên Bắc học viện hộ cửa đại trận, cũng chèo chống không được quá lâu, hộ cửa đại trận bị phá đi lúc, chính là chúng ta liều chết một trận chiến thời điểm. Mộ Dung Nam khuôn mặt kiên định, không có vấn đề. Những trưởng lão này nắm chặt nắm đấm, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ có Lăng Đông Thăng ở bên, một mặt trần chờ nói, Mộ Dung Viện trưởng, ngài tiểu bất nhiều nghĩ lại một chút à những cái kia cổ yêu tộc đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta rút mở hộ đại trận, khuất phục tại cổ yêu tộc, liền liền thả chúng ta một ngựa. Chúng ta làm gì cùng cổ yêu tộc liều chết một trận chiến, kết quả là thua thiệt nhất định là chúng ta, còn không bằng. Lăng Trường lão, hướng cổ yêu tộc khuất phục. Loại lời này ngươi cũng nói ra được đến. Một tên trưởng lao nhíu nhíu mày. Lăng Đông thăng sắc mặt tâm trầm chậm, một bộ nghĩa chính luôn từ bộ dáng quát, các ngươi hiểu cái gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý hướng tới cổ yêu tộc khuất phục? Hừ, ta cùng cổ yêu tộc không đội trời chung, điểm này thiên địa chứ dám. Chỉ bất quá, cứ như vậy chết rồi, ngày khác còn như thế nào đi giết cổ yêu tộc, người chết rồi, cái gì đều không còn. Các trưởng lão khác nghe đây, sắc mặt dịu đi một chút. Lăng Đông Thăng là nghĩ nhận nhục phụ chọ sao? Mà lại, chúng ta những lao gia hỏa này, chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng là trong học viện có nhiều như vậy nhân tài ưu tú làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn còn sống, ngày khác nhất định thành tựu gì, tới lúc đó, lấy bọn hắn lực lượng cho chúng ta xoay người có gì khó xử. Chúng ta bây giờ làm sơ ẩn nhẫn, lại là vì tương lai tính toán a." Lăng Đông Thăng nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Các ngươi cho là ta nghĩ ẩn nhận khuất phục sao? Chết không đáng sợ, sự tình trong ngay mắt, ẩn nhận khuất phục là thống khổ nhất." Không ít trưởng lão nghe đây, cảm xúc rất nhiều, "Lại trưởng lão, chúng ta trách oan ngươi." Lăng trưởng lão nghĩ vậy mà xa như vậy. Lăng Đông Thăng nhìn thấy không ít người tin tưởng lời của mình, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ có kế hoạch khác, không có người biết nó đang suy nghĩ gì. "Viện trưởng, chúng ta." Lăng Đông Thăng hỏi. "Chúng ta bây giờ còn chưa sơn cùng thủy tận, nói những người này còn hơi sớm." Mộ Dung Nam nói. Lăng Đông Thăng lắc đầu nói, "Chúng ta bây giờ còn chưa sơn cùng thủy tận. Chúng ta bây giờ đã không có gì có thể lấy cùng cổ yêu tộc chống lại lực lượng a." Mộ Dung Nam nhíu mày, không cách nào phủ nhận Lang Đông Thăng. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa, Đột nhiên bắt được một chút hiện tượng kỳ quái, cổ yêu tộc nội bộ trong lòng đại loạn, chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, có một đội ngũ nhân mã lao đến, cầm đầu tựa như là một cái mệnh huyết cảnh cao nhân. Ân, không sai, đích thật là mệnh huyết cảnh cao thủ, ha ha ha, quá tốt. Không phải là tiếp viện đi tới. Chờ một chút, Tô giả cũng ở trong đó. Mộ Dung Nam một cái trước mắt rung động, hắn nhìn rõ ràng, một đám trong đội ngũ, Tô giả cũng ở trong đó. Từ viên hàng dẫn đầu, một đám người sống sờ sờ rét tới đây, đông cổ yêu tộc bị sợ vỡ mật nhi, hoàn toàn không dám lên trước. Khai trận pháp, để bọn hắn vào. Mộ Dung Nam nói. Những trưởng lão khác cấp tốc mở ra trận pháp, chỉ có Lăng Đông Thăng đứng tại chỗ chìm tư tưởng không thôi, chuyện gì xảy ra, đám người này là từ đâu xuất hiện? Là cái này Tô Dạ sao? Lăng Đông Thăng ngứ khí trầm thấp, tất nhiên là hắn từ quan phủ điều động qua người tới, đáng ghét, lại là tiểu tử này hỏng ta chuyện tốt. Bất quá ngược lại cũng không sao, chỉ là một cái mệng nguyệt cảnh, gánh không được cái này tầng tầng lớp lớp cổ yêu đại quân. Quy 1 chương 152, nghĩa chính ngôn từ Lăng Đông Thăng. Chương 152, nghĩa chính ngôn tử Đông Thăng. Trận pháp mở ra, Tô Dạ dẫn một đám người thành công tiến vào Thiên Bắc học viện bên trong. Sau đó Trần pháp lại làm con bế, đám người thuận lợi tiến vào bên trong. Mộ Dung Nam nhanh chóng đi ra lên tiếp, nhìn thấy Tô Dạ lúc, thậm chí có chút không dám tin tưởng cặp mắt của mình, "Tô Dạ, ngươi làm sao trở về?" Ta thăm dò được Cửu Giang trấn tình huống không ổn, liền trước một đường chạy về. Trên đường thuận đường giúp một chút thành hội trưởng cùng pháp sư cung các vị cao nhân, bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta kể vai chiến đấu." Tô Dạ nói. "Vậy vị này là?" Mộ Dung Nam quan tâm nhất, vẫn là Tô Dạ bên cạnh Viên Hằng. Viễn Hằng xuất hiện, có thể nói cho bọn hắn Thiên Bắc học viện hy vọng. Tô cười nói, Vị này là ta Tòng Long Lửa quận mang tới người trong quan phủ, tên là Viên Hằng, đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tam trọng, là đến trợ giúp chúng ta. Nguyên lai là Viên Hằng đại nhân. Một tất cả trưởng lão nghe tới là quan phủ đám người lúc, lập tức có hy vọng, nhìn xem Viên Hằng lúc, không khỏi là mặt mày lớn hở, mừng rỡ cùng tính. Mộ Dung Nam cũng là cuồng hỉ bộc lộ, nói ra, Tô Dạ, quá tốt, thực tế quá tốt. Ngươi lần này giúp chúng ta Thiên Bắc Học viện đại ơn a. Cũng không tính giúp đỡ cái gì lại ân. Ta Tô Dạ đã xuất từ Thiên Bắc Học viện, có nghĩa vụ cùng Thiên Bắc Học viện, vai chiến đấu. Tô điểm nói. Tại Thiên Bắc Học viện bên trong, Hắn có rất nhiều bằng hữu, cũng có được rất nhiều đợi hắn không sai người. Hắn còn không nghĩ để Thiên bác học viện, luôn hãm cổ yêu chi thủ. Tốt tốt tốt. Mộ Dung Nam nghe đây, thoải mái cười to, đã như vậy, chúng ta liền kể vai chiến đấu, cùng cổ yêu tộc liều chết quyết ra thắng bại. Viện trưởng, phải nghĩ lại a. Lăng Đông Thăng vội vàng tiến lên, coi như vị này viên hàng đại nhân là xuất từ cơ phủ, thực lực đạt tới mệnh huyết cảnh, thế nhưng là kia cổ yêu tộc khoảng chừng 3 cái mệnh huyết cảnh cao thủ, thật cứng đối cứng, chúng ta quả quyết không phải là đối thủ. Ta cảm thấy rút mở hồ cửa đại trận, cùng cổ yêu tộc đảm thương điều kiện, là lựa chọn tốt nhất. Mộ Dung Nam thần sắc cứng lại, Lăng Trường Lão, như vậy ta không hy vọng được nghe lại lần thứ hai. Tô giả tiểu hữu, cùng viên hàng đại nhân, lớn nhưng ở ngoài vây không tiến vào Thiên bác học viện bên trong, dạng này chỉ ít bọn hắn không đến mức đặt mình vào nguy hiểm, lúc nào đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, bọn hắn lại lựa chọn tiến vào học viện bên trong, theo chúng ta kể vai chiến đấu. Bọn hắn đều không sợ chết, khó nói chúng ta liền sợ chết sao? Lăng Đông Thăng lông mày nhíu một cái, trên mặt không có trả lời, nhưng trong lòng đã là thầm mắng lên tiếng. Cái này Tô nhiều lần cùng hắn nghịch, hết lần này tới lần khác Dung Nam cái này lão ngoan cố còn lựa chọn tin tưởng Tô Dạ. Lấy Tô Dạ cùng Viên Hằng năng lực, có thể làm cái gì? Thôi, đã bọn hắn muốn chết, kia liền tắt thành cho bọn hắn tốt. Hả? Có khí tức cường đại đối tới nơi đây. Viên Hằng cùng Tô Dạ cơ hồ trăm miệng một lời đạo. Mộ Dung Nam mấy người cũng là lần lượt cảm ứng được, nhau nhau đi tới chỗ cao, nhìn xem hổ cửa đại trận bên ngoài chẳng cảnh. Cổ yêu tộc số lượng lại nhiều. Mộ Dung Nam biểu lộ khó xử. Mấu chốt không phải những này, mà là ba cái kia mệnh huyệt cảnh cổ yêu tộc, cảm ứng được vừa rồi tình trạng. Đã đi tới nơi đây, kể từ đó, ta chính là nghĩ mang các ngươi đột phá chúng đây, đều có chút gian nan. Viên Hằng chắp tay nói, Mộ Dung Nam nắm chặt xong quyền, viên Hằng đại nhân không cần lo lắng, ta Mộ Dung Nam tuyệt không phải hạ người ham sống sợ chết, nam nhân muốn chết cũng được đứng chết, tốt một câu chết cũng được đứng chết, Mộ Dung Viện trưởng, ta bắt đầu có chút thượng tức ngươi." Viên Hằng bình tĩnh nói ra, về sau có cơ hội, đến chúng ta quan phụ phát triển đi." Mộ Dung Nam nghe vậy, mừng rỡ như điên. Hắn tuy là Thiên bác học viện viện trưởng, nhưng tiền đồ kỳ thật rất bình thường, nếu như một ngày nào đó có thể tiến về quan phụ phát triển, thành tựu có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Mẫu chốt nhất chính là, đối phương nói lời này, chính là cho hắn cơ hội a. Bất quá rất nhanh, Nam liền thở dài, Nhất định chỉ là hiện tại tình trạng viên Hằng không nóng không vội mà nói cái này hổ cửa đại trận là mấu chốt các người thiên bác học viện ngược lại là có chút nội tình phối hợp trận pháp này có ta tỏa chấn ba cái kia mệnh huyệt cảnh cổ yêu nhất thời bán hội cần không được thiên bác học viện như thế nào đúng có viên hàng đại nhân tại phối hợp hổ cửa đại trận chúng ta thiên bác học viện nhất thời bán hội thật không sợ những này cổ yêu tộc Mộ dung Nam đột nhiên nghĩ đến tô giả ở bên trầm mặt không nói một thằng đến lúc này mới vừa hỏi nói mặc Bình Sơn mọi người đâu ta vừa rồi tinh thần lực triệt thai không có cảm thấy được khí thức của bảo hắnạ Bình Sơn Mộ Dung Nam nghe vậy, biểu lộ cứng đờ xuống dưới. "Làm sao rồi?" Tô Dạ hỏi. "Mạc Bình Sơn là hắn tại Tiên bác Học viện bên trong, số ít mấy cái trung thành thủ hạ, đối với đối phương, hắn tự nhiên là quan tâm vô cùng." Mộ Dung Nam nói ra, lúc ấy Mạc Bình Sơn chờ một đội ngũ học viên đi theo Lăng trưởng lão, trong lúc đó gặp yêu thú hãm hại, đa số học viên đều bị cổ yêu tộc bắt đi. Kia Lăng trưởng lão là làm sao trở về? Tô giả nhìn về phía Lăng Đông Thăng. Lăng Đông Thăng bị Tô Dạ như thế ép hỏi, không muốn nói, bọn hắn quá yếu, rất dễ dàng liền bị cổ yêu tộc chụp tới. "Thực lực của ta mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều, ra khỏi chúng đây." Lăng trưởng lao tốt một câu ngươi mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều, ngươi làm dẫn đội người, bảo hộ học viên không phải ngươi phải làm chức trách sao? Dưới trướng học viên toàn bộ bị bắt, một mình ngươi còn sống trở về. Ngươi cái này đại trưởng lão làm thật đúng là xứng chức a." Tô Dạ trầm thâm nói. Lăng Đông Thăng cũng là mặt mơ đỏ ửng, hắn làm đại trưởng lão, bảo hộ dưới trướng học viên đúng là nghĩa bất dung tử. Bất kể nói thế nào, chỉ một mình hắn trở về, rất dễ dàng bị người lên án. Bất quá Lăng Đông Thăng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoát xác, tức giận nói, "Tô Dạ, hiểu cái gì?" Ngươi cho rằng ta không nghĩ giống như bọn họ đường đường chính chính chiến đấu một trận sao? Lấy thực lực của ta, miễn là còn sống, liền có thể vì Thiên bác học viện mang đến to lớn hiệu quả và lợi ích. Ngươi cho rằng ta không thống khổ sao? Ta đứng ở chỗ này, thời thời khắc khắc đều ở bên trong dày rức. Ấy náy người cũng sẽ không mình ngoài miệng đem mình khen đường hoàng, mà lại, ngươi cái gọi là vì Thiên bác học viện mang đến hiệu quả và lợi ích, hẳn là chính là trở về khuyên mọi người đầu hàng." Tô Dạ cười lạnh nói. Lăng Đông thăng sắc mặt trầm xuống, bị Tô Dạ như thế đốt đốt ép hỏi, trong lúc nhất thời sững sốt không có lời nói. Tô Dạ Ta nhìn ngươi hay là bởi vì đường mạc ly sự tình đối ta canh cánh trong lòng, cố ý nhằm vào ta đi. Người trẻ tuổi như thế lòng dạ nhỏ mọn, sao thành phế quyển? Hắn bỗng nhiên quay người nói ra, "Viện trưởng, đem ta điều động đến hổ cửa đại trận trận nhãn chỗ đi. Bằng vào ta năng lực, trưởng không trận nhãn, phối hợp viên hàng đại nhân, nhất định hoàn mỹ vô huyết." Ta không muốn ở lại chỗ này, bị một cái hậu bối nói này nói kìa, hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Mộ Dung Nam mắt thấy Lăng Đông Thăng cùng Tô Dạ mâu thuẫn làm sâu sắc, không biết như thế nào khuyên giải, kịp thời điều đi hai người là lựa chọn chính xác nhất. "Lăng trưởng lão, đừng quá mức bi thiết." Ngươi liền đi trận nhãn chỗ đi, hảo hảo khống chế hổ cửa đại trận, chúng ta Thiên bác học viện còn có hy vọng." Mộ Dung Nam giảng đạo. Lăng Đông Thăng một bộ không cùng Tô Dạ so đo bộ dáng, cấp tốc rời đi, quay người về sau, khỏe miệng lại là lập tức dương lên. Quy một chương 153, hắn điên rồi sao? Chương 153, hắn điên rồi sao? Tô Giả muốn cùng hắn đấu? Còn kém xa lắm đây." Tô Giả cũng không để ý tới Lăng Đông Thăng, với hắn mà nói, trọng yếu hơn chính là lập tức cục diện. Viên Hằng hiện tại đứng tại phía trước nhất, bình tĩnh quan sát, lẩm bẩm nói, "Rất kỳ quái, lẽ ra cái này tam đại mệnh huyết cảnh của Yêu tộc" Hẳn là tiến lên thăm dò một phen. Có phải hay không là bọn hắn kiêng kỵ viên đại nhân ngài lợi hại, không dám tùy tiện tiến lên. Mộ Dung Nam tỏ mẫu hỏi, không có khả năng, bọn hắn không hiểu rõ chúng ta chiến lược tình huống giới, càng hẳn là hơi thăm dò một chút. Nhưng bây giờ, cái này ba cái mệnh huyết cảnh cổ yêu tộc thực tế quá bình tĩnh, phản phất hết thể đều nắm trong tay bên trong bộ dáng. Viên Hằng nhíu mày lại, có một cố dự cảm không tốt. Hắn thân kinh mạch chiến, trực giác là chuẩn xác nhất, dưới mắt cái này tam đại cảnh cổ yêu, thực tế bình tĩnh có chút quá phận. Cùng lúc đó, tam đại cổ yêu mệnh huyết cảnh cao thủ, dễ dàng cho Thiên Bắc học viện trước, bình tĩnh tọa Không, có nửa điểm ý xuất thủ. Cái này tam đại cổ yêu tộc, một con hổ yêu, một con nhu yêu, một con lang yêu, đều là nửa thú nửa người trạng thái, biểu lộ hung ác trên mặt linh ý. Ba vị đại nhân vừa mới trôi qua trong một đám người, kỳ thật cũng liền một cái mệnh huyết cảnh tồn tại. Ba vị đại nhân chỉ muốn cường công hộ cửa đại trận, muốn phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi à. Một cái cấu nguyên cảnh cổ yêu tộc, xiểm vừa cười vừa nói. Hổ yêu đầu lĩnh cười lạnh nói, "Vội cái gì, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, hiện tại nếu như chúng ta đi xong, không chiếm được cái gì thực chất tốt, nhưng nếu như lại chờ một lát, hộ cửa đại trận tự nhiên sẽ mở ra. Ha ha ha, những nhân loại này bên trong, thứ không thiếu nhất những cái kia hạng người ham sống sợ chết. Lúc ấy bắt lấy lao già kia lúc, chúng ta còn không có độc thủ, đem hắn bị Hù Hồn Phi phế tán, quần nước tiểu lưu. Nưu Yêu thủ lĩnh cười lạnh nói, lẽ ra thời gian, lão già này cũng đã mau đưa hộ cửa đại trận mở ra, trừ phi hắn nghĩ bị chúng ta Nưu Yêu nhất tộc bảy hồn đoạt mệnh dịch cho trực tiếp hạ độc chết. Lang Yêu Vương luốt ve mình móngướt. "Đừng có gấp, chúng ta còn trông cậy vào lão già này giúp chúng ta thuyết phục một nhóm người quy hàng đâu. Có thể không đánh mà thắng cầm xuống cựu giang trấn, chúng ta cũng liền có thể nhanh chóng chạy tới Long Hòa quận tiến hành chi việc." Cổ Yêu Đầu lĩnh cười to nói: "Thời gian đang trôi qua, những này mệnh huyết cảnh cổ yêu bất động, viên hằng tự nhiên cũng không cần thiết xuất thủ." Trang diện trong lúc nhất thời rằng cọ xuống dưới, không ít tiên bá học viện trưởng lão mừng rỡ bộc lộ, bọn hắn tự giác là viên hàng nguyên nhân, đem cái này tam đại cổ yêu tộc mệnh huyết cảnh cho trấn nhiếp. Bây giờ tam đại cổ yêu không dám tới phạm, tại bọn hắn mà nói tự nhiên không phải chuyện tốt. Chỉ có Tô giả cùng viên hằng rõ ràng, sự tình xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này tam đại cổ yêu, đến cùng đang nội lên cái gì? Liền trong lòng bọn họ ngờ vực vô căn cứ thời điểm, đột nhiên, một đạo văn thanh niên ầm nhấp nô trừ ra, đinh hai nhức óc, nguyên bản không thể phá vỡ hổ cửa đại trận, hoàn mỹ bao vây lấy toàn bộ thiên bác học viện, nhưng lại tại lúc này từ từ tan ra ra. Trong đại trận cự hộ chi thân đã triệt để tiêu tán, toàn bộ từ linh lực duy trì đại trận, lực lượng cũng là trong chốc lát, chút xuống sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Nam không thể tin được cặp mắt của mình, dung động nhìn xem đây hết thảy, hộ cửa đại trận vì sao biến mất? Ai khống chế hổ cửa đại trận? Viên thanh âm trầm thấp. Mộ dung Nam đột nhiên cả kinh nói, là Lăng Đông Thăng. Lăng Đông Thăng bên kia xảy ra vấn đề. Viên Hằng sắc mặt tâm trầm Mộ Dung Nam toàn thân run lên, hẳn là Lăng Đông Thăng. Kỳ thật hắn trước đây liền đã cảm giác được Lăng Đông Thăng có chút không đúng, chỉ là hai người cùng là Thiên Bắc Học viện mỗi lão, cho nên hắn vô điều kiện tin tưởng đối phương. Nhưng bây giờ, hồ cửa đại trận đã mở ra, Mộ Dung Nam, các ngươi còn không đầu hàng. Ngay tại suy nghĩ lúc, Lăng Đông Thăng thân ảnh không biết từ nơi nào xông ra. Trong tay của hắn, dẫn theo hai bộ thi thể, đều là Thiên Bắc Học viện trưởng lão, bây giờ đã hoàn toàn bị chi đánh chết. Mộ Dung Nam gần như gào thét đứng dậy, Lăng Đông Thăng, ngươi dám phản bội Thiên Bắc Học viện. Mộ dung Nam, ta đã sớm thuyết phục qua ngươi rất nhiều lần. Người lão già này hết lần này tới lần khác không nghe ta, hiện tại tốt, các ngươi đều phải chết." Lăng Đông Thăng hung tận nói. "Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì sao?" Mộ Dung Nam trầm giọng nói. "Lăng Đông Thăng, chúng ta tửu bất nền tin tưởng ngươi." "A a a, Lăng Đông Thăng, ngươi tội đáng chết vạn lần." Một đám thiên bác học viện trưởng lão tức giận vô cùng. Thua thiệt bọn hắn ngay từ đầu còn tin tưởng Lăng Đông Thăng, Thua thiệt bọn hắn đối Lăng Đông Thăng như vậy tin tưởng vững chắc, lại không nghĩ rằng đối phương ngay từ đầu liền làm tốt phản bội chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ Cổ yêu tộc thế lực mạnh, ta tự nhiên là muốn đi theo Cổ U tộc. Không giống như là các người, thủ vững cái gọi là bản tâm tri đạo, kết quả là không đều phải rơi một con đường chết. À, đúng, các người đem hy vọng ký thác vào Tô giả cùng cái này viên hàng trên thân đâu? Ha ha ha. Lăng Đông Thăng vẻ mặt lúc nói chuyện đã khịt mũi coi thường, không hề mặt mũi. Mộ Dung Nam lửa giận tiêu đốt, hắn không thể tại chỗ đem Lăng Đông Thăng đánh chết. Bất quá Lăng Đông Thăng đã đứng tại cổ yêu bảy bên trong, an toàn vô cùng. Ngược lại là bọn hắn tình cảnh hiện tại, bởi vì không có hổ cửa đại trận, vô cùng nguy cơ. Tô Dạ nhìn xem Lăng Đông Thăng, mặt không biểu tình mà nói, "Lăng Đông Thăng, ta liền biết, ngươi không an phận. Chỉ là không nghĩ tới Ngươi ngay cả loại chuyện này đều làm ra được. Tô Dạ, sắp chết đến nơi, ngươi còn đối ta khoa tay một chân? Lăng Đông Thăng tàn nhẫn nói, "Tô Dạ, đợi chút nữa người thứ nhất giết chính là ngươi." Trong mắt ta, Đường Mạc Ly mới thật sự là thiên tài, ngươi chẳng phải là cái gì? Tô Dạ nhiều lần để hắn kinh ngạc, hắn đã sớm muốn để Tô Dạếm thử sự lợi hại của hắn. "Ha ha, Lăng Đông Thăng, làm không tệ." Hồ Yêu Đầu Lĩnh không nóng không đợi mà nói, "Lần này qua đi, chúng ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm chó nuôi." Lăng Thăng nghe đến nơi này, sắc mặt có chút khó xử, nhưng rất nhanh liền gạt ra thiếu dung. Ba vị đại nhân, dựa theo quyết định, không biết có thể cho ta thoát giải." Lăng Đông Thăng trên mặt ý cười. Ba cái cổ yêu thủ lĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Đông Thăng một chút, tựa hồ căn bản không có đem nó lời nói nghe vào. Lăng Đông Thăng lập tức thân thể cứng đờ. Ba cái mệnh huyết cảnh cổ yêu đối mặt hướng Viên Hằng, cười tàn nhẫn. Châu Hồng, Địa Hổ, các người đi đối phó cái này mệnh huyết cảnh ra hoàn đi. Những người khác giao cho ta." Lăng Yêu Đầu Linh nói. "Ngươi ngược lại là sẽ chọn, tốt, hai người chúng ta hợp lực tru sát tại nó." Châu Hồng liếm môi một cái. "Vậy liên để để ta làm đối thủ của các ngươi đi." Viên Hằng đột nhiên đứng dậy, đồng thời vô bối rối, muốn chết. Hai đại mệnh huyền cảnh yêu thú, thẳng đến viên hằng mà đi. Viên hằng cùng hai đại mệnh liệt cảnh cổ yêu đấu cùng một chỗ, đánh khó khăn chế liệt, mà còn lại Lăng yêu thì là cho thấy khí tức kinh khủng, hướng phía phía dưới ép xuống. Viên hằng cái này mệnh huyền cảnh không tại, Thiên bác học viện bọn ra hỏa này, với hắn mà nói, có thể nói là dễ như chờ bàn tay. Để ta ở đây lãng phí thời gian lâu như vậy, các ngươi cũng là thời điểm chết rồi. Lăng yêu đầu lĩnh đẳng đẳng sát khí đạo. Một đám Thiên Bắc học viện trưởng không khỏi là hoảng lên. Còn lại hai đại mệnh huyền cảnh viên hằng có thể ngăn chặn, cái này còn lại một cái, phải làm sao? Ai tới đối phó? Chỉ ít, bọn hắn hoàn toàn bất lực. Chúng ta hợp lực tới đối kháng. Mộ Dung Nam giận dữ hết, dù là có một tia hy vọng đánh bạc tính mệnh, có thể thương tổn được đối phương cũng đầy đủ. Những này học viện trưởng láo trọng trọng gật đầu, dù là chết cũng được chết oanh oanh liệt liệt. Ngay tại lúc bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị thời điểm, một thanh âm tại cách đó không xa ung dung chuyển đến. Các vị không cần xuất thủ, đem nó yêu thú của hắn giải quyết lưu loát là đủ. Cái này lang yêu, ta đến xử lý. Đám người nghe tới thanh âm, kinh ngạc nhìn lại, phát hiện chính là Tô Dạ tại trên đế, nhẹ chậm sau khi đứng dậy, mở miệng nói ra Tô Dạ, hắn điên rồi sao? Quy một chương 154, Huyễn sói, chết. Chương 154, huyền sói, chết. Đây là tất cả mọi người ngay lập tức ý nghĩ, Tô giả muốn tìm mệnh huyệt cảnh cổ yêu phiên phức. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng mà Tô Dạ lại là cười khẽ tại mặt, một điểm áp lực đều không có, tự hồ đối mặt một con mệnh huyết cảnh cổ yêu, vốn chính là hắn trước đây đã dự liệu được sự tình. Cùng lúc đó, cách đó không xa, viên hằng cùng hai đại mệnh huyết cảnh cổ yêu giao thủ, lộ vẻ vô cùng phi sức. Bất quá nó thủ đoạn cao minh, đầu linh hoạt, ngược lại cũng không đến nỗi nhanh chóng thua trận. Hắc Nhân loại mệnh lực cảnh, ngươi liền không lo lắng lo lắng tình trạng của những người khác sao? Ngươi là mệnh huyết cảnh thực lực không giả, bất quá, những người khác coi như không giống." Châu Hồng lạnh lùng nói, Viên Hằng khẽ miệng giơ lên, biết cái này hai đại cổ yêu là cố ý muốn để hắn phân tâm, đến mức tốt hơn đem hắn giật trừ. Bất quá hắn vẫn chưa có gì bối rối, ngược lại là khỏe miệng giơ lên, tự tin nói, "Nói thật, các ngươi có lo lắng ta bên này người ấy tinh lực, chẳng bằng lo lắng nhiều lo lắng đầu kia sói đi. Ta không thể bảo đảm, đợi chút nữa hắn có thể sống sót." Ha, ha, ha. Châu Hồng cùng địa thoải mái cười to, hoàn toàn bị Viên Hằng cười. Giác Hỏa này thật sự là đầu xảy ra vấn đề, không cần cùng nó nói nhảm, trực tiếp đem hắn giết chết tốt. Hai đại cổ yêu vừa thương lượng, lôi đỉnh xuất thủ. Lại nhìn Tô Dạ bên này, nó đứng ra, để một đám Thiên bác Học viện trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc. "Huyền Sói đại nhân, cái này Tô Dạ là Thiên bác Học viện thiên tài, nhất định phải đem giật trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng." Lang Đông Thăng đột nhiên đứng dậy. "Lăng Đông Thăng, ngươi còn có hay không một chút lương tâm?" Mộ Dung Nam gầm thét lên. Nói xong lúc, hắn khẩn trương nhìn về phía Tô Dạ, tô dạ đợi chút nữa ngươi có cơ hội, lập tức đào tẩu nơi đây." Ngươi có thể về tới cứu chúng ta những này lao quốc đầu, chúng ta rất cảm kích. Nhưng ngươi phải biết, ngươi so với chúng ta càng trẻ tuổi, ngươi còn có vô hạn tốt đẹp tiền cảnh. Chúng ta sẽ cho ngươi kéo dài đầy đủ thời gian, không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng vậy A Tô Dạ, thực lực ngươi bây giờ cải biến không được chiến cuộc, yên tâm đạo cậu, chúng ta sẽ không trách các ngươi. Các trưởng lao khác đều hô. Ha ha ha, ta huyền sói muốn giết người, bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản. Huyền mắt sói con ngươi nhìn chằm chằm Tô Dạ, chỉ một thoáng quét mà đi. Lang đông Thăng ở bên cạnh nhìn tàn nhẫn cười một tiếng. Phản bội nhân loại thật có chút khinh thường, nhưng những người này sớm tối đều phải chết, chỉ có hắn có thể sống sót. Phản bội một chuyện, không có người nào biết, liền không tính là gì. Nhất là Tô Dạ. Gia hỏa này để hắn nhiều lần kinh ngạc, rõ ràng là một cái không có gì tiền tư phế vật, lại còn dám cười lên trên đầu của mình. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, hai mắt đã đi cuồng. Huyền sói xuất thủ, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyền sói trên mặt lại là đột nhiên hiện ra một đạo sợ hãi. Không được. Huyền sói đột nhiên lui ra phía sau. Hiện tại ý thức đến không tốt, tựa hồ hơi che đi. Tô Dạ mỉm miệng lên, Tô Dạ không biết từ nơi nào đột nhiên rút ra một thanh lợi kiếm, nhắm chuẩn Huyền Sói thân thể, một kiếm chặt xuống dưới. Hư Không Tàng kiếm thuật. Hư Không kiếm thuật lợi hại nhất một điểm chính là có thể tùy thời thanh kiếm giấu vào hư không bên trong, để người khác căn bản nhìn chi không đến, từ đó đem kiếm rút ra ra, tạo thành tất sát nhất kích. Nếu như Huyền Sói ngay từ đầu liền trận địa sẵn sàng, một kiếm này từ trong hư không tập kích, lấy nó phản ứng không khó tránh đi. Nhưng nó quá không coi Tô Dạ là chuyện. Phốc phốc, một kiếm tránh kinh hủng. Tô thân thể xuyên qua, Huyền Sói một cánh tay, cứ như vậy bị nó chẹt chẹt để, để chạm xuống dưới. Tay của ta Viên sói sợ hãi Haiensen. Mà Tô Dạ cũng là vào lúc này, chiếc để bộp phát ra tự thân khí tức. Mệnh nguy cảnh. Nhìn xem Tô Dạ giờ phút này còn như thiên thần bóng lưng, mộ dung nam, cùng tất cả Thiên bác học viện chấp sự đều rung động trong lòng sóng biển cuộn cuộn. Sao, làm sao có thể? Tô Dạ là mệnh nguy cảnh. Thiên bác học viện trưởng lão không thể nào tiếp thu được, mà thành phá phong cùng tiết chấp sự thì là ửng ngược nuốt ngụm nước miếng, nhớ lại, Tô Dạ trước đây từng một kích đánh chết Châu Đình, khi đó bọn hắn còn tưởng rằng Tô Dạ chỉ là dựa vào viên hằng trọng thương Châu Đình nguyên nhân. Nhưng bây giờ đến xem, không phải viên hằng mà là Tô giả bản thân. Ta nhớ được Tô giả mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi, nhanh 19 tuổi. Mộ Dung Nam thì thào nhắc tới, 18 tuổi mệnh nguyệt cảnh. Hắn đối Tô Dạ vẫn là hiểu rất rõ, đem đối phương tuổi tác nhớ đến vô cùng rõ ràng. 18 tuổi. Một đám thiên bác học viện trưởng lão, ngược lại hút miệng khí lạnh. Ta biết Long Hòa quận thiên tài, 20 tuổi có thể đạt tới Cấu Nguyên cảnh để ngũ trọng đều đủ để ngạo nghễ, có thể đạt tới Cấu Nguyên cảnh để bắt trọng đều đủ để vấn đỉnh Long Hoạ quận. 18 tuổi mệnh chốt nhất chính là, Tô còn triệt để chiếm cứ tự thậm chí chặt Sói một cánh tay. hiện tại kịp phản ứng. Nhìn xem Tô giả ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh, Huyễn sói liền kịp phản ứng, mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết ta. Nó gào thét mà ra, mặt khác một cánh tay vướt sói đột nhiên đánh ra mà ra, lực lượng mạnh trướng, mấy đạo chảo ấn, thẳng bức Tô Dạ. Nhưng mà Tô Dạ cách làm lại là đơn giản vô cùng. Vô cực lĩnh vực. Hắn hỏa diễm bao quạ toàn thân, hình thành bức trướng, đem đến từ tại viền sói một kích, trực tiếp chống cự bên ngoài. Huyễn sói đồng tử co rụt lại, kinh hãi không thôi, đây là thủ đoạn gì? Tô Dạ ngay cả nhúc nhích cũng không, liền đem nó tuyệt mệnh một kích hóa giải. Cái này cần là cỡ nào cao minh thủ đoạn. Vô cực hỏa diễm dần dần tiêu tán, Tô Dạ nhếch miệng lên, triển lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhìn xem Tô Dạ cái này rét lạnh Tiêu Dung, huyền Sói trong lòng không khỏi sinh ra một chút hơi lạnh. Nó biết, mình chỉ sợ căn bản không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Trốn. Thanh tỉnh ý thức nói cho nó biết, nó nhất định phải mau mau trốn, nếu không, hôm nay nó nhất định vẫn lạc tại đây. Huyền Sói không nói hai lời, quay thân liền phải thoát đi nơi đây. Hiện tại mới ý thức tới không phải là đối thủ của ta, có phải là có chút quá muộn. Tô Dạ nhìn thấy Huyễn Sói thoát đi, đồng thời không hoảng hốt, mà là tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Vô cực lĩnh vực hòaa Diễm Đúng là đã sớm chẳng biết lúc nào lan tràn đến huyền sói phía sau giống như một miệng mở lớn để huyền sói muốn trốn đều đã khó mà làm được tô giả kiếm đã theo sát mà tới nếu như không phải huyền sói chủ quan vứt bỏ một cánh tay hắn nghĩ đánh bại đối phương còn thật không dễ dàng bất quá bây giờ liền không giống huyền tiên chỉ tô giả một chỉ mà đi nhắm chuẩn huyền sói trước mắt xuyên qua huyền sói phản ứng cực nhanh cũng là không bôi nhỏ đi lang tộc thủ lĩnh chi danh nhưng mà tô giả tiến công lại là tầng tầng liên hoàn một cách không thành một cách sau lôiỉnh hạ xuống mộtệ phá Phật pháp Một kiếm này nhanh trong phi nhanh lưu lại chỉ có hoa mắt kiếm khí kiếm khí bay vụt mà huyền sói thân thể thì tại kiếm khí Trung ương không huyền sói thống khổ hô lớn lên tại kiếm khí vây quét bên trong khi tức biến mất từ không rơi xuống huyền sói chết trong lúc nhất thời tiên tinh đến thực hạ quy một chương 155 không phục ép đến ngươi phục chương 155 không phục ép đến ngươi phục nhất là thiên bác học viện những người này nhìn cứ họng không cách nào tưởng tượng mình chỗ nhìn nhìn thấy là thật tô dạng lấy thế xét đánh ngôi đỉnh đánh soi không nói còn sẽ chi triệt để đánh giết Liên xem như cùng giai mệnh huyệt cảnh muốn làm được, cũng không lớn dễ dàng đi. Tô giả đến cùng lại như thế nào thiên tài? Rất nhiều trong lòng người sinh ra một cái vấn đề như vậy. Không ít tiên bác học viện học viên, nhìn xem Tô giả ánh mắt bên trong bao hàm sự bái, nhất là những cái kia nữ học viên, càng là tâm tình mảnh trướng, không ít người đưa ánh mắt tung ra hướng Tuyết sư muội cùng Trần sư tỷ, bởi vì các nàng cùng Tô giả quan hệ thân cận hơn. Chắc không được, chắc không được. Thành phá phong tồn thức không thôi. Chắc không được cái gì? Một bên mộ dung nam hỏi thăm về đến, tâm tình phải mở. Chắc không được viên hàng đại nhân ngay từ đầu liền nói không cần phải lo lắng nhiều như vậy, để chúng ta trực tiếp đến đây, chúng ta tưởng rằng muốn tới này liệu chết một trận chiến, không nghĩ tới, viên hằng đại nhân ngay từ đầu liền rất có lực lượng. Thành phá Phong nói: "Nay đến ký đầu môn, chính là Tô Dạ tiểu hữu a." Tiếp chấp sự đáng chát cười nói, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta liền nên nhìn ra Tô Dạ tiểu hữu là mệnh huyết cảnh cao nhân, chỉ là không thể tin được. Viên hằng đại nhân cũng lời cùng chúng ta giải thích, bây giờ đến xem, chúng ta đúng là hết ngồi đại giếng, căn bản không biết tiên tài định nghĩa đến cùng là cái gì. Ta cảm thấy đây cũng không trách hai vị." Mộ Dung tay nói: Vì sao?" Tiếp chấp sự hỏi. "Bởi vì theo ta được biết, cho dù là Long Hỏa Quận Tiết Tài, chỉ sợ cũng làm không được như Tô giả tiểu hữu như vậy người tiên. Mộ Dung Nam bùi nguỳ mãi thôi. Lại nhìn lúc này, cổ yêu tộc một mệnh huyết cảnh đại tướng vẫn lạc, toàn bộ đội ngũ sĩ khí đều cấp tốc rơi xuống. Châu Hồng cùng Địa Hổ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn như thế, hồi tưởng lại mới Viên Hằng lời nói. Viên Hằng cười lạnh nói, "Ta phải cùng các ngươi nói qua, hẳn là hảo hảo lo lắng cho mình người." Châu Hồng cùng Địa Hổ nơi nào có thể nghĩ đến, Viên Hằng cũng không phải là một trận chiến này nhân vật chính, chân chính ẩn tàng sâu nhất nhân vật lợi hại, là Tô Dạ. Hiện tại ngược lại là đến phiên bọn chúng rối lên, trong lúc nhất thời đệ viên hàng đại đại thở một ngụm, ứng chiến hai người, cũng là đánh sinh động. Tô Dạ hiện đang nhìn mình thủ đoạn, nhếch miệng lên, nếu là vừa tiến vào mệnh huyết cảnh, bằng vào ta thủ đoạn nghĩ phải giải quyết mệnh huyết cảnh để tam trọng căn bản là chuyện không thể nào. Cái này hư không kiếm thuật quả nhiên lợi hại, ta chỉ là học xong một chút ra lông, đôi kiếm thuật của ta phụ tá liền ra chỉ lớn như vậy. Hắn hiện tại thân kiếm cực vũ kiếm quyết cùng hư không kiếm thuật hai đại kiếm pháp, kiếm thuật khủng bố đã đạt tới trình độ đang phong tạo cực. Bây giờ giải quyết sói, Tô Dạ thẳng đến còn lại Châu Hồng cùng Địa Hổ mà đi. Cái này nhìn một bên Lăng Đông Thăng thân thể phát run. Sao lại thế? Lăng Đông Thăng nắm chặt nắm đấm, từ ngực nuốt ngụm nước miếng, nhất định là ngẫu nhiên, nhất định. Địa hổ cùng Châu Hồng chắc chắn đem tiểu tử này giải quyết. Bất quá hắn suy nghĩ rơi xuống, mấy cái Thiên bác học viện trưởng lão đã cấp tốc xuất hiện. Lăng Đông Thăng, chúng ta tới lấy ngươi mạng chó. Mấy cái Thiên bác học viện trưởng lão gầm thét lên. Các ngươi thật sự coi chính mình thắng định rồi. Cái này Tô Dạ vừa rồi chỉ là chiếm đánh lén tiện nghi mà thôi, đợi đến Châu Hồng cùng nhân kịp phản ứng, các ngươi còn phải chết. Ta khuyên các ngươi tốt nghĩ rõ ràng một chút. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn từ bỏ. Đợi chút nữa ta tại hai vị trước mặt đại nhân, nói không chừng có thể nói một chút các ngươi lời hữu ích, tha các ngươi một cái mạng chó." Lăng Đông Thăng quát. "Lăng Đông Thăng, ta nhìn ngươi thật là không có thuốc nào cứu được." Mộ Dung Nam âm trầm mở miệng, bên trên, chúng ta Thiên bác học viện phản đồ, chính chúng ta giải quyết. "Vâng." Một đám trưởng lão cấp tốc xuất động, đem Lăng Đông Thăng vây lại với nhau. Mà Địa Hổ cùng Châu Hồng thì là một mức phân tâm chú ý Tô Dạ, bọn chúng cũng không muốn bộ huyền sói theo gót, mắt thấy Tô của tới, trở tay chính là một kích mà đi. "Tiểu tử, đi cho đi." Địa Hổ há miệng rít lên một tiếng. Lôi âm cuồn chấn động ra. Một tiếng này giống công, sát thực khá tốt, khiến cho Tô giả tiến công thủ đoạn đều dao động rất nhiều, động tác hoàn toàn trễ chậm lại. Châu Hồng thì là tay cầm một thanh khai sơn đao, tự lực mạnh trướng, một đao hướng phía Tô Dạ mạnh sinh sinh bổ xuống. Các ngươi coi ta là không khí sao? Viên Hằng tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, phi tốc xuất thủ, đấu nướng cùng địa hổ. Tô Dạ nhìn về phía viên Hằng, tới lớp nhau, hai người nhìn nhau, tựa hồ xác định sự tình gì. keng. Hoa hoa bắn ra bốn phía, Tô Dạ kiếm cùng Châu Hồng đụng vào nhau. Một kích phía dưới, Tô Dạ cảm nhận được đến từ Châu Hồng tiến công năng và lực ứng phó mệnh duyệt cảnh đệ tam trọng cổ yêu, vẫn là xử lý không tốt ta. Bất quá, hắn có hắn biện pháp. Một phen chiến đấu, trộn vẹn mấy chục cái hiệp quá khứ. Tô Dạ đầu như hồng, mà Viên Hằng đối diện địa hổ. Hai hai va chạm, đánh khó khăn chia liễu. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này." Châu Hồng điên cùng tiến công phía dưới, rất có đem Tô Dạ đè lên đánh ý tứ. Tô Dạ lại là âm trầm cười một tiếng, ánh mắt đối mặt Châu Hồng. Châu Hồng bị Tô Dạ như thế xem xét, toàn thân run lên, không biết xảy ra chuyện gì. "Thân thể của ta." Châu Hồng khẽ rũ dậy, mà Viên Hằng thì là sớm đã làm tốt chuẩn bị. Lúc đầu nó cùng địa hồ giáo thủ, chớp mắt chuyển tay tới, một trường sinh sinh bộ tới. Chết đi cho ta. Viên Hằng một ngọn gió trưởng phi tốc, cùng phong gạo thét phía dưới, mấy đạo phong nhận hội tụ ở nó lòng bàn tay, trực tiếp quán xuyên châu hồng thân thể. Phong nhận tại châu hồng trong thân thể gồi hồi, khiến cho châu hồng thân thể kịch liệt run rẩy, tại chỗ vẫn lạc. Tô giả tiểu hữu, ngươi ngược lại là thật không có gà ta, ngươi lại như thế nào khống chế lại cái này châu hồng? Viên Hằng tuấn thức không thôi. Hai người bọn họ tới trên đường, liền đã lặng lẽ thương nghị qua đôi sách. Tô Dạ nói nó có tự tin cùng nắm chắc khống chế lại một cái cổ yêu tộc đại khái thời gian một hơi thở. Thời gian một hơi thở, hai người bọn họ hợp tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể nháy mắt đánh chết một cái cổ yêu. Hiện tại đến xem, hai người phối hợp ngược lại là hoàn mỹ thỏa đáng, có chút ít khẽ hở. Thời gian một hơi thở, Châu Hồng đã bị mất mạng tại chỗ. Tô giả miết miệng lên, nói ra, đây là ta thủ đoạn đạt trụ. Hắn không có cách nào cùng Viên Hằng nói, bởi vì năng lực này căn nguyên, chính là hắn Thiên Tuyệt thú hồn thể. Vạn thú chi vương. Hắn thần thể có thể đối bất kỳ yêu thú gì tiến hành vô hạn lực hấp dẫn, đồng thời cũng có thể đối yêu thú tiến hành áp chế. Bất quá trước kia hắn làm không được đối mệnh nguyệt cảnh cổ yêu tộc áp chế. Nhưng theo cảm giác của hắn lực tăng lên tới tinh thần lực, Tô giảm phát hiện, tinh thần lực của hắn có thể tăng lên vạn tuyệt thú hồn thể áp chế hiệu quả. Hiện tại đến xem, áp chế hiệu quả rất không tệ, châu hồng kết quả, liền chính là chứng minh. Tinh thần lực về sau tiến hóa, chính là thần hồn. Chỉ cần thần hồn của ta năng lực đầy đủ mạnh, ta có thể áp chế bất luận cái gì một con yêu thú. Tô giả lộ ra nụ cười tự tin. Thiên tuyệt thú hồn thể, hắn chính là danh phủ kỳ thực vạn thú chi vương. Không phục, ép đến ngươi phục, Quy 1 chương 156, mệnh cảnh tứ nặng. Chương 156, mệnh cảnh tứ nặng. Giải quyết châu Hồng, bây giờ chỉ còn lại có một cái địa hổ. Địa hổ thân thể khổng lồ đứng tại chỗ, nhìn lên trước mặt một màn, đã là kinh ngạc đến ngây người đôi mắt. Chí ít, tại không lâu khai chiến trước đó, nó nắm chắc thắng lợi trong tay, là quả quyết sẽ không tin tưởng, bọn chúng tam đại mệnh huyệt cảnh yêu thú, hồn thao thắng lợi chiến cuộc phía dưới, sẽ bị đánh thất bại thảm hại. Trong đáy mắt, hai đại mệnh huyệt cảnh cổ yêu, toàn bộ bị chạm ở dưới ngựa, chỉ còn lại có nó một con, đau khổ trảo trống. Địa hổ hiện tại ánh mắt bên trong đã bối rối xuống tới, nó hai người đồng bạn toàn bộ ngã xuống, chỉ bằng ngựa nó một người, đánh như thế nào? Địa hổ phản ứng như như nô lấy tốc độ cực nhanh phi nhanh. Trốn. Đây là nó no ý niệm duy nhất. Truy. Tô giả cùng Viên hàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, cấp tốc triển khai bộ pháp, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Hai người bọn họ phối hợp thỏa đáng, một trước một sau, phân biệt hai cái vị trí tiến hành bọc đánh. Muốn chạy trốn? Trốn nơi nào? Tô giả đề phòng lấy chiêu này, am hiểu nhất truy sát hỏa diễm lĩnh vực đã hoàn toàn bao trùm, đem địa hổ đường lui chằng các gao. Địa hổ mắt thấy trốn chi không xong, giống giận gào thét nói, rằng Tế đại nhân sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết, nhân loại, các ngươi thủ không được cửu gian trấn. Gào thét phía dưới, địa hổ cũng là điên cuồng lên. Trấn phía Tô Dạ cùng viên hàng lao đến. Cùng lúc đó, một đám tiên bác học viện trưởng lão vây công Lăng Đông Thăng phía dưới, cũng là đại chiếm thượng phong. Lăng Đông Thăng thực lực vốn cũng không có đặc biệt thống trị lực, tại một đám tiên bác học viện trưởng lao vây công phía dưới, làm sao có thể gánh vác được, rất nhanh liền đã bị đánh khó mà hoàn thủ, tình cảnh phi thường không ổn. Lo lắng phía dưới, lang Đông Thăng cũng chỉ có thể quát: "Hổ đại nhân, Châu Hồng đại nhân, cứu mạng a." Tại trong mắt của hắn, Châu Hồng cùng địa hổ thế nhưng là mệnh cảnh cổ yêu tộc, toàn lực ứng phó tình huống Tô cùng viên bản bất lực ngăn cản. Hắn đầu nhập cổ yêu tộc, cổ yêu tộc nhất định sẽ che chở hắn. Nhưng mà, lại là chậm chạp không có cái gì hồi âm. Cái này khiến Lăng Đông Thăng toàn thân khẽ run dậy. Lăng Đông Thăng, lúc này, ngươi còn muốn để người khác cứu ngươi? Một đạo băng lãnh thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Đạo thanh âm này chính là Tô Dạ. Tô Dạ dẫn theo một con to lớn yêu thú thi thể đi tới Lăng Đông Thăng bị vây công chi địa. Tô Dạ, Viên đại nhân. Một đám Thiên bác Học viện trưởng lão nhìn thấy hai người lúc, mừng rỡ xô chào. Bởi vì, Tô Dạ trong tay dẫn theo chính là mệnh huyết cảnh cổ yêu địa hồ thi thể. Nhìn thấy Tô Dạ trong tay dẫn theo thi thể thời điểm, Lang Đông Thăng toàn thân run lên, sợ hãi đến cực hạn. Hắn biết, xong, hết thảy đều xong. Hắn nghỉ vào, hắn tự nhận là có thể bảo mệnh ác chủ bài, hiện tại toàn bộ biến thành hư ảo. Lăng Đông Thăng, ngươi không làm muốn cho bọn chúng cứu ngươi sao? Tô Dạ ngữ khí băng lãnh. Lăng Đông Thăng thân thể run dậy, nhịn không được lùi lại, nhưng lại bị tất cả mọi người vây gắt dao. Lăng Đông Thăng, ngươi tội đáng chết vào lần. Một đám trưởng lão phẫn nộ quát. Lăng Đông Thăng nhìn xem Tô Dạ, trong lúc nhất thời kêu khóc mà ra, "Tô Dạ, ngươi tha cho ta đi, ta thật biết sai, ta không nên cùng ngươi đối nghịch, ta đã biết ta sai ở nơi nào, ta về sau trở lại Tiên Bắc học viện tất nhiên một lần nữa là người." hảo vì thiên B bác học viện bồi dưỡng anh tài. tô giả nhìn thấy Lăng Đông Thăng cầu xin tha thứ cười nhạo mà ra nói thật Lăng Đông Thăng ta trở lại thiên bác học viện thật lười cùng ngươi so đo dị vãng nghỉ lễ bất quá ngươi không phải muốn tìm chết thì nên trách không được người khác trời gây nhiệt còn có thể sống tự gây nhiệt không thể sống đối đãi phản đồ chết liền lợi cho hắn quá đi viên hàng ánh mắt băng lánh tô giả đem hắn giao cho chúng ta thiên bác học viện xử trí đi mộtung Nam hậ thấu xương đạo tốt không có vấn đề tô giả rất nhanh đá ứng đối với Lăng Đông Thăng mà nói trực tiếp dết quá tiền y giao cho Thiên bác học viện, những trưởng lão kia sẽ lần lượt đem trong bụng ác khí ra. Đây đối với Lăng Đông Thăng mà nói, mới là tra tấn. Lăng Đông Thăng tự nhiên rõ ràng mình bị bắt về đó là cái gì hả chàng, liều mạng kêu khóc cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại ruột đã hối hận thành, nếu như lúc ấy hắn hơi kiên trì một chút, không làm như vậy mù quáng lựa chọn, hắn hiện tại vẫn là người người kính yêu đại trưởng lão đi. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Một đám Thiên bác học viện trưởng lão đem Lăng Đông Thăng bắt lấy, đã làm tốt giận chuẩn bị. Về phần còn lại Cổ Ưu tộc, tại Tam Đại mệnh huyết cảnh Cổ Ưu sau khi ngã xuống, đã quần long vô thủ, năm vẻ bảy mạng. Đối với Tô giả cùng Viên Hằng mà nói, xử lý tự nhiên lại dễ dàng bất quá. Gần như mấy trăm cổ yêu tộc, tại hai người quét dọn phía dưới, giết trọn vẹn bảy thành, còn lại ba thành chạy thứ tán. Tô giả cùng Viên Hằng vẫn chưa quá mức sâu truy, thả nó rời đi. Một trận đại thắng, tại Thiên bác Học viện mà nói có thể nói là giống như nằm mơ. Tô Dạ trở thành toàn bộ Thiên bác Học viện anh hùng. Một trận chiến sự kết thúc, Thiên bác Học viện hào hào chúc mừng một fan. Tô Dạ tuy là tham gia, nhưng nó sự tích đã bị Thiên Bắc Học viện cấp tốc ngầm ra. Không ít Thiên Bắc Học viện học viên đã hoàn toàn đem Tô Dạ xem như trong suy nghĩ thần tượng. Thậm chí rất nhiều người đã tiến về Tô Dạ nơi ở, muốn thấy Tô Dạ phong thái. Điều này cũng làm cho Tô Dạ một mực tu luyện bế quan, vẫn chưa ra. Hắn cảm giác nếu như mình muốn ra tới, khẳng định sẽ bị Thiên bác học viện những học viên này cho vây tại một chỗ. Tô Dạ bây giờ ngồi xếp bằng, chỉ có hắn tự mình biết hắn đang làm cái gì. Cực Vũ kiếm quyết đệ nhị trọng, đem bản mệnh linh kiếm thả nhập thể nội kiếm linh thế giới, lợi dụng thận tiến hành ôn dưỡng. Càng phát ra ôn dưỡng, linh lực của hắn liền càng mạnh, đồng lý, kiếm đạo uy lực cũng liền càng trở nên ngang ngửa. Hắn dĩ có thể làm được lấy mạng huyền cảnh đệ nhất trọng lực gánh mệnh huyền cảnh đệ tam trọng nguyên nhân căn bản. Cũng, cũng là bởi vì cực vũ kiếm quyết trấn cơ, đế cung chi bí quyết, quả nhiên lợi hại. Làm sơ ôn dưỡng, ta cảm giác ta linh lực trong cơ thể so với trước kia lại muốn tăng lên một cái cấp độ. Tô giả lầm bầm nói, kể từ đó thúc đẩy ta cảnh giới, cũng có thể đến thử hạ đột phá đến mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng. Tô giả tự lẩm bẩm, chật hai mắt nhắm lại, bắt đầu xung kích cảnh giới. Đảo mắt, ba ngày trôi qua. Ba ngày sau, Tô giả thuận lợi xuất quan, đi ra ngoài phòng. Giờ phút này, ngoài phòng, Viên Hằng còn có Thiên Bắc học viện Đông trưởng lão đang đợi, nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là triền lộ thiếu dung. Mau nhìn là Tô Già sư đệ ra. Đây chính là trong truyền thuyết Tô dạ sư đệ ạ. Tô dạ sư đệ thật sự là trẻ tuổi a." Không ý học viên nói nhỏ thì thảo, quan sát từ đằng xa, lộ ra hạnh phúc chán biểu lộ, tựa hồ chỉ là coi trọng Tô Già một chút, tại bọn hắn mà nói, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Viên Hằng bọn người nhìn thấy Tô Già lúc, cũng đồng dạng là cười không ngậm mồm vào được. Bất quá rất nhanh, viên Hằng liền đầu tiên phát giác, ánh mắt nhìn thẳng Tô Già, kinh hai không thôi mà nói, "Tô Già, ngươi, cảnh giới của ngươi?" Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Những người khác, còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Quy 1 chương 157, thần bí xuất hiện. Chưa 157, thần bí xuất hiện. Tô giả, ngươi hẳn là đã tiến vào Mệnh Nguyệt Cảnh đệ nhị trọng." Viên Hằng hỏi. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vừa mới tấn cấp, cũng coi như có một bộ phận vận khí thành phần ở trong đó. Người tiểu tử này, nếu như vận khí thật có lợi hại như vậy, ta sợ là đã sớm vấn đỉnh Huyền Cung cảnh." Viên hàng nơi nào không biết Tô Dạ là tại khiêm Tốn. Những người khác nghe tới Viên hàng chi ngôn, không khỏi là giật mình tỉnh lại. Lấy cảnh giới của bọn hắn, nhìn không ra Tô Dạ trên thân đến cỡ nào biến hóa lớn. Lại không muốn Tô Dạ lại nhưng đã đạt tới Mệnh Nguyệt Cảnh đệ nhị trọng. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ừng ngực nuốt nước miếng, đối với Tô Dạ trên thân đạn sinh kỳ tích, bọn hắn đã hơi choáng. Tựa hồ cảm giác phải trên người đối phương xuất hiện cái gì, đều đồng thời không kỳ quái. "Tô Dạ, Cổ Yêu tộc hiện tại đã cùng đổ mặt lộ, chúng ta chuẩn bị tổ chức một lần quét dọn, thuận tiện đem những cái kia Trương Dương ương ngạnh bọn giặc cho diện. Ngài cảm thấy thế nào?" Mấy cái trưởng lao tiến lên hỏi, lúc nói chuyện đã là mang theo tôn sùng. Tô Dạ nghe đây, nhíu nhíu mày, cùng đồ mặt lộ. "Các vị quá coi thường Cổ Yêu tộc đi, chỉ giáo cho." Các trưởng lão khác mơ mơ màng màng. Cổ Yêu tộc bên trong, có khác lợi hại tồn tại, vài ngày trước Ta cùng viên hàng đánh giết hổ yêu thủ lĩnh lúc, từng nghe trong miệng nói qua một vị tên là Đẳng Đủ tồn tại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là cái khó chơi nhân vật. Mà lại, như Đồ Cựu Giang trấn là hoạch định một đại kế, tại cổ yêu tộc mà nói, chỉ sợ không phải chỉ là ba cái mệnh huyết cảnh đệ tâm trọng, liền chu hoạch ra sự tình. Tô giả nói, "Cái này?" Một tất cả trưởng lão trên mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới. "Hả? Không tốt, chẳng lẽ nói Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến rồi." Tô Dạ cả kinh nói. Một đám người không biết Tô Dạ câu nói này có ý tứ gì nhưng cũng cảm ứng được cỗ này cực kỳ khủng bố lăng lệ khí tức. Là ai? Tô giả cùng Viên Hằng cấp tốc đứng dậy, đi tới Thiên bác Học viện bên ngoài. Chỉ là nhân loại, dám giết dưới chướng của ta Tam Đại Tướng lĩnh. Một con to lớn bò cạp xuất hiện tại Thiên bác Học viện bên ngoài. Cái này to lớn bò cạp đồng dạng là nửa người nửa yêu thân thể, độc vị bạc lật thật giải, hiển thị rõ hung ác lăng lệ. Mấu chốt nhất chính là nó quanh thân bao hồi khí tức, tinh tế xem xét, để Tô Dạ cùng Viên Hằng đều rất cảm thấy áp lực. Đối phương chỉ sợ đã đạt tới mệnh cảnh đệ lục trọng trở lên. Người chính là đẳng độ. Tô Dạ giết lệnh hỏi. Vậy mà biết tên của ta, ha, ha, ha. Cũng tốt, các người chính dễ dàng biết, mình chết ở trong tay ai. Đang cúng dương ra mở rัง lành, tràn đầy nọc độc. Khí thức của hắn bộ phát ra, như của lôi. Một đám Thiên bác học viện cấu nguyên cảnh trưởng lão phảng phất nạt thở đồng dạng, ngáy mắt quy nhạm xuống đất, che lấy cổ của mình, thống khổ không thôi. Thật mạnh, đây là cái gì cổ yêu? Ta thật thống khổ. Những này Thiên bác học viện trưởng lão hoàn toàn không cách nào chống lại, chỉ có Tô Dạ cùng Viên hàng đứng tại chỗ cao, ngưng nhìn phương xa, tràn đầy nghiêm trọng. Hai người bọn họ đều ý thức được sự tình nguy cơ. Viên Hằng gánh vác lấy tay, xem nhìn phương xa, chấp tay nói, Tô Dạ, Viên đội trưởng Tô Dạ nghi hoặc, Người đi trước đi." Viên Hằng thở dài, "Tô Dạ nhíu nhíu mày, "Ra đây nhưng làm không được." Viên Hằng thanh âm tăng thêm, "Tô Dạ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, chúng ta đều đánh giá thấp những này cổ yêu tộc thực lực cùng quyết tâm, không nghĩ tới cái này, dù rằng trấn hội có mệnh huyết cảnh đại lục trọng trở lên cổ yêu lần hiện, nhưng mà này còn là thấp nhất, thực lực cảnh giới chỉ sợ rất có thể tại mệnh huyệt cảnh đệ bắt trọng tả hữu. Thực lực chiến lệnh cách xa, người ta liên thủ cũng không phải nói đối thủ. Nếu như chỉ có thể sống một cái, kia nhất định phải là ngươi còn sống." Tô Dạ nắm chặt song quyền, trầm mặc không nói, "Ngươi vẫn chưa rõ sao?" Tô Dạ, ta Viên Hằng tại văn trước mặt đại nhân lập có thể, tuyệt sẽ không để ngươi thiếu một quận tộc gái." Viên Hằng hung tợn nói, "Ta Viên Hằng đời này tuyệt không nuối lời, coi như thông suốt ra tính mạng của mình, cũng muốn hộ ngươi chu toàn." "Tô dạng, ngươi phải sống, lấy thiên tư của ngươi tương lai nhất định tại trên ta, hảo hảo còn sống, báo thủ cho ta." Tô dạng xong trong mắt lóe lên không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Cổ yêu tộc vẫn tồn tại dạng này cường giả, mà hắn tại dạng này cường giả trước mặt, lộ vẻ vạn phần bất lực. "Ha, ha, ha trốn. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ trốn. Đã giết thủ hạ ta người, liên cầm máu của các người, đến tế ta những cái kia thủ hạ mệnh đi. Đang đủ thực lực hoàn toàn bộ phát ra, áp chế toàn trường. Thanh âm điếc thai nhức góc gạo thét phía dưới, kia cái đuôi thật dài như roi đồng dạng, càn quét mấy chục trượng, đi thẳng tới viên hàng cùng Tô Dạ trước mặt. Đi! Viên hàng gầm thét mà ra. Tô Dạ thần sắc bình tĩnh, "Viên hàng đội trưởng, ta Tô Dạ từ nhỏ đến lớn, liền không có vứt bỏ đồng bạn mình độc trốn thói quen. Cái này đẳng đủ mặc dù mạnh, nhưng còn không có mạnh đến chúng ta ngay cả sức đánh một trận đều không có tình trạng. Cho dù có một chút hy vọng, ta cũng sẽ cố gắng chiến thủ. Thà nó bằng hữu mình rời đi, vậy ta cũng không phải là Tô Dạ." Tô Dạ, ngươi, ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu?" Viên Hằng cắn răng nói. "Nếu như đây là hồ đồ lời nói, vậy ta chỉ sợ sửa không được." Tô giả miết miệng cười nói. Viên Hằng mắt thấy khuyên can bất động, trầm mặc một lát, sướng cười nói, "Tốt tốt tốt, Tô Dạ, ta có ngươi người huynh đệ này, đời này giá trị. Người ta cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch sinh tử, lần này, chúng ta vẫn như cũ kể vai chiến đấu." Đang khi nói chuyện, hai người cùng một thời gian triển khai thủ đoạn, cùng cái này đằng đủ cái đuôi đụng vào nhau. Va Và chạm mãnh liệt, đằng đủ cái đuôi lực đạo cực mạnh, cho dù là Tô Dạ cùng Viên Hằng hợp lực chống lại, vẫn có mấy phần phí sức. Ha ha, có chút ý tứ, hai cái mệnh huyệt cảnh ngũ trọng cũng chưa tới tiểu gia hỏa, vậy mà có thể ngăn cản được ta một cách này. Đáng giá ta sử dụng ra toàn bộ thực lực." Đang đủ khắc khắc cười một tiếng, chọn vẹn mấy chục trượng cái đuôi lại một lần nữa quét ngang mà đi. Bất quá lần này quét ngang, liền còn lâu mới có được bắt đầu đơn giản như vậy, bởi vì đẳng đủ thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Rõ ràng là mệnh huyết cảnh đỉnh phong. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế lúc, Tô giả cùng Viên Hằng đều đồng tử co rú lại. Viên Hằng đã tuyệt vọng, Tô Dạ thì là nắm chặt kiếm trong tay, không có thả nó bất cứ hi vọng nào. Một kiếm phá vạn pháp, Tô Dạ kiếm càn quét mà đi, đạo đạo kiếm khí cùng cái này đẳng đủ cái đuổi đấu lại với nhau. Và chạm phía dưới, Tô Dạ kiếm phảng phất chém vào sắt thép phía trên. Tần kia tầng kiếm khí giống như lấy trứng chọi đá, bị cái này cái đuôi phá giải sạch sẽ. Chợt, cái đuôi một thanh quất vào Tô Dạ trên thân thể, Tô Dạ vội vàng dùng kiếm ngăn cản, dù vậy, vẫn là bay rất ra ngoài, mấy chỗ xa, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Thật mạnh. Tô Dạ trong lòng thì thảo, cầm kiếm tay đều đang run thân thể bị thương, kém chút khó mà chống đỡ được đã hôn mê. Đây chính là Mệnh cảnh đỉnh phong thực lực sao? Hắn căn bản bất lực cản. Ân, còn sống đang đủ đồng dạng kinh ngạc vô cùng, chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng, cả ta một kích vậy mà không chết. Tuổi con trẻ như thế, bỏ mặt ngươi sống sót, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Hắn trực tiếp nhắm chuẩn Tô dạng, cái đuôi móc nếu như dao sắp bén, dự định trực tiếp đem Tô Dạ đánh chết ở đây. Không được. Viên Hằng thấy thế, liền vội vàng đứng lên, dự định giúp Tô Dạ cản rơi một kích này, thế nhưng là phương diện tốc độ, lại là kém rất xa. Cái này một đưa câu, tốc độ thực tế quá nhanh. Tô cũng là không kịp phản ứng. Cũng chính là cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên bản sinh tử một nháy mắt toàn bộ toàn trường, lại trở nên phá lệ yên lặng lại. Phương kia mới còn không ai bị nổi đang đủ lại là hoàn toàn cứng đờ ngay tại chỗ nó một kích trí mạng cái đuôi đồng dạng dừng lại xảy ra chuyện gì tô giả cái chán mồ hôi nhỏ xuống không biết chuyện gì xảy ra quy một chương 158 Ngọ Tảo chương 158 Ngọ Tảo đang đủ đồng dạng đồng tử co dù lại nguyên bản không ai bị nổi nó vào giờ phút này vậy mà thân thể đều đang run luônậy không có ai biết nó đột nhiên cảm nhận được một cố giống như núi áp ép nó không thở nổi nó muốn dây rùa phản kháng lại cùng cái sâu kiến đồng dạng không bay ra khỏi ngọn núi lớn này ai lớn mặt như thế Giáng quản chúng ta cổ yêu nhất tộc sự tình. Đang đủ hung tận nói: "Đang đủ, ngươi gan lớn, dám cùng ta nói như vậy." Nhà ngươi diện phong tộc vương, nhìn thấy ta, còn phải ngoan ngoãn hành lễ kêu lên một câu vương. "Ngươi dám cùng ta nói như vậy." Một đạo băng lãnh tận xương thanh âm từ không trung chuyển đến. Chất, một đạo xinh đẹp thân ảnh, bọc lấy mặc trường bào, lười biếng từ nơi không xa chậm rãi sắp đến. Nàng một bước có thể đi trăm bước khoảng cách, từ không mà đi, phản phất thiên thần giáng lâm, cảnh giới đã không biết cao đến cỡ nào tình trạng. Tô Dạ nhìn thấy tại nó là, đồng tử đột nhiên rụt lại. Bởi vì đối phương Đúng là hắn tại thiên khải rừng rậm thấy qua nữ tử thần bí. Nguyễn Tiên đại nhân. Đang đủ thần sắc kinh hãi, nhìn đến cô gái này lúc, toàn thân run một cái. Nữ tử thần bí đứng tại mảnh này trên không trung, chậm dại nói ra, còn có, đang đủ. Ta Nguyễn Tiên sống nhiều năm như vậy, cũng không dám nói mình có thể đại biểu cổ yêu nhất tộc, ngươi chừng nào thì, dám đại biểu cổ yêu nhất tộc. Không dám. Đang đủ lập tức túi người xuống, nhu thuận như một đứa bé, run lấy bẩy, còn xin Nguyễn Tiên vương đại nhân tha thứ. chắp tay nói ra Ta tại thiên khai trong rừng rậm ngủ say nhiều năm như vậy, không hỏi ngoại sự, diệt gió đảm lượng so trước kia lớn thêm không ít, ngay cả ta đều không có hỏi qua, liền đối với nhân loại độc thủ. Cái này, Long Hỏa quận mảnh này giặc thủ, chính là hoàng triều quản chế nhất không nghiêm khắc địa phương. Bất chi bất giác đánh hạ nơi này, đem nơi này diễn biến thành địa bàn của chúng ta, đợi một thời gian coi như hoàng triều phát hiện, cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta cảm thấy không cần thiết kinh động Ngụy Tiên đại nhân, đang đủ khẩn trương đạo. Ngụy Tiên thần sắc lạnh lẽo, lời nói nếu như như kinh lôi quát, nếu như ta nghĩ diệt Long Lửa quận, còn cần đến các ngươi độc thủ sao? Đang Đủ toàn thân run lên, không dám ngẩng đầu. Mang theo ngươi người, chạy trở về trong núi lớn, không muốn lại xâm phạm này tiến sân hạ. Ngụy Tiên chậm rãi nói, "Cái này, Ngụy Tiên đại nhân, kế hoạch đã thi hành, ngươi vì sao muốn che chở nhân loại?" Đang Đủ cả kinh nói, "Ta không có che chở nhân loại, chỉ là đơn độc che chở hắn mà thôi." Ngụy Tiên chỉ chỉ Tô Dạ. Điều này làm cho vốn là tuyệt vọng thiên bác học viện đám người, còn có Viên Hằng, đều trên mặt kinh ngạc, nhìn về phía Tô Dạ. Không biết Tô Dạ cùng vị này cường giả bí ẩn, đến cùng có quan hệ gì. Đang Đủ cả kinh nói, "Che chở hắn?" Những người khác, ngươi đều có thể giết duy trì có hắn không được." Ngụy Tiên nói, "Vì cái gì?" Đang Đủ nghi vấn hỏi. Ngụy Tiên nói ra, "Ngươi muốn biết?" Đang Đủ trọng trọng gật đầu, "Ta muốn cho Diệt Phong đại nhân một cái công đạo." "Tốt, địa ta cho ngươi biết." Ngụy Tiên môi đỏ khẽ mở, miệng há mở, không có âm thanh. Thần hôn truyền âm. Viên Hằng kinh ngạc nói, "Cái này là cường giả biểu tượng, dù sao liền xem như mệnh huyết cảnh cường giả, cũng có rất nhiều không có tu thành thần hồn. Hắn có thể là vạn thú chi." Đang Đủ cả kinh nói. Ngụy Tiên ánh mắt lăng lệ, ngăn lại Đăng Đủ tiếp tục đem lời nói tiếp. Đăng Đủ vội vàng ngậm miệng lại. Ngụy Tiên thản nhiên nói, Hiện tại, minh bạch rồi. Ngươi tiên đại nhân nếu như nói là thật, ta minh mạch. Đang đủ hít một hơi thật sâu. "Ghi nhớ, chuyện này, ai cũng không nên nói, nếu không, sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân." Ngươi điên mặt không biểu tình nào, đang đủ nhẹ gật đầu, quay người rời đi, lại không chần chừ chút nào. Nó vừa đi, còn lại nhỏ cổ yêu tự nhiên không dám kéo dài, nhanh chóng nhanh rời đi. Trung trung điệp điệp đại quân, tại nó xuất hiện phía dưới, phi tốc rời đi. Thế thế, một đám nhân loại tất cả đều cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Đa tiền bối, đa tạ tiền bối ân tứ mạng một đám nhân loại lập tức tụ dạp trên đất, để bày tỏ tôn kính. Ngụy Tiên lại không có bất kỳ cái gì để ý tới, chỉ là đem con mắt bỏ vào tô dạ trên thân. Tô dạ đồng dạng không người nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngụy Tiên không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là nhẹ nhóm rơi xuống đất, một thanh nhảy đến tô dạ trên thân, nhẹ khẽ hít một cái khí. Hương vị không thay đổi. Ngụy Tiên tham lam muốn lấy, như có lẽ đã tưởng nghiệm ngồi lâu. Cái này nhìn những người khác hoàn toàn mắt trợn tròn. Không phải, tô dạ cùng Ngụy Tiên đến cùng quan hệ thế nào, vậy mà làm cho nó như thế. Hai người này nên không sợ. Ngụy Tiên cũng không quan tâm những người khác ý nghĩ. Nhưng Tô Dạ lại là muốn quan tâm, hắn trợn khóc trợn cười mà nói, Ngụy Tiên tiền bối, cái này trước mặt mọi người, chúng ta. Ngụy Tiên dịu dàng cười một tiếng, nói có đạo lý, đã như vậy, ngươi liền theo ta xoay chuyển trời đất khai giảng rầm đi. Tô giả nghe đây, một mặt trần trở, cái này chỉ sợ. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Ngụy Tiên lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, ngươi cũng đã biết, ngươi ta ở giữa đã ước định cẩn thận, một tháng. Hiện tại thời gian đã qua có ít ngày, mà lại ta còn cứu tính mạng của ngươi. Nếu như cự tuyệt ta, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Tô Dạ cũng biết, lại cự tuyệt liền liền, nữ nhân này chắc chắn nổi trận lôi đỉnh. Vừa rồi nữ nhân này thực lực đã tri lộ, hắn nhìn rõ ràng, nếu như gây nó nổi trận lôi đình, người nơi này cộng lại đều không thể đủ nó chút giận. Tô giả chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng. Không hãy theo đi ngủ sao? Bôi lên ngồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô giả nói. Đừng nói một bộ ngươi hủy khuất bộ dáng, đây là người ta ước định cẩn thận, trở lại thiên cải dừng rầm, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Người Tiên nhìn xem Tô Dạ bộ dáng bất mãn, hung tợn nói: "Như vậy mập mở, đến trong miệng lại nói thanh sắc câu lệ. Cái kia, giữa chúng ta ôm ngủ, thích hợp sao?" Tô Dạ gãi gãi đầu. "Ta đều không để ý." Ngươi lại có cái gì tốt quan tâm?" Ngụy Tiên lạnh lùng nói. "Tốt tốt tốt, ta ôm ngươi ngủ. Tô giả triệt để không có triệt." Ngụy Tiên lông mày giãn ra. "Tô giả nói ra, ta cùng bọn hắn nói một chút, lại cùng ngươi đi." Ngụy Tiên đồng thời không dị nghị. Tô giả đem sự tình cùng những người khác nói một lần. Một đám nhân loại tự nhiên không có gì để nói nhiều, Ngụy Tiên đừng nói linh Tô giả đi, coi như lĩnh bọn hắn tất cả mọi người đi, bọn hắn tự hồ cũng không có cự tuyệt tư cách cùng năng lực. Đem sự tình miêu tả rõ ràng, để tất cả mọi người an tâm lại về sau, Tô Dạ mới trở về. "Tô Dạ, ngươi nói, tháng này khói ca yếm là màu gì?" Trư Phi Khoái tại Tô giả trên bờ vai, đột nhiên có chút nhỏ kích động mà hỏi: "Ngươi làm sao dám hỏi cái này rồi?" Tô Dạ hiếu kỳ, lần trước không dám, bất quá lần này nhìn nàng cũng rất bình dị gần uý, ta liền hỏi một chút. Lợi hại như vậy cổ yêu, nếu như biết cái hiếm của nàng màu sắc, ha ha ha. Trư Phi Khoái hưng phấn nở nụ cười, tại Tô giả trên thân đánh lăn lên. Tô Dạ khẽ miệng co quắp động, kỳ thật hắn cũng thật tò mò, vụ chồm triển khai vô cực thánh hỏa đồng liếc một cái. Cái này liếc một cái phía dưới, Tô Dạ nhịn không được tục. Ngoại Quy 1 chương 159, bị sáo lộ rồi. Chương 159, bị sáo lộ rồi để hắn như thế kinh ngạc, kia là có nguyên nhân. Bởi vì nguyên tiền, nàng, nàng vậy mà không có mà kiếm. Đến mức hắn tùy ý liếc một cái, liền ngắm đến một chút không nên ngắm đến đồ vật. Tô Dạ phát hệ, hắn là một cái có nguyên tắc người. Hắn nhiều nhất cũng chỉ giúp Trư Phi khoé trộm nhìn một chút người khác cái yếm, về phần bụng túi đồ vật bên trong, hắn là không có hứng thú, thật không có hứng thú. Lần này, thuần thúy là cái ngoài ý muốn. "Màu gì, nhìn đến chưa, mau nói." Chư Phi khoái cao hứng bừng bừng mà hỏi, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ, nó càng thêm thần thái sáng láng, một trương heo mặt sừng sọ so mặt người còn muốn phu phú. Tô Dạ lúng túng nói, "Ngươi liền không suy nghĩ nếu để cho nàng biết là hậu quả gì?" "Hậu quả gì? Ta sẽ đem nó đánh chết, xinh xinh đánh chết." Một thanh âm nhẹ nhàng văng lên, chính là Ngụy Tiên đi lại bình tĩnh mà tới. Cái này khiến Tô Dạ cùng chư Phi khoái đều thân thể cứng đờ. "Oa, không tốt, không tốt, nàng vì cái gì có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện?" Trư Phi khoái hai mắt chấn váng, vội vã cuối cùng. Tô Dạ cũng một mặt mở mịt, "Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Con lợn này dùng cũng là thú ngữ, bất quá mang một ít heo phương luôn mà thôi, vì cái gì ta sẽ nghe không hiểu?" Ngụy Tiên chậm rãi đạo, Trư Phi khoái một trường đầu heo lúc này mới ý thức tới, vội vàng điểm đầu heo chịu nhận lỗi, cô nãi mãi, ta cái gì cũng không biết, kẻ cầm đầu là hắn. Ngươi. Tô Dạ trừng trừng trong mắt, cái này Trư Phi khoái quả nhiên không đáng tin cậy. Tô Dạ cũng là ám đạo mình quá không cẩn thận, quê nữ nhân này là Thiên Khải Dương Dạ Vương, cái này yêu thú nào ngôn ngữ nó nghe không hiểu. Mình sẽ thú ngữ, nàng liền sẽ không rồi. Hắn hiện tại cũng là tình cảnh xấu hổ, vội vàng nói, cái kia, chúng ta chỉ là thảo luận một chút. Vừa rồi, ngươi nhìn thấy cái gì đi? Ngươi tiên mặt không biểu tình nào. Tô Dạ lúng túng nói, không, không có. Vậy ngươi dám phát hiện sao?" Ngươi đi nói, "Cái này, Tô giả có chút nhíu đầu, nữ nhân này không đến mức phát hiện đi." Ngươi tiên chậm rãi nói ra, "Ta trước kia nghe nói qua trên thế giới này có một chút đặc biệt lợi hại nhãn thuật, thậm chí có thể xuyên qua thấu thị, trước kia chẳng qua là cảm thấy là nghe đồn, không nghĩ tới là thật." Bất quá lợi hại hơn nữa nhãn thuật trung quy có sơ hở mà theo, con mắt thấu thị, nó đôi mắt bên trong vẫn như cũ sẽ ấn soi sáng ra nó nhìn thấy cảnh tượng. "Ta vừa rồi từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy hai đoàn màu trắng, rất rất lớn đồ vật." "Cái gì? Còn có chuyện này?" Tô Dạ chấn động trong lòng, hoàn toàn không biết. Ngươi tiên nhếch miệng lên, Diệt lạnh nói, ngươi quả nhiên thấy, Tô giả ám đạo hằng bét, mình quá bất cần. Tháng này khỏi nhìn xem trung thực, không có gì tâm cơ, vậy mà là đang với hắn. Ngươi tiến tiến đến Tô Dạ bên hai, ngươi cũng đã biết, cho tới bây giờ chỉ có ta khinh nhẫn người khác, dám khinh nhẫn ta người, chết hết. Tô Dạ toàn thân khẽ run dậy, sau đó tê cả da đầu mà nói, ngươi muốn làm sao xử lý? Ta cũng không bỏ được giết ngươi, nhưng làm đèn mù, từ phía trên khải rừng rậm trở về thời gian, liền để ta tới định đi. Ngụy Điên nói, cái này sao có thể được? Tô Dạ cả kinh nói, ta là không bỏ được giết ngươi, cũng không đại biểu ta không bỏ được giết người bên cạnh ngươi. Ngụy Điên nói: "Tô giả lập tức hựu xỉu xuống dưới, Ngụy Điên thật muốn giết người đứng bên cạnh hắn, hắn là một chút biện pháp đều không có a." Nhắc nhở ngươi một chút, vừa rồi nói trong con mắt ngươi có thể ẩn soi sáng ra cảnh tượng, kia là lửa gần ngươi. Kỳ thật cặp mắt của ngươi bên trong đều là ngọn lửa màu xanh lam. Ngụy Điên lại tại Tô Dạ bên thai nhắc tới một câu, "Người lạnh," nắm lấy Tô Dạ bả vai. Tô Dạ khẽ miệng có quắc động. "Cái này mẹ nó chính là sống trên vạn năm lão yêu cái sao?" Hắn tướng so với đối phương thực tế quá non a. Cái này muốn cùng đối phương chơi tâm nhãn, đối phương ban đứng tự mình hắn còn cùng người đếm tiền đâu? Không còn kịp suy tư nữa. Sở đêm đã bị Nguyệt Tiên năm lấy bay lên mà lên, đi tới không chung. Tô giả biết đối phương muốn dẫn mình đi đâu, Thiên Khải rừng rậm, hắn không còn phản kháng. Cứ như vậy, Tô Dạ tại Nguyệt Tiên cưỡng ép cương ép phía dưới, rời đi cựu gian trấn. Không thể không nói, Nguyệt Tiên thực lực tưởng hẳn đã đến Tô Dạ căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Đang không phi hành, tốc độ như thiểm điện, ở trong mắt Tô Dạ, nói ít phải theo ngày tính lộ trình, tại Nguyệt Tiên mà nói, căn bản bất quá là sát na như thiểm điện mà qua. Vẹn vẹn một canh giờ không đến, Tô Dạ liền đã đi tới Long Hỏa quận trên không. Cũng chính là trở lại Long Hỏa lúc, Tô thần sắc càng thêm trở nên ngưng trọng lên. Từ trên không nhìn phía dưới, ống đồn không thể nghi ngờ. Long Hỏa quận hiện tại toàn bộ quân thổ đều lâm vào chiến hỏa bên trong, tình huống so sánh Cựu Giang trấn càng thêm cháy bỏng. Cùng ta suy nghĩ một dạng a, Liêu Đông bọn giặc quả nhiên cùng cổ yêu tộc hợp tác." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Khách quan Cựu Giang trấn bị đơn phương nghiền ép, Long Hỏa quận hiện nhiên trễ ống thời gian lâu hơn một chút. Chỉ bất quá, trang diện vẫn như cũ mười phần bị động. Hắn tại Nguyệt Thiên dẫn đầu hạ, nhìn thấy rất nhiều trận giao chiến, khắp nơi đều là. Trừ hư không kiếm có thể đơn phương tự vệ bên ngoài, còn lại các thế lực lớn, đồng đều ở thế yếu. Cổ yêu tộc đã có thể Long Hỏa quận bên trong tứ hành. hành. Thiên Cơ phủ, Thất Huyền môn, Huyền Dương tông, các thế lực lớn, khó mà tự vệ. Mau trốn. Cổ yêu tộc số lượng nhiều lắm. Tô giả phía dưới nhìn lại, Thiên Cơ phủ Đông Đảo đệ tử thảm bại mà về, bị một đám cổ yêu tộc đuổi giết. Một chút nữ đệ tử tại chỗ vẫn lạc, thân thể bị xé vỡ thành hai mảnh. Còn lại nữ đệ tử cũng là bị lần lượt đối kịp, kết quả, Tô Đêm đã không dám nhìn. Tô giả thân thể phát run, Thiên Cơ phủ là bởi vì hắn mới lựa chọn cùng quan phủ hợp tác, bây giờ lại có Đông Đảo đệ tử rơi kết cục như thế, tâm hắn có thể nào yên tĩnh lại? Hắn muốn gia nhập chiến trường, nhất định phải. Nguyễn Tu Tô Dạ đằng đằng sắc khí, chậm năm chặt năm đâm nói, "Ngụy Tiên tiền bối, làm gì?" Ngụy Tiên nghi hoặc hỏi, "Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc, cho chẩm ta mấy ngày." Tô giả ngưng chậm nói, "Ngươi muốn gia nhập Long Hỏa quận chiến trường?" Ngụy Tiên hỏi, "Ta không được." Ngụy Tiên bình tĩnh trả lời. Tô giả thân thể run lên, "Nếu như ta không thể gia nhập trận chiến tranh này, Long Hỏa quận nếu như bại, ta sẽ hái náy cả một đời." "Kia là chuyện của ngươi, tại ta không quan hệ." Ngụy Tiên trả lời mười phần ngay thẳng, "Ngươi có thể không thể giúp một chút Long Hỏa quận, lấy ngươi năng lực, khiến cái này cổ yêu tộc lui binh không thể dễ dàng hơn được." Liêu Đông bọn giặc là hắn treo chọc, trận chiến tranh này phát sinh, cùng hắn có không thể xóa nhòa quan hệ, hiện tại hắn lại thờ ơ, nội tâm của hắn bệnh viễn sẽ không an bình. Tô giả nhìn không chuyển mắt nhìn về phía người điên, đây là ta cầu người, chỉ cần ngươi giúp ta lần này bận điệu, muốn ta Tô giả làm cái gì, ta đều nguyện ý. Người Tiên bị Tô Dạ nhìn như vậy, khép mắt. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Tô giả nghiêm túc như vậy thỉnh cầu nàng, dựa theo hắn lý giải, Tô giả là cái xương cứng, rất khó gặm cứng cứng, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, nó là sẽ không cầu người. Quy 1 chương 160, tế bái pho Chương 160, tế bái pho tượng. tượng. Người tuổi còn trẻ Thực lực còn yếu đối như vậy, liền liền tâm hệ thương sinh. Ngụy Tiên môi đỏ khẽ mở. Tô Dạ thân thể run lên, bị Ngụy Tiên hỏi như vậy lên, chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ ra, hắn không phải là loại người này. Quật khởi trên đường, tử thương khó tránh khỏi, hắn ấy náy lại như thế nào? Thế nhưng là, trong lòng của hắn vẫn là không tự chủ muốn đứng ra. Phản phất hắn trước kia, làm qua chuyện giống vậy. Tâm hệ thương sinh, tâm hệ tất cả. Ngụy Tiên băng lãnh nói ra, "Cứu vất Long Hỏa quận, ta không có cái này nghĩa vụ. Diệt rõ mặc dù tôn kính ta, sợ hại ta." Bất quá ta cùng nó cũng không phải là xuất từ cùng một cái giường rậm, ta có thể giúp ngươi bảo vệ cựu giang trấn đã hết lòng tận, ngươi không có quyền lợi lại muốn cầu ta làm cái gì. Tô Dạ còn muốn thỉnh cầu thế nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hán sát thực yêu cầu nhiều lắm. Ngụy Điên không tiếp tục trả lời, cưỡng ép đem hắn kéo đến Thiên Khải giường rậm. Dọc đường, Tô Dạ nhìn thấy quá nhiều cuộc chiến đấu. Không, chuẩn xác mà nói đã không thể xem như chiến đấu, mà là chiến tranh. Cổ yêu tộc liên hợp Liêu Đông bọn Giặc, tại quận bên trong triển khai tứ ngược, vô cùng. Hai mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là Đông Đảo sinh mệnh vốn lạc. Thậm chí, còn có một chút đến từ thất huyền môn, hư không kiếm tông, cùng thiên Cơ phụ đệ tử vớ lạc. Tô Dạ từ bắt đầu trầm thấp, trở nên tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, Long Hỏa quận tình hình chiến đấu đồng dạng vô cùng căng khốc, mà hắn lại chỉ có thể làm một người đứng xem, cái gì đều làm không được, cái gì cũng không có cách nào nhúng tay. Hắn cứ như vậy, cùng Ngô Tiên, đi tới thiên khải trong rừng rậm. Vừa tới đến, trong rừng rậm rất nhiều thú nhỏ chạy ra, bọn chúng người được xô không khí ban đêm, từng cái leo lên hướng Tô Dạ thân thể, phát ra vui vẻ chào hỏi. Nhưng mà bây giờ Tô Dạ lại là vô luận như thế nào, cũng không vui. Trong lòng của hắn nghĩ đến Suy nghĩ lấy, tất cả đều là Long Hỏa quận sự tỉnh. Những mấy thú nhỏ lúc đầu nghĩ lên trước lấy lòng Tô Dạ, chỉ bất quá nhìn thấy Tô Dạ không vui, trong lúc nhất thời cũng biến thành nghi hoặc không thôi. Đường Phiên hắn, Tô Dạ, đi theo ta. Ngụy Tiên biết Tô Dạ không vui, cũng không để ý tới, dẫn Tô Dạ một đường tiến lên. Tô Dạ chết lặng không thôi, phản phật cái xác không hồn, đi theo Ngụy Tiên sau lưng. Hai người xuyên qua thiên khai rừng rậm bên ngoài, tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa. Tô Dạ lạ lần đầu xuyên qua thiên rừng rậm bên ngoài, không nghi tới, rừng rậm sâu, rõ ràng là một mảnh rộng lớn thú vực. Mảnh này thú vực cùng rừng rậm cùng tồn tại, không biết tồn tại bao nhiêu năm, toàn bộ thú vực bên trong có hải lượng cổ yêu tộc. Nhìn một cái, đủ loại cổ yêu, số lượng nhiều vô cùng, để Tô Dạ đều ẩn gần có chút tê cả ra đầu. Là Nguyệt Tiên Vương đại nhân trở về. "Tham kiến Nguyệt Tiên Vương đại nhân." "Nguyệt Tiên Vương đại nhân làm sao mang theo một nhân loại?" "Là nhân loại, không sai." "Nhân loại phế vật vì sao lại đặt chân chúng ta thú vực bên trong?" Những loài cổ yêu tộc không giống như là linh thú như thế, sẽ lập tức bị xô không khí ban đêm hấp dẫn, nhìn thấy Tô Dạ là nhân loại thời điểm, lập tức đáp lại cừu thị ánh mắt. Căm hận, sát ý, từng tầng chuyển ra. Tô Dạ trong lòng đang thiêu đốt một tầng hừng hực lửa giận, cũng là bởi vì cổ yêu tộc, Long Hỏa quận hiện tại sinh linh đồ thán, gia viên của hắn, bằng hưu của hắn, đều tại bị những này cổ yêu tộc xâm phạm lấy. Một đám cổ yêu tộc cừu thị với hắn, hắn cũng tương tự cừu thị những này cổ yêu tộc. Một đi ngang qua đi, vô số song lạnh lùng con mắt quan tới, để xô không khí ban đêm cũng băng lánh đến cực hạn. Đến mức cuối cùng, Ngụy Tiên rốt cục dừng lại bộ pháp. Phía trước chính là ta nhà. Ngụy Tiên nhìn về phía trước, một tòa cự đại cổ thụ lâm viên, một đầu lão lang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tô Dạ gặp qua đó. Đầu này lão lang đối Tô Dạ vẫn rất có hảo cảm. Nhìn về phía Tô Dạ lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Dạ đối mặt tại nó, đồng dạng còn lấy ôn hòa ánh mắt. Bất quá tùy theo mà đến Đông Đảo cổ yêu, thái độ đối với Tô Dạ, liền không có như vậy ôn hòa, bọn chúng nhìn về phía Tô Dạ, chửi rủa, đi ý, tầng tầng mười phần. Vì sao sẽ có nhân loại tiến vào chúng ta cổ yêu tộc địa bàn? Nhân loại lăn ra ngoài. Ngươi tiên vương đại nhân vì sao lại dẫn người loại tiến đến? Nhân loại loại này loại kém động vật, không xứng tiến vào thiên khải rừng rậm. Ngươi nghe đến mấy câu này, lông mày lên, tốt, thiếu nói vài lời, ta mang tới người, các ngươi cũng xứng khoa tay múa chân. Những này cổ yêu tộc nhìn thấy Nguyệt Tiên nổi giận, trong lúc nhất thời mới hiểu sự số dưới, không còn dám làm nhiều ngôn ngữ. Nguyệt Tiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, một chỉ mặc lông vũ tuổi trẻ cổ yêu, nói khẽ: "Phi Vũ, thực lực của người lại tăng cấp, vậy mà đạt tới mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, không sai." Trẻ tuổi điểu nhân cổ yêu nghe đây, trên mặt tràn đầy tiểu dung, đa tạ Nguyệt Tiên đại nhân khích lệ. "Phi Vũ thế nhưng là chúng ta cổ yêu tộc thiên tài, tu hành 25 năm, liền đạt tới mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, phía ngoài những cái kia nhân loại căn bản là không có cách tới so sánh. Bay Vũ ca ca thật là lợi hại." Một chút nhỏ cổ yêu mặt mũi tràn đầy bái, Tốt, dựa theo thông lệ, ta muốn tế bái mẫu thân đại nhân, các ngươi cũng đi theo ta đi." Ngụy Tiên dịu dàng nói. Hướng về phía trước mà đi, Tô Dạ nhìn thấy Ngụy Tiên nói tới mẫu thân đại nhân. Cái này mẫu thân đại nhân là một cái pho tượng, to lớn ước chừng 3 trượng chi cao. Trong pho tượng là một triển lãng cá nhân mở cánh khủng lồ bay lượn chim bay. Bất quá chim loại hình, Tô Dạ không rõ lắm, tại trong đầu qua một lần ký ức về sau, mới lầm bẩm nói, "Thần thú, thải dục thần điểu." Nhìn pho tượng kia bộ dáng, mẫu thân của Ngụy nên chính là trong truyền thuyết thải dục Từ pho tượng này bên trong, Tô Dạ cảm ứng được một cỗ thần bí khí tức cổ xưa đều lên trước tế bái đi." Ngụy Nguyên bình tĩnh nói. Một đám cổ yêu tộc cấp tốc tiến lên. Tô Dạ xa xa cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Cùng khi đó hắn tại Thiên Cấm Cốc nhìn thấy pho Tượng, cảm nhận được uy áp giống nhau như lúc là một cô vương giả khí tức. Dù là pho Tượng chủ nhân đã vất lạc, đã không tại, pho Tượng vẫn như cũ cho người ta áp lực nặng nghề. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả yêu tộc đều vui vẻ thần phục, quỳ mọ xuống đất, thân thể run lên bẩy. Dù là Ngụy Nguyên, cũng giống như thế. Bọn chúng quỷ gói chính là Phò Tượng vương giả chi khí hơi thở, tuyền cổ bất biến. Tại người vương giả này chi khí tức hạng, bọn chúng chỉ có thể thần phục. Không có lựa chọn nào khác. Không được, ta không kiên trì nổi. Thân thể của ta muốn bị xé nát. Không kiên trì nổi lui xuống trước đi đi." Ngụy Tiên Vân phỏ nói. Một đám cổ yêu nhanh chóng lùi về phía sau, sinh lòng sợ hãi. Theo thời gian trì hoãn, có thể tại pho tượng trước kiên trì càng ngày càng ít, mà cái kia cổ yêu tộc thiên tài Phi Vũ cũng ở trong đó. Bay Vũ ca ca quả nhiên thật là lợi hại à, mỗi lần nó đều có thể tại tổ mẫu đại nhân pho tượng trước kiên trì lâu như vậy. Kia là đương nhiên, Bay Vũ ca ca thế nhưng là kế thừa tổ mẫu đại nhân ba thành huyết mạch, nó là chúng ta thải thần điểu bên trong tuyệt thế thiên tài. Tự nhiên có thể kiên trì thời gian đủ dài. Vì Vũ mồ hơi nhỏ xuống, vẫn tại đau khổ trẹo trống, bất quá thời gian buông dài mà đi, nó chỗ có thể kiên trì thời gian cũng càng ngày càng ít. Đại khái sau nửa canh giờ, nó cũng rốt cục không cách nào kiên trì, không thể không lui trở về. Bây giờ, pho tượng trước chỉ còn lại có Nguyệt Tiên một người. Nàng dần dần đứng dậy. Tô Dạ, ngươi cũng tới, thế bái qua mâu thân lớn người về sau, ngươi mới có tư cách lưu tại thú vực bên trong." Nguyệt Tiên nói. "Mẹ của nó, tất cả mọi người phải tôn kính." Tô Dạ nhíu nhíu mày, trong đầu của hắn tự bên trong tất cả đều là long hỏa quận sự tình, người khác nói cái gì? người khác muốn hắn làm cái gì, hắn đã không nghị quan tâm, nhẹ nhàng cất bước mà đi. Quy một chương 161, 8 nặng thần quan. Chương 161, 8 nặng thần quan. Thế thế, một đám cổ yêu tộc lạnh lùng chế giễu, cái này nhân loại cũng muốn tế bái tổ mẫu đại nhân. Chỉ bằng hắn, chỉ sợ thân thể đều muốn nghiền nát đi. Chúng ta thân là tổ mẫu hậu nhân, phương mới có thể làm được tế bái. Hắn thân vì một nhân loại, có thể kiên trì bao lâu? Mà lại long hỏa quật loại địa phương nhỏ này, ra đều là một chút thối cá nát tụa. Không ít cổ yêu tộc chán ghét châm khích, muốn nhìn Tô Dạ trò cười. Tô Dạ không để ý đến, ánh mắt băng lãnh Đi tới pho tượng này trước đó, Hán, chỉ là nhẹ nhàng con người để bày tỏ tư tính, đã đủ. Lớn mặt, tế bái tổ mẫu đại nhân pho tượng, ngươi cũng dám không quỷ. Mấy cái cổ yêu tộc quá lớn. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Ta, vì sao môn quỷ?" "Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Quỳ không quỷ, đó cũng không phải là người có thể lựa chọn." Tô Dạ lập tức liền phải thân phục. Nhưng mà, Tô Dạ lại liền đứng ở nơi đó, ngắm nhìn thải dục thần điệu pho tượng, 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, một thời gian uống cạn chung trà, thoáng qua liền mất." Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ. Thải Dực Thần Điểu pho Tượng, người vương giả kia khí tức tử trên người hắn phát qua, còn như gió mát, đối với hắn tạo thành không được một tơ một hào áp lực. Tô giả nhìn xem Thải Dực Thần Điểu pho Tượng, ngược lại là triển lộ ra một tia nhu hỏa, Phao Tượng này khí tức có một cỗ để hắn cảm thấy ôn hòa hương vị. Ta không kiên trì nổi, chư phi khoái toàn thân khó chịu. Người trước nhảy đi xuống đi. Tô giả nói. Chư phi khoái nhưng không khách khí, chồng nông lên nhảy xuống. Một bên mặt tiền thì là nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiện lên rất, rất nhiều rung động. Nàng ngớ đầu vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần để Tô Dạ đến đây tế bái hành lễ, đi một quy củ mà thôi. Nhưng là bây giờ. Tô Dạ, vì sao có thể làm được tại nàng mẫu thân trước mặt, nguy nhưng bất động như là Đại Sơn? Nàng, là ai? Tô Dạ hỏi. Nàng là mẫu thân của ta. Ngụy Tiên chắp tay nhìn xem thải dục thân điểu, nhu hòa đạo. Tô Dạ phát sinh hiếu kỳ, ta muốn biết cụ thể, tỉ như nói, các người làm thần thú thải dục thần điểu, tại sao lại thân ở Long Họa quận loại địa phương nhỏ này? Người biết chúng ta là thải thần điểu nhất tộc. Ngụy biểu lộ băng lãnh, tiểu gia hỏa, ta ngược lại là thật là coi khinh ngươi. Lệ gia thải dục thần điệu nhất tộc mười phần hi hiu, biết người rất rất ít. Bất quá cũng được, đã người muốn biết, ta liền cùng người nói một chút. Đổi những người khác, nàng sẽ không nói, nhưng Tô Dạ trên thân có rất rất nhiều mê. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, hán, sắp thực muốn biết một chút. Chúng ta thải dục thần điệu nhất tộc lưu tại Thiên Khải trong rừng rậm, là bởi vì mẫu thân đại nhân di hắn?" Ngươi điên nói, di hắn?" Tô giả hiểu kỳ. Ngươi điên thở dài, "Mẫu thân đại nhân đang chờ một vị trí cường giả chúng sinh, vị đại nhân kia từng nói qua, sẽ tại vô mấy năm sau trở về, tới lúc đó, hắn sẽ dẫn đầu tổ mẫu đại nhân." Trở lại đình phòng, tai chiến vực ngoại thiên ma. Tô Dạ ngẩn người, mẫu thân của Nguyệt Tiên đại nhân cùng hát thạch vặn bỏ cái kia kỳ lân nói, giống nhau như lúc. Mẫu thân đại nhân nói qua, vị đại nhân kia mới thật sự là trí cường giả, hắn giống như ngươi, tâm hệ thương sinh vật vượn. Hắn thậm chí có thể làm được dứt bỏ nhân loại cùng yêu tộc ở giữa ngại, dẫn đầu chúng nhiều cường giả cộng đồng chống lại vực ngoại thiên ma. Chỉ tiếc, liền xem như loại kia chí cường giả, như cũ miễn không được mình kết nạn. Nguyệt Tiên nói, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, nhiều năm như vậy không tại, hắn thật có thể chủ sinh. Mẫu thân của ta là như thế này tin chắc, mẫu thân đại nhân ở chỗ này chờ năm và năm. Bất quá đáng tiếc, mẫu thân lớn tuổi thọ của con người cuối cùng có hạn, nàng chỉ có thể chờ đợi 5 và năm, sớm tại 6000 năm trước, mẫu thân đại nhân liền đã vũ hóa mà đi. Ngụy Tiên đang chắc cười nói, dù vậy, nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, tin tưởng vững chắc vị kia trí cường giả sẽ một lần nữa trở về. Nàng phân phó chúng ta nơi này trở, ngàn năm và năm, lại lâu cũng muốn chờ. Chúng ta đã được, liền để ta tới kế thừa mẫu thân ý chí, đi theo vị đại nhân kia. Nếu như ta chết rồi, liền từ con của ta kế thừa, con của ta chết rồi, liền từ hài tử của ta hài tử. Vị kia chí cường giả chắc chắn trở về. Ngụy Tiên cầm nắm là tín niệm là chấp nhất tô giả trầm mà không nói nhớ lại cái tiêu kỷ lần lời nói không có gì bất ngờ xảy ra bọn chúng chờ hẳn là một người cái kia thần bí trí cực giả đến cùng là người phương nào của mình lại có quan hệ ra sao hắn không có cùng người tiên qua giải thích thêm chỉ là ngắm nhìn cách đó không xa thải dực thần điệu pho tượng. người tiên nhìn thật sâu tô giả một chút nhìn không chuy mắt sau một lúc lâu mới lộ ra mấy phần khó mà che giấu kinh ngạc nói ra người coi là thật không cảm giác được đến từ mâu thân đại nhân pho tượng mới áp không cảm giác được tô giả chắp tay nói ra ngược lại sẽ cảm thấy rất nhả nhó Cái này khiến rất nhiều mặt người mang nghi hoặc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hắn có thể tại tổ mẫu trước mặt đại nhân bình tĩnh như vậy? Tổ mẫu đại nhân pho thượng, trừ phi là thực lực cùng nó tương đương cường giả, mới có thể làm được mặt không đổi sắc. Liền xem như Nguyệt Tiên đại nhân, cũng làm không được. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Có lẽ là nhân loại đặc thù duyên cơ. Nhất định là tổ mẫu đại nhân pho thượng, đối với nhân loại đồng thời vô đặc biệt hạn chế. Đúng, nhân loại không xứng tế bái pho thượng. Đông Đảo cổ yêu ngươi một câu ta một lời. Chỉ có Nguyệt Tiên không nói gì. Người khác không biết, nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Cái gọi là thải dục thần điểu pho tựa đối với nhân loại không chỗ hữu dụng, làm sao có thể? Qua nhiều năm như vậy, mặc dù ngậm có nhân loại đặt chân ở nơi này, nhưng cũng không phải là không có nhân loại thử qua những thứ này. Ngụy Tiên nhìn xem Tô Dạ, càng thêm cảm giác người trẻ tuổi này trên thân, bao phủ một tầng, khăn che mặt thần bí. Tô Dạ. Hồi lâu, Ngụy Tiên rốt cục mở miệng lần nữa. Tô Dạ, vẫn bình tĩnh như thường, đứng tại pho tượng trước, phản phất một một người không có chuyện gì đổng Dạ. Bị Ngụy Tiên hỏi, Tô Dạ kinh ngạc nói, Ngụy Tiên tiền bối có chuyện gì sao? Ngươi nghĩ rời đi nơi này, trở lại Long Hỏa quận đúng không? Ngụy Tiên nói. Tô Dạ nghe đây. Lông mày dựng thẳng lên, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ, ta hận không thể hiện tại liền lập tức trở về. Ngụy Tiên nhếch miệng lên, đã như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Tô giả nhẹ nhàng khẽ giật mình, Ngụy Tiên tiền bối mời nói, ngươi tiên không nóng không hội đạo, không nắm này, ta phải sớm nhắc nhở ngươi, cơ hội lần này ta có thể cho ngươi, nhưng muốn thông qua yêu cầu của ta, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Sơ ý một chút, mạng ngươi đều phải góp đi vào, ngươi dám không? Tô giả không có chút điểm chần chừ, lập tức nói, có gì không dám. Tốt, đã như vậy, ngươi đi theo ta đi, tệ bại kết thúc. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút ta thải dục thần điệu nhất tộc, bắt trọng thần quang. Nếu như ngươi có thể xông qua cái này bắt trọng thần quan, ta liền thả ngươi rời đi." Ngươi đi nói, "Bắt trọng thần quan. Tô Dạ Sinh lòng hiếu kỳ. Ngươi tiên đại nhân, ngài là nghiêm tốc sao?" Một cái tuổi tác đã lớn lao yêu đứng dậy, sợ hãi kinh loạn mà nói, "Ngươi tiên đại nhân, bắt trọng thần quan, từ trước đều là tộc ta thánh địa. Xông qua người, liền có thể trở thành ta thú vực thiếu chủ, ngài bây giờ lại để một nhân loại tiến đến, cái này, cái này làm sao có thể?" Quy 1 chương 162, thú vực thiếu chủ. Chương 162, thú vực thiếu chủ. Đồ vực thiếu chủ, Tô giả cũng có chút dần mình, không nghĩ tới Nguyệt Tiên nói tới cái này cái gì bắt trọng thần quan, còn có như thế lai lịch. Đúng vậy a Nguyệt Tiên đại nhân, việc này tuyệt đối không thể à, nhân loại sao có thể tiến bắt trọng thần quan bên trong? Chúng ta thú vực mặc dù rất nhiều năm chưa từng xuất hiện có thể hoàn toàn xông qua bắt trọng thần quan tồn tại, nhưng cũng không đến nỗi làm cho nhân loại đến tiến hành nếm thử đi. Mà lại, ngay cả phi vũ đều xông không qua, ngài cảm thấy cái này nhân loại vừa rồi chẳng qua cấu nguyên cảnh đệ nhị trọng, có thể làm đến sao? Một đám cổ yêu tộc, ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn khác biệt ý Nguyệt Tiên quát làm. Ngụy Tiên mặt không biểu tình, chắp tay âm thanh lạnh lùng nói, "Ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên các người đến sen vào đi. Đều tránh ra cho ta." Ngụy Tiên khí thế ngoại phóng, lập tức chấn nhiếp ở đây mỗi một cái cổ yêu, để những này cổ yêu nhau nhau né tránh. Ngụy Tiên lại dẫn Tô Dạ tiến lên, không người ngăn cản. Những này cổ yêu tộc biểu lộ lo lắng, dù không dám ngăn trở, nhưng vẫn là cùng tiến lên, muốn nhìn một chút Ngụy Tiên đến cùng muốn làm cái gì. Ngụy Tiên một đường tiến lên, dẫn Tô Dạ, cuối cùng đi tới một tòa cổ bảo trước đó. Tòa này cổ bảo trước, xung quanh là một vùng hoang mạc, cổ bảo trước, trấn thủ lấy mấy cái dàn mua cổ yêu, nhìn qua khí tức Tất cả đều thực lực không kém. Ngươi điên đại nhân. Những này Lao Yêu nhìn thấy một tiết lúc, nhao nhao không người bài kiến, để bày tỏ tôn kính. Nhân loại, có mấy cái cổ yêu quan sát nhẹ cảm, cấp tốc nhìn thấy Tô Dạ, ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một tiếng nghi ngờ. Tô Dạ đồng dạng dò xét bốn phía, không biết tòa này cổ tháp, đến cùng có gì chỗ huyền diệu, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này cổ tháp, nên chính là bắt trọng thần quan sở tại địa. Tòa này cổ bảo, liền chính là bắt trọng thần quan, lại xương tuyệt vọng chi địa. Trong pháo đại cổ, có bắt trọng nguyên cảnh, mỗi một trọng nguyên cảnh đều trấn thủ lấy ta cổ yêu tộc lịch đại cường giả tàn hồn, những này tàn hồn dù nhưng đã bản thể vỡ lạc, nhưng vẫn như cũ duy trì khi còn sống bộ phận thực lực. Cường Hãn chi cực. Ngụy Tiên mặt không biểu tình mà nói, ngươi vừa rồi hẳn là nghe tới, cái này bắt trọng thật quan, là ta thú vực dùng để tranh cử thiếu chủ sử dụng, quy cụ cũng rất đơn giản, tuổi tác bất quá 25 tuổi, hoàn mị xông qua bắt trọng, liền có thể trực tiếp trở thành ta thú vực thiếu chủ. Có người xông qua sao? Tô Dạ hỏi. Đã có 3000 năm không có cổ yêu xông qua, thời đại này, ưu dị nhất thành tích chính là phi vũ, nó cũng bèn bèn xông đến cửa thứ mà thôi. Ngụy Tiên bình tĩnh nói ra, "Ta nói thật, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như sông không qua bắt trọng thần quan, trở lại Long Hòa quận, cũng không có chút ý nghĩa nào, ngươi cái gì đều làm không được, cũng cái gì đều cải biến không được. Bắt trọng thần quan, chính dễ dàng kiểm tra đo một cái ngươi năng lực. Bất quá ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, vô số năm qua, mê thất tại bắt trọng thần quan nội cổ yêu rất rất nhiều. Chết số lượng có thể xưng hải lượng, có thể còn sống từ trong đó đi ra, đều là ta cổ yêu tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Muốn sông bắt trọng quan, nhất định phải làm tốt tính mệnh đều góp đi vào chuẩn bị. Tô Dạ không có nửa điểm do dự, ta biết Ngụy Tiên đại nhân, ngài muốn để cái này nhân loại, sông tộc ta bắt trọng thần quan." Mấy cái cổ yêu trưởng lão kinh ngạc hỏi. Ngụy Tiên nói ra, "Không sai, nhưng, nhưng cái này không hợp quy củ a." Đông đảo cổ yêu trưởng lão hai mặt nhìn nhau, "Chúng ta tuyệt không đồng ý cách làm này." "Đồng ý hay không, không phải là các ngươi nói tính. Nếu như ta muốn để hắn sông, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta không thành?" Ngụy Tiên quát mạnh nói. Những này cổ yêu trưởng lão nhất thời do dự, cuối cùng vẫn là không dám nghịch lại Ngụy Tiên mệnh lệnh, chỉ có thể nói, "Cái này, cái này, tốt a." Tiên tiền bối. Tô Dạ cảm kích nói, Không cần cảm ơn ta, muốn sống từ bắt trọng thần quan nội giở đi, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Trước dựa theo quy củ, tiến hành một chút tuổi tác kiểm tra đi, nếu như ngươi đúng là tại 25 tuổi một chút, phương mới có thể tiến vào bắt trọng thần quan bên trong." Ngươi điên lạnh lùng nói. "Tới đi." Một cái cổ yêu trưởng lão đối Tô Dạ tràn ngập không vui, nhưng vẫn là dựa theo quy củ, hướng phía Tô Dạ với gọi. Tô Dạ cất bước tiến lên, đi tới một tòa gốc cây trước. Đối với loại cây này có kiểm tra tuổi tác phương pháp, Tô Dạ không thể quen thuộc hơn được, không đợi những này cổ yêu trưởng lão mở miệng phân phó, hắn liền đã đem linh lực rót vào trong đó. Tuổi tác Theo gốc cây bên trên cây vòng, dần dần hiện hiện ra. 18 tuổi. Những này cổ yêu trưởng lão đều giật mình. 18 tuổi liền có mệnh huyết cảnh thực lực. Bọn chúng có thể nhìn ra được, tô dạng thực lực đã đạt tới mệnh huyết cảnh chi cao. Nhưng lại không nghĩ rằng, tu dạng tuổi tác còn còn trẻ như vậy, mới vẹn vẹn 18 tuổi. Phi Vũ tại 18 tuổi lúc, cũng mới cấu nguyên cảnh đi. Cổ yêu bảy bên trong, Phi Vũ biểu lộ nặng nghề, nhìn lấy hết thể trước mặt, nắm chặt thân thể cánh chim. Tuổi tác đầy đủ, người có thể tiến vào bắt trọng thần quan bên trong. Dựa theo ta thú vực quy củ, mỗi người 25 tuổi trước đó, tổng cộng có 3 lần sông bắt trọng thần quan cơ hội. Đã ngươi từ Nguyệt Tiên đại nhân mang đến, vậy ngươi cũng giống vậy, có thể xông 3 lần. Chỉ cần 3 lần bên trong, ngươi có thể thông qua bắt trọng thần quan, vậy coi như ngươi triệt để hoàn thành hết thảy. Bất quá, chúng ta phải nhắc nhở ngươi, tiến vào bắt trọng thần quan nội, muốn sống ra cũng không dễ dàng. Nhất là nhân loại các ngươi thiên tài, cùng chúng ta thú vực thiên tài căn bản không phải một cái cấp bậc. Mấy cái cổ yêu trưởng lão uy hiên nói, không phải một cái cấp bậc. Tô Dạ trong lòng nói nhỏ, không có trả lời, đi lại tiến lên, bước về phía phía trước của bảo. Thời gian của hắn, không cho phép trì hoãn. Bắt trọng thần quan rất khó hắn có thể từ những này cổ yêu tộc sợ hai ánh mắt bên trong, cảm ứng ra một chút, nhưng thì tính sao? Hắn vẫn như cũ mơ sông. Chỉ khi đi tới cổ yêu tộc thời điểm, hắn phương mới ý thức tới, nguyên lai tại nhân loại quê hương bên trong là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Tô Dạ thân ảnh dần dần biến mất, tiến vào trong pháo đại cổ. Lựa chọn của ta đến cùng là đúng, vẫn là sai? Ngụy Tiên nhìn xem Tô Dạ biến mất phương hướng, lầm bầm nói, bắt trọng thần quan nội cổ yêu tàn hồn, đối với nhân loại tất nhiên ghen ghét vô cùng, nhìn thấy Tô giả, sợ rằng sẽ quyết lực đi giết, không nể mặt mũi. Cái này tại chúng ta cổ yêu tộc thiên tài tiền đến, độ khó cao hơn. Đối nó mà nói, thậm chí có thể xưng là, ác ngộng tu la chàng. Cùng lúc đó, sô đêm đã chính thức, tiến vào trong pháo đại cổ. Chính là tiến vào bên trong thời điểm, cổ bảo trên không, đồng nhiên thay đổi thành từng đạo cắt đuổi cán quét bộ ráng. Huyến trận đã mở ra, tiểu gia hỏa này tiến vào bắt trọng thần quan đệ nhất trọng, hoành hành sa mạc. Những này cổ trưởng lao yêu tộc nói, cái này nhân loại có thể xông tới chỗ đó. Không ít cổ yêu tộc trong lòng sinh ra một vấn đề như vậy. Nhưng cũng chính là vấn đề này bồi hồi thời điểm. Cái đó không xa cổ yêu trưởng lao đồng tử co rụt lại, lập tức dùng thanh âm trầm thấp nói, "Đệ nhị trọng thần quan đã mở ra, Tô Dạ giả phá giải đệ nhất trọng thần quan, tiến vào đệ nhị trọng, hỏa diễm lên ngục." Cổ bảo trên không hiển trận đã biến, biến thành một mảnh thiêu đốt hỏa vực. Tô Dạ, vẹn vẹn dùng không đến 100 cái hô hấp thời gian, liền thông qua thứ nhất thần quan, uy một chương 163, dừng bước nơi này. Chương 163, dừng bước nơi này. Cùng lúc đó, bắt trọng thần quan bên trong. Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía phía trước. Tất cả đều là hung ác cổ yêu tàn nói, "Tại cửa thứ nhất thời điểm, Hắn liền kiến thức đến những này cổ yêu tàn hồn lợi hại, nhất là những này cổ yêu tàn hồn, đối với hắn còn càng thêm hung lệ, tiến lên liền không chết không thôi cục diện. Tô giả tự nhiên sẽ không chần chờ, thi triển thủ đoạn, tùy tiện liền đem những này cổ yêu tàn hồn đánh tan, đi tới cửa thứ hai. Cái này bắt trọng thần quan là một cái thần diệu trận pháp, qua nhất trọng quan, thay đổi một lần trận pháp. Tô giả tự nói, Long Hỏa quận lại có loại địa phương này, đây là hắn, cùng tất cả mọi người không biết sự tình. Hắn vừa đặt chân tại cửa thứ hai, hỏa diễm ngục bên trong, liền đã xuất hiện mấy đạo du đã tàn hồn. Những này hồn phát ra bén nhọn thanh âm. Ta cổ yêu nhất tộc đã sa đọa thành bộ dạng như thế sao? Vậy mà làm cho nhân loại xâm nhập bắt trọng thần quan bên trong. Đáng ghét, đáng chết nhân loại, đã đến, cũng không cần đi. Cái này mấy cái cổ yêu tàn hồn, phi tốc hướng phía Tô Dạ đánh tới. Tô Dạ trường kiếm vung chạm, cho thấy mình lăng lệ tiêu chuẩn, mấy đạo tàn hồn tại chỗ chôn bụi, nhẹ nhõm lại lần nữa qua cửa thứ hai. Trận pháp lại làm thay đổi, xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt, là một tòa hoàng phế rừng rậm. Tô Dạ tiến lên mấy bước, rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái màu lam tàn hồn. Số lượng so cửa thứ hai cùng cửa thứ nhất ít đi rất nhiều, không qua khí tức mạnh hơn quá nhiều không cách nào so sánh được. Tô giả âm thầm nói nhỏ, mỗi một quan độ khó đều tại đề cao. Không đợi những này cổ yêu trước ra tay với hắn, Tô giả đi đầu một kiếm, lôi đình mà đi. Hắn hiện tại tiện tay một kiếm ý lực, đều xa so với người khác thi triển võ kỹ đến càng cường đại hơn, nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì hắn có được cực vũ kiếm quyết duyên cớ. Thể nội lợi dụng thần ôn dưỡng bản mệnh linh kiếm, chiêu kiếm của hắn ý lực đã khủng bố đến một loại cái giới. Bất quá, một kiếm này xuống dưới, hiện nhiên vẫn chưa đạt được như thế nào tốt dự đoán kết quả. Chọn vẹn năm con cổ yêu tàn hồn, sững sờ sinh sinh đem Tô Dạ một kích, chống đỡ cả lại. Nhân loại 5 con cổ yêu tàn hồn không nói lời gì lúc này xuất thủ tô giả cũng không có bất kỳ cái gì giải thích lý tứ tay cầm lợi kiếm cùng 5 con cổ yêu tàn hồn đấu lại với nhau Du Long bước tô giả triển khai thân pháp tốc độ cực nhanh du tàu tại ngũ đại cổ yêu tàn hồn ở giữa trong ngày mắt đã giao thủ mấy hiệp cái này mấy hiệp xuống tới tô giả cùng 5 con cổ yêu tàn hồn ai cũng không có chiếm được cái gì thiên đại thiên nghi vẹn vẹn cân sức ngang tài mà thôi. đáng ghét nhân loại tiểu tử vậy mà như thế lợi hại là một nhân loại có thể xông đến chúng ta bắt trọng thần quan cửa thứ ba đánh giá kiêu ngạo bất quá Hôm nay ngươi cũng chỉ tới mới thôi. 5 con cổ yêu tàn hồn lao vụt tới. Tô Dạ lắc đầu, xem ra là phải thi triển một chút thủ đoạn mới được. Hắn phổ thông một kích, tổn thương không được cái này 5 con cổ yêu tàn hồn. Một kiện tránh kinh hồng. Tô Dạ kiếm chớp mắt mà qua. Cái gì? 5 con cổ yêu tàn hồn không kịp phản ứng, Tô Dạ một kiếm, trực tiếp xuyên qua ba cái tàn hồn. Lại về sau hai cái, giải quyết tự nhiên lại dễ dàng bất quá. Cửa thứ ba, đồng dạng tùy tiện xuyên qua. Sau đó, trang cảnh lại làm thay đổi. Tô Dạ đi tới cửa thứ tư. Chính là lúc này, bắt trọng thần quan bên ngoài cổ yêu tộc Đã vì đó nhìn ngốc hai mắt. Gia Hỏa này, vậy mà dùng tốc độ nhanh như vậy, đi tới cửa thứ tư. Ta nhớ được Phi Vũ cũng dùng hơn hai canh giờ đi. Nhanh có làm được cái gì, tiểu tử này tâm tình vội vàng sao động, không làm thành cái đại sự gì. Muốn đi vào bắt trọng thần quan, cần phải tốt kiên nhẫn. Một sai lầm, đều có thể ủ thành sai lầm lớn, dẫn đến mê thất tại bắt trọng thần quan bên trong. Làm Long Hỏa cột loại kia rác rời khu vực thiên tài, có thể đi tới cửa thứ tư. Gia Hỏa này đã đủ để tự hào, dù sao trừ Vũ đại ca, cũng liền Triển Hồng đại ca, cùng ngàn tu đại ca hai cái song đến cửa thứ tư đi. Này nhân loại lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nhân loại thiên tài, nhân loại thiên tài cùng chúng ta cổ yêu tộc thiên tài có hoàn toàn khác biệt chiến lực. Hùng chi là long hỏa quận những thiên tài này, cùng chúng ta thú vực hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhân loại cùng yêu thú có hoàn toàn khác biệt chiến lực, đây là thưởng thức cùng dai bên trong, nhân loại căn bản rất khó làm được cùng yêu thú chống lại. Ngụy Tiên đứng chắp tay, cũng xác thực cảm thấy Tô Dạ Nội Tâm có chút vội vàng dao động. Sông bắt trọng thần quan, kiêng kỵ nhất chính là vội vàng dao động, cứ tiếp như thế, đi không dài xa. Nếu như tiểu tử này vẻn vẹn chỉ là như thế, ta tựa hồ cũng không cần thiết như vậy quá mức để ý. Ngụy Tiên nóng nhìn trong pháo đại cổ, Nhưng mà, ngay tại thoại âm rơi xuống, cổ bảo trên không lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản hoàn cảnh tiêu tán, tùy theo xuất hiện là một tầng hắc vụ cuốn trên không. Tô Dạ đã tiến vào cửa thứ 5, Tĩnh Mịch dừng rậm. Sao, làm sao có thể? Những này cổ yêu tộc cứng họng, chớp mắt hốt muồm. Tĩnh Mịch dừng rậm, cửa thứ 5 Tĩnh Mịch dừng rậm hắn đều làm được rồi. Cái này chẳng phải là nói, kẻ này là cùng Triển Hồng Đại Ca bọn hắn một dạng, mấy chục năm khó gặp một lần thiên tài. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đi tới cửa này, Tĩnh Mịch dừng là do trời hàng tiền bối toa trấn, hàng tiền bối khi còn sống thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Coi như chỉ là tàn hồn đối phó cái này tô Dạ cũng dư xài đông đảo thanh âm nghị luận không thôi rất nhanh bọn hắn liền liền yênặng lại yên lặng nhìn xem cổ bảo phía trên trong lòng mặc nghiệm để tô Dạ không muốn thành công tiến thêm một bước thời gian một cách giờ hai cách giờ ba cách giờ không sai biệt lắm ba cách giờ cái này nhân loại nên đã thất bại đi dựa theo lẽ thường đến nói ba cách giờ còn không có qua cửa thứ năm nên đã giữ nhiều lấy ít không ít cổ yêu tộc nghĩ như vậy thế nhưng là chỉ chốp lá công phu cổ bảo chết không lại một lần làm biến hóa mới trên không trở nên mây đen dài đặc lôi đỉnh biến xác Tô dạng tiến vào thứ thứsáu thần quan mấy cái cổ yêu trưởng lão từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này tô giả đến cùng là thần thánh phương nào một đám cổ yêu đang hoàn toàn nói không ra lời bọn chúng mới đầu cảm thấy tô giả là nhân loại nhất là long hỏa quận nhân loại thế tài cùng bọn chúng thú vực căn bản không có cách nào so cho nên tô giả thànhửu quả quyết sẽ không quá cao lại càng về sau bọn chúng nhìn thấy tô giả năng lực tâm trong lặng lẽ thừa nhận tô giả thiên tư cao không hợp hợpó thưởng chỉ có một cách không hy vọng nhân loại có thể xông ra quá cao thànhửu lấy về phần hiện tại bọn chúng tưởng hổ vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được tô giả bộ pháp thứsáu tham quan Giáo hỏa này rất ưu tú, có thể xưng là trăm năm mới gặp thiên tài. Bất quá, cũng là thời điểm dừng lại. Phi Vũ tự lẩm bẩm đạo: "Phi Vũ đại ca, thứ 6 thần nhốt vào ngọn nguồn có cái gì?" Một đám cổ yêu tò mò hỏi. Phi Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi, không thể công phá phòng ngự, từ năm đó rủ Minh lão ra tử tàn hồn thủ hộ, ta cũng là dùng cơ hội thứ hai mới xông qua thứ sáu thần quan. Tô dạng, hiện tại đích xác gặp một con rùa đen cổ yêu tàn hồn, mà lại như Phi Vũ lời nói, cái này con rùa đen cổ yêu tàn hồn, thực tế cứng rắn để người tê cả da đầu. Ta đối với các ngươi nhân loại cũng không tiểu thị. Mà lại, ngươi có thể đi tới cửa thứ sáu, liền đại biểu thiên tư của ngươi trăm năm mới gặp. Bất quá đáng tiếc, nếu như phá giải không được ta Mai Dụa, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Dụ Minh Tần hồn, gián vua cao tuổi giảng đạo. Quy một chương 164, Tô Dạ, muốn làm cái gì? Chương 164, Tô Dạ, muốn làm cái gì? Tô Dạ đứng tại rùa Minh trước người, thở hững hực, thật sự là hắn là kiến thức đến cái này Mai Dụa phòng ngự. Bắt trọng thân quan, danh bất hư truyền. Mỗi một quan đều có thể nói là tăng lên to lớn. Phía trước mấy quan còn tốt, số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực không mạnh. Hoàn toàn ở hắn điều khiển phạm vi bên trong. Nhưng từ cửa thứ năm bắt đầu, những này cổ yêu tàn hồn, liền từng cái có cực nó năng lực tường hãn, khiến cho Tô giả chịu nhiều đau khổ. Một kiếm tránh kinh hồng, vô cực lĩnh vực, thậm chí ngay cả huyền thiên chỉ đều dùng tới, như cũng không thể phá giải cái này rùa minh mai rùa. Tô giả đoán chừng, coi như hắn dùng một kiếm phá và pháp, có thể phá giải mai rùa xác suất cũng có hạ. Cái này tàn hồn thực lực đại khái tại Cổ Nguyên cảnh đệ ngũ trọng tả hữu, ta cảnh giới còn kém một chút. Nghĩ muốn cường thế đem phá giải, thực tế quá khó. Tô nói nhỏ, những ngày qua, hắn không thể sáng tạo ra càng thêm đăng phong tạo cực võ Bây giờ, chỉ có thể dựa vào hắn có khả năng thi triển thủ đoạn. Tô Dạ ngó nhìn trước mặt Dụ Minh Tàn Hồn, mặt ửng mày chau. "Thiếu niên, rời đi đi, ngươi phá không được ta Mai Dụ." Cảnh giới của ngươi còn kém một chút. Dụ Minh Tàn Hồn mở miệng nói ra. "Ta nghĩ thử một lần." Tô giả nói ra, lại cứng rắn vào bọc, cuối cùng có sơ hở, không phải sao? Ta Mai Dụ cũng không có sơ hở. Dụ Minh chất phát đạo. Tô giả suy nghĩ sâu xa trong đó. Một kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ cuối cùng thi triển ra mình mạnh nhất át một kiếm phá vạn pháp, lao vụn mà ra. Vài đạo kiếm khí lăn lộn ra, càn quét vây quét, đã kích tại mai rùa phía trên. Nhưng mà, kết quả những như cũ tàn khốc vô cùng. Đạo này đạo kiếm khí đánh vào mai rùa phía trên, lại là vẹn vẹn chỉ là huyễn kích ra đến một đạo vô cùng rất nhỏ vết rách, căn bản là không có cách thương tới đến rùa Minh thân thể. Ta nói qua, từ bỏ đi." Rùa Minh trầm giọng nói, Tô giả làm sao có thể từ bỏ? Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có một con đường, giết tới ngọn nguồn. Chỉ là, đến cùng như thế nào làm, đến cùng phải làm sao?" Tô giả tâm loạn như mà, mỗi lần nhớ tới Long Hỏa quận tình cảnh hiện tại, hắn liền không thể tỉnh táo lại. "Không, ta nhất định phải thanh tỉnh, thanh tỉnh!" nhất định phải thanh tỉnh. Tô Dạ bên trong tự vấn lòng, tại dưới áp lực, hai mắt của hắn bỗng nhiên đặt ở rùa Minh trên thân, mới bị hắn một kiếm đánh ra vết rách trên thân. "Hả?" Tô Dạ bỗng dưng giận mình, nghĩ đến cái gì, chợt cười to mà ra. Dụ Minh kinh ngạc nói, "Ngươi đang cười cái gì?" Tô Dạ nói ra, "Ta ngay từ đầu liền sai, một chiêu không thể phá giải phòng ngự của ngươi, ta nghĩ là lập tức đổi chiêu." Nhưng ngươi mai rủa cứng rắn vô cùng, đổi chiêu căn bản không làm nên chuyện gì, chân chính có thể phá giải ngươi mai rủa biện pháp chỉ có một loại. Minh con mắt nhìn chằm Tô Dạ, không biết Tô Dạ phát hiện cái gì. Ý theo một cái điểm, liên tục quanh quẩn Tô Dạ trước mắt thi triển ra Huyền Thiên Chỉ, một chỉ nhắm chuẩn mới rủa Minh Mai rủa bên trên vết rách. Rủa Minh tốc độ cực kỳ chi chậm, căn bản là không có cách tránh đi Tô giả một kích. Nó miễn cưỡng ăn một kích, kêu lên một tiếng đau đớn, lui hai bước, trong thanh âm lộ ra thống khổ hương vị. Tô giả nhìn đây, mắt bộc hy vọng, lại thi triển một chỉ Huyền Thiên. Còn là đồng dạng vị trí, nhắm chuẩn một cái điểm, đánh tới thấp, thứ ba chỉ, thứ 4 chỉ, thứ 5 chỉ. Ngay tại Tô Dạ đều cảm thấy thể nội linh lực có chút tiêu tổn thời điểm, Minh Mai rủa rốt cục răng rắc, phá vỡ đi ra. Minh thấy thế, đồng tử co rụt lại, tiểu tử Ngươi vậy mà. Quả là thế. Tô giả xét đánh một kiếm, nhắm chuẩn rùa Minh Tàn Hồn, đem đánh tan. Rùa Minh Tàn Hồn tiêu tán vô ảnh, thứ sáu thần quan chẳng cảnh, đột nhiên tiêu tán. Mà Tô giả, cũng là đặt chân tại thứ 7 thần quan bên trong. Ngoại giới, đồng dạng đem một màn này nhìn rõ ràng, giờ phút này, kinh ngạc đã không cách nào hình dung tâm tình của mọi người. Thứ bảy thần quan, cái này chẳng phải là đại biểu cho kẻ này, kẻ này là 500 năm mới gặp thiên tài. Thứ 5 thần quan, thứ 6 thần quan, thứ 7 thần quan, mỗi một quan đều là đối thiên tài cực kỳ phức tạp suy tính. 500 năm mới gặp, cùng phi vũ đại ca một dạng, Những này cổ yêu tộc tâm tình khó lấy lắng lại. Phi Vũ đứng ở trong đám người, đồng dạng cầm thân thể lâm vũ, sắc mặt căng cứng, ra hỏa này. Hắn lúc ấy, liền bại đổ vào cái này cửa thứ bảy. Ngụy Tiên ánh mắt xuất hiện mấy phần vui mừng, có chút ý tứ, ta mới đầu cảm thấy hắn nhiều nhất xông đến thứ 5 thần quan cũng không tệ, chỉ là nghĩ đơn thuần để nó từ bỏ hy vọng mà thôi, không nghi tới, thứ 6 thần quan hắn đều giật khai. Phi Vũ đại ca, cửa thứ bảy, là cái gì? Lúc ấy ngài tại sao lại bại ở đâu? Một số người tò mò hỏi. Phi Vũ lắc đầu, cửa thứ 7 không có khả năng thông qua, đợi ta chỉ sợ khó, coi như lại cho ta 3 năm. Ta cũng làm không được. Tô giả đi tới thứ bảy thần quan bên trong. Ở trước mặt hắn, xuất hiện là một con bay lên ở trên bầu trời diều hâu cổ yêu. Cái này diều hâu tàn hồn tại bầu trời lao vun vút, tốc độ quả là nhanh bắt giữ không rõ, từ trên không túi nhìn phía dưới lúc, nó lạnh lùng nói ra, "Nhân loại, có chút ý tứ, thử đánh bại ta đi." Nói xong, nó trực tiếp lăng lệ hướng phía Tô Dạ cắn xé mà hạ. Mệnh huyết cảnh đè lục trọng. Tô Dạ thần sắc cứng lại, cảm nhận được bảng bạc áp lực cực lớn, kém bốn trọng cảnh giới. Tô cắn chặt hàm răng, "Một kiếm mà đi." Thế nhưng là, hoàn toàn vô hụt. Thật nhanh Tôi giạ lại liên chạm bài kiếm, nhưng mà mỗi một kiếm đều bị cái này Diều Hâu cấp tốc tránh đi. Nếu như nói Dụ U Minh là tuyệt đối phòng ngự, như vậy cái này Diều Hâu liền là tuyệt đối tốc độ, hắn hoàn toàn đánh không tới chỗ. Cơ hội chỉ có một lần, tại đối phương tiến công mình thời điểm. Vô cực lĩnh vực. Tôi giạ âm thầm đem vô cực lĩnh vực trải rộng ra. Một kiếm phá vạn pháp. Tô giả đem chính mình toàn bộ khí lực đánh ra ngoài, một chiêu một kiếm phá vạn pháp, đạo đạo kiếm khí hoàn toàn đánh về phía Diều Hâu tàn hồn. Diều Hâu tàn hồn nơi ngoài miệng lộ ra vẻ tươi cười, tại tôi giạ một kiếm phá vạn pháp kiếm khí cuốn tới lúc, tốc độ của nó đột nhiên tăng tốc. Trực tiếp đem tô dạ một kích né tránh ra tới cái gì x số đêm đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng diều hâu tàn hồn tốc độ đến cùng có bao nhiêu khối a trận hắn ngăn không được tiêu lên thân thể bà vai một miếng thịt sương sờ sinh sinh bị cái này diều hâu tàn hồn cho can xé xuống dưới vô cực lĩnh vực tô giả chịu đựng đau đớn trung điệp hỏa diễm áp chế muốn đổ bao lấy diều hâu tàn hồn đây là hắn cơ hội cuối cùng nhất định phải ngăn đón nó chỉ cần khống chế lại diều hâu tàn hồn hắn liền có hy vọng thủ Thắn đáng tiếc diều hâu tàn hồn tốc độ cực nhanh căn bản không cho tô dạ cơ hội Đợi ngày khác vô cực hỏa diễm răng già thời điểm, diều Hâu tàn hồn đã bay lượn bầu trời. Đi, Tô Dạ biết không thể tham chiến, thứ bảy thần quan không phải hắn hiện tại có thể lấy thắng. Diều Hâu tàn hồn cấp tốc truy kích, đấu pháp quả thực vô lại, người đánh ta, ta liền tránh, cắn ngươi một hơi ta lại trốn. Như thế nhiều lần, thần tiên cũng được chết. Cũng may Tô Dạ rời đi đủ nhanh, xuyên qua trận pháp, trở lại cổ bảo lối ra chỗ. Rốt cục thất bại sao? Rất nhiều cổ yêu thở dài một hơi. Tô cuối cùng từ cổ bảo bên trong ra, bọn hắn thậm chí coi là Tô Dạ là không có cơ hạn. Lần này, hắn cũng có thể từ bọn đi. Lăng Hỏa quận hủy diện, để hắn lưu tại thú vực, tại ta mà nói, chỉ có chỗ tốt. Ngụy Tiên nét nhếch miệng lên. Nàng cảm thấy, Tô Dạ hẳn là ý thức được đến từ bắt trọng thần quan lợi hại. Đi làm một cái chuyện không thể nào, chẳng bằng nhận rõ hiện thực. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, Tô Dạ rời đi cổ bảo, vẫn chưa trở về, cũng chưa từ bỏ. Hán, trực tiếp ngồi tại cổ bảo trước đó, khoanh chân bất động, tinh tâm tụ dưỡng. Không có ai biết, Tô Dạ đến cùng muốn làm cái gì, Quy 1 chương 165, không giảm hư không kiếm. Chương 165, không giảm hư không kiếm. Hán tựa như là tại điều tức tu luyện. Trực tiếp ngồi vậy tu luyện, có thể tu luyện ra cái gì ra? Gia hỏa này sẽ không là ngốc hả, cơ bản nhất thượng thức cũng đều không hiểu rồi. Rất nhiều cổ yêu nhìn thấy Tô Dạ kinh ngạc, vui chế giễu. Thứ bảy thần quan là vì tuyệt đối tốc độ, coi như có thể thủ thắng tại nó, cũng giết không được nó. Giết không được, liền tiến không được thứ 8 thần quan. Cửa này, ra qua không được, hắn cũng qua không được. Vì Vũ Bình Tĩnh nói ra, có thể qua thứ 7 thần quan người, đã có thể được xưng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Ta cũng rất tò mò ngàn năm khó gặp trời mới đến đấy là thế nào, đáng tiếc, ngàn năm. Cớ nào tháng năm dài đằng đẵng? cổ yêu môn chúng thuyết phân vân. Ngụy Tiên nhìn chăm chú Tô Dạ, không biết Tô giả đến cùng đang suy nghĩ gì. Đã bởi vì Long Hỏa quận sự tình rối loạn tức lòng sao? Ngụy Tiên nói nhỏ, cường giả chân chính cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động nội tâm. Chỉ ít, trong miệng mẫu thân nói tới vị đại nhân kia, tâm hệ thiên hạ, tuyển sẽ không như thế. Tiểu gia hòa này, xem ra không phải trời sinh vương giả. Lạc ta nghĩ quá nhiều sao? Tô giả hiện tại, đích thật là lựa chọn quanh chân tu luyện, yên tĩnh bất động. Hắn đang suy nghĩ, tuyệt đối tốc độ. Tô Dạ tự lẩm nhớ lại Diều Hâu thủ đoạn. Kia Diều Hâu tốc độ đã đạt tới một loại cao độ. Lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, có thể cùng một trong chiến, nhưng cũng tuyệt đối giết không được nó. Giết không được, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Ta còn phải mạnh lên, so hiện tại càng mạnh. Hắn nhớ lại hư không kiếm thuật, bây giờ có thể giúp hắn, chỉ có hư không năm kiếm. Trăm dặm hư không kiếm. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Môn kiếm thuật này yêu cầu cực kỳ chi cao, hắn nhìn qua, cũng học qua, chỉ tiếc, độ khó rất cao rất cao. Muốn ngắn ngủi mấy ngày nội học sẽ, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, hắn hôm nay không có lựa chọn nào khác. Tô Dạ nhớ lại trăm dặm hư không kiếm, đắm chìm trong đó, Lĩnh hội, tu luyện, một ngày trôi qua rất nhanh. Tô giả cái gì cũng không có ngộ ra tới. Nội tâm vẫn là không có cách nào yên tĩnh lại. Hắn tâm thái loạn, nhắm mắt lại chính là Long Hỏa Quận sự tình. Thiên cơ phủ, Quan phủ, Thất Huyền môn, rất có thể tại gặp cổ yêu tộc cùng bọn giặc hám hại, bằng hữu của hắn, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Hắn như thế nào ổn định lại tâm thần? Loạn, loạn, loạn. Một đoàn dây rối, ta nhất định phải tỉnh táo. Tô Dạ như thế nói với mình, nếu như ta tỉnh táo lại, lấy thiên phú của ta, liền tuyệt đối có thể làm được trong ngắn hạn lĩnh ngộ trong giảm hư không kiếm. Không an tính được cái gì đều làm không được, nhất định phải tỉnh táo. Tô Dạ dần dần thoải mái tinh thần, cả người đều tiến vào một loại vô cùng huyền ảo trạng thái. Hắn tin tưởng nộ tính của mình, thế gian hắn hữu, tin tưởng mình chính là mạnh nhất. Hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Lại một ngày, qua đi. Đông đảo cổ yêu rất hiếu kỳ Tô giả muốn làm tới khi nào? Bất quá, vẫn chưa để bọn hắn chờ đợi quá lâu. Vẹn vẹn ngày thứ ba. Tô Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, đây là một đôi thanh tĩnh vô cùng hai mắt, phảng phất phát ánh sáng, sáng ngời có thần. Trong dặm hư không kiếm, rốt cục linh ngộ. Tô Dạ nhếch miệng lên, Mặc dù xa làm không được một kiếm trăm dặm, nhưng cũng đầy đủ. Hắn Đông dưng đứng dậy, để không ít cổ yêu cũng vì đó nghị loạn lên. Ba ngày, tu hành ba ngày, rốt cục từ bỏ sao? Rất nhiều cổ yêu sinh lòng nghi hoặc, cảm thấy Tô Dạ hơn phân nửa là từ bỏ. Dù sao ba ngày, cái gì đều làm không được, nhiều nhất chỉ có thể để Tô Dạ lần nữa khôi phục đến bắt đầu trạng thái toàn thịnh. Cái này, cũng không thể để kỳ thành công xông qua thứ bảy thần quan, đối phương không phải là đồng đốc, hẳn là có thể phòng đón đến. Nhưng mà, Tô Dạ, nhưng là tại mọi người như vậy ngờ vực vô căn cứ phía dưới, cất bước, lần nữa tiến vào trong pháo đại cổ lại xông bắt trọng thần quan, hắn đi vào. Gia hỏa này là thật đầu hư mất hay là giả đầu hư mất? Được rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì, gia hỏa này vui bị trọ mèo, để hắn ra ngoài chứ sao. Ha ha ha. Vì Vũ Đại ca lần thứ 2 sau khi thất bại, trọn vẹn 3 năm không tiếp tục tiến thứ 7 thần quan, gia hỏa này mới 3 ngày. Hắn cho là hắn có thể thay đổi gì sao? Ngươi tiến nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, mình biết không hi vọng còn muốn tiến đến, là vì trở lại Long Hỏa quận đã mất lý trí sao? Thật tồi ta cho ngươi cơ hội lần này, Tô Dạ, ngươi có chút khiến ta thất vọng. Tô Dạ Không có để ý những người khác bất luận cái gì nghị luận, mà làm một lần nữa trở lại thứ bảy thần quan. Ồ, lại tới, xem ra đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, bất quá, lại có thể làm cái gì? Người sẽ không phải coi là, người thật có thể giết ta, tiến vào thứ 8 thần quan đi." Diều Hâu thanh em xuất hiện, thân thể khổng lồ xoay quanh tại trong cao không. Tô Dạ mỉm cười nói, "Diêu Hâu, lần này ta đã cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như người đối đầu ta, nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Diều Hâu cười nhạo mà ra, "Nhân loại vốn là cổ yêu tộc địch nhân, lần trước lưu ngươi một mạng, lần này nhưng liền sẽ không." Nó trực tiếp cấp tốc bắn vọng, thẳng đến Tô Dạ. Tô Dạ thấy thế, không có chút gì do dự, tại diều hâu tiếp cận lúc, một chỉ huyền thiên nhắm chuẩn đối phương. Diêu hâu thân hình lập loé, tốc độ nhanh như tia điện, tại chỗ đem Tô giả một chỉ này né tránh ra tới. Cái này vừa trốn, tránh phong trong tùy ý, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tô giả thấy thế, tựa hồ hết thảy tận nằm trong dự liệu. Một kiếm tránh kinh hồng. kiếm của hắn rất nhanh, nhưng mà diều hâu tốc độ cũng tương tự rất nhanh. Kiếm tốc độ không sai, thủ đoạn này đối phó người khác đủ, đáng tiếc, đối phó ta, còn kém một chút. Diêu Hầu hoàn mỹ tránh đi, tại Tô Dạ tiến công kết thúc về sau, một bụng hướng phía Tô Dạ cắn mà đi. Vất quá Tô Dạ phản ứng cũng vô cùng kịp thời, tại Diều Hâu tiến công mà khi đến, vô cực lĩnh vực hóa diễm, sền sệt trải đáp lên, đem Diều Hâu một kích ngăn cản ở ngoài. Diều Hâu bị ngọn lửa ngăn cản ở ngoài, mắt thấy tiến công không thành, cấp tốc lui ra phía sau, trực tiếp bay lên không trung cái này bên trên, túi nhìn phía dưới, không chút nào ham chiến, chờ đợi thời cơ lại làm hành động. Đối với nó mà nói, miễn là còn sống là được, nó có vô hạn thời gian lợi dụng tốc độ, đem Tô Dạ chậm rãi đùa chơi chết. Bây giờ, Tô Dạ quanh thân hỏa diễm dần dần tan ra. Hắn cùng Hâu, một cái tại mặt đất, một cái ở trên không. Đây cũng là khó khăn nhất nan đề. Mệnh Nguyệt cảnh không cách nào bay lên, có thể giết không được Diều Hầu. Tiểu tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi giết không được ta. Diều Hâu Z lạnh cười nói, Tô Dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, "Diều Hầu, ngươi thật đúng là cái gì đều không hiểu rõ a, ta hỏi ngươi, hư không kiếm thuật, ngươi nghe nói qua sao?" Diều Hâu nhíu như mày, "Hư không kiếm thuật?" Tô Dạ không có quá nhiều giải thích, mà là nhẹ nhàng phất tay háo. Bản Mệnh Linh kiếm đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Diều Hầu nhìn thấy Tô Dạ kiếm biến mất, phát giác được mấy phần không thích hợp. "Trong hư không kiếm." Tô Dạ tay hướng phía không trung, nhẹ nhàng một nắm quy mô chương 166, 051 tập. Chương 166, 051 tập. Trong chốc lát, Tô Dạ bản mệnh linh kiếm xuất hiện tại trên không trùng, diều hâu phía sau. Diều hâu đã phát hiện không thích hợp, lớn thì thầm, "Không được." Nhưng khi hắn ý thức khi đi tới, đã muộn. Đây là huyền thuật, làm sao có thể? Người tuổi còn trẻ như thế vậy mà học xong huyền thuật? Không. Diều hâu đồng tử đột nhiên rồ lại. Chết. Tô Dạ điều khiển phía dưới, một kiếm chém xuống, tại trong cao không, đem diều hâu đánh chết. Sau đó, bản mệnh linh kiếm trở lại trong tay của hắn. Trong hư không kiếm quả nhiên lợi hại, bất quá Tiêu hao linh lực thực tế nhiều lắm. Coi như ta tu luyện cực vũ kiếm quyết, linh lực mức đo lường hơn xa thường nhân, nhiều đến mấy lần cũng có chút không chịu được nổi. Tô giả nói nhỏ, Diều Hâu vẫn lạc, thứ bảy thần quan, bị Tô Dạ hoàn mỹ thông qua. Trang cảnh tiêu tán, tùy theo xuất hiện, là thứ 8 thần quan. Tô giả động tính, bị ngoại giới tất cả cổ yêu nhìn rõ ràng. Bọn chúng nghe được là Đinh Thai nhức góc một đạo tiếng ầm ầm ầm, chợt, cổ bảo phát sinh rung động dữ dội. Nguyên bản tại cổ bảo trên không cảnh sắc, đột nhiên thay đổi thành tố đang sen, mây đen cảnh quan. Toàn bộ cổ yêu đều bởi vì cảnh tượng này, biến đến tựa như một tòa vong linh cổ thành. Toàn trường yên tĩnh im lặng, ngây ra như phỗng. Tô Dạ tiến vào thứ 8 tầng quan, đêm tối của bảo. Cổ trưởng lao yêu tộc, cơ hội là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Một đám cổ yêu tộc, toàn bộ đều tại thời khắc này, nuốt ngụm nước miếng, khó mà lại nói ra cái gì chất vấn, khinh thường, nhìn chi không dậy nổi lời nói. Tô Dạ dùng năng lực, triệt triệt để để chinh phục mỗi một cái cổ yêu. Ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài, giai hỏa này là ngàn năm khó gặp thiên tài. Ngàn năm là một cái dạng gì cấp bậc tính toán, tất cả mọi người minh bạch. Ngụy Tiên cũng là kinh ngạc đôi mắt trợ to, nói nhỏ, xem ra là ta xem nhẹ hắn. Vậy mà thật làm cho hắn thông qua thứ bảy thần quan, bất qua thứ 8 thần quan, hắn muốn thế nào thông qua? Thứ 8 thần quan nội, cất dấu, thế nhưng là một cái quái vật a. Bao nhiêu được vinh dự ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài, đều thần phục tại nơi đây. Tô Dạ, hiện tại đã đứng tại cái này đêm tối trong pháo đài cổ. Đen kịt một màu hoàn cảnh, Tô Dạ chỉ có thể dùng vô cực thánh hỏa đồng chiến khai, nhìn về phương xa. Trung quanh trải rộng từng cây từng cây cây khô, lá vụn phiêu tán, bị gió lạnh thổi qua, bồi hồi bốn phía. Xuyên qua rừng cây khô, Tô ánh mắt ngắm nhìn, nhìn thấy chính là một con cự mãng hồn, chính cứ tại cách đó không xa. Không Không phải cự mãng, Tô Dạ lắc đầu. Mãng không có lớn như vậy. Đây là, dao. Tô Dạ thần sắc cứng lại. Dao, thế nhưng là một loại phi thường khủng bố yêu tộc. Nó địa vị tại rồng phía dưới, rồng la thần thú, ngàn năm vạn năm đều chưa hẳn nhìn thấy một lần. Dao mặc dù so ra kém rồng, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy, chí ít tại người bình thường trong tầm mắt, là rất khó gặp được loại sinh vật này. Nghe đồn dao có được phi thường lực sát thương công kích, cái này dao hồn, không thể khinh thường. Tô giả nói, bao nhiêu năm không ai đặt chân nơi này, đi tới, vậy mà là một nhân loại thiếu niên. Cổ yêu tộc, xuống sao? Giao hồn cũng cảm ứng được Tô Dạ, đen nhánh hoàn cảnh bên trong, nó hai mắt nếu như bạch thạch, sáng ngời có thần, lấp lóe phát quang. Tô Dạ đồng dạng nhìn xem Giao hồn, một người một giao, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Cái này Giao hồn, thực lực cùng Diều Hâu đồng dạng, là mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. Nhưng là, nó quanh thân bồi hồi khí thức, lại là vô cùng mạnh, so con rồi mạnh hơn đến nhiều lắm, cây vốn không cùng đẳng cấp. Giao hồn bình tĩnh nói ra, "Tiểu Dạ Hỏa, ta đối với nhân loại đồng thời vô quá nhiều ác cảm. Bất quá nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, cùng ta giao thủ là sẽ chết người, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn rời đi tốt." Vậy ta nhưng làm không được. Ta nhất định phải xông qua thứ 8 thần quan Tô giả nói ta đã như vậy ngồi xuống trước trò chuyện sẽ trời đi ta không thích chém chém giết giết, nếu như nhất định phải đánh chỉ ít quen thuộc lại đánh ra hồn vừa cười vừa nói tô giả nhìn thấy ra hồn như thế bình dị gần vui có chút ngoài ý mớ nhưng hắn nhưng không có chú ý tới ra hồn lúc nói chuyện nó lẽ sáng trong hai mắt hiện lên một tia xác ý tô giả ngồi xếp bằng xuống nói ra tiền mối Nghghi trò chuyện cái gì ta muốn biết ngươi một cái nhân loại tại sao lại xâm nhập chúng ta cổ yêu tộc bắt trọng thần quân đội thú vực hiện tại biến thành cái gì bộáng Bị nhân loại các người đánh hạ sao?" Gia hồn hỏi. Tô giả làm sơ suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia ngược lại là không có, ta là cái đặc biệt. Lời nói còn còn không nói chuyện, Tô Dạ liền cảm ứng được một cô gió lạnh cửa hàng. Nguyên bản tại nguyên chỗ Gia hồn đã biến mất, lại xuất hiện lúc, một miệng mở lớn, hướng phía Tô giả đầu ngạnh sinh sinh nuốt xuống dưới. Thế thế, Tô giả niết miệng lên, kiếm trong tay chớp mắt mà đi. Một kiếm tránh kinh hồng. Tô giả kiếm vạch phá bầu trời, gào thét mà đi. Tô kiếm cùng Gia hồn răng nanh chạm cùng một chỗ, wrench phía dưới, cân sức ngang tài. Thật là lợi hại. Tô Dạ cầm kiếm tay, đều ẩn ẩn run rẩy lên. Giao hồn cũng vô cùng giật mình, không nghĩ Tô giả một cái chỉ là mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng gia hỏa, có thể ngăn cản nó một kích, làm được loại trình độ này. "Tiểu tử, ngươi ngay từ đầu liền biết, ta là đang lừa ngươi." Giao hồn âm trầm nói. "Giao tộc nhất là trời sinh tính dã hoạn, quỷ kế đa đoan. Ta ngay từ đầu chỉ là sinh lòng hoài nghi, không có có mơ tưởng, không nghĩ tới ngươi đều biến thành tàn hồn, thực chất bên trong dã hoạt vẫn là cải biến không được. Ta đây chỉ là lưu lại một tay, để tránh cho tại trên tay ngươi ăn thiệt thòi thôi." Tô Dạ giơ lên khóe miệng, cười lạnh nói. Gia hồn hung thân ác sát mà nói, "Tiểu tử, ta ngược lại là coi thường ngươi. Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì đi." Gia hồn mở ra răng nanh, lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ Phi tốc mà tới. Tốc độ rất nhanh, không bằng Diêu Hâu, nhưng cũng so Tô Dạ kiến thức đến những cường giả khác tốc độ nhanh nhiều hơn nhiều. Tô giả mới vừa rồi cùng Gia hồn giao thủ qua một lần, rất rõ ràng nó thủ đoạn lợi hại, bây giờ bị đối phương xông lại, vung tay áo một kích. "Huyền Tiên Chỉ!" Một chỉ này quá khứ, nhắm chuẩn Gia hồn, trong chốc lát càn quét mà đi. Gia hồn nhìn thấy Tô một kích này, hơi có chút giận mình, mở ra răng lúc này phun ra một Ấm. Tô Dạ Huyền Tiên Chỉ, vậy mà tại cái này dịch nhuyễn phía dưới, trong chốc lát bị hóa giải đi tới." Tô Dạ thấy thế, đồng tử co rụt lại. Hắn Huyền Tiên Chỉ, vẫn là lần đầu bị người như thế dễ như trở bàn tay hóa giải đi tới. Trước kia chưa bao giờ có chuyện như vậy. Tô Dạ trong lòng nhắc lên kinh Đảo Hái Lãng, hắn hiện tại cũng là hiểu được. Nếu như nói phía trước mấy tầng thần quan cổ yêu đều có rảnh ngắn, như vậy cái này ra hồn, liền chính là toàn năng. Công thủ, tốc độ, thậm chí răng nhanh dính có kỳ độc. Một trận, muốn thắng, rất gian nan. Một kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ không chần chờ, một kiếm bay kích mà đi. Vạch phá bầu trời, đạo đạo kiếm khi nhấp lóa ra, hoa mắt, hoa lê mưa to. Gia hồn trong miệng tốt ra tầng tầng độc, cùng Tô Dạ một kiếm phá vạn pháp đụng vào nhau. Và chạm phía dưới, Tô Dạ một kiếm phá vạn pháp bị hóa giải sạch sẽ. Chợt, số đạo độc dịch trực tiếp xuyên qua, khiến cho tê cả da đầu phía dưới, vội vàng mau né tới. Cứng đối cứng, đấu bất quá. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cho ra một kết quả như vậy. Quy một chương 167, thú vực tổ huấn. Chương 167, thú vực tổ huấn. Cảnh giới chênh lệch có chút to lớn. Lại thêm cái này ra, hồn cũng không phải là phổ thông nhân vật, hiện tại trên người đối phương nghĩ phải hoàn thành khiêu chiến vượt cấp, thực tế là một kiện không quá hiện thực sự tình. Tô giả biết, mình nhất định phải cải biến một chút đấu pháp. Cứng như vậy đấu, thua thiệt chung quy là hắn. Ngươi chỉ có ngẩn ấy thực lực sao? Dao hồn hắc cười lạnh mà ra, thân thể to lớn nhảy lên một cái, cái đuôi hướng thẳng đến Tô giả thật giải quất mà tới. Cái này một cái đuôi uy lực vô cùng hùng hậu, mạnh mẽ có lợi. Tô giả vội vàng xuất kiếm chống cự, va chạm phía dưới, thân hình bạo lùi lại mấy bước. Lực đạo thật là mạnh. Tô Dạ miễn cưỡng ổn định thân hình, khoe miệng máu tươi tràn ra ngoài. Thể nội nhận một chút rất nhỏ thương tích. Cái này giao hồn thủ đoạn thực tế quá toàn diện. Không nói trước tiến công thủ đoạn cương lực, tốc độ cũng cực nhanh, liền ngay cả thể chất phòng ngự cũng là phi thường mạnh. Hắn thủ đoạn đánh vào trên người đối phương, căn bản không được cái gì rõ rệt hiệu quả. Liền ngay cả một kiếm phá và pháp, đều không thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Gia hoàn này, không có nhược điểm sao? Tô giả nói nhỏ. Hắn hiện tại chỉ có một chiêu át chủ bài vô dụng, đó chính là trăm dặm hư không kiếm, nếu như một chiêu này cũng dùng đến, hắn liền liền thất sơn cùng thủy tận, cái gì cũng không có. Một chiêu này, nhất định phải phóng tới cuối cùng dùng. Tại không có nhất kích tất sát nắm chắc trước đó, còn không thể quá mức lỗ mãng. Dao hồn tiến công liên miên không ngừng, một chiêu nhìn thấy Tô Dạ ăn thiệt tỏi, thừa thắng xông lên, Chương Dương cởi to phía dưới, lần nữa hướng phía Tô Dạ của tới. Tô Dạ vừa lui vừa đánh, lợi dụng long du bước, cùng cái này dao hồn bảo chỉ ra khoảng cách nhất định. Huyền tiên chỉ, Tô Dạ một chỉ mà đi. Dao hồn tại rừng cây khố loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, thân thể phảng phất cá trạch đồng dạng, chưa không chưa thu, vẫn như cũ duy trì kỳ tốc độ nhanh. Tô Dạ một chỉ, bị nó cấp tốc tránh đi. Bất quá sau một khắc, vô lĩnh vực hòa diễm, liền hướng phía nó phụ tới, bao trùm nó toàn thân cấp thấp. Tô Dạ đàng không nhảy lên, quay người lại một chỉ. Một chỉ này Huyền Thiên, phối hợp vô cực lĩnh vực, bao trùm đối phương toàn bộ tranh né lộ tuyến, vương vựng vàng vàng nhắm chuẩn đầu của đối phương. Đáng ghét. Gia hồn bị Tô Dạ liên hoàn áp chế, gầm thét mà ra, đầu dưới đái, lợi dụng thân thể gánh vác này một kích. Đau quá. a. Gia hồn gào thét mà ra, thân thể đau đớn không thôi, Huyền Thiên chỉ tại nó trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Tô Dạ biểu lộ nặng nề, chỉ là đánh vỡ như thế một điểm. Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Một kiếm phá và pháp. Tô Dạ không cho gia hồn cơ hội trở dốc, vô cực lĩnh vực cấp chế thời điểm. Đạo đạo kiếm khí tầng tầng lớp lớp mà đi, lại một lần nữa thi triển ra một kiếm phá và pháp, xét đánh đả kích. Tại vô cực linh vực áp chế dưới, Dã hồn không kịp phản kích, chỉ có thể lại lợi dụng thân thể vội vàng ngăn cản. Lóa mắt đả kích phía dưới, Dã hồn thân thể mình đầy thương tích, bất quá cũng không có cái gì trí mạng thương thế, đến mức nó khí tức vẫn như cũ ở vào cường thịnh trạng thái, vẫn chưa quá nhiều bị hao tổn. Cái gì? Tô giả thật vất vả mưu đổ ra một cách này, vốn là dự định lấy lợi lộc, lại không nghĩ rằng rơi bộ dáng như vậy. Trong lòng có của hắn điểm bối rối, linh lực trong cơ thể đã có chút khô kiệt, lại nhiều lần cứ tiếp như thế, hắn thua không nghi ngờ. Nhìn xem giao hồn vết thương chồng chất thân thể, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ sâu xa ngàn vạn. Hả? Tô Dạ con mắt phát giác. Cái này giao hồn thân thể đã mình đầy thương tích, duy chỉ có đầu khối kia, hoàn hảo không chút tổn hại. Bảo hộ rất tốt. Tô Dạ có chút kinh ngạc, đúng, nó một mực tận lực dùng đầu đi phòng ngự, đều là lợi dụng thân thể. Làm như thế, lý do duy nhất chính là giao hồn rất rõ ràng mình nơi nào phòng ngự đầy đủ mạnh, mà nơi nào phòng ngự, đủ rất nhỏ yếu. Đầu là nó nhược điểm. Không, xem ra không giống, nó đầu cùng trên thân thể đều có giao luân giáp mang theo. Xem ra không giống như là đầu là chỗ chí mạng, như vậy Đúng rồi. Tô giả đột nhiên mà thức tỉnh, miệng của nó không có lẫn giáp, chỉ cần rung động. Tô giả đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có yếu điểm rồi. Tô giả cấp tốc chạy trốn. Gia hồn hiện tại đã có chút tức hỗn hẹn, cấp tốc hướng phía Tô Dạ truy kích mà đi, hung giữ gầm thét lên, ngươi tiểu tử này dám đả thương ta, để mạng lại. Tốc độ của nó bao Tô đến cực hạ, truy sát Tô Dạ sau lưng, nhanh chóng lại là quay đôi một cái. Tô Dạ nhanh chóng chống cự, bất quá tại cái này cái đuôi chấn kích phía dưới, hắn rất nhanh liền không cách nào chống cự, bị đẩy lui chật vật lui ra phía sau, một ngụm máu rốt cục khống chế không nổi phun tới. Chết đi cho ta. Giáo hồn cái đuôi lại một lần nữa càng quét mà đi. Tô Dạ vội vàng một chỉ mà đi. Huyền Tiên Chỉ. Một chỉ này chính nhắm chuẩn giao hồn đầu. Giáo hồn hung tận nói, đồng dạng một chiêu, ngươi cho rằng còn có thể giữ lời sao? Nó hé miệng, nọc độc phun ra, cùng cái này Huyền Tiên Chỉ va chạm cùng một chỗ, tại chỗ đem Tô Dạ Huyền Tiên Chỉ hóa giải sạch sẽ. Nó trên mặt lộ ra tươi cười lấp ý, lại không thấy được, Tô Dạ chính là tại nó mở ra huyết buồn đại khẩu thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Ngay tại lúc này, Trầm Dặm Hư không kiếm, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, hắn đối Trầm Hư không kiếm điều kiện có thể hoàn mỹ vô quyết. Bản mệnh linh kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, đảo mắt dung nhập hư không, lại xuất hiện lúc, chuyển sinh chi kiếm đã đi tới giao hồn huyết buồn đại khẩu trước đó. Đi, Tô giả một kiếm, kích bắn vào giao hồn lớn trong miệng. Hoàng bét, giao hồn bỗng nhiên sắc sắc, nói thầm một tiếng khô ổn, phá cho ta. Trong miệng nó áp vũ độc, muốn đem Tô Dạ trăm rằm hư không kiếm bắn ra. Nhất định phải thành a. Tô giả điều khiển trăm rằm hư không kiếm, giành giật từng giây, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, rốt cục đuổi tại nọc độc đem trăm hư không kiếm bắn ra ở giữa, xuyên thấu giao hồn thân thể. Xát na qua đi, Truyền sinh chi kiếm xuyên qua nó thân thể to lớn, tại nó trong thân thể trực tiếp mở ra một cái khe. Á a a. Giáp hồn hồn thể vỡ ra, hóa thành hư không, tiêu tán không gặp. Mà Tô Dạ cũng là trật vật ngã trên mặt đất, miễn cương duy trì thanh tỉnh. Bắt trọng thần quan, triệt để tiêu tán, trở về đến một cái bình thường bất quá cổ bảo bộ dáng. Một màn này, ngoại giới tự nhiên nhìn rõ ràng. Phong lôi biến sắc trên không đã biến mất, huyện trận cũng không có. Bắt trọng thần quan bị phá giải. Bắt trọng thần quan bị phá, cái này Tô Dạ phải là cấp bậc gì thiên tài? 5000 năm khó gặp. Ngươi điên lẩm bẩm. Nàng ngay từ đầu chỉ là muốn cho Tô giả đến thử, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tô giả thật làm được đây hết thầy. Mà lại, hiện tại mấu chốt nhất không phải Tô giả qua bắt trọng thần quan vấn đề, mà là qua bắt trọng thần quan về sau vấn đề. Đều còn nhớ rõ tổ tiên gì Vân sao?" Ngụy Điên nói. "Nhớ được, nhưng, nhưng hắn là nhân loại a. Chúng ta chẳng lẽ muốn để một nhân loại khi chúng ta?" Ngụy Điên thở dài, mặc dù có chút không ổn, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta cổ yêu tộc đồng thời không người sống qua bắt trọng thần quan, không phải sao? Ta cũng không nghĩ tán đồng, nhưng tổ tiên Di Vân, lớn hơn hết thảy. Tổ Hấn Đây là mỗi người đều không thể chất vấn tổ tại, dù chỉ là đơn giản mấy câu, khắp cả thú vực bên trong, vẫn như cũ chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Quy một chương 168, bài kiến thiếu chủ. Chương 168, bái kiến thiếu chủ. Những này cổ yêu, nội tâm vô không phức tạp, rất nhiều cổ yêu đã rơi vào trong trầm tư, suy tư, xoắn xuýt, không biết muốn thế nào mặt đối chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng chính như Nguyệt Khỏi nói, Tổ Hấn, lớn hơn hết thảy. Bọn chúng thở dài, đều có chút không cam tâm. Mãi cho đến, Tô giả từ bắt trọng thần quân đội, triệt để đi ra. Đợi đến đi ra về sau, Tô Dạ phát hiện Tất cả cổ yêu đều nhìn chính mình. Hắn đồng thời không kỳ quái, dù sao mình đạt được thành tích như vậy, chung quy là để người hơi kinh ngạc. Nhưng mà, để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình lại là rất nhanh phát sinh. Một đám vốn nên nên rất chán ghét hắn cổ yêu, vậy mà hướng phía hắn thấp cao ngạo đầu. Bái kiến thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Những lời cổ yêu không khỏi là cung kính cúi đầu, vậy mà Tôn Sương Tô Dạ vì thiếu chủ. Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, những nơi đi qua, những này cổ yêu không khỏi là không người cúi đầu, để hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi hướng người điên, "Ngươi điên tuyên bố, đây là?" Người điên môi đỏ khẽ mở. Hẻm muốn nói, đây là chúng ta thú vực quy củ, ai xông qua bắt trọng thần quan, ai liền có thể thành cho chúng ta thải dục thú vực tiểu chủ. Thiếu chủ? Đây là vị trí nào? Tô Dạ không hiểu nói. Ta được xưng là Nguyệt Tiên Vương, thú vực chi chủ, nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì thực lực của ta mạnh nhất mà thôi, ta vẫn chưa trải qua thú vực linh thụ tẩy lễ, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không thể xưng là thú vực chi chủ. Có thể được xưng là thú vực chi chủ người, nhất định phải tại tuổi trẻ thời kỳ, kinh lịch bắt trọng thần quan khảo nghiệm, hoặc là đến ta cảnh giới này, kinh lịch cửu trọng huyền phạt mới được. Nguyệt Tiên thở dài, bất quá đáng tiếc, ta một cái đều không hoàn thành. Đời trước hoàn thành, là mẫu thân của ta. Hiện tại đã vạn năm không có chân chính trên ý nghĩa thú vực chi chủ, cho nên ta thành thú vực thiếu chủ." Tô giả một mặt mở mịt, "Không sai." Ngụy Điên bình tĩnh nói. Tô giả nhíu như mày, cái thân phận này nên đón để hắn có chút không biết làm sao. Hắn vẫn chưa quá mức để ý tầng này thân phận, bởi vì dưới mắt đến xem, phục hắn người cũng không nhiều. Những này cổ yêu tộc vẫn chưa thật thành thật với nhau coi hắn là làm chứ người. Hắn càng thêm quan tâm Long Hỏa quận tình trạng, kinh ngạc nói ra, "Ta hiện tại đã thông qua bắt trọng thần quan, có thể trở lại Long Hỏa của sao? Có thể, ngươi bây giờ là thú vực thiếu chủ." Địa vị chỉ ở ta phía dưới, thậm chí có thể cùng ta bình khởi bình tọa, ngươi muốn trở về, ta không có đạo lý ngăn cản. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải trải qua thú vực linh thụ tẩy lễ mới được." Ngươi điên nói. "Vì cái gì? Không có thời gian trì hoãn." Tô giả nói. "Tại không có trải qua thú vực linh thú tẩy lễ trước, ngươi liền không tính là thú vực thiếu chủ." Ngươi điên lạnh lùng nói. "Ngươi không là nói qua chỉ cần ta xông qua bắt trọng thần quan liền có thể thả ta rời đi sao?" Tô giả ngưng lông mày không triện. "Đích xác, ngươi xông qua bắt trọng thần quan, liền xem như ta thú vực thiếu chủ, ta tự nhiên không có đạo lý mệnh lệnh ngươi." Đây cũng là ngươi duy vừa rời đi nơi đây được ra. Nhưng bây giờ, ngươi không có kinh lịch thú ngữ linh tụ tẩy lễ trước, hết thể đều không có hoàn thành." Ngươi điên phong Thả nói, Tô giả một trận tê cả ra đầu, biết nói không lại người tiên, chỉ có thể thở dài, cho vay cảm thấy đến, tốt ta, thú ngữ linh tụ tẩy lễ, khi nào tiến hành? Ba ngày sau, cái này ba ngày, ngươi liền trước tiên ở nơi này, chờ khoảng đợi một cái đi." Ngươi điên nói, Ba ngày. Tô giả nắm chặt nắm đấm, lòng chỉ muốn về. Bất quá bây giờ, tại thú vực đã đợi đủ lâu, cái này 3 ngày, cũng không cần thiết lại lấy gấp cái gì. Tô Dạ trong lòng thở dài, Nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể đáp ứng Ngụy Điên, tạm thời cư trú ở thú vực bên trong, đợi thêm 3 ngày. "Mấy người các ngươi, giúp Tô Dạ an bài một chỗ chỗ ở đi." Ngụy Điên phân phó nói. Mấy người tướng mạo ngọc ngào, nửa người nửa yêu nữ tử, cấp tốc đứng dậy, trên mặt tôn kính. Chỉ là ánh mắt bên trong, như cũng có một chút mâu thuẫn. Tô Dạ nhìn ra được, chỉ bất quá vẫn chưa quá mức để ý. Người thiếu chủ này thân phận, chính hắn cũng là làm mơ mơ hồ hồ, căn bản không có làm chuyện. Bất quá nhiều thiếu chủ hai chữ này thân phận về sau, những này của yêu sắc thực không có ngay từ đầu đẩm dạng, đối với hắn quá nhiều mạo phạm trong lời nói tôn kính rất nhiều, giúp hắn an trí chỗ ở lúc cũng là an trí thỏa đáng. Thú vực bên trong đồng thời vô quá mức xa hoa trụ sở, Tô giả được an trí tại một gốc cây khổng lồ cây già trong hốc cây, yên tĩnh nghỉ ngơi. Ba ngày, hắn yên lặng chờ đợi. Cái này ba ngày, tại một võ giả mà nói tự nhiên không dài. Ba ngày bên trong, Tô giả nghe tới ngoại giới không ít tiếng nghị luận, những nghị luận này đông thành, cơ hồ đều vây quanh hắn trở thành thú vực thiếu chủ những này thảo luận. Rất nhiều người đối với hắn trở thành thú vực thiếu chủ, lộ vẻ không phải hết sức hài lòng. Tô Dạ vẫn chưa quá coi ra gì, dù sao 3 ngày sau, hắn cuối cùng là phải đi. Thời gian vội vàng trôi qua, Ba ngày chỉ là một cái trước mắt. Tô giả lợi dụng cái này ba ngày, ôn dưỡng thể nội bản mệnh linh kiếm, không lãng tha bất kỳ một cái nào thời gian tu luyện. Ba ngày vừa tới, liền liền một cái cổ yêu tộc tỷ nữ cấp tốc đi tới, ôn nhu nói: "Thiếu chủ đại nhân, hiện tại có thể tiến về linh thụ nơi đó tiến hành tới lễ." Tốt. Tô giả đứng dậy, tại những tỉ nữ này dẫn đầu hạ, dần dần đi tới một mảnh cổ trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này, đứng rất nhiều cổ yêu, một chút thực lực mạnh mẽ cổ yêu trưởng cũng tại ở nơi này. Ngụy tiên đồng đứng ở trong đó. La nhân loại kia đến, nhanh thiếu chủ. Những này cổ yêu cố nhiên trên mặt không tình nguyện, ngoài miệng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nói một câu thiếu chủ. Tô giả biết bọn hắn không phải thật tâm đi hô, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền tính quá khứ. Hắn quan sát bốn phía, hoàn cảnh bên trong, nhất là chú mục dễ thấy, là trong rừng, một gốc cây khổng lồ cổ thụ che trời, cái này cổ thụ che trời đủ có số cao trăm trượng, vẹn vẹn cây thân thể, sợ là đều có mấy cái voi cộng lại lớn như vậy trắng. Cái này quả linh thụ tốt nguyên liệu, vẻn vẹn đứng tại nó phụ cận, đều cảm giác thể nội linh lực nhấp nhô. Tô Dạ kinh ngạc không thôi. Đây chính là ta thú vực linh thụ, linh thụ là từ tộc ta rất nhiều tiền nhân hồn phách cùng huyết dịch tài bồi mà thành. Trải qua nó tẩy lễ, thực lực của ngươi sẽ cao hơn một tầng lầu, bất quá, ngươi làm nhân loại, độ khó sẽ rất cao." Ngươi điên trầm giai nói. Tô giả kinh ngạc hỏi, "Vì sao?" "Bởi vì, này linh thụ là từ ta cổ yêu tộc lực đại tiền nhân chi huyết tại bồi, trong cơ thể nó tích chứa là cổ yêu tộc lực lượng. Trải qua nó tẩy lễ, lang cổ yêu tộc người tự nhiên có thể được rích lợi không nhỏ, nhưng ngươi là nhân loại, rất khó cam đoan sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả ra." Ngươi điên nói. Tô Dạ không khỏi nói, "Kia phải làm sao?" Luận Trế một viên yêu huyết đan, đan dược này có thể tạm thời đem trong cơ thể ngươi huyết dịch hóa thành yêu thú chi huyết, có thể có thể giúp ngươi giải quyết một chút tẩy lễ phi phức." Ngụy Tiên nói. "Yêu huyết đan đâu?" Tô giả hết nhìn đông tới nhìn tây. Đoạn hành trưởng lao chính tại luận chế. Ngụy Tiên chỉ chỉ cách đó không xa, một cái tại trước lò luyện đan ngồi xếp bằng luyện chế đan dược cổ yêu trưởng lão. Tô giả nhíu như mày, đoạn này hồng trưởng lão thủ pháp luyện đan xem ra rất là nhạt, khá là bình thường. Nó hẳn là hủy lỗ rất nhiều lần đi." Tô Dạ hỏi. Ngụy Tiên đôi mắt vẫy một cái, "Làm sao ngươi biết?"